t r ư ơ n g tám trăm mười ba quán bán hàng t r ư ơ n g tám trăm mười ba quán bán hàng thấy phương viên cúp điện thoại đang lái xe l ô thủ nghĩa bỗng nhiên nói ra phương viên n g ư ơ i biết ta hâm mộ nhất n g ư ơ i cái gì cái gì sao ta biết hâm mộ ta dáng dấp so người soái phương viên lập tức nói lan cái kia chính là hâm mộ ta so n g ư ơ i thông minh so n g ư ơ i có tiền cái dám đều không phải là ta hâm mộ n g ư ơ i có cái đáng yêu như vậy nữ a nhi không thể đi lão bà của ta cũng so lão bà ngươi xinh đẹp a nói mỏ tiểu thu loại trừ ngực nhỏ một chút dáng dấp cũng rất xinh đẹp nha a ngươi nói nàng ngực nhỏ So、ta, ta c lời này t h là phương viên nói không hề có một chút vấn đề nếu là hắn nói vậy khẳng định lại không được tiểu thu biết tuyệt đối đủ hắn uống một bình không cùng ngươi kéo vô dụng ta nói cho ngươi ta về sau nhất định cũng muốn sinh cái cùng hân hân một dạng đáng yêu nữ nhi lỗ thủ nghĩa nói không lại hắn thế là nói sang chuyện khác thôi đi ngươi nghĩ sinh thì sinh a nói không chừng sinh con trai đâu phương viên chẳng thèm nó tới mà nói giống hân hân đáng yêu như thế làm sao có thể chứ tiểu g i a hỏa thế nhưng là trên thế giới độc nhất vô nhị đâu vậy liên cưới con gái của ngươi lỗ thủ nghĩa tức giận nói vậy ta cũng sinh con trai làm gì chuyên môn đánh ngươi nhi tử ngoa tạo ngươi thật sự ác độc cái này chú ý đều có thể nghĩ ra phía trước như thế nào không nhìn ra a ngươi còn không phải càng ác độc vậy mà muốn để cho ngươi nhi tử tới thai họa nữ nhi của ta nhi tử ta thế nào nhi tử ta chỗ nào không tốt con của ngươi có được hay không ta không biết nhưng hắn lao t ử không ra thế nào tích hắn khẳng định cũng không ra thế nào tích phương viên đ ố i nói hai người kia cũng là t h i ể u năng trí tuệ một đứa con trai còn tại cho diêm vương ra làm công một đứa con gái còn đậu đinh lớn đâu hai người vậy mà vì việc này tranh chấp túi bụi chờ đến quán bán hàng bên cạnh gừng xe phương viên trợ giúp l ô thủ nghĩa đem hắn trước chuẩn bị trong dương nguyên liệu nấu ăn đều ô m đi ra lão bản khách đến thăm người đi l ô thủ nghĩa người còn không có đi vào liền lớn tiếng hô hai người bởi vì thường xuyên đến cái này một nhà sắp xếp ngăn cho nên cùng lão bản đã rất quen đặc biệt là lỗ thủ nghĩa đưa tiền nhanh nhẹn có đôi khi mang tới nguyên liệu nấu ăn dùng không xong cũng không có khả năng lại sách trở về hiển nhiên cũng liền tặng không lão bản cho nên dạng này khách hàng ai không thích ga phương viên bọn họ tới thời điểm trong tiệm đã có một lượng b à n người nhìn thấy bọn họ lão bản nương từ bên trong ra đón cái tiệm này là vợ chồng hai người mở lão bản là đầu bếp lão bản nương xem như phục vụ viên xử lý nguyên liệu nấu ăn thu thập cái bản tính tiền chờ một chút cũng là n à n một người tới ai yêu lỗ lão bản ngại nhưng thật lâu chưa có tới chúng ta nơi này lão bản nương là cái khoảng bốn mươi tuổi phụ nữ dáng người hơi mập ăn mặc vẫn rất thời thượng nói tới nói lui cũng là g ọ n gàng là có hơn nửa năm không có tới đi l ộ thủ nghĩa đem trong tay đồ vật đưa cho nàng nói những cái này nguyên liệu nấu ăn nàng muốn bắt đi qua thanh tẩy sau đó xử lý lại cho chồng nàng đốt đây cũng là quỳnh châu quán bán hàng đặc sắc một trong trợ giúp khách hàng nguyên liệu nấu ăn gia công chỉ lấy cái g i a công phí cùng g i a vị phí cái gì hơn nữa nơi này quán bán hàng cùng địa phương khác quán bán hàng lại có chút không giống nhau địa phương khác quán bán hàng bình thường đều là ven đường dạn dị lán lộ thiên cái bản loại kia Bên bán này quán hàng lão à t h bản nương đem hai người đổ vật tiếp nhận đi thuận miệng hỏi phương viên lão bản ta tới ta chính là người nói cái kia béo bằng hữu phương viên bất mặt nói ha ha ngượng ngùng bất quá nửa năm không gặp ngươi gầy rất nhiều à lão bản n ư ơ n g cười xấu hổ cười sau đó trên giới dò xét một cái phương viên càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt bắt đầu còn tưởng rằng là bởi vì lúc trước gặp qua mặc dù gầy xuống nhưng bởi vì từng có đi cải bóng cho nên nhìn quen mắt nhưng là càng xem càng cảm thấy không đúng ai lão bản ngươi phát cái gì n g ố c à nhanh lên giúp chúng ta đem nguyên liệu nấu ăn xử lý một chút đúng ở bên cạnh mặt khác lại kiếm một bàn lỗ thủ nghĩa lên tiếng nói à ngượng ngùng à chủ yếu là bằng hữu của ngươi gầy sau khi xuống tới thật là đẹp trai nhìn ta g â y n g n cả người lão bản nương rất biết cách nói chuyện rất nhanh liền hóa giải xấu hổ thế nào ta liền không đẹp trai sao lỗ thủ nghĩa bất m ặ n nói n g ư ơ i x o á i lỗ lao bản đương nhiên x o á i ta đi làm việc có chuyện gì ngươi gọi ta lão bản nương nói xong mang theo đồ vật đi phòng bếp lương đại ca mấy người các ngươi chính mình tùy t i ệ n điểm buổi tối hôm nay ta mời khách lỗ thủ nghĩa quay đầu đối với một mực theo sau lưng lương phi bạch bốn người nói như vậy sao được lương phi bạch vừa muốn lối ra cự t u y ệ t liền bị phương viên đánh gãy không có gì không được các ngươi muốn ăn cái gì cứ việc gọi đừng khách khí với hắn đã phương viên đã nói như vậy lương vi bạch cũng không nói thêm cái gì mà là dẫn cái khác ba cái tại bọn họ bàn bên tìm cái địa phương ngồi xuống quán bán hàng chẳng những chợ rút nguyên liệu nấu ăn ra công tự thân cũng bán đồ ăn nguyên liệu nấu ăn ngay tại đằng sau thủy sản thị trường hiện mua về đốt đương nhiên những cái này hiện mua vật liệu khẳng định cũng là so ra kém l ô i thủ nghĩa tự mang những thứ này dù sao nơi này rất nhiều thủy sản cũng là dùng để l ừ a gạt nơi khác không hiểu công việc du khách lão bản nương cầm lấy nguyên liệu nấu ăn đi p h ò n g b ế p cũng đang nấu ăn lão bản nói cha nó lỗ lao bản cùng bạn hà tới bọn hà tới cái này đều hơn nửa năm a lão bản nghe vậy thật cao hứng đúng vậy a ngươi còn nhớ do hắn cái k i a mập mạp bằng hữu sao lão bản nương hỏi ngược lại đương nhiên nhớ kỹ lỗ lao bản mỗi lần đến chỗ của ta mời người ăn cơm cũng không có người thứ hai à. ngươi nói hai người bọn họ có thể trở thành bằng hữu cũng thật sự rất kỳ quạy a hắn người bạn kia d á n g dấp vừa mập vừa béo lại có thể ăn mấu chốt nhất còn nghèo lỗ lao bản tuổi nhỏ tiền nhiều làm sao lại liền cùng hắn làm bằng hữu đâu lão bản biểu thị chính mình hoàn toàn làm không thông đồng thời cũng tốt n g h ĩ có cái như vậy có tiền bằng hữu đúng rồi ngươi biết lỗ lao bản cái tia béo b ằ n g hữu tên gọi là gì sao lão bản nương tiếp tục hỏi làm gì ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? lão bản tay chân càng không ngừng xào lấy đồ ăn nói họ ngươi liền trả lời nơi đó nói nhảm nhiều như vậy đâu lão bản nương tăng thêm ngữ khí mà nói Ê, ta ngẫm lại lão bản quả quyết nhận sợ t h ư a n h ư là gọi phương phương viên đúng đúng chính là phương viên hắn người bạn kia rất thích hợp cái tên này lại phương vừa chọn ha ha lão bản nói xong chính mình nhịn không được bật cười danh t ự này lên quá hợp với tình hình thế nhưng là lão bản nương không có cười lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ngươi đây là sao h nha chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thật tốt cười sao vườn cười cái gì chẳng lẽ ngươi không cảm thấy phương viên cái tên này rất quen thai sao Ê! không cảm thấy cho nên nói bình thường để cho ngươi nhiều đọc sách nhìn nhiều báo không muốn cả ngày ôm cái điện thoại xem người ta tiểu cô nương xoay c á i mông có làm được cái gì làm sao có thể ta xưa nay không nhìn những cái kêu bát nháo đồ vật lão bản nghĩa chính ngôn từ mà nói thôi đi chẳng lẽ ngươi không biết tầm nhìn video có thể nhìn thấy người khác thích không chỉ cần ngươi điểm qua tán cũng sẽ ở ưa thích bên trong lưu lại ghi chép ngươi điểm tán tất cả đều là xinh đẹp tiểu cô nương đừng cho là ta bắt không đến ngươi cũng không biết lão bản nương nhìn hắn chầm, chầm nói cái này phần mềm là ai nhà thật sự là thất đức mang nổi lên lão bản bất mặt nói chính mình không có đầu óc còn trách người ta phần mềm đúng rồi ngươi nói cái kia phương viên là ai a ta làm gì liền hẳn phải biết hắn lão bản vội vàng đổi chủ đề sợ nói thêm gì nữa liền muốn tới một trận phong bếp đại chiến lão bản nương ngay tại xử lý nguyên liệu nấu ăn trong tay còn cầm đau đầu chương 814. t ă n vằng hữu cùng mặt m ũ i chương 814, t ă n vằng hữu cùng mặt m ũ i cái tiểu t ử thú y kia không phải là vẫn muốn cái đại bạch sao lão bản nương một bên cắt lấy đồ ăn vừa nói đúng a nhưng này đồ chơi quá mắc mua được có làm được cái gì quét dọn vệ sinh sao có ngươi là đủ rồi a lão bản nói chuyện không trải qua đại não mà nói lão bản nương ba một đao trùng điệp chặt tại cái thất gô bên trên ta là nhà ngươi người hầu a sự tình gì đều trông cậy vào ta lão bản nương tức giận nói lão bản cũng biết mình nói sai nhỏ giọng nói cái kia nếu không làm sao bây giờ chúng ta cũng mua một cái ăn no dỗi việc đến a mua đồ chơi kia làm gì lão bản nương trách cứ lão bản cũng là tình thế khó xử a cái này cũng không tốt vậy cũng không tốt nữ nhân thật khó hầu hạ Vẫn là cách màn hình điện là cách trên h o ạ i di g nhìn tv t y ngươi nói cái kia anh tuấn đại khoa học gia phương viên cùng lúc trước hắn thấy qua vừa mập vừa béo lại có thể ăn mập mạp làm sao có thể là cùng một người như thế nào không có khả năng vừa rồi ta chính t hay nghe thấy chính hắn thừa nhận chính là trước đó mập mạp lão bản nương nói chỉ có nghe ngươi vừa nói như vậy trước đó cái tên mập mạp kia thật giống thật cùng trên tv cái kia phương viên có điểm g i ố n g a lão bản nghi hoặc nói lão bản nương không có phản ứng hắn đang chuẩn bị đem x à o k ỹ đồ ăn cho khách nhân đầu đi qua lão bản vượt lên trước một bước nói ta tới sau đó bưng đĩa hứng thú bừng bừng mà chạy ra ngoài đương nhiên cái này mâm đồ ăn cũng không phải là phương viên bọn họ mà là trước kia tới m ộ t bản hắn trước tiên đem đồ ăn cho người ta đưa qua sau đó mới vòng qua đến giả bộ như lơ đãng cùng lỗ thủ nghĩa hỏi thăm một chút lỗ lão bản thời gian thật dài không gặp ngươi đúng vậy a rất dài thời gian tới lỗ thủ nghĩa thuận miệng nói cái kêu hoan n ê n về sau thường xuyên đến lão bản nói chuyện ánh mắt lại nhìn về phía phương viên phương viên hướng về phía hắn khẽ cười cười ngươi là phương viên phương tiên sinh a hoan n ê n ngươi tới ta cái này tiểu điếm lão bản một mực tại vụ trộm do xét cái này phương viên trong lòng liên tục xác nhận chính mình không có nhận là người lúc này mới lên tiếng nói nếu như không có cái thứ hai phương viên ta nghĩ ta chính là lại nói lão bản ta trước đó cũng thường xuyên đến a chủ yếu là n g ư ơ i biến hóa quá lớn nhất thời không nhận ra được cũng không dám nhận lão bản nhiệt tình nói biến hóa là có chút lớn chỉ có lão bản ngươi vẫn là nhanh đi cho chúng ta kiếm đồ ăn đi chúng ta vẫn chờ ăn cơm đâu phương viên nói t ố t t ố t lập tức liền cho các ngươi kiếm các ngươi còn có cái gì yêu cầu liền nói với ta hôm nay ta không thu các ngươi tiền lão bản cao hứng mà nói ngươi giúp ta cho bọn hắn cũng cả một bàn cũng chưa ăn cơm chờ lấy đ â y này phương viên chỉ chỉ lương phi bạch bọn họ nói ai yêu ngượng ngùng à chậm trễ tiểu điếm nhân thủ không đủ lão b ả đi ra khách nhận cứ gọi món ăn đâu lão bản hướng phía trong phòng hô một câu các ngươi trò chuyện ta trước không phải dậy đi cho các ngươi kiếm đồ ăn đi nói xong liền xoay người về đi phòng bếp đang muốn nên tiếp nhà mình l ã o bà cầm tức h đơn giấy cùng bút đi ra thế nào là phương viên a lão bản nương hỏi là hắn không sai được lúc trước ta đã cảm thấy người này không tầm thưởng một mặt phúc tướng bằng không lỗ l ã o bản cũng sẽ không cùng hắn làm bằng hữu a lão bản vẻ mặt thành thật nói lão bản nương t ố t đừng xúc ở chỗ này khách nhân muốn chọn đồ ăn nhanh đi lão bản nói xong khó nén tâm tình kích động liền đi kiếm đồ ăn đi lão bản nương nếp miệm vốn là muốn nói gì về sau ngẫm lại thôi được rồi kiếm tiền quan trọng lão bản tốc độ rất nhanh tăng thêm có lao bản nương hỗ trợ phương viên rất nhanh liền ăn vào nóng hổi trong đó lấy đồ nướng chiếm đa số cũng có một hai cái xào rau hai người phảng phất lại về tới nửa năm phía trước ngươi một chuỗi ta một chuỗi bắt đầu ăn lên chờ hai người hơi chút ăn không sai biệt lắm thời điểm phương viên mới mở miệng nói ta có chút việc muốn hỏi ngươi có phải hay không muốn hỏi điện mập m ạ p chuyện của bọn hắn không đợi phương viên mở miệng lỗ thủ nghĩa trước hết hỏi làm sao ngươi biết phương viên kinh ngạt nói ta còn không biết ngươi lỗ thủ nghĩa khinh thường nói đừng ngươi lời nói này làm cho người hiểu lầm xéo đi ngươi muốn hỏi cái gì hỏi đi mấy người bọn hắn là không đúng đối với ta có ý kiến a cái này đều tốt mấy tháng h ẹ ệ chặt trong đám suốt ngày vắng ngắt có phải hay không lần trước buổi họp báo ta không có mời bọn họ bọn họ đối với ta có ý kiến nha phương viên có chút buồn b ự c nói phía trước bọn họ thường xuyên h ẹ ệ chặt trong đám nói chuyện p i ế m hạp đi nhưng là mấy tháng gần đây đến nay toàn bộ trong đám hoàn toàn yên tĩnh l i ê n ngay cả trước đó thôi tử hằng nói nó muốn tới lộc thị tìm nơi lương tựa phương viên đều không có rồi tin tức có ý kiến khẳng định là có ai bảo ngươi nao mạnh kín cùng người khác không giống nhau nhưng dù sao nhiều năm như vậy bằng hữu cũng sẽ không quá lớn chỉ bất quá ngươi bây giờ đứng quá cao để cho bọn họ áp lực lớn cảm thấy lại cùng ngươi lôi kéo làm quen liền có chút định b ỡ ngươi hiểm nghi chứ sao phương viên ngược lại không có lỗi thủ nghĩa người đứng xem này thấy rõ như thế nào đi nữa mọi người cũng là bằng hữu à lại nói chẳng lẽ đi cùng với ngươi bọn họ áp lực liền không lớn rồi phương viên bất m ặ n nói không giống nhau ta ngư bức là bởi vì lao tử ta ngư bức cùng ta không quan hệ nhiều lắm cho nên mọi người còn có thể chơi đến cùng đi nhưng là ngươi bây giờ là tự thân ngư bức bọn họ có thể không cảm thấy áp lực lớn sao lỗ thủ nghĩa nói ai lúc nào đem bọn hắn cùng một chỗ kêu đến họ gặp đi tốt nghiệp đại học về sau chúng ta năm người thật giống đều không có lại tại ăn cơm chung với nhau à. nhất đủ một lần hẳn là lần trước hà tân bình tới lộc thị thời điểm đi khi đó điền mập mạp vừa vặn cũng tại phương viên cảm khái nói bọn họ phòng ngủ tương đối đặc thù vốn là sáu cái phòng ngủ nhưng là về sau có một người bên trên mấy ngày học liền đi cũng không biết là thôi học vẫn là chuyện trường tóm lại phương viên hiện tại liền tên của hắn đều không nhớ gì cả từ đó bọn họ phòng ngủ vẫn năm người còn lại cái kia trống không dừng chiếu cho bọn hắn đóng tạp vật dùng ta tới nghĩ biện pháp đi đem tất cả đều tìm tới thật tốt hoặc gặp lỗ thủ nghĩa nghĩ nghĩ nói điền mập mạp dễ làm mấu chốt là thôi t ử hằng mẹ của hắn đem hắn nhìn chặt như vậy hắn có thể tới sao phương viên nói không có vấn đề ta đem hắn lắc lư đến bên này đều người lớn như vậy như thế nào còn là chuyện gì đều nghe hắn mẹ một điểm chủ kiến đều không có đến bên này cùng lắm thì cho hắn giải quyết một cái làm việc lỗ thủ nghĩa không để ý chút nào nói hắn rất có năm chắc có thể đem thôi t ử hằng lắc lư tới mấy người bọn hắn đi cùng với ta cảm thấy áp lực lớn người đi cùng với ta liền không cảm thấy áp lực lớn có cùng ta lôi kéo làm quen nịnh vợ ta hiểm nghi sao phương viên hiếu kỳ hỏi vậy thì thế nào ta nói cho ngươi mười tuổi thời điểm cha ta liền đã nói với ta trên thế giới này không đáng giá tiền nhất chính là mặt mũi đáng giá nhất cũng là mặt mũi nhưng là không bỏ xuống được mặt mũi người vĩnh viễn dây không đến mặt mũi muốn làm đại sự liền muốn buông mặt mũi cho nên chỉ cần đi theo ngươi có thể phát tài mặt mũi tính cái cầu ta không biết xấu hổ lỗ thủ nghĩa lột cái xuyên lý trực khí chẳng nói ngươi xác thực đủ không biết xấu hổ phương viên vô nữ mà nói cho nên nói bọn họ ba vẫn là nga bức chương ta c là g tám trăm một h â mươi năm nói chuyện hiếm hai người trò chuyện xong điền mập mạ bọn họ chủ đề lại tiếp tục nói đến nhà máy bên trên sự tỉnh tới lỗ thủ nghĩa còn tại phàn nàn hắn nhà máy bên trên sự tỉnh tuyệt không đệm bụng chúng ta nhà máy đều mặc kệ húng chi là chúng ta hợp tác nhà máy ta nói cho ngươi ta chỉ phụ trách kỹ thuật cái khác ta không nhúng tay vào nếu là ta phụ trách kỹ thuật lại phụ trách quản lý còn muốn các ngươi lấy làm gì phương viên đem một cây thịt dê ký ném lên bà nói n nói cũng đúng chỉ có đã ngươi có thể làm ra đặc trùng bài tập người máy vì cái gì không chước kiếm một chút sản xuất người máy đi ra như vậy chúng ta cũng không cần nhận người công lỗ thủ nghĩa kỳ quá i hỏi phương viên nghe vậy một mặt nghiêm túc đem vừa muốn nhét vào trong miệng lớn thận cho thao xuống không phải là ta không kiếm mà là ta không thể bởi vì thật sự muốn để máy móc hoàn toàn thay thế nhân công Đôi đều đi định đây đặc công không không kia hội sinh cái người hội viên người người kích, ra toàn trùng mất tác thế tất sẽ trở thành tố tính là trụng một trong. này là làm mà là làm ngành những ổn nhân cũng phương nghề nguyên nhân bộ xã xã phổ chỉ sẽ sẽ cập máy, máy dân chúng bình thường tuy nói nhiều khi đều không trọng yếu nhưng là một quốc gia căn cơ làm lớn diện tích dân chúng bình thường lợi ích bị thương tổn thời điểm thế tất sẽ khiến xã hội dung chuyển đừng nói phương viên a quốc gia cũng tuyệt không cho phép nhưng việc này có thể hay không làm khẳng định là có thể làm nhưng là muốn chầm chấm mưu toan gấp không được tất ố i thiểu h n những cả á tác i đi hội nhân viên này công nhân nhà mất t xã n Ngươi nghĩ biện pháp để cho bọn họ có những chuyện g phải pháp cho họ khác có thể để có có l à mọi đây cũng là phương viên sau đó đã đổi nhân. nguyên cũng việc cần phải làm. Cho nên nói phía trên đã có chỗ phát giác, nhưng một mực không có cương chế cả phương viên nghĩ nên nói trên nhưng không phương viên là làm. phải phía phát sau trao một m Tất cả mọi người là người thông minh rất có một điểm tâm hữu linh tê cảm giác hơn nữa lộc thị cho phương viên nhiều như vậy chính sách ưu đãi chính là vì phát triển kinh tế giải quyết vào nghề hiện tại ngươi chỉ riêng lấy chỗ tốt không làm việc vậy liền không nói được về sau cái đề tài này đừng hỏi hỏi chính là sẽ không phương viên đem lớn thật lần nữa nhét vào miệng nói lỗ thủ nghĩa cũng là người thông minh đ ba mươi n g n nói trường nào thì trở về a tiểu gia hỏa hỏi chờ một lát đi ba ba đang dùng cơm đâu phương viên nói người tại ăn cái gì nhanh lên cho tà xem một chút tiểu gia hỏa rất hưng phấn mà hỏi phương viên nghe vậy nắm tay vòng chuyển bông núp đ í c h lập tức trên bản đồ ăn liền biểu hiện tại hình chiếu bình phong bên trong hoa thịt thì đâu còn có tôm ự tiểu gia hỏa mở to hai mắt hoảng sợ nói này hân hân ngồi ở phía đối diện lỗ thủ nghĩa hướng về phía hình chiếu bình phong cùng tiểu gia hỏa h ô lỗ thúc thúc ngươi cùng ta ba ba l é n lén đi ăn ngon như thế nào cũng không mang tới ta đây tiểu gia hỏa chống lạnh tức giận hỏi h a ha lần sau đi lần này lỗ thúc thúc tìm n g ư ơ i ba ba đảm luận một ít chuyện đâu phương viên cười nói phương viên nắm tay vòng q a y lại lần nữa ném bình phong chính mình t u t ngươi cùng cắp tiểu bằng hữu cùng nhau chơi vừa đi phương viên nói xong đố i trong màn hình g i a o g i a o cùng ái thái vẫy vây tay hai cái tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ huy động tay nhỏ cùng phương thúc thúc ra hiệu vậy ngươi sớm chút trở về nhà tiểu gia hỏa g i à n dò được rồi ta đã biết một hồi liền trở lại phương viên cười đáp ứng nói cái tiêu ta chờ ngươi trở lại lại ngủ tiếp cảm giác tiểu gia hỏa nói xong trực tiếp cúp điện thoại phương viên vật nhỏ này lại cúp điện thoại ta ngươi nhìn ngươi có hai tử tự do cũng không có a lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh dễu cần nói hắn vừa mới dứt lời để lên bàn điện thoại liền văng lên phương viên liếc một cái là tiểu thu â lỗ thủ nghĩa có chút xấu hổ thêm a phương viên cười như không cười nói lỗ thủ nghĩa mới vừa nói phương viên không có tự do dương tiến h thu điện thoại liền đến mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ nhưng vẫn là khẽ cắn môi tiếp làm gì điện thoại kết nối sau đó lỗ thủ nghĩa thái độ thật không tốt đối diện dương tiến h thu cũng không thèm để ý biết nam nhân đều cái này đức hạnh trong lòng suy đoán hắn khẳng định là theo bằng hưu tại cùng nhau ăn cơm đại nam từ tư tưởng chết sĩ diện cho nên mới sẽ thái độ này nói chuyện với nàng cùng bằng hưu ở một c h ố sao dương tiến thu hỏi không thể không nói nàng thật sự rất thông minh đúng cùng phương viên tại an đồ nông đâu lâu lắm không có hai người họ gặp cho nên ban đêm liền đến tìm xem cảm giác lỗ thủ nghĩa trả lời thời điểm ngữ khi đã khôi phục được bình thường ngồi tại đối diện phương viên trực tiếp liếc mắt đừng nhìn lỗ thủ nghĩa mỗi ngày như khí hưng hống nhưng là bị tiểu thu quản ngoan ngoãn thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn khó trách lỗ thủ nghĩa mụ mụ hy vọng tiểu thu làm con dâu nàng phụ bởi vì nàng có thể quản được ở con của mình h ắ n cảm thấy mình nhi tử chính là thuộc tôn hậu tử mà tiểu thu chính là thuộc như lai tại trong lòng bàn tay nàng bên trong nhảy nhót không n nếu là tìm tính tình yếu còn không biết bị hắn khi dễ thành bộ dáng gì đâu vậy các ngươi rượu uống ít một chút trở về mở ra cái khắc xe không được tìm trở d ù n hoặc là gọi điện thoại cho ta ta đi đón ngươi dương tiến thu g i à n dò chúng ta không uống rượu lỗ thủ nghĩa nói không uống cũng tốt ta ở nhà chờ ngươi trở về tiểu thu nói xong cúp điện thoại lỗ thủ nghĩa mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà để điện thoại di động xuống sau đó lớn tiếng đối phương viên nói nữ nhân chính là như vậy phải thật tốt quảng giáo bằng không, không nghe lời phương viên cười hít mắt nói bình thường nói chuyện lớn tiếng người nói cũng là chột dạ biểu hiện ai chột dạ ta có cái gì tốt trộm dạng lỗ thủ nghĩa mạnh miệng mà nói ta còn không hiểu rõ ngươi lại nói tiểu thu như thế tính cách ngươi có thể quản giáo nàng nói ngược à phương viên khinh thường nói lúc trước còn không phải cũng là chó của ngươi phân đề nghị lỗ thủ nghĩa tức giận nói xem như ngầm thừa nhận phương viên thuyết pháp nếu không phải phương viên đề nghị hắn hiện tại còn không biết ở nơi nào tiêu sái đâu ha ha là chính ngươi trông mà thèm tiểu thu những cái kêu bạn gái thân thể bây giờ trách ta đi ngươi không ăn được là chính ngươi không có bản sự phương viên cười lạnh nói lỗ thủ nghĩa gãi đầu một cái sau đó nói ta cảm giác thật giống bên trên tiểu thu bộ vậy thì thế nào ngươi không thích có thể cùng với nàng chia tay a phương viên nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy lại không lên tiếng một lát sau mới lại nói kỳ thật ta cảm thấy tiểu thu rất tốt rất thích hợp ta mặc dù tính cách không tốt lắm nhưng cũng chỉ là trong nhà chủ yếu nhất là nàng u mê nam nhân qua u mê nam nhân lỗ thủ nghĩa nói xong lại lộ ra chiêu bài thức cười bị hủi cho nên ngươi chuẩn bị lúc nào cùng tiểu thu kết hôn a phương viên hiếu kỳ hỏi hắn nhớ k ỹ trước đó cũng hỏi qua một lần nhưng là lỗ thủ nghĩa lại tránh không đáp phương viên cũng liền không có lại truy vấn chỉ có lỗ thủ nghĩa vẫn không có trả lời nhưng hắn thái độ đối tiểu thu cũng đã lặng lẽ phát sinh cải biến chỉ bất quá tiểu thu tính cách cường thế lỗ thủ nghĩa từ nhỏ đến lớn đều bị nàng áp một đầu bây giờ lại muốn cùng với nàng kết hôn đại nam tử chủ nghĩa tắc quái vẫn có chút không có cam lòng thôi phương viên cũng không nói thêm cái đề tài này dù sao đây là lỗ thủ nghĩa việt tư thời gian sẽ nằm ngửa hết thạy hắn trốn không thoát tiểu thu lòng bàn tay hai người vừa ăn vừa nói chuyện một mực đại khái làm đến khoảng chín giờ rưỡi mới cùng một chỗ trở về quan hải hoa viên lão bản quả nhiên tịch thu tiền của bọn hắn nhưng lại để cho phương viên cùng hắn hợp cái ảnh đồng thời giúp hắn ký cái tên nói nó là c o n của hắn thần tượng phương viên cũng không có cự tuyệt nhưng lão bản nói lời hắn nửa câu cũng không tin đoán chừng chờ lần sau bọn họ lại tới bọn họ ảnh chụp chung liền treo trên tường xem như mời chào sinh ý dùng chương tám trăm một mươi sáu giáo dục phương viên về đến nhà đều nhanh hơn mười giờ n g o ạ i ý muốn phát hiện trong phòng khách đèn vận sáng thường ngay lúc này mọi người nên đều lên lâu đi ngủ phương viên đi vào phát hiện lam thảy ý, ý chính mang theo hân hân ngồi ở trên ghế xa lon nhìn phim hoạt hình hai người đều mặc đồ ngủ nghĩ đến đã đều tắm rửa qua lam thả i y h ỉ mặc dù trong nhà nhưng là ngồi ở chỗ đó y nguyên hai đầu gối thu nạp dáng người thẳng tắp đại khái là cùng với nàng hoàn cảnh lớn lên có quan hệ nhiều năm đã thành thói quen tiểu g i a hỏa lại không được đừng nói ngồi nàng ngựa nằm trên ghế s a lon lưng tựa ghế s o f a đệm chân vịnh lên ở phía sau trên t ư ờ n g dùng ngựa ra sau tư thế xem tv i i trở về nha nhìn thấy phương viên tiến đến lam thả i y hỉa vội vàng đứng lên ba ba tiểu g i a hỏa cũng chở mình một cái bỏ lên sau đó từ trên ghế s a l o n nhẹ xuống dậy cũng không mặc liền trực tiếp bổ nhào vào phương viên trong n ự c đều đã trễ thế như vậy như thế nào còn chưa ngủ a phương viên ôm nàng hỏi bởi vì chờ ngươi nha tiểu gia hỏa ôm cổ hắn nói nàng nói nói cho ngươi tốt lắm muốn chờ ngươi trở về chết sống chính là không ngủ cho nên ta liền mang nàng ở chỗ này chờ trước đứng lên lam thảy i y tỉa ngược lại phía sau đi tới đó là ba ba không đúng ba ba nên về sớm một chút trước đó gọi điện thoại phương viên cho rằng tiểu gia hỏa cũng liền chỉ nói là nói không nghĩ tới nàng lại là chăm chú ân ta tha thứ ngươi a ta cũng tốt muốn ngủ cảm giác nữa nhà ba ba chúng ta cùng đi đi ngủ cảm giác đi tiểu gia hỏa nói xong liền ngáp một cái cái này không thể được ba ba muốn đi tắm ngươi trước cùng m ụ m ụ đi ngủ đi phương viên đem nàng đưa cho lam thả i y thìa nói vậy ngươi mau lại đấy à ta còn có lời muốn nói với ngươi đâu tiểu gia hỏa không có cự tuyệt ôm lam thả i y thìa cổ nói t ố t ta rất nhanh thế là lam thả i y ôm tiểu gia hỏa lên lầu có thể chờ phương viên tắm rửa xong lên lầu tiểu gia hỏa đã cuốn rúc vào lam thả i y thìa bên người ngủ thiết đi lam thả i y tựa h ì t ở đầu giường đang xem sách đều đã ngủ ta còn nghĩ nghe một chút nàng muốn cùng ta nói cái gì đó phương viên tại lam thả y t h ì bên cạnh ngồi xuống nói ai biết nàng cái này cái ó t suy nghĩ cái gì ban đêm còn hỏi ta nàng có phải hay không rất đáng tiền nuôi nàng có phải hay không phạm pháp cảnh sát thúc thúc có thể hay không đem hai chúng ta bắt lại lam thả i y hề vừa cười vừa nói nàng cũng bị tiểu g i a hỏa ngây thơ chọc cho vui vẻ phương viên lại có chút bừng tỉnh ban đêm gọi điện thoại thời điểm phương viên nói với nàng động vật quý hiếm sự t ì n h nàng không sẽ đem mình làm động vật quý hiếm đi đại học t ỷ sự tình chuẩn bị xong rồi phương viên thuận miệng hỏi ân chuẩn bị xong thuê công ty một bộ p h ò n g đơn một người đủ ở lam thả y hề nói vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi phương viên sờ soạn sờ mặt nàng gò mà nói gấp cái gì buổi sáng ngày mai vẫn là không cần đi công ty ta xem mụ mụ mua thật nhiều đồ ăn buổi sáng ngươi hỗ trợ thu thập một chút đừng để nàng quá c ự c khổ cho nên ngày mai không cần lên sớm như vậy l a m thả i y ôm cổ hắn thản nhiên cười nói mà nói phương viên lúc này còn có cái gì không hiểu cái k i a chính là cái kẻ ngu thế là đem nàng từ trên giường bế lên ngày thứ hai thiểu ra hỏa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nhìn chung quanh một chút phát hiện ba ba mụ mụ đã không ở bên một bên thế là hoàng du du mà bỏ ngồi xuống trên giường sưng sờ ngồi một hồi sau đó la lớn ba ba ta dưới lẩu ngươi đã tỉnh trưa phương viên dưới lầu nghe thấy được lớn tiếng hồi đáp ân người qua đây nha tiểu gia hỏa nói lập tức phương viên nói xong liền lên lâu hắn buổi sáng liền giúp phương mụ mụ chuẩn bị buổi trưa đồ ăn bởi vì hôm nay ông ngoại bọn họ muốn đi qua chuẩn bị đồ vật hơi nhiều lam thả ý ỉa gặp không có nàng sự tình gì liền đi ra ngoài rèn luyện đi phương viên cũng liền không có cùng theo một lúc thế nào quần áo không đều ở nơi này sao chính mình thay xong không được sao phương viên nhìn thấy trên giường cất kỹ quần áo nghĩ đến là lam h ả ý ỉa chuẩn bị ta muốn ba bà, bà cho ta xuyên tiểu gia hỏa nũng nịu mà nói ngươi luôn luôn không phải mình quần áo chính mình mặc sao hôm nay nghĩ như thế nào để cho ba ba giúp ngươi xuyên qua phương viên ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn là cầm lấy trên giường quần áo giúp nàng thay đổi bởi vì ta muốn cho ba ba giúp ta mặc nha tiểu gia hỏa nói sau đó như một tiểu một ngỗ một dạng tùy tiện phương viên giày vỏ ba ba ngươi cùng mụ mụ có thể hay không bị cảnh sát thúc thúc bắt lại nha mặc quần áo thời điểm tiểu gia hỏa một mặt lo lắng mà hỏi thăm phương viên nhớ tới tối hôm qua lam thả y ỉa lời nói biết đại khá ý nghị của nàng thế là vừa cười vừa nói đương nhiên sẽ không thế nhưng là mụ, mụ nói ta rất đáng tiền g i a g i a mãi mãi nói ta là tiểu bảo bối của bọn hắn bao nhiêu tiền đều không bán như vậy ta không phải liền là cũng rất chân quý sao hơn nữa nhà khác cũng không có ta nhà như vậy ngươi không phải liền là phạm pháp sao tiểu gia hỏa có lý có cứ mà nói nhưng là khác nhà có khác tiểu bằng hữu a t h như giao giao nàng cũng là nàng g i a g i a mãi mãi tiểu bảo bối a liền theo chúng ta nhà có đại hoàng cúng b ắ p giang trong nhà người khác cũng có nó Nó tiểu cầu cầu a đều là giống nhau đây này phương viên cười giải thích nói a a nguyên lai、like、ta cùng tiểu cầu cầu một dạng đây này tiểu gia hỏa có chút hoàng như nói đúng thế ngươi chính là một chỉ tiểu cầu cầu phương viên nhẹ nhẹ gật gật nàng cái mũi nhỏ a ô gâu gâu tiểu g i a hỏa há miệng liền cắn về phía phương viên ngón tay hai người vui lụa ầm ĩ một hồi phương viên đem nàng ôm đi xuống lầu hân hân rời g i n g rồi nhanh lên đánh răng r ử a mặt tan điểm tâm đi hôm nay ngươi bà ngoại bọn họ liền muốn tới nhà phương ba ba xem bọn hắn xuống tới nói a tử hào ca ca cũng tới đúng hay không tiểu g i a hỏa vui vẻ hỏi đúng a hôm qua không phải là đã nói sao phương viên đem nàng ô n ra nói cái kêu bà ngoại bọn họ lúc nào tới tiểu ra hỏa n ư ớ c c ủ hỏi buổi sáng nên liền sẽ đến đợi lát nữa chúng ta cùng ba ba của ngươi đi đón bọn họ đi phương ba ba ở bên cạnh mở miệng nói a muốn đi tiếp máy bay lớn sao tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi đúng đi phi trường đón máy bay lớn phương ba ba cười nói vậy ta cũng muốn cùng đi tiểu gia hỏa lập tức nói không được ngươi hôm nay muốn đi nhà trẻ đâu phương viên lập tức cự tuyệt nói không nha ta liền muốn cùng đi tiếp bà ngoại lao ra ra cùng t ử hào ca ca bọn họ không gặp được ta sẽ nghĩ ta tiểu gia hỏa ôm phương viên chân chấp lấy một đôi mắt to khẩn cầu phương viên bị nàng nhìn một hồi mềm lỏng vừa định đáp ứng chợt nghe ngoài cửa một tiếng không được lam thả i y từ bên ngoài rèn luyện xong trở về vì cái gì không được tiểu gia hỏa bông ra ba ba chân tức giận hỏi đi học liền muốn có cái đi học b ộ dáng mặc dù là nhà trẻ nhưng là cũng muốn nuôi một cái tốt quen thuộc sao có thể muốn lên liền lên không muốn lên liền không lên lam thả i y thì nói nguyên bản còn nghĩ vì tiểu gia hỏa cầu tha thứ phương ba ba trực tiếp đem lời nuốt trở vào hắn cũng cảm thấy lam thả i y thì hề nói có đạo lý tiểu gia hỏa nghe vậy mặc dù có hơi thất vọng nhưng cũng không tiếp tục tiếp tục hung hăng tạt máy tiểu gia hỏa trong nhà không sợ trời không sợ đất duy chỉ có có chút sợ hãi lam thả i Y bởi vì mẹ sẽ thật sự đánh đòn đương nhiên đây cũng là người một nhà thương lượng song một kết quả hài tử có thể cưng chiều nhưng là trong nhà nhất định phải sợ một cái cũng chính là mọi người nói tới một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng bằng không hài tử liền không tốt quản giáo mà xem như mụ mụ lam thả i Y thì không gì thích hợp hơn hơn nữa lam thả i Y thì quản giáo tiểu g i a hòa thời điểm mọi người cũng không thể xem bảo nhất định phải bảo trì một thanh âm dù cho cảm thấy nàng nói sai cũng không thể ở trước mặt vạch ra đến có thể sau đó lặng lẽ nói với nàng bằng không sẽ giảm xuống uy tín của nàng độ đồng thời để cho tiểu gia hỏa cảm thấy có người khác duy trì nàng vậy thì càng thêm khó mà còn giáo cho nên nói nhi đồng giáo dục là một môn phi thường có kỹ xảo tính học vấn hân ỏ nhỏ. Trưng 817. Xe lửa h hân, hân đâu lão gia tử vừa ra sân bay nhìn thấy phương viên bọn họ câu nói đầu tiên lại hỏi đồng thời đưa đầu đối với phía sau bọn hắn nhìn quanh hân hân h ô m nay lên nhà trẻ đợi chút nữa buổi trưa tan học ngươi liền có thể thấy nàng l a m thả i y kéo ông ngoại cánh tay nói như vậy a ta nghĩ nàng nữa nha ông ngoại nghe vậy có chút thất vọng nhưng cũng không nói thêm gì nữa mà là cùng phương ba bà phương mụ mụ chào hỏi t ử hào hoan nghênh tới lộc thị a phương viên sờ lên chăm chú lôi kéo hắn mụ mụ tay hà t ử hào đầu cười nói sau đó lại đối đại tàu tiêu lâm nói chờ một chút n g ư ờ i mang t ử hào cùng đi nhà chúng ta đi hôm nay lão gia tử cùng nhi tử cùng một chỗ tới nàng h i ệ n nhiên tự mình tới đón cơ tăng thêm nàng vừa mới chuyển nghiệp có lượng lớn thời gian cho nên so phương viên bọn họ còn sớm đi vào sân bay đúng à tiêu lâm ngươi liền theo chúng ta cùng đi phương viên nhà đi tỉnh còn muốn trở về cho tự hào kiếm cơm quái phiền p h ư c hà l i u thanh cũng ở bên cạnh nói vậy đ a vậy liền quái dậy tiêu lâm nghe vậy cười nói cái này có cái gì hơn nữa hân hân cũng nghĩ nàng tự hào ca ca nữa nha hôm nay vốn là nhất định phải nào h m u a tới nhưng là nhà trẻ chương trình học tuy nói không quá quan trọng nhưng là một chút quen thuộc còn muốn cho nàng dưỡng thành không thể lúc nào cũng muốn lên liền lên không muốn lên liền không lên lam thả i y ở một bên nói theo đi thôi chúng ta trở về rồi hay nói đi phương viên bắt chuyện lương phi bạch bọn người hỗ trợ đem hành lý đều cầm lên lần này hà liễu thanh bọn họ chạy tới bao lớn bao nhỏ mang theo không ít thứ mấy cái dương hành lý lớn ông ngoại trên đường đi vẫn tốt chứ có hay không cảm thấy mệt mỏi lam hải y y đ ỡ lấy lao ra t ử hỏi rất tốt ngủ một giấc tỉnh lại thời điểm người đã đến lao ra t ử tinh thần sung mãn mà nói phương viên cùng vương tư duệ mượn máy bay tư nhân bên trong công trình đầy đủ ngủ được địa phương vừa lớn vừa rộng mở hiển nhiên rất dễ chịu t ử hào hai ngày này nếu không ngay tại cô phụ nơi này đến lúc đó cùng cô mãi mãi bọn họ cùng đi xung quanh chơi một chút lên xe thời điểm phương viên đối với hà tử hào nói m ộ i m ộ i cũng cùng đi sao hà tử hào tràn đầy mong đợi nói thứ bảy chủ nhật có thể thời gian khác không được nàng muốn lên nhà trẻ phương viên nói nhà hà tử hào khó tránh khỏi có chút thất vọng vẫn là không được tử hào chuyển trường thủ tục ta đã làm xong ngày mai liền để hắn đi trường học thiếu khóa nhiều lắm ta sợ hắn theo không kịp chờ ngày nghỉ ngơi thời điểm lại tới cùng nhau chơi đổi đi đại tẩu nói vậy cũng được đi nhưng là đại tẩu ngươi bây giờ cũng chuyển nghề thời gian cũng nhiều có dành liền mang tử hào tới nhà chúng ta tới chơi lam thả i y thì ở bên cạnh nói vậy khẳng định sẽ thường xuyên q u ấ y dày các ngươi đại tẩu nói xong thở dài làm nhiều năm như vậy mình nàng đối với bộ đội đã có rất sâu tình cảm mặc dù từ bộ đội bên trên xuống tới nhưng ý nguyên cảm giác vạn phần không lớn mọi người tại trong xe nói chuyện một đường lái về phía quan hải hoa viên mà lúc này con heo nhỏ chính ghé vào phòng học cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh hân hân ngươi đang nhìn cái gì đâu g i a o g i a o chạy tới cũng tò mò mà đệm lên mũi chân nhìn ra phía ngoài hôm nay tử hào ca ca muốn tới nhà chúng ta đâu ta xem một chút có thể không thể nhìn thấy hắn tiểu g i a hỏa nghiêng đi cái đầu nhỏ nói nơi này sao có thể nhìn thấy trong nhà đâu g i a o g i a o mở to hai mắt hỏi đúng a đương nhiên không nhìn thấy tiểu ra hỏa một b ư c chuyện đương nhiên nói dao dao vậy ngươi vì cái gì ghé vào nơi này nhìn giao giao cảm thấy hân hân thực sự quá kỳ quái bởi vì ta đang hỏi trên trời mây trắng nó có thấy hay không ta tự hào ca ca nha nó bay cao như vậy nhất định sẽ nhìn thấy ta tự hào ca ca tiểu gia hỏa chỉ chỉ bầu trời cái kia từng đoàn từng đoàn giống như kẹo đường một dạng mây trắng nói a vậy nó nói cho ngươi biết sao giao giao hiếu k ỳ hỏi giao giao thật là kỳ quái mây trắng làm sao lại nói chuyện đâu nó cũng không phải người tiểu gia hỏa từ cửa sổ lùi về cái đầu nhỏ nói a giao giao cảm giác chính mình trí thông minh có chút theo không kịp cảm giác n â n chính mình nhỏ quay hà một mặt mờ mịt rõ ràng là hân hân mội mội rất kỳ quái như thế nào biến thành ta rất kỳ quái đây có thể là tiểu gia hỏa đã trượt nàng chạy đến trên giảng đài học đồng lão sư một tay vô vô nhỏ bục giảng một tay vác tại sau lưng cái nào tiểu bằng hữu muốn chơi mở lửa nhỏ x e nha nàng đối phía rơi i ồn ào lũ tiểu gia hỏa nói ta ta muốn chơi hân hân chúng ta là bạn tốt mang ta chơi đi lập tức một đám c ấ p tiểu bằng hữu hưởng ứng có dơ cao lên cánh tay có trực tiếp nhảy dựng lên để hy vọng tiểu gia hỏa tuyển hắn nhìn thấy nhiều như vậy tiểu bằng hữu hưởng ứng tiểu gia hỏa cũng thật cao hứng thế là hưng phấn mà vung tay lên nói hôm nay chúng ta muốn tới mở một cái thật dài lửa nhỏ xe mà tiểu gia hỏa tự nhiên là xem như đầu tàu nhưng là vấn đề lại tới tất cả mọi người d ậ y lấy muốn tại nàng phía sau vị trí đó là làm cho túi b ụ i vương lão sư nghe thấy lớp động tĩnh tại cửa ra vào nhìn một chút cũng không tiến vào ngăn lại bọn nhỏ chơi đùa chỉ cần không đánh nhau nàng bình thường đều sẽ không đ h u n g tay bọn nhỏ sẽ có bọn nhỏ phương thức giải quyết không hề là lúc nào đều muốn tìm lão sư t ố t các ngươi chờ ồn ào giao giao ngươi đứng tại ta đằng sau tiểu gia hỏa đem còn tại xứng sở giao giao kéo tới ai lại là dao nha mỗi lần cũng là dao đó là bởi vì g i a o g i a o là hơn hơn bằng hữu tốt nhất các tiểu bằng hữu cũng là tràn đầy hâm mộ g i a o g i a o lại vui vẻ sau đó một lớp tiểu bằng hữu một cái dắt lấy một cái tạo thành một đầu thật dài lựa nhỏ xe lựa nhỏ lái xe động đi xuống hồ xuống hồ tiểu g i a hỏa hướng phía phòng học bên ngoài chạy tới phía sau các tiểu bằng hữu lập tức đuổi theo nhưng là rất nhanh loạn thành một bầy đặc biệt là tiểu g i a hỏa quần áo kém chút đều bị tốn đến rơi xuống nhà quá nhiều người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình bất luận mới là lạ tiểu da hỏa tức giận xoay người lại chống n ạ n h nói các ngươi còn như vậy ta liền không mang theo các ngươi chơi nàng l ờ i này một màn các tiểu bằng hữu đều yên lặng đ ề u nghe chỉ huy của ta muốn đuổi theo tụt lại phía sau liền không mang theo người chơi tiểu gia hỏa cảnh cáo nói tốt hân hân nhanh lên chúng ta tiếp tục đi tiểu bằng hữu trọng chỉnh đội ngũ hừ hừ vậy được rồi chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu tiểu gia hỏa xoay người lại lại bắt đầu hướng hồ hướng hồ lần này đội ngũ chỉnh t a nhiều tất cả mọi người sợ hãi hân hân không mang theo chính mình chơi l ự c chú ý tập trung cho nên đội ngũ mặc dù vẫn như c ũ lộn xộn nhưng không có xuất hiện tụt lại phía sau hoặc là cắt ra tình huống đứng tại cửa ra vào vương lão sư hài lòng gật, gật đầu mặc dù hân hân cũng là phiền thoái nhỏ tinh nhưng là lớp học từ khi có nàng sau đó công tác của các nàng đều dễ dàng rất nhiều có đôi khi lời nàng nói cảm giác so lão sư của các nàng còn có tác dụng có lũ tiểu gia hỏa trong nhà kiểu sinh q có dưỡng cho nên mới đến nhà trẻ luôn có một chút nhỏ tính tình có đôi khi tính tình đi lên để cho đồng lão sư cùng vương lão sư đều rất đau đầu lúc này liền muốn chúng ta hân hân ra tay một cái đ ỉ n h h a i bởi vì tiểu bằng hữu đều không đốc cùng lão sư khóc giống lão sư còn dỗ dành người cùng p ư ơ n g hân khóc giống chẳng nhưng không dùng làm không tốt về sau còn không mang theo người chơi chơi đối với các tiểu bằng hữu tới nói là vị thứ nhất không có chơi đối bọn hắn tới nói là lớn nhất trừng phạt cho nên bình thường hân hân nói lời cũng liền quản dụng nhất tiểu gia hỏa kéo nàng thật dài lựa nhỏ xe thuận lấy lầu hai dưới bậc t h a n g lâu dưới lầu trên bãi tập có rất nhiều tiểu bằng hữu đang chơi đ ở đâu chỉ có dù cho như vậy nàng còn tuân thủ trên dưới t h a n g lầu dựa vào phải hành t ấ u quy tắc như vậy liền sẽ không ngăn chở người khác cho nên cái này thật dài lựa nhỏ xe thuận lấy vách tường chỉnh chỉnh tề tề mà xuống lầu trên đường đi hoan thanh tiểu n ữ dẫn tới các lớp khác các tiểu bằng hữu đều hiếu kỳ mà đuổi theo chương tám trăm mười tám đám tiểu t top làm một thành vòng b ằ n gia hưu. t ể u hưu cũng là đều hưu bằng bằng cũng vòng tròn, mấy cái hảo bằng hưu tụ cùng hảo chỗ chơi. h có các cái là tụ một mấy o ác, hỏa o a ra ác. Tiểu h cũng không hối h ồ dẫn đội ngũ của nàng trực tiếp tại thao trường chặn ngang đi qua đủ loại vòng quan hệ tất cả đều bị bọn họ xông tán thành một đoàn tiểu hai t ử chỉ cần á o nhiệt là được nơi đó quan tâm những thứ này tất cả đều vui vẻ theo ở phía sau chạy tiểu gia hỏa cùng cái tiểu xà một dạng tại trên bãi tập bơi qua bơi lại đem tất cả tiểu đoàn thể đều cho tách ra sau đó lại chạy đến khu giải trí đem những cái kia xếp hàng chơi game đội ngũ từ đó cho giải khai và phương hân thật là lợi hại hân hân chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đ bờ sao hân hân chúng ta cũng cùng một chỗ có thể hay không các tiểu bằng hữu đuổi theo hỏi liền ngay cả hai thái cùng h i ể u san cũng là một mặt hưng phấn mà muốn gia nhập đội ngũ đều có thể các ngươi đều ở phía sau nhưng là muốn nghe ta chỉ huy bằng không ta liền không mang theo các ngươi chơi tiểu g i a hỏa dừng lại đội ngũ lớn tiếng nói được các tiểu bằng hữu nghe vậy lại hỉ chỉ cần dẫn bọn hắn chơi cái khác cũng không sao cả thế là lựa nhỏ xe càng ngày càng dài cuối cùng toàn bộ trên bãi tập tiểu bằng hữu cơ hồ đều gia nhập đội ngũ cũng may còn có rất nhiều tiểu bằng hữu ở phòng học không có đi ra bằng không sẽ còn càng nhiều một hai một một hai một tiểu ra hỏa mỗi hô một tiếng phía sau tiểu bằng hữu liền theo phụ h ỏ a một tiếng sau đó cùng một chỗ bước đi bước chân đây là mỗi tuần một màn thao thời điểm lão sư để các nàng đứng đội hình lúc đ e u khẩu hiệu hô một cầm lên chân trái hô hai sách chân phải cho nên tất cả mọi người rất có ăn ý bằng không đã s ố n loạn đồng lão sư lớp các ngươi hân hân thật lợi hại à tháng sáu năm nay thời điểm tổ chức lên lớp biểu diễn có thể để cho nàng tới lĩnh đội Phó tử v ă ngoài p h ò n đi ra l sư, gặp được gặp huống, tập trên tình bãi vội v n g đ ố với t ra o n g còn có phụ huynh hỗ động thân tử tiết mục đồng lao sư nghe được ngoài cửa lao sư lời nói vội vàng chạy ra sợ cái này nhỏ ngôi sao thai họa lại cho nàng t r e o ra chuyện gì tới đợi nàng nhìn thấy tiểu gia hỏa chỉ là tại trên bãi tập mở l ử a nhỏ xe nàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra chỉ bất quá cái này l ử a nhỏ xe hơi dài quả nhiên là hổ phụ không sinh quyền nữ phương hân ba ba lợi hại phương hân cũng không đơn giản đâu tuổi nhỏ như thế liền đem những cái này các tiểu bằng hữu quản ngoan ngoãn thúng chi còn có lớn bao nhiêu ban bên cạnh lao sư cảm khái mà nói là hổ phụ không quyền tử đồng lao sư cải chính một dạng à một dạng à cũng là một cái ý tứ tóm lại phương tiên sinh nữ nhi cũng rất lợi hại đâu lần này chờ hắn tới nhà trẻ ta nhất định phải tìm hẳn ký cái tên bên cạnh lao sư nói nói đồng lao sư không có lên tiếng nhìn một chút trên bãi tập phát hiện trước đó bị phương hân đánh t r ư ơ n g tử hào cũng là một mặt hưng phấn mà theo ở phía sau chạy còn không ngừng mà trợ giúp phương hân giữ gìn đội ngũ kéo dài cũng không biết nói cái gì cho phải lúc này c h u n g vào học văng lên các tiểu bằng hữu bị dọa cho chạy t a n t á c cùng một đám bé heo hấp lại một dạng rộn rộn ràng ràng đem đứng ở trên lầu quan sát mấy cái lao sư bị sợ nhảy lên sợ phát sinh cái gì ngoài ý mớn có dưới lầu lao sư cũng vội vàng đi lên ngăn lại đều đ ư n g chạy từ từ xếp thành hàng tiểu ra hỏa thấy sốc xếp đội、ngũ. tức giận đứng tại trên bậc thang chống nạnh quát các tiểu bằng hữu lập tức c a n tính sau đó dựa theo mở lửa nhỏ xe dáng vẻ một cái lôi kéo một cái sau lưng góc áo xếp thành đội ngũ thật dài tiến vào phòng học đi hân hân thật giỏi bên cạnh có lao sư giơ ngón tay cái lên khen hắc hắc tiểu gia hỏa có chút ngượng ngùng gãi gãi cái đầu nhỏ hân hân nhanh lên trở về đồng lao sư đứng tại lầu hai hành lang bên trên hướng về phía phía dưới tiểu gia hỏa vây vây tay được tiểu gia hỏa k h o i hoạt mạ nhảy nhảy nhóp nhóp lên lầu một mực chờ lấy nàng dao dao cũng đội vàng đi theo nhìn hai người các ngươi chơi một đầu mồ hôi đồng lao sư còn lấy lao một mặt đầu đứng đầu khăn thang hai người bọn nàng giúp tại bậc bắt xoa xoa. được cho bảo Đồng đồng sư, sao? sư có Tiểu hỏa bỗng nhiên Ê! rối vỗ vỗ bụng. chưa có kết hôn mà tại sao có thể có tiểu bà bảo đồng lao sư bị nàng cho nháo cái đỏ chót mặt nhưng là ngươi có vương tử nha i a o g i a o ở bên cạnh nói ha ha có vương tử không đại biểu kết hôn đồng lao sư túi người nhéo nhéo hai người khuôn mặt nhỏ nhắn hai tiểu gia hỏa này thực sự quá đáng yêu một người trung quốc bé con một cái nước mỹ ba bi đều có các đáng yêu cái k i a đồng lao sư ngươi trường nào thì kết hôn a tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi chờ lao sư kết hôn thời điểm ta mời các ngươi hai cái làm ta hoa đồng có được hay không đồng lao sư sờ sờ nàng hai khuôn mặt nhỏ nói hoa đồng là cái gì tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi là trên đầu cài hoa sao g i a o g i a o hỏi đúng trên đầu cũng mang hoa các ngươi hai cái đến lúc đó giúp lao sư nắm lấy áo cưới kéo đôi u tựa như như vậy đồng lao sư cũng giải thích không rõ ràng thế là lấy điện thoại di động ra lục soát một tấm hình hoa thật xinh đẹp ta muốn làm hoa đồng liền cái tiểu gia hỏa hoàng sợ nói trên tấm ảnh mặc áo cưới tân n ư ơ n g như một công chúa một dạng đằng sau đi theo hai cái đầu đội vòng hoa tiểu nữ hải giúp nàng nắm thật dài kéo đôi Tốt, đến lúc đó lao sư mời các ngươi hiện tại các ngươi nhanh đi phòng học đi được hai cái tiểu ra hỏa khéo léo đáp lại một tiếng sau đó tay bắt tay hướng về phòng học đi đến sung sướng thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh mặc dù hân hân một mực nhớ thương cái này bà ngoại bọn họ nhưng là tại nhà trẻ có nhiều như vậy tiểu bằng hữu cùng với nàng cùng nhau chơi lửa thời gian cũng liền không khó nhịn rất nhanh đã đến xế chiều tan học thời gian các nàng thu thập xong đồ vật của mình cóng lên túi sách nhỏ sau đó tại vương lão sư dẫn đầu dưới lên xe bất trường học thật vui vẻ hướng về nhà trên đường ngồi tại cửa cửa sổ tiểu gia hỏa ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy trên trời đoá đoá mây trắng a cái k i a đoá mây trắng nhỏ tựa như là phương k i ê u khiêu hắc hắc tiểu gia hỏa không tự chủ cười ngây ngô lên hân hân ngươi đang nhìn cái gì phía sau g i a o g i a o đ ả o lấy nàng thành ghế hỏi ta đang nhìn mây trắng tiểu gia hỏa cũng không quay đầu lại nói g i a o g i a o nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời buổi chiều bầu trời mây trắng so buổi sáng thiếu đi thật nhiều nhưng y nguyên từng đoàn từng đoàn trắng trắng mềm、đún. Như một kẹo đ ư ờ xe tiểu bằng hữu i cùng một đám nhỏ như con vịt liệu dịu nói không ngừng cùng xe vu lão sư phảng phất không nghe thấy một dạng nàng đã thành thói quen nếu là yên lặng nàng ngược lại không quen đâu ngồi ở ghế cạnh tài xế vu lão sư từ phía sau xem kính nhìn thoáng qua chỉ thấy một cỗ màu đen xe xa xa theo ở phía sau lần thứ nhất chú ý tới thời điểm đem nàng giật n ả y mình còn tưởng rằng gặp được cái gì phần tử ngoài vòng luật pháp về sau mới biết được nguyên lai là phương tiên sinh an bài bảo hộ nữ nhi bảo tiêu chờ thêm quan hải hoa viên lập tức đắp lên núi cửa ả i cho ngăn lại mặc dù bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều tới một lần nhưng là cầm trong tay x u ố n g ống bảo an nhân viên y nguyên cẩn thận kiểm tra bọn họ căn cứ chính xác kiện sau đó lại lấy ra một cái máy đọc thẻ vây quanh xe trường học kiểm tra một lần bọn họ đều đã thành thói quen không kinh sợ khi thấy chuyện vũ lão sư cùng xe trường học tài xế hiển nhiên biết nguyên nhân nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được quốc gia đối phương viên coi trọng trình độ vũ lão sư xem như theo xe lão sư cũng không phải là mãi mãi cũng là theo xe xem như thiên hải vườn trẻ quốc tế bộ lão sư mỗi một vị vừa mới tiến tới đều sẽ có một đoạn cùng xe thực tập kỳ đi qua nàng một mực nóng trong sớm một chút kết thúc thực tập có thể chính thức vào cương vị nhưng theo cùng xe quá trình bên trong nàng quen biết công ty cao quản ước vạn phú hảo chính phủ quá lớn thậm chí còn có phương viên như vậy có thể nói ảnh hưởng thế giới đại khoa học ra nàng đống nhiên phát giác xem như một tên cùng xe sinh hoạt lao sư thật sự không có gì không tốt cũng giống như minh bạch thiên hải an bài thực tập lao sư cùng xe mục đích thật sự đây là đối với các nàng về sau chức nghiệp tiếp sống một loại khảo nghiệm cũng là đối với các nàng một loại cảnh cáo nhưng có một số việc có thể làm nhưng không thể nói toàn bộ nhờ các nàng tự mình lĩnh lộ a ba ba lao gia gia bà ngoại tự hào ca ca tiểu gia hỏa vừa hạ xe trường học chỉ thấy một đám người đang chờ nàng nàng vui vẻ chạy tới trước cùng lao gia ra ôm một cái sau đó ô n một chút bà ngoại cuối cùng lại ôm ở hà tử hảo tử hào, hào ca ca ngươi là tới cùng ta chơi sao tiểu gia hỏa dắt lấy hà tử hào cánh tay vương phân nói ây phương viên có chút lúng túng thu hồi vươn đi ra nửa ngày hai tay vật nhỏ này có ca ca liền quên cha hắc hắc ta cùng mụ mụ cùng đi đây này hà tử hào gãi gãi đầu nở nụ cười hàm hậu cười không thể không nói cha nào con ấy cùng hắn ba ba hà hướng vinh một dạng tính cách kiệm l ờ i ít nói làm người chất p h á t a vậy chúng ta cùng đi chơi đi tiểu gia hỏa lôi kéo tay của hắn nói nàng mới mặc kệ hắn là cùng với ai tới đâu hân hân đây là ngươi tử hào ca ca sao lúc này hái thái lôi kéo dao rao đi tới hiếu kỷ hỏi đúng thế đây là ta tự hào ca ca tiểu gia hỏa có thể kiêu ngạo cũng không biết tại kiêu ngạo cái gì tiểu ca ca chúng ta cùng nhau chơi bờ đi a i thái nói g i a o g i a o cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong ba ba ta có thể cùng tự hào ca ca ở chỗ này chơi một hồi lại về nhà sao tiểu gia hỏa ngước cổ nhìn xem phương viên nói nàng lúc này mới nhớ tới ba ba nữa nha đương nhiên có thể đi chơi đi phương viên còn chưa lên tiếng ông ngoại đã tiếp lời gốc giả nói ông ngoại đều lên tiếng phương viên còn có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu một cái a đi chơi đi tiểu gia hỏa lôi kéo hà tử hào liền muốn chạy đừng chạy đem túi sách trước cho ba ba phương viên bắt lấy nàng nói tiểu gia hỏa lúc này mới nhớ tới nàng còn đeo túi sách nhỏ đâu mặc dù hà tử hào nhận lấy hân hân m u ộ i muội g i a o g i a o cùng ái thái hoan nghênh nhưng là cũng có không chào đón thì như đang chạch thành mấy cái bọn họ cảm thấy không có hà tử hào thời điểm hân hân đều chơi với bọn hắn hiện tại chuyện gì xảy ra như thế nào đều kể cận nàng tử hào ca ca đâu nhưng làm ấy tiểu tử kia lại không dám tiến lên dù sao hà tử hào so với bọn hắn đều khá lớn dám dấp lại khỏe mạnh cho nên rất sợ cuối cùng do do dự dự mà tiến lên hỏi có thể hay không cùng nhau chơi đ ù a hà tử hào hiển nhiên không có cái gì không nguyện ý hắn vừa tới l ậ c thị có thể nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu hiển nhiên cũng rất vui vẻ hai tử chỉ cần có thể chơi đến cùng một chỗ rất nhanh liền quên tất cả không vui cảm thấy cái này tử hào ca ca lợi hại rất tuyệt chơi cái gì đều rất lợi hại rất nhanh liền trở thành mấy đứa bé trai đầu lúc bắt đầu mọi người trên quảng trường lại chạy lại nhảy nhưng là rất nhanh liền chơi mệt rồi thế là đang nghỉ ngơi trên ghế ngồi hàng hàng nhưng là chỉ ngồi lấy cũng không có ý nghĩa ai cho nên bắt đầu thay phiên làm ta làm ngươi đón trò chơi nhỏ lúc bắt đầu, lũ tiểu gia hỏa cũng đều làm đơn giản một chút t ỷ như hà tử hào giang hai cánh tay ô ô một đoán chính là máy bay đỗ thiên hạo đóng vai chư b ắ t giới hừ hừ h ừ tiểu gia hỏa đóng vai tiểu cầu g â u g â u gọi những cái này một đoán liền đoán được nhưng thời gian dần trôi qua bắt đầu đóng vai đủ loại cổ quái kỳ lạ các tiểu bằng hữu đủ loại làng quái tư thế cũng là càng ngày càng bừa tiểu hữu linh tiểu hà mã sợ pòn c h ê p ố t phan đại tinh trở một chút thậm chí còn có chính bọn hắn đức nghĩ ra được đồ vật nếu không phải chính bọn hắn nói ra căn bản là không đoán ra được ca nhưng lại cũng là không gì sánh được sung sướng l i ê n ngay cả mấy nhà đại nhân cũng ở bên cạnh tham gia náo nhiệt cùng một châu đoán thằng đến đại tàu tiêu lâm tìm tới nàng gặp mọi người ra ngoài tiếp hải tử tiếp vào hiện tại cũng chưa trở lại có chút không yên lòng mặc dù lam thả i y thì nói với nàng nhất định là trên quảng trường chơi nhưng nàng vẫn là chạy tới xem một chút chờ nhìn thấy nhi tử cùng các tiểu bằng hữu chơi một bộ thoải mái cười to bộ dáng tiêu lâm cũng a n lòng thế là lặng lẽ đứng tại đám người đằng sau nhìn xem nhi tử cùng tiểu bằng hữu chơi đ ù a đại tàu sao ngươi lại tới đây phương viên phát hiện nàng thế là mở miệng hỏi ta nhìn các ngươi lâu như vậy không trở lại cho nên tới xem một chút đại tẩu nói yên tâm đi t ử hào cùng các tiểu bằng hữu chơi rất tốt hắn cũng giao đến mấy cái bản mới phương viên chỉ chỉ vây quanh ở hà t ử hào bên người mấy đứa bé trai nói hắn là nên nhiều giao mấy cái bằng hữu không thể học trả hắn là cái muộn hồ lô đại tẩu nói yên tâm đi ngươi nhìn hắn không phải là rất nhanh liền giao đến bằng hữu sao nghĩ đến đi trường học mới cũng rất nhanh liền có thể thích chứng đại tẩu nghe vậy gật đầu một cái nàng đứa con trai này thích chứng tính vẫn là rất mạnh từ nhỏ đến lớn cái này đã lần thứ ba chuyển trường mỗi lần đều giao đến không ít hảo bằng hữu lũ tiểu gia hỏa một mực trên quảng trường chơi đến thái dương lặn về phía tây mới lục tục bắt đầu có đi về nhà chủ yếu tất cả mọi người khác lại chạy lại vui vẻ trôi rất nhiều mồ hôi hơn nữa ba ba mụ mụ tới đón bọn họ thời điểm cũng không có mang thủy đi ra giao giao cùng á i thái cũng đều bị các nàng mãi mãi cùng đại di gọi về ra tiểu gia hỏa gặp đều không có người thế là cũng chủ động đi tới cùng phương viên nói muốn về nhà thế là người một nhà bắt đầu chậm rãi đi trở về hai cái tiểu gia hỏa ở phía trước chạy nhanh vui cười lấy ngươi truy ta đổi chơi đổi lấy bọn họ dẫm lên lá cây trong khe hở vẩy xuống tà dương dư huy phảng phất mua tiểu tinh linh một dạng vui sướng tại rừng cây ở giữa vừa đi vừa về nhảy nhót l a o r a tử hai tay chắp sau lưng vui tơi ư hớn hở mà theo ở phía sau chấm một chút l a o r a tử cười híp mắt g dạt dò nhưng là bọn nhỏ căn bản là không có ngày gặp hắn nói cái gì l a o r a tử cũng không thèm để ý chỉ là nện bước hoảng du du bộ pháp đi theo phương viên mấy người thì đi theo phía sau của hắn tán gấu tại cái này tà dương dư huy ở dưới bóng rừng trên đường nhỏ phản phất dừng lại thành một b ứ c hoàn mỹ bức tranh chứng tám trăm hai mươi tiểu u linh chứng tám trăm hai mươi tiểu u linh ban đêm ăn xong cơm tối phương viên liền để lương phi bạch sắp xếp người lái xe đem đại tàu mẹ con bọn hắn hai đưa trở về tiểu gia hỏa mặc dù vạn phần không muốn nhưng là ca ca cũng không thể không đi ngày mai muốn đi trường học mới khuya về nhà còn muốn chuẩn bị một chút nhưng là một lát nữa càng thêm thất vọng là lão gia ra cùng bà ngoại cũng muốn đi cái này có thể lại không được tiểu gia hỏa nữ lấy bà ngoại chính là không đ g ừ n g đi lần này ông ngoại tới lộc thị ở lại thời gian dài nhưng cũng không thể thời gian dài ở tại phương viên trong nhà a mặc dù phương viên bọn họ biểu thị không gì sánh được hoang đen nhưng ở tình lý bên trên g i ả n không quá phù hợp húng chi hà liễu thanh có sẵn phòng ở nơi đó cần gì phải q u ấ y r à y phương viên bọn họ đâu lại thân cũng cách một tầng mặc cho phương ba ba cùng phương mụ mụ như thế nào giữ lại bọn họ đều muốn kiên trì rời đi qua ở cuối cùng thực sự cố chấp bất quá bọn hắn chỉ có thể tùy bọn hắn đi nhưng là nói xong mỗi ngày đều tới dùng cơm chuyện này lao ra t ử không chút nghĩ ngợi đáp ứng bởi vì chính mình nữ tự mình biết trông cậy vào hà liêu thanh nấu cơm cho h ắ n ă n có chút không thực tế húng chi hắn còn nghĩ thường xuyên nhìn một chút hơn hơn đâu hơn nữa phương viên bọn họ ở mười sáu tòa nhà hà liêu thanh ở hai mươi hai tòa nhà cũng liền cách năm tòa nhà nhà sự tỉnh đi mấy bước đã đến rất dễ dàng nếu không n g ư ơ i ban đêm cùng thái mỗ ra ngủ chung đi ông ngoại gặp tiểu gia hỏa dắt lấy hà l i ê u thanh quần áo không tung tay thế là đi tới lôi kéo n à n g nói như vậy sao được chứ tiểu gia hỏa đi ngủ quá không trung thực sẽ làm ngươi nghỉ ngơi không tốt chẳng những phương viên bọn họ không đồng ý liền là hà l i ê u thanh đều không tán thành dù sao lão gia tử lớn tuổi nghỉ ngơi không tốt cũng không thành nếu không ngươi cùng bà ngoại cùng nhau về nhà ban đêm cùng bà ngoại cùng ngủ hà l i ê u thanh nói a đi nhà bà ngoại sao tiểu gia hỏa nghe vậy rất giật mình nhìn một chút bên ngoài trời đều sơn đen mà đen như thế nào đi nhà bà ngoại nha ngồi máy bay lớn sao trời tối máy bay lớn có thể thấy được sao bà ngoại chúng ta ngày mai lại ngồi máy bay lớn đi tiểu gia hỏa rất lo lắng máy bay lớn ở trên trời nếu là nhìn không thấy đến rơi xuống vậy liền xong đời ngồi cái gì máy bay lớn chính là bên cạnh bà ngoại phòng ở mới lần trước ngươi không phải đi qua sao bà ngoại còn cho ngươi làm một cái đồ chơi phòng đâu ngươi không nhớ rõ phương viên vô nữ g mà nói a tiểu gia hỏa nghe vậy có chút bừng tỉnh không nói nàng đều quên bên cạnh không xa chính là bà ngoại phòng đâu chủ yếu là quá lâu không có đi thế nào muốn hay không cùng bà ngoại cùng đi hà liêu thanh cười hỏi tốt ta muốn đi nhà bà ngoại tiểu gia hỏa hưng phấn nói hà liêu thanh nghe vậy cũng rất vui vẻ vậy chính ngươi đi trên lầu đem ngươi áo ngủ mang lên đêm nay cùng bà ngoại ngủ đi phương viên nói tiểu gia hỏa nghe vậy lúc này mới bông ra hà liêu thanh hưng phấn nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy trên lầu đi nhưng là chỉ chốc lát sau liền liên tục gào hống chạy xuống lâu tới trên tay chẳng những ôm nàng áo ngủ nhỏ còn ôm nàng gối đầu nhỏ cùng con thỏ nhỏ con dối tại sao phải chạy như thế thở hồng hộc không thể thật tốt đi sao phương viên nhìn nàng miệng lớn thở phì phò liền hỏi trên lầu tối quá đen nha làm ta sợ muốn chết đâu nếu là đột nhiên chạy đến một cái tiểu ưu linh làm sao bây giờ tiểu gia hỏa nói xong khẩn trương hướng trên lầu quan sát nào có cái gì tiểu ưu linh cũng là dọa tiểu hài tử phương viên vô ngữ mà nói cái gì chuyên môn dọa tiểu hài tử tiểu gia hỏa một mặt hoảng sợ vội vàng hướng về thân thể hắn rán rán người có nghe hay không rõ ràng lời nói của ta ý của ta là lừa gạt tiểu hài tử áp căn bản không hề tiểu ưu linh phương viên giải thích nói là ai hư hỏng như vậy tại sao phải lừa gạt tiểu hài tử tiểu gia hỏa một mặt hiếu ký hỏi ta làm sao biết là ai phương viên gãi gãi đầu vấn đề này đoán chừng không có người có thể trả lời đi ra a tiểu gia hỏa mắt liếc thấy hắn làm gì ngươi đây là ánh mắt gì phương viên chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói có phải hay không là ngươi tiểu gia hỏa hừ hừ cười nói ngươi như thế nào sẽ cho rằng là ta đây phương viên vô ngữ mà nói bởi vì hôm nay đỗ thiên hạo ca ca đóng vai tiểu u linh thời điểm ngươi lập tức liền đoán được tiểu gia hỏa giải thích ta đoán được chính là ta sao ta còn đoán được ngươi là tiểu cầu từ đâu ngươi có phải hay không liền thật sự là tiểu cầu từ đây tiểu gia hậu nghe vậy gãi gãi đầu có chút bị ba ba lượn quanh chóng cảm giác sau đó tay bên trên quần áo tất cả đều rơi trên mặt đất mặc kệ dù sao ngươi nói ta là tiểu cầu t ử chính là không được tiểu gia hỏa đuổi theo phương viên muốn đánh cái mông Tốt, đừng làm rộn thời gian không còn sớm mau chóng tới lam thả i y ngăn lại vui lụa ầm ĩ hai người nói thật sự là năm cái này một lớn một nhỏ hai người không có cách đặc biệt là phương viên đều người lớn như vậy còn cùng đứa bé một dạng tiểu gia hỏa nghe vậy vội vàng vội vã tại phương viên trên mông đít đụng hai lần sau đó tiếp nhận bà ngoại nhặt lên quần áo cùng gối đầu nang đồ vật của mình muốn chính mình nắm phương viên cùng lam thả y cùng một chỗ đem bọn hắn đưa qua dù sao mấy cái dương hành lý hà liêu thanh mua cái phòng này mặc dù không người ở nhưng là không hề bẩn lúc bắt đầu là có phương ba ba phương mụn mụ chiếu cố tại về sau đại bạch sản xuất ra phương viên làm hai đài thả ở trong phòng mỗi ngày có bọn chúng định thời gian quét dọn cùng thu thập cho nên toàn bộ trong nhà đều sạch sẽ không gì xem được chờ phương viên bọn họ lúc tiến vào ngay tại chờ thời nạp điện bọn chúng đồng thời phát sáng lên hoan n g h ê n về nhà trong đó một đài chào đón nói đem đèn đều mở ra đi phương viên nói theo phương viên thanh âm toàn bộ phòng lập tức đèn đốt sáng trưng hà liêu thanh phòng là gần nhất mới trang trí dùng cũng là tân tiến nhất trí năng gia cư hệ thống cho nên rất thuận tiện đại bạch tiếp nhập ngược lại phương viên hiện tại phòng bởi vì trang trí sớm lại là truyền thống trang trí phong cách muốn cải tạo thành hệ thống t r í n ă n g khống chế ngược lại vô cùng phiền phức mọi người vào phòng sau đó phương viên cùng lam thả i y lỉ ở đầu tiên là chợ giúp lao ra t ử cùng hà liêu thanh thu thập hành lý lại đi chợ giúp bọn họ thu thập giường chiếu vội vàng với b u i mà tiểu gia hỏa đã sớm chạy đến nàng đồ chơi phòng đi toàn bộ phòng tứ phía vách tường cũng là phim hoạt hình đồ án mềm đóng gói liền ngay cả mặt đất cũng thế có điểm giống cửa duy nhất một kiện chính là một cái màu hồng công chúa phòng đây là trang t r í công ty đưa tạo có chút cùng loại trước đó lỗi thủ nghĩa cho tiểu gia hỏa mua cái kia công chúa phòng nhưng là cái này muốn lớn hơn một chút cũng càng thêm kiên cố một chút tiểu gia hỏa ôm nàng con thỏ nhỏ cùng gối đầu nhỏ tiến vào công chúa trong phòng hoa nơi này quá tốt rồi đâu bởi vì công chúa phòng là màu hồng cho nên ánh đèn đều bị nhuộm thành màu hồng tiểu gia hỏa đem gối đầu nhỏ hướng dưới mặt đất q u o n ra sau đó trực tiếp nằm xuống lại đem nàng con t h ỏ nhỏ đặt ở bên gối nàng quyết định buổi tối hôm nay nàng liền muốn ngủ ở nơi này tại công chúa trong phòng lăn hai lần nghĩ nghĩ lại ngồi xuống đem công chúa phòng cửa cho kéo lên hân hân đi nơi nào phương viên trợ giúp phương mụ mụ thu thập xong đồ vật đi ra không thấy được tiểu gia hỏa có chút khẩn trương hỏi l a m thả y n g h ĩ đi chơi cỗ phòng l a m thả y n g h ĩ hồi đáp vừa rồi nàng trông thấy tiểu gia hỏa chạy đi vào để cho nàng ra đi ta mang nàng tắm rửa đi ngủ hà liêu thanh t ử trong phòng đi ra nói hôm nay nàng chạy một ngày cũng mệt mỏi hân hân nhanh lên đi ra cùng bà ngoại tắm rửa đi ngủ phương viên đẩy ra đồ chơi phòng cửa đi vào nói ta không muốn ta bởi tối hôm nay muốn ngủ ở nơi này tiểu gia hỏa trốn ở công chúa trong phòng hô một mình ngươi ngủ không cùng bà ngoại ngủ à? phương viên ngồi xổm xuống nói đúng thế ta một người mang con thỏ nhỏ ngủ cái phòng này quá nhỏ đâu bà ngoại ngủ không xuống đây này tiểu gia hỏa tại công chúa phòng bỏ ngồi xuống nói vậy ngươi không sợ tiểu hưu linh rồi phương viên cười hỏi ách tiểu gia hỏa vô cùng giật mình đó là lừa gạt tiểu hải tử tiểu gia hỏa nói a phải không phương viên cười cười đứng lên cái t i ê một mình ngươi ngủ đi ta tắt đèn đi phương viên đi tới cửa vừa nói nói quăn tắt đèn tiểu gia hỏa khẩn trương vội vàng kéo ra công chúa phòng cửa chui ra ta vẫn là cùng bà ngoại ngủ chung cảm giác đi bằng không bà ngoại một người sẽ sợ tiểu gia hỏa mang theo nàng con thỏ nhỏ con dối nói phải không có ngươi tại bà ngoại khẳng định là cái gì còn không sợ phương viên không có chọc thùng nàng vớt vớt đầu của nàng nói cái k i a thanh ngươi gối đầu nhỏ cũng cầm lên tiểu gia hỏa nghe vậy ngoan ngoãn lại chui vào đem nàng gối đầu nhỏ lấy ra t ố t ngươi cùng bà ngoại tắm rửa đi thôi phương viên đem tiểu gia hỏa tay giao cho bà ngoại sau đó liền chuẩn bị cùng lam thả y đi cùng một chỗ trở về a các ngươi không ngủ ở chỗ này cảm rất sao tiểu gia hỏa ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên không, chúng ta ba cùng ba, ba trở vội ề ngủ, ngươi cùng bà ngoại ngoan ngoãn, phải nghe nha. phương viên cánh tay dặn dò. Sau đó hai người đi ra ngoài cửa. Tiểu gia phải lời thải lại hai đi Tiểu cửa. bà kéo Lam tay Sau ra hỏa v dò. đó vàng tránh thoát bà ngoại tay hướng về phía trước đuổi mấy bước sau đó phảng phất nhớ tới cái gì quay đầu nhìn một chút bà ngoại do dự một chút lại đi trở về phương viên nghe thấy thanh â m của nàng quay đầu hỏi thế nào không có gì các người đi nhanh một chút đi ta muốn đi ngủ cảm giác tiểu gia hỏa khoắt tay một cái nói sau đó giữ chặt hà liễu thanh tay chờ phương viên bọn họ rời đi hà liêu thanh lôi kéo tiểu gia hỏa đi tới phòng tám vừa rồi ngươi là nghĩ cùng ba ba mụ mụ của ngươi cùng một chỗ trở về đi ân ân tiểu gia hỏa không che giấu chút nào gật gật đầu vậy làm sao lại trở về đây hà liêu thanh hiếu kỳ hỏi bởi vì ta sợ bà ngoại một người sợ hãi n h a có ta ở đây bà ngoại liền không sợ ta thế nhưng là rất dũng cảm nha tiểu gia hỏa vỗ vỗ ngực nhỏ của mình nói thật sự là bà ngoại bén g oan có ngươi tại bà ngoại liền cái gì cũng không sợ ngươi về sau muốn phải thường đến đổi bà ngoại đi ngủ nha hà liêu thanh đem nàng bế lên nói tốt đát tiểu gia hỏa vui vẻ nói thật là một cái b ẽ n h oan hà liêu thanh vui v ẻ tại gò má nàng bên trên hôn một cái sau đó lộ ra một cái thâm ý sâu sắc đủ cười nàng kiên trì muốn chuyển tới mục đích đạt đến đâu chừng tám t r i ư ơ i mốt tiểu t h ầ đầu chừng tám t r i ư ơ i mốt tiểu t h ầ đầu bởi vì không có con heo nhỏ phương viên cùng lam thả i y thì hưởng thụ thật lâu đều không có một chỗ thời gian nói không hết ngọt nói mật ý nhưng là sáng ngày thứ hai bọn họ vẫn là trước kia đã ra khỏi giường sau đó tại trong khu cư xá chạy vài vòng phương viên chủ yếu là buổi tiếp lam thả y t điểm ấy lượm vận động với hắn mà nói miễn cưỡng xem như làm nóng người mà thôi ngươi bây giờ tố chất thân thể như thế nào biến thành tốt như vậy đ ạ thái dương hơi ướt lam thả y y hải dùng khăn tay xoa xoa mặt nguyên bản còn nghĩ cho phương viên lau đau nhưng lại phát hiện trên mặt hắn một điểm vết mồ hôi đều không có thế là không nhịn được nói đây không phải nàng lần thứ nhất phát hiện phương viên thể chất biến thái vô luận lực lượng thể lực tốc độ nhanh nhẹn chờ một chút so với nàng trong trí nhớ mạnh vô số lần ta cũng không biết từ khi giảm béo giảm sau khi xuống tới thể chất thật giống liền thay đổi tốt hơn phương viên gãi gãi đầu nói liên quan tới g i ấ ngộng tia bí mật hắn không hề chuẩn bị nói cho bất luận kẻ nào chẳng lẽ ngươi biến dị đem một thân thị lam thả i y thì nói đùa mà tại phương viên ngực sờ soạn một cái cứng rắn mà đầy có d á n cơ ngực xúc cảm cực kỳ tốt phương viên bắt lấy tay của nàng nói nói không chừng ta là hai lần phát dục đâu các ngươi đều lớn bao nhiêu còn hai lần phát dục lam thả i y thì rút về bàn tay của mình khinh thường nói thế nào người ta phát dục ngươi còn không cho phép à ngươi cũng có thể à ta giúp ngươi à phương viên nhìn chằm chằm lam thả i y thì ngực cười cực kỳ hèn bọn đường ra mau về nhà đi tiểu ra hỏa phải cùng ông ngoại đến đây đi lam thả y t h ờ n rỗi mà vỗ nhẹ nhẹ hắn vừa hạ bọn họ mới vừa đi trở về một đoạn đầu tiên là nên đến lệ tỷ cùng tiểu h ái lẫn nhau gật đầu ra hiệu vợ hạng ngay sau đó lại gặp được tiểu thu đây là thế nào như thế nào đống nhiên cảm giác buổi sáng đi ra rèn luyện người biến nhiều hơn phương viên cảm thấy có chút kỳ quái có cái gì kỳ quái một cái tuổi qua người đều mập một vòng năm sau lại không vận động một chút lập tức liền mùa hè n h ữ n g cái kia thịt thịt liền muốn đều lấy ra phơi phơi tiểu thu dừng lại cùng bọn hắn nói cái kia đại sư đâu như thế nào chỉ một mình ngươi phương viên hướng nàng sau lưng nhìn thoàn qua hắn chưa có tới còn ngủ ở nhà cảm rất đâu tiểu thu khoát tay một cái nói mặc dù đại sư là rất gầy cũng không cần giảm méo nhưng là ta cảm thấy đi luyện công buổi sáng không riêng gì vì giảm méo mục đích chủ yếu là vì cường thân kiện thể đại sư thể chất thật sự không tốt lắm vẫn là phải nhiều hơn rèn luyện phương viên nghiêm trọng nói ngươi nói cũng có đạo lý à vậy được bắt đầu từ ngày mai ta để cho hắn cùng ta cùng một chỗ luyện công buổi sáng tiểu thu lộ ra t h ầ n sắc suy tư vậy được chúng ta không q u á y r à y ngươi phương viên nói xong liền lôi kéo lam thả i y thì thắt thân rời đi chờ tiểu thu chạy xa lam thả y mới tại phương viên trên cánh tay vỗ nhẹ vừa hạ cười nói ngươi nhà lại hố đại sư a sao có thể nói hố đâu ta cũng là vì hắn tốt nhiều rèn luyện thân thể lúc nào cũng không có chỗ xấu mà l a m t hải y nghĩa nghe vậy cũng n ở nụ cười hai người cười cười nói nói về đến nhà quả nhiên ông ngoại bọn họ đã qua tới tiểu gia hỏa đã thay xong quần áo đang cùng tiểu bạch trong phòng khách đá bóng nàng đã đến nó đã đi chờ chút đá bóng phương viên nhìn kỹ cái này không phải cái cầu a là cái khoai tây hân hân ngươi tại sao lại đem khoai tây lấy ra chơi nhà mãi mãi cho ta tiểu gia hỏa vội vàng ôm lấy nàng nhỏ khoai tây nói lần trước đem khoai tây làm cầu chơi vẫn vớ va vớ vẩn, quán cùng bọn Nhưng không hơn nữa cũng trên cơ bản sẽ không ăn chủng Nhưng bây giờ nàng chơi cái này, lại sạch sẽ lại bóng loáng. là lúc là là loại loại lại lại tại tây sạch gia gia chơi, chơi khoai kia cái kia. giờ chơi cái quê có cơ bây họ. đó sẽ sẽ mẹ ngươi như thế nào đem khoai tây cho tiểu gia hỏa làm cầu chơi a phương viên hướng về phía tại trong phòng bếp phương mụ mụ hô một câu cái này có cái gì tiểu hai tử hiếu kỳ chơi liền chơi đi lại không đáng giá mấy đồng tiền phương mụ mụ hồi đáp mẹ không phải là có đáng tiền hay không vấn đề đồ ăn vẫn là không muốn lấy ra chơi tốt phương viên nói a hân hân đem khoai tây trả lại cho nãy mãi mãi mãi làm cho người suốt khoai tây phương mụ mụ lập tức nói ây phương viên nghe phương mụ mụ như vậy dứt khoát cũng không tiện nói gì có thể là tiểu gia hỏa không nguyện ý a nắm lấy nhỏ khoai tây ôm vào trong ngực ta không muốn đây là ta nhỏ khoai tây sao có thể ăn nó đi đâu nó đáng thương biết bao nhà ta thật yêu nó đâu tiểu gia hỏa nói xong còn đem nhỏ khoai tây tại chính mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát ngươi vừa rồi đem nó đá tới đá đi thời điểm ta như thế nào không gặp ngươi đáng thương nó yêu nó à phương viên vô ngữ mà nói ta yêu nó cũng ta đá tới đá đi có quan hệ gì bóng da nhỏ ta cũng rất yêu nó nha tiểu gia hỏa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói phương viên trận phát hiện hắn từng h è o chính mình vậy mà nói không lại cái này tiểu gia hỏa hân hân bằng không ngơi ư cùng mụ mụ cùng một chỗ đem nhỏ khoai tây loại trong sân đi nói như vậy bất định còn có thể mọc ra rất nhiều nhỏ khoai tây đâu lam thả i y ở bên cạnh nói a thật sự sao tiểu gia hỏa nghe vậy cực kỳ kinh h ỉ cũng vô cùng hiếu kỳ đương nhiên là thật sự chúng ta liền trồng ở da ra hoa non bên cạnh là được rồi lam thả i y thì đi tới lôi kéo tiểu gia hỏa nói được tiểu gia hỏa hưng phấn mà đáp ứng nói vậy ngươi đi tìm g i a g i a đem hắn cái s ẻ n nhỏ lấy ra chúng ta đ à o hố đem nó trồng lên tới l a m thải y thì nói tốt đát g i a g i a g i a g i a ngươi ở đâu tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức lớn tiếng kêu l a thế nào phương ba ba nghe tiếng từ trong viện đi đến nguyên lai、like、phương ba ba bồi tiếp lao ra từ trong sân đánh thái cực đâu ta muốn đem cái này nhỏ khoai tây trồng ở trong đất ngươi đem ngươi cái s ẻ n nhỏ cho ta mượn sử dụng đi tiểu gia hỏa đem nàng nhỏ khoai tây đội trên đỉnh đầu đã nói phải không lợi hại như vậy a ra ra đi cho ngươi tìm xem phương ba ba cởi sờ lên đầu của nàng sau đó xoay người đi phòng chứa đồ cho nàng tìm công cụ đi phương ba ba chồng hoa dùng cái sẻng nhỏ cùng tiểu g i a hỏa bãi cắt sẻng không có gì bất đồng chẳng qua là s ắ t mà thôi cẩn thận đừng làm bị thương chính mình phương ba ba giao cho nàng sau đó nhìn nàng cầm ở trong tay hưng phấn mạc cơ có chút bận tâm nói cho mụ mụ tới cầm đi lam thả i y ở bên cạnh thuận tay tiếp tới sau đó hai người đi vào trong sân gặp lao ra tử ngay tại trầm d ã i đánh lấy t h á i cực tiểu g i a hỏa tránh thoát lam thả y về tay chạy tới sau đó nâng nàng nhỏ k h o a tây nói một cái nhỏ k h o a tây áp đặt hai nửa ngươi một nửa ta một nửa vốn là nghiêm túc đánh lấy thái cực ông ngoại kém chút bị tiểu gia hỏa cho cười đau cả bụng đây là tại hạ kinh thời điểm ông ngoại tại công viên bên trong dạy nàng bất quá khi đó nói rất đúng trái dưa hấu không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại còn sẽ sửa tử tốt đừng q u ấ y dày thái mô ra lam t h ả i y h ề vội vàng đem nàng túng đi sau đó tại phương ba ba trồng hoa địa phương đào một cái hố nhỏ lại đem nhỏ khoai tây bỏ vào lại trên t r ô n là được rồi đặc biệt đơn giản như vậy là được rồi tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi nàng cũng cảm thấy quá đơn giản ân chờ ra ra tới hoa thời điểm để cho hắn gieo hiền p ì lại tới chút thủy là được rồi lam thả ý v gật đầu một cái nói vậy nó lúc nào mới có thể mọc ra nhỏ mầm mầm lúc nào mới có thể dài ra càng nhiều nhỏ khoai tây đâu tiểu gia hỏa tiếp tục hiếu kỳ truy vấn ách vấn đề này mụ mụ cũng không rõ lắm ngươi đi hỏi một chút ba b à của ngươi đi lam thả ý vì trầm tư một chút nói n h a tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức chạy đi tìm phương viên hỏi thăm đi phương viên nghe vậy nghĩ nghĩ xem chừng nói cụ thể ba ba cũng không rõ ràng nhưng tối thiểu nhất cũng muốn năm sáu ngày đi còn muốn lâu như vậy nha tiểu gia hỏa nghe vậy có hơi thất vọng tiểu hai tử muốn kiên nhẫn một chút nói không chừng đến lúc đó ngươi sẽ thu hoạch một đống lớn nhỏ khoai tây phương viên nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo nàng cái mũi nhỏ nói tiểu gia hỏa nghe vậy lúc này mới lại vui vẻ nghĩ đến thu hoạch thời điểm đều khanh khách cười ra tiếng phương viên gặp lam thả i y thì hè đi đến đi qua nhỏ giọng hỏi ngươi xác định như vậy có thể mọc ra tới ta không biết ta lam thả i y thì trở lại nói a không biết ngươi còn cùng tiểu gia hỏa nói như vậy nếu là dài không ra ngươi như thế nào cùng với nàng giải thích phương viên giật mình nói cái này liền là của ngươi vấn đề lam hải y y n ó i xong đem cái sẻn nhét vào trong tay hắn quay người tắm rửa đi nàng mới vừa chạy xong bước trở về còn một thân mồ hôi lây này a phương viên mở to hai mắt nhìn chương 822, khoai tây m ô i sao chương 822, khoai tây m ô i sao ra ra ta nhỏ khoai tây này mầm mầm hay chưa mấy ngày kế tiếp thiểu g i a hỏa mỗi ngày tan học trở về tất hỏi phương viên một mực tại vội vàng công ty sự tình cũng không có mỗi ngày chuyên trở lại đón nàng chỉ có có thái mô ra cùng bà ngoại tại ước gì bọn họ tới đón cho nên mỗi ngày không phải là phương ba ba cùng thái mô ra tới đón nàng chính là bà ngoại cùng mãi mãi cùng đi tiếp nàng đã mọc ra đi ngươi có thể đi trở về nhìn xem tiểu gia hỏa vốn là cho rằng vừa thấy thất vọng không nghĩ tới ra ra vậy mà trả lời khẳng định để cho nàng cảm thấy không hiểu k i n h hỉ thật sự đã sao vậy ta muốn về đi xem một cái tiểu gia hỏa vui vẻ liền muốn trở về chạy nhưng kỳ thật đó cũng không phải tiểu gia hỏa lúc ấy cùng mụ mụ cùng một chỗ gieo xuống phương viên sau đó tại trên mạng lục xoát phương pháp trồng t r ọ n sau đó lại đem khoai tây móc ra lần nữa chồng bằng không có khả năng nát tại trong đất muốn nảy mầm tỷ lệ là phi thường nhỏ nhưng là tiểu gia hỏa không biết ta là vẫn là nàng cùng mụ mụ cùng một chỗ loại mỗi ngày đều đang mong đợi đâu hân hân chúng ta có thể cùng đi với ngươi nhìn xem sao á i thái ở phía sau kêu lên đương nhiên có thể a các ngươi nhanh một chút đi tiểu gia hỏa quay đầu chiêu chiêu tay nhỏ á i thái cùng g i a o g i a o lập tức vui sướng chạy tới g i a t r ư ở n g hai nhà ở phía sau hô đều hô không được tiểu hai tử nha theo các nàng đi thôi phương ba ba ở phía sau nói lệ tỷ cùng g i a o g i a o ông ngoại cũng không có cách nào a cũng chỉ có thể theo các nàng và đây chính là ngươi cùng ngươi mụ mụ loại nhỏ k h o a tây sao nó mọc da nhỏ mầm mầm nữa nha ba tên tiểu gia hỏa nằm dạp trên mặt đất cẩn thận quan sát từ trong đất vươn ra từ s ắ c nhỏ mầm còn không chỉ một căn có tận mấy cái dáng dấp đặc biệt khỏe mạnh ân mụ mụ nói chờ nó trưởng thành liền có thể mọc ra rất nhiều nhỏ khoai tây tới đâu tiểu gia hỏa nhìn xem khoai tây mầm đặc biệt có cảm giác thành công thật là lợi hại nha như vậy một cái nhỏ khoai tây trồng xuống liền có thể biến thành thật nhiều nhỏ khoai tây đâu g i a o g i a o sợ hai thán phục mà nói không biết đem những vật khác trồng xuống có phải hay không cũng sẽ như vậy chứ dao dao nói tiếp làm sao có thể chỉ có thực vật mới được nha ái thái lập tức ở bên cạnh nói bất quá nếu là chồng ở trong đất liền biến thành thật nhiều cái các người muốn nhất loại cái gì à ái thái, thái hiếu kỳ hỏi ta muốn đem ta bảo tàng dương chồng vào đi như vậy ta liền có thật nhiều bảo tàng tiểu h gia hỏa vui vẻ nói hiện tại nàng bảo tàng dương thật là có bảo tàng bên trong chẳng những có bà ngoại cho nàng tiết kiệm tiền thẻ ngân hàng còn có một chồng đại hồng bao loại trừ lần trước nhét vào thái n ã i n ã i nhà bị ra ra mang về bên ngoài nàng còn tại ba ba đi làm địa phương cầm chú ý là nắm không phải là chồng nha nàng ngồi đưa cho ba ba một cái hồng bao liền nhét một cái tại trong túi tiền của mình thẳng đến chứa không nổi nàng mới không có n ắ m đặc biệt là ninh a di nhìn thấy còn giúp nàng chỉnh lý tốt đặt ở nàng ba lô nhỏ bên trong vừa nghĩ tới đem chính mình bảo tàng dương trồng vào đi biến thành rất nhiều bảo tàng dương tiểu gia hỏa liền âm thầm cao hứng không khỏi bắt đầu cười ngây nô lên ta muốn đem ta thủy tinh hộp âm nhạc trồng vào đi như vậy ta liền có rất nhiều cái ái thái cũng mặc sức tưởng tượng nói nàng cái kia thủy tinh hộp âm nhạc là vinh thạch ra ra đưa cho nàng nói là toàn cầu bản số lượng có hạn chỉ có cái này một cái nàng nếu là đem nó trồng xuống liền có thể thu hoạch rất nhiều cái như vậy liền có thể đưa cho dao dao cùng hân, hân còn có mặt khác hảo bằng hữu mỗi người một cái giao giao ngươi muốn đem cái gì trồng xuống a tiểu gia hỏa tò mò hỏi hân hân ta muốn đem phương thúc thúc t r ồ n g vào đi như vậy ngươi liền có thật nhiều cái ba ba có thể hay không đưa cho ta một cái giao giao tràn đầy mong đợi hỏi thật nhiều ba ba tiểu gia hỏa ngẩng đầu tưởng tượng lên nghĩ đến vô số ba ba lít nha lít nhít đứng đầy sân nhỏ sau đó ha hốc một r a nhiều như vậy ba ba muốn ăn thật nhiều đồ vào ta ý tưởng này rất phương hân đầu tiên nghĩ đến vấn đề ăn chỉ có nhiều như vậy ba ba phân một cái cho giao, giao thật giống cũng không thành vấn đề a để cho hắn đến giao giao nhà ăn đi thế là vui vẻ nói tốt nha vậy ta liền phân cho ngươi một cái ba ba sau đó rất hào phóng mà đối với ái thái nói ta đem ba ba cũng chia cho ngươi một cái nói cái gì ngốc lời nói đâu người sao có thể trồng ở trong đất đâu người tại trong đất chính là chết rồi ái thái đứng lên vây tay lớn tiếng h é t lên chết không phải thượng thiên bên trên đi sao g i a o g i a o nước cổ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói đúng thế sẽ lên thiên đường thiên đường khẳng định là ở trên trời thiểu gia hòa nói không đúng là biến thành ngôi sao ba ba của ta liền biến thành ngôi sao dao dao nói à cái kia có khả năng biến thành trong thiên đường ngôi sao bởi vì đều ở trên trời a cái thái nghe vậy gãi gãi cái đầu nhỏ nàng cũng không biết rõ cho nên trôn dưới đất liền sẽ biến thành trong thiên đường ngôi sao sao g i a o g i a o hỏi tiếp cái kêu nhỏ khoai tây có thể hay không cũng thay đổi thành ngôi sao a tiểu gia h ò a nói khoai tây ngôi sao ha ha t á i thái nghe vậy cười ha h a sau đó g i a o g i a o cùng tiểu gia h ò a cũng không nhịn được vui vẻ cười ban đêm phương viên vừa mới tiến cửa nhà tiểu gia h ò a lập tức liền chạy tới ôm lấy chân của hắn hỏi ba ba buổi tối hôm nay ngươi có thể cái mang ta tại phía ngoài phòng đi ngủ cảm ra sao nói cái gì ngốc lời nói đâu sao có thể ngủ bên ngoài nhà phương viên ôm nghe à n nói, vì cái vì gì k ô không n nhà bên trong chúng liền ngủ ngoài Phương viên n g gia giải g thể, tại, tại thời ta Tiểu thích. phải phía hỏa h điểm, là ra ra sao. ở vậy có chút bừng tỉnh lần kia tại đông hồ chấn ban đêm nàng mang tiểu gia hỏa ngủ ở trên nóc nhà ngắm sao cũng là tiểu gia hỏa lần thứ nhất nhìn thấy đ ó n g đóm nàng còn tưởng rằng là ngôi sao xuống tới nhìn nàng nữa nha hiện tại không được hiện tại ban đêm bên ngoài quá lạnh cũng không thể ngủ ở bên ngoài sẽ đông lạnh hỏng chúng ta có thể nhiều đắp chút bị bị nha tiểu gia hỏa dựa vào lý lẽ biện luận vậy cũng không được phương viên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt hiện tại ngày đêm độ t r ê n h lệch nhiệt độ trong ngày lớn trong đêm khí ẩm tương đối nặng ngủ ở bên ngoài quả thực không muốn sống bất quá ngươi làm gì bỗng nhiên muốn ngủ ở bên ngoài phương viên hiếu kỳ hỏi bởi vì ta muốn nhìn một chút nhỏ khoai tây ngôi sao tiểu gia hỏa nói nhỏ khoai tây ngôi sao cái gì nhỏ khoai tây ngôi sao phương viên nghe vậy cũng là đầu góc mơ hồ có ngôi sao là lấy khoai tây mệnh danh sao vẫn là lớn lên giống khoai tây một dạng ngôi sao bởi vì nhỏ khoai tây trôn dưới đất cho nên nó nhất định cũng sẽ biến thành trong thiên đường nhỏ khoai tây ngôi sao tiểu gia hỏa giải thích nói nàng nói chưa dứt lời nói một chút phương viên liền càng mơ hồ hơn đến đến ngươi ngồi xuống cùng ba ba thật tốt nói một chút phương viên đem nàng ôm ngồi ở trên ghế xa lo nói thế là tiểu gia hỏa kỷ lý hoa lạp mà nói đến hôm nay tan học về sau phát sinh sự tình làm phương viên nghe thấy g i a o g i a o nói muốn đem hắn chồng ở trong đất thời điểm cũng là một mặt quyến sắc chỉ có nhìn tới g i a o g i a o vẫn là muốn một cái ba ba à, chính mình dành thời gian cùng ninh ngữ đ ỉ n h thật tốt tâm sự chờ tiểu gia hỏa nói xong phương viên mới rốt cuộc minh bạch tới k h a i tây ngôi sao chỉ là tiểu gia hỏa nhóm một cái ý tưởng ngây thơ thôi nhưng là phương viên không hề chuẩn bị cho nàng giải thích tiểu hai tử vẫn là b á o chí nhất định ngây thơ mới tốt nhưng là đem ba ba tùy tiện đưa người là chuyện gì xảy ra quả thực không thể tha thứ nhìn ta quỳ hoa điểm hiệp thủ thiểu gia hỏa bị cao khanh khách nợ nụ cười hơn chín điểm tan tầm bên ngoài mưa hơn nữa có đến muốn chết còn muốn cơi xe trở về trở về sau viết một chương này đã hơi c h ậ m rồi cho nên xem ở ta khổ cực như vậy phân thượng giúp ta phía dưới hoạt động điểm c á i tán đi mỗi ngày đều có thể điểm một lần nhà chương tám trăm hai mươi ba đáng tiền động vật chương tám trăm hai mươi ba đáng tiền động vật thời gian giống như thời gian qua nhanh trong nháy mắt liền hơn một tháng đi qua trước đó phương làm tập đoàn đối với toàn thế giới biết nhà vẽ tiệu nổi tiếng cùng tất cả lớn thiết kế viện trường học đều phát ra thiết kế thư mời căn cứ phương làm tập đoàn cung cấp phỉ thúy đ ả o tham số cùng phương viên thiết kế yêu cầu chờ một chút toàn diện trưng cầu thiết kế tác phẩm nếu như thiết kế tác phẩm thu hoạch được phương lam tập đoàn tán thành sẽ là thu hoạch được năm ngàn vạn nhân dân tệ bán thưởng cái này còn không bao hàm tiếp xuống thiết kế phí tổn cái này khiến toàn thế giới nhà thiết kế chạy theo như vịt rất là chấn động vô số người tham gia đến cái này tranh tài trong đó tới thậm chí rất nhiều nguyên bản không phải thiết kế ra thân người đều tới tham gia náo nhiệt vì thế phương lam tập đoàn đặc biệt gây dựng một cái giám khảo đoàn đối với đến từ các nơi trên thế giới thiết kế phương án tiến hành giám khảo chứ này chi còn có thể thông qua phương lam tập đoàn họ p h c o đối với công nhận nhà thiết kế tác phẩm tiến hành bỏ phiếu chờ thông qua cái này hai quan sau đó còn cần lấy được phương viên nhận đồng cho nên cái này năm ngàn vạn nhân dân tệ ban thưởng nhìn như mê người nhưng nhưng cũng không phải dễ cầm như vậy thế là tối hôm đó cơm nước xong xuôi thời điểm phương ba ba nói chuyện ngươi trong khoảng thời gian này b ể bộn nhiều việc a phương ba ba buông xuống bát búa hỏi đúng a công ty sự tình nhiều lắm phản phất đều tập trung vào cùng nhau phương viên ngẩng đầu nhìn một chút tiếp tục ăn lấy cơm nói bận rộn nữa cũng muốn nghỉ ngơi a phương mụ mụ ở bên cạnh nói g i ú p vào làm sao có thời giờ a chờ làm xong trong khoảng thời gian này rồi nói sau phương viên không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói chờ ngươi có thời gian còn phương viên buông xuống bắt đũa lộ ra thần sắt suy tư chính mình tựa như là thời gian rất lâu không có bồi tiểu gia hỏa nữa nha phương viên muốn khổ nhàn kết hợp chỉ cần công ty sự tình không phải là gấp gáp như vậy xử lý hoàn toàn trước tiên có thể thả thả ngươi làm việc là vì sinh hoạt sinh hoạt cũng không có ngươi làm việc còn có cái gì dùng ông ngoại uống vào canh c h ầ m giai nói liền như là ông ngoại nói như vậy hắn làm việc là vì cho tiểu gia hỏa sáng tạo một cái cuộc sống tốt đẹp có thể bây giờ vì làm việc mà đã mất đi bồi bạn tiểu gia hỏa đây không phải hắn muốn đương nhiên cũng không phải nói nó liền không phải làm việc mà là cần một cái cân bằng bất quá hắn có c ọ n g lông bệnh một làm việc liền dễ quên sự tình phương ba ba bọn họ mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng cũng biết phương viên làm việc trọng yếu bằng không cũng sẽ không làm đến hôm nay mới nói mà tiểu gia hỏa cũng đã sớm muốn ba ba mang nàng chơi nhưng đều bị đại nhân ngăn cản tiểu gia hỏa cũng hiểu chuyện cũng liền một mực không có q u a y giày ba ba nhưng là tiểu gia hỏa tâm niệm đọc nhỏ bộ dáng phương ba ba bọn người có thể nhìn ở trong mắt hôm nay rốt cục không nhịn được nhấc lên tiểu gia hỏa gặp ra ra mãi mãi m ớ i nói h i ệ n nhiên cũng liền hưng phấn không thôi chớp lấy mắt to mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn xem phương viên phương viên sao có thể chịu được tiểu gia hỏa ánh mắt như vậy thế là trực tiếp đáp ứng tốt ba ba mai kia đều không đi làm cùng ngươi thật tốt chơi đùa có được hay không phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng trong lòng tràn đầy áy náy ân ân tiểu gia hỏa hưng phấn gật đầu một cái mụ mụ cùng chúng ta cùng một chỗ sao việc ể u gia h này toàn công ty người thích hợp nhất chính là lam thả i y nghề cho nên năm sau lam thả i y nghề ngay tại vội vàng chuyện này giai đoạn trước rất nhiều vụn vật sự tình muốn nàng xử lý chỉ có đã đang tìm chuyên nghiệp người quản lý đến lúc đó nàng liền dễ dàng nàng chỉ cần quản lý tốt túi tiền liền không ra được vấn đề lớn có thể a vậy ngày mai chuẩn bị đi nơi nào đi dạo lam thả i y nghĩ nghĩ cũng đồng ý a đi ra ngoài chơi đi tiểu gia hỏa vui vẻ hoan hô lên nhanh lên ăn cơm phương viên nhẹ nhàng gõ gõ đầu nhỏ của nàng tiểu gia hỏa nghe vậy vội vàng bưng lên chính mình nhỏ bắt cơm hướng trong miệng v ù i đi hai lần sau đó lại không nhịn được ngầm đầu lên nói ba đợt cửa phòng đi nhất bắt xăng bắt cái gì xăng đem trong miệng cơm nuốt xuống lại nói tiếp phương viên vô ngữ mà nói tiểu gia hỏa nghe vậy vội vàng đem trong miệng cơm hướng xuống nuốt sau đó nghẹn nàng mắt chợ trắng d o a đến phương viên vội vàng vỗ vỗ nàng nhỏ lưng l a m thả i y h a cũng đem nàng nhỏ chén canh bưng cho nàng uống một n g ụ m lúc này mới hồi phục lại nhưng lại đem một mọi người người làm cho giật mình vội vã như vậy làm gì hù chết ba ba phương viên méo n é o khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói nhưng lại cọ sát chính mình một tay dầu tiểu gia hỏa vớt vớt chính mình bụng nhỏ chính mình cũng bị chính mình dọa sau đó ô m c h é n canh rầm rầm uống cái ú t x ố c sau đó thật to thoải mái một n g ụ m thoải mái nhìn xem tiểu gia hỏa dựa vào ghế sờ lấy chính mình bụng nhỏ trên mặt còn có một vòng cái bạc tấn lại híp mắt một bộ thật thoải mái bộ dáng mọi người thật là vừa bực mình vừa b u ồ n cười Tốt, hiện tại cùng ba ba nói đi đến cùng bắt cái gì s a n g phương viên gõ bàn một cái nói nhắc nhở sang cái gì s a n g t i ể u gia hỏa vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc vậy ngươi vừa rồi muốn nói cái gì phương viên vô ngữ mà nói a ba ba ngày mai chúng ta đi ngồi đại khí cầu đi t i ể u gia hỏa nghe vậy lập tức vui vẻ nói đại khí cầu không phải là bắt sang a chỉ có cái gì đại khí cầu phương viên có chút h o ả n g nhiên nói nàng nói hẳn là nhật khí cầu a gần nhất lộc thị tại tổ chức quốc tế nhật khí cầu giải thi đấu lam thả i y ở bên cạnh giải thích nói đúng nhiệt khí cầu không phải là lanh khí cầu ba ba ngươi thế nhưng là cùng ta kéo qua câu nha tiểu g i a hỏa rỗi ra nàng cái tiêng ngắn ngủi ngó đ ú n nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh hắn nghĩ tới đây là hắn cùng tiểu g i a hỏa cái thứ nhất ước định khi đó hai người bọn họ mới vừa gặp mặt tại cửa hàng cửa gặp đến dùng khí cầu treo thức dậy tuyên truyền hành phi thế là cùng nàng ước định về sau mang nàng đi ngồi nhiệt khí cầu vậy thì tốt ngày mai ba ba dẫn ngươi đi ngồi nhiệt khí cầu phương viên nghe vậy nào có không đáp ứng lập tức liền là ba tháng chính là lộc thị thời tiết tốt nhất thời điểm phi thường thích hợp đủ loại dung o ạ n hoạt động a đi ngồi đại khí cầu đi tiểu gia hỏa r e o hò một tiếng liền từ trên ghế nhảy xuống tới đợi một chút trước tiên đem mặt lau một chút phương viên vội vàng hô được rồi đợi lát nữa ta giúp nàng tẩy một cái đi giấy sao có thể lau sạch sẽ l a m thả i y thể nói lúc này tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên lại chạy trở về hỏi ba ba ta có thể mang con thỏ nhỏ cùng đi sao đương nhiên không được cái kia bắp giang đâu cũng không được quýt đâu đều không được chỉ có thể chính ngươi nào có ngồi nhiệt khí cầu mang nhiều như vậy tiểu đ ộ vật nhỏ như vậy giao ra đâu không ách cái này có thể ngươi không phải nói không được sao g i a o g i a o là người nàng cũng không phải tiểu động vật đồng lao sư nói người đều là động vật đáng tiền động vật là cao cấp động vật đều như thế a đều như thế nha tiểu gia hỏa không hề lo lắng khoát khoát tay sau đó hỏi tiếp vậy tại sao con thỏ nhỏ lại không được là bởi vì nó không đáng tiền sao phương viên chừng tám trăm hai mươi b ố thiểm yêu cầu chừng tám trăm hai mươi b ố thiểm yêu cầu chờ một chút ngươi đi ra ngoài chơi nhìn thấy g i a o g i a o phải đi qua mẹ của nàng đồng ý ngươi mới có thể mang nàng cùng một chỗ mặt khác ngươi còn muốn cùng lệ a di xin phép nghỉ nha phương viên cho tiểu gia hỏa lo dịp làm có chút sọ nao đau nhức thế là nói tránh đi tốt đát ninh a di nhất định sẽ đồng ý đâu tiểu gia hỏa rất tự tin nói đợi mọi người đều ăn xong cơm tối l a m thả i y ỉa dùng nước nóng đem tiểu gia hỏa mặt cho vớt một cái người một nhà lúc này mới thật vui vẻ ra cửa lao gia tử có đi tản bộ thói quen cho nên cũng đi theo đi ra tiêu cơm một chút lao gia tử đi ra hà liêu thanh hiển nhiên cũng đi theo nhưng trên cơ bản cũng là phương ba ba bồi tiếp lao gia tử cả một nhà khiêu vũ vũ đạo tán gấu tán gấu chơi đùa chơi đùa đều có các sự tỉnh phương viên bọn họ đến quảng trường thời điểm ái thái cùng lệ tỷ đã tới giao giao người còn chưa tới a chính mình đi cùng lệ a di xin phép nghỉ đi phương viên nhẹ nhàng đợi nàng thiểu gia hỏa nghe vậy lập tức hứng thú bừng bừng mà chạy tới lệ a di lao sư ta muốn cùng ngươi xin phép nghỉ thiểu gia hỏa đứng ở trước mặt của nàng chống lại nói muốn gọi ta lệ lao sư cái gì lệ a di lao sư kỳ kỳ q u á i quái lệ tỷ ngồi s ổ m xuống nhẹ nhàng méo méo nàng cái mũi nhỏ lệ lao sư ta muốn cùng ngươi xin phép nghỉ thiểu gia hỏa tràn đầy tự tin lập lại không được a cái này cùng ta ngẫm lại không giống nhau a Vì, vì cái gì cái được? khóc, được, cùng Tiểu gia hỏa khóc, ngày mai không xin nghỉ được, nàng liền không ngày ba ba không nghỉ nàng an vị không hỏa nhanh thể bởi a ba ra ra an b đi đi đến đại khí cầu. Vấn đề này rất nghiêm trọng đây ngoài chơi, ngoài chơi, nghiêm rất trọng không nàng không vấn này này. thể khí vị cầu, vì ngươi không có nói cho lão sư ngươi vì cái gì xin phép nghỉ lệ t ỷ cũng không còn đùa n à n g cưới hỏi ngày mai ta muốn cùng ba ba cùng đi ngồi đại khí cầu tiểu gia hỏa hủy khuất mà nói và hân hân ngươi cũng đi ngồi n h i ệ t khí cầu sao ái thái ở bên cạnh hoàng sợ nói n h i ệ t khí cầu chuyện này ái thái đương nhiên cũng biết bởi vì đây là hôm nay trong vườn trẻ lôi cuốn một trong những đề tài rất nhiều tiểu bằng hữu đều chuẩn bị thứ bảy để cho ba ba mụ mụ mang chính mình đi nhân ngồi nhiệt khí cầu tiểu gia hỏa cũng là thông qua cái này con đường biết đến tan học thời điểm các nàng còn tại thảo luận vấn đề này đâu ân ân ba ba của ta bảo ngày mai mang ta đi đâu tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức khoái hoạt mà nói vừa mới bị lệ tỷ cự tuyệt nho nhỏ bị thương không cánh mà bay đã như vậy lệ lao sư sẽ đồng ý ngươi xin nghỉ lệ tỷ ở bên cạnh nói t a ơn a di tiểu gia hỏa lần này thật là thật là vui muốn gọi lao sư lệ tỷ sờ lên đầu nhỏ của nàng nói đại di ta cũng muốn đi ngày mai ngươi dẫn ta đi có được hay không ái thái nghe vậy lập tức đối với lệ t ỷ nói thế nhưng là ngày mai vĩnh thạch gia g i a chuyên sang đây xem người nhà lệ t ỷ đứng người lên nói á i thái nghe vậy do dự từ ăn tết về sau nàng liền không có gặp vĩnh thạch gia g i a có chút nghĩ vĩnh thạch gia g i a nhưng là nàng lại muốn đi nhân ngồi n h i ệ t khí cầu trong lúc nhất thời do dự ai vậy được rồi vậy ta không đi đi cuối cùng ái thái vẫn là quyết định gặp vĩnh thạch gia g i a t ố t ngươi cũng đừng phiên não nhật khí cầu hoạt động muốn tổ chức vài ngày đâu chờ vĩnh thạch gia ra tới chúng ta cùng đi có được hay không lệ thì an ủi ái thái nghe vậy lập tức cao hứng mà nói nhưng là nghĩ nghĩ lại lắc đầu nói vẫn là t ô i đi vì cái gì lệ tỷ hơi kinh ngạc chỉ một mình ta tiểu bằng hữu không có ý nghĩa đâu rất hiển nhiên nhân ngồi n h i ệ t khí cầu không phải là mục đích của nàng cùng các tiểu bằng hữu cùng một chỗ nhân ngồi n h i ệ t khí cầu mới là nàng m u ố n à. đúng thế chờ một lát ta muốn hỏi một chút giao giao đ ầ u đầu cùng h i ể u san tỉ tỉ các nàng có đi hay không đâu ta muốn cùng các nàng cùng nhau chơi đ ù a tiểu g i a hỏa quá đồng ý ái thái thuyết pháp chơi vui muốn mọi người cùng nhau chơi mới có ý tứ nha giao giao còn chưa tới đâu ái thái nói trên thực tế nàng cũng thật sự rất muốn đi ẩn a tiểu gia hỏa gật đầu một cái nàng hiện tại tâm tình vô cùng tốt chúng ta đi trước chơi đi ái thái đi lên phía trước lôi kéo tay của nàng nói tốt vậy chúng ta chơi cái gì nói đến chơi nàng lập tức đem dao dao cấp quên tại sau đầu a đỗ thiên hạo đó là cái gì đ ỗ n g nhiên ái thái phát hiện đỗ thiên hạo trên chân phủ lấy cái thứ gì vòng tới vòng lui còn loe ánh sáng rực rỡ Đi, chúng ta đi nhìn một cái tiểu gia hỏa chủ động dắt lấy ái thái chạy tới chẳng những hai người bọn họ bị hấp dẫn quảng trường bên trên cái khác mấy cái tiểu hài đều bị hấp dẫn ngày sáng ca ca đây là cái gì nha tiểu gia hỏa chạy tới hiếu kỳ hỏi đỗ thiên hạo nghe thấy tiểu gia hỏa thanh âm ngừng lại sau đó một bên đem trên chân đồ vật cởi ra vừa nói cái này gọi thiểm kiêu cầu mẹ ta mua cho ta cái gọi là thiểm kiêu cầu chính là một cây cản ấn dài một đầu có thể bọc tại trên chân một đầu có thể tại lăn trên mặt đất động bọc tại trên chân cái kia chân động sau đó c ă n này cột liền lấy cái này chân làm trung tâm xoay tròn một cái chân khác nhất định phải nhảy dựng lên để nó đi qua để nó xoay quanh cách chơi rất đơn giản chủ yếu là rèn luyện hải từ thân thể cân đối năng lực cùng năng lực phản ứng đương nhiên trọng yếu nhất chính là có thể giảm béo bởi vì một phía khác lắp đèn màu dựa vào từ xoay phát điện chuyển càng nhanh liền càng lộng lây l ó a mắt đặc biệt là tại ban đêm lộ ra càng thêm xinh đẹp phảng phất một đạo d i ả i lụa màu vây quanh dưới chân xoay tròn một dạng hiển nhiên cũng đã rất hấp dẫn tiểu h ả i tử mụ mụ n g ư ờ i đối với ngươi thật tốt ái thái có chút hâm mộ nói không phải nói mẹ của nàng đối với nàng không tốt chỉ là mẹ của nàng đi qua bệnh nặng qua một trận mặc dù khôi phục lại nhưng là bị thất lạc rất nhiều ký ức trong tính cách cũng biến thành càng thêm thanh lãnh cho nên vẫn luôn là đại di chiếu cố nàng quan tâm nàng đại di ng nàng nói là mua cho ta chơi nhưng thật ra là muốn ta giảm béo thôi làm ta là đồ đần sao đỗ thiên hạo hầm hừ mà nói nói xong còn đối với bốn phía nhìn coi sợ bị mụ mụ nghe thấy lần trước tết nguyên tiêu tiệc tối sau đó hắn có thể bị lâm xảo vân tìm mấy cái lý do cực kỳ sửa chữa mấy lần đến bây giờ còn ký ức khắc sâu đâu các ngươi muốn chơi sao ta cho các ngươi muốn chơi đỗ thiên hạo hào phóng mà nói ân chúng ta muốn chơi đâu đều hiếu kỳ lấy đ â y này nào có không nghĩ chơi nhưng là đồ vật liền lấy một cái đều muốn chơi không thể được các ngươi xếp hàng từ nhỏ đến lớn để cho hân hân chơi trước đỗ thiên hạo nói xong trực tiếp đem thiệp khiêu cầu đưa cho tiểu gia hỏa lớn để cho nhỏ đây là phụ mẫu lao sư đều nói đạo lý có lý có cứ các tiểu bằng hưu cũng là tâm phục khẩu phục chỉ có thể mắt lom lom nhìn tiểu gia hỏa chơi trước cho nên nói lấy mấy đứa bé trai bên trong đừng nhìn đỗ thiên hạo dáng dấp béo nhất một bộ chất phác đàng hoàn g bộ dáng nhưng tiểu tử này lại là nhất cơ linh e cờ cao nhất một cái người muốn trước bọc tại trên chân sau đó chuyển lên nhưng là một cái chân khác muốn đi theo nhảy dựng lên nhà đỗ thiên hạo nghiêm túc dậy tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa nghe vậy đem nó bọc tại chân trái của chính mình bên trên sau đó xoay bông lúc nhích cái mông nhỏ á c h không phải là xoay cái mông a là chuyển động chân ta là tại chuyển động chân a tiểu gia hỏa nói xong lại xoay bông lúc nhích cái mông nhỏ ha ha tất cả mọi người vui vẻ lên tiểu gia hỏa cũng phát hiện chính mình không đúng sau đó đem chân trái cầm lên tới run một cái tìm tìm cảm giác rốt cục quay vòng lên nhưng là lần thứ nhất liền đánh vào trên đ ù i phải nàng quên nhảy dựng lên lần thứ hai nàng từ từ chuyển động chờ sắp ở gần thời điểm vội vàng bước đi qua phải nhanh nha ngươi cái này quá chậm bên cạnh lũ tiểu gia hỏa đều vì nàng sốt ruột ngẹn nói chuyện ta có thể làm tiểu gia hỏa vung tay lên để cho bọn họ im miệng không nhìn nàng tại chăm chú trò chơi sao lần thứ ba thời điểm hơi chút nhanh hơn một chút điểm sau đó nàng nhỏ nhảy một cái kém chút đem chính mình trượt chân tiếp lấy lại liên tiếp thử nhiều lần không phải là trượt chân bụi phải chính là quý nhảy n tiểu gia hỏa rốt cục có chút không kiên nhận được nữa tăng thêm bên cạnh các tiểu bằng hưu vui vẻ cười to nàng ủy khuất mà móp m é ó m i ệ n g cảm thấy có chút ủy khuất muốn khóc ở bên cạnh một mực chú ý đến nàng phương viên thấy đi tới chương tám t h u y ế t giáo phương pháp chương tám thuyết giáo phương pháp phương viên cũng không có trực tiếp lên đi thuyết giáo mà là ngồi xổm xuống an ủi ngươi đừng có gấp ba ba đến cấp ngươi hỗ trợ nhìn thấy phương viên tới nguyên bản hơi không kiên nhẫn tiểu gia hỏa rốt cục lại an tâm phương viên dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy bóng n ú c nhích thiệm kêu cầu sau đó nói nhảy dựng lên tiểu gia hỏa nghe vậy vội vàng nhảy một cái nhưng vẫn là chậm một điểm kém chút đem chính mình trượt chân cũng may phương viên giúp đỡ nàng một thanh mới không có n g ã xuống ba ba tiểu gia hỏa có chút ủy khuất mà kêu một tiếng có chút nghị từ bỏ dáng vẻ phương viên vẫn không có thuyết giáo cũng không có phê bình nàng mà là khích lệ nói đã phi thường động liền kém một chút liền thành công nghe phương viên nói như vậy tiểu gia hỏa lại có tự tin cũng không biết là bởi vì phương viên cổ vũ vẫn là nàng lực chú ý càng thêm tập trung lần này phương viên để cho nàng nhảy thời điểm nàng cuối cùng thành công cái này cho nàng to lớn tự tin thế là phương viên dùng ngón tay giúp nàng thôi động nàng chỉ cần chân phải phụ trách nhảy là được như vậy liền đơn giản nhiều thời gian dần trôi qua tiểu gia hỏa không vừa lòng như vậy chủ động đẩy ra phương viên nói ba ba chính ta có thể làm ta tự mình tới vậy thì tốt thử thêm vài lần ngươi khẳng định được phương viên đương nhiên sẽ không đả c ấ nàng mà là khích lệ nói song cũng lùi qua một bên tiểu gia hỏa trước thử một chút lần thứ nhất vẫn không có thành công nhưng nàng đã không có trước đó n h ụ c trí nhặt lại tự tin nàng lần nữa thử một chút lần này rốt cuộc tìm được cảm giác nàng thành công có thứ một lần thành công sau đó liền đơn giản tiểu gia hỏa liền xoay mang nhảy khanh khách n ở nụ cười không nói ra được đắc ý phương viên cũng nhẹ nhàng thở ra phương viên cũng không có tiến lên q u ấ y giày nàng mà là đợi nàng đổi hại thái chơi thời điểm mới đi ra phía trước bà bối vừa rồi chơi thật tốt thật giỏi phương viên cho nàng giơ ngón tay cái lên nói kỳ hỉ tiểu gia hỏa cười vui vẻ cho nên à làm bất cứ chuyện gì Đều một chuyện bé nhỏ không đáng kể. nhưng nên tiện tùy hai một là ầ n n h ô thông không qua chuyện này học được làm việc đạo lý cái này mới là trọng yếu nhất ái thái đại khái là bởi vì lâu dài khiêu vũ nguyên nhân cho nên tứ chi đặc biệt cân đối trên cơ bản vào tay liền sẽ nhưng là sau đó mấy cái tiểu bằng hữu liền không như vậy thuận lợi dù sao đều là lần đầu tiên chơi có còn không bằng tiểu gia hỏa đâu nhưng là gập gành chắc trở cuối cùng chuyển đi lên chỉ có tiểu gia hỏa đã không có lại chú ý những thứ này mà là đối phương viên nói ba ba ngươi có thể giúp ta gọi điện thoại cho h i ể u san tỉ tỉ và đ ầ u đ ầ u sao hỏi nàng một chút nhóm ngày mai có muốn cùng đi hay không ngồi đại khí cầu sao đương nhiên có thể à phương viên nghe vậy lấy điện thoại cầm tay ra trước cho lưu hướng hồng đánh qua phương tổng lưu hướng hồng tiếp vào phương viên điện thoại có chút kinh ngạc đúng là ta ta ngày mai mang hân hân đi nhân ngồi nhật khí cầu nàng muốn mời đậu cùng một chỗ ngày mai nếu như có rảnh rỗi liền cùng đi phương viên nói như vậy a lưu hướng hồng nghe vậy ở trong điện thoại có chút do dự nếu là không r ả n h coi như xong phương viên cũng không ép buộc không phải chủ yếu là đậu đậu trước đó vẫn muốn đi hải dương quán ta đã mua phiếu chuẩn bị ngày mai mang nàng đi hải dương quán lưu hướng hồng vội vàng giải thích nói như vậy a quên đi ngươi mang nàng đi hải dương q u á n đi thật xin lỗi phương tổng ngượng ngủng cái này có cái gì tốt thật xin lỗi ngươi lại không làm gì sai không cần xin lỗi ngày mai mang đậu đậu chơi vui vẻ tạ ơn vậy ngươi phương tổng lưu hướng hồng cảm kích nói vậy được trước nói như vậy phương viên đã không biết nên nói như thế nào lưu hướng hồng chính là như vậy tính cách theo nàng đi thôi thế là kết thúc cuộc nói chuyện đậu đậu ngày mai cùng với mẹ của nàng đi hải dương quán cho nên không đi được phương viên đối với đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy chờ đợi tiểu gia hỏa nói a cái k i a hiểu san tỷ tỷ đâu tiểu gia hỏa có hơi thất vọng nhưng tiếp lấy lại hỏi ta tới hỏi một chút thế là phương viên đem điện thoại đánh tới tống tuyết trên tay vì cái gì không phải là trần siêu bởi vì hiện tại trần siêu làm việc đặc biệt vội vàng hơn nữa h i ể u san cũng tương đối dính tống tuyết cho nên trên cơ bản cũng là nàng tại mang trần siêu vì cái gì l i ề u mạng như vậy chủ yếu là muốn đem thiếu phương viên tiền trả hết mặc dù phương viên cho tới bây giờ liền không có đề cập với hắn việc này nhưng hắn không thể làm làm không có chuyện này làm người không thể như vậy mặt khác cũng nghĩ tại lộc thị mua phòng cho nữ nhi cuộc sống tốt hơn nếu là không có tống tuyết hắn còn đau đầu có tống tuyết hắn dễ dàng không ít hơn nữa h i ể u san cũng thích cùng tống tuyết cùng một chỗ vô cùng hòa mỹ phương đại ca có phải hay không hơn hân muốn tìm hiệu san a điện thoại vừa mới kết nối tống tuyết lại hỏi bởi vì không có việc gì phương viên gọi điện thoại cho nàng làm gì cho nên chín mươi nhất định là vì hiệu san Giảm không phải là ngay tại tổ chức quốc tế n h i ệ t khí cầu giải thi đấu sao ngày mai ta mang hân hân đi nhân ngồi n h i ệ t khí cầu nàng muốn mời hiệu san cùng đi ngươi cùng trần siêu ngày mai ai có rảnh mang hiệu san cùng đi phương viên nói trần đại ca ngày mai có việc ta mang hiệu san đi thôi tống tuyết nghe vậy một ngụm đáp ứng vậy ngày mai là đến ta bên này tập hợp vẫn là chính các ngươi đi qua sau đó lại hội hợp phương viên hỏi ta biết địa phương chính chúng ta đi qua đi đến lúc đó gặp lại hợp tống tuyết nói vậy được cứ như vậy quyết định đến lúc đó điện thoại liên lạc phương viên nghe vậy nói ba ba kiểu san tỷ tỷ nói thế nào chờ phương viên cúp điện thoại tiểu g i a hỏa không kịp chờ đợi hỏi kiểu san tỷ tỷ đáp ứng ngày mai tại nồi g nhiệt khí cầu địa phương hội hợp phương viên thu hồi điện thoại nói a tiểu g i a hỏa nghe vậy có thể vui vẻ vừa quay đầu liền phát hiện g i a o g i a o đã tới chính ngồi sổm ở nơi đó nhìn mọi người chơi tiềm khiêu cầu đâu thế là vội vàng chạy tới sau đó lôi kéo nàng nói nhỏ một hồi tay nắm tìm linh n ữ đình đi linh n ữ đình đang cùng lam thả y các nàng nói chuyện phía đâu gặp hai cái tiểu ra hỏa tay nắm đi tới lại hỏi thế nào là khát muốn uống nước sao nói xong liền cầm lên mang tới nhỏ chén nước không phải là m ụ mụ ngày mai hân hân đi ngồi nhiệt khí cầu ta cũng nghĩ đi ngươi cũng mang ta đi có được hay không giao giao đối với nàng m ụ mụ nói ngày mai a ninh ngữ đ ỉ n h có chút khó khăn không chỉ là phương viên cùng lam thả i y thì bận rộn công việc phương lam người của tập đoàn đều vội vàng ninh ngữ đ ỉ n h hiển nhiên cũng không ngoại lệ ngày mai cùng một chỗ đi có việc ngày mai lại nói lam thả i y thì ở bên cạnh nói nhưng là ta ngày mai đã cùng người khác hẹn qua ninh n ữ đình có chút khó khăn nàng xem như công ty cờ họ loại trừ phụ trách vận danh bộ ngoài cửa còn kiêm nhiệm lấy cờ ho ho quản lý phòng thị trường một đống lớn sự tình c h ờ lấy nàng đi xử lý nghe nàng nói như vậy l a m thả i y cũng không tốt để cho nàng đem làm việc đ ấ y dù sao ước hẹn sự tình vẫn là phải tuân thủ tốt cái kia có thể hay không để cho ông ngoại cùng bà ngoại mang ta đi giao giao nước cổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khát vọng ông ngoại bà ngoại dẫn ngươi đi đương nhiên có thể nhưng là ông ngoại bà ngoại có thể ngồi không được n h i ệ t khí cầu bọn họ sợ cao ninh n ữ đình nói đặc biệt là ông ngoại trái tim còn không tốt lắm đừng xảy ra chuyện gì vậy liền được không bù mất ngươi nếu là yên tâm ngày mai liền để giao giao cùng chúng ta cùng một chỗ dù sao ngày mai phương viên mang h ơ n h ơ n một cái cũng là mang mang hai cái cũng là mang lam thả i y nghĩ nghĩ nói a như vậy có thể chứ ninh ngữ đình nghe vậy nhãn tình sáng lên đối với ngay tại đi tới phương viên hỏi cái gì có thể hay không phương viên gãi gãi đầu nghi hoặc hỏi ngày mai công ty có việc ngữ đình cùng người khác hẹn qua cho nên ta muốn cho nàng đem giao giao giao cho chúng ta mang nàng cùng đi chơi lam thả i y ở bên cạnh nói đó là đương nhiên có thể a hai cái tiểu g i a hỏa vừa vặn làm bạn yên tâm đi ta nhất định sẽ chăm sóc tốt con gái của ngươi phương viên bảo đảm nói ta không có gì bước yên tâm vậy ngày mai liền làm phiền các ngươi ninh ngữ đình cười nói ninh ngữ đình là thật sự yên tâm không nói trước phương viên cùng lam thả y thì hai người bạn thân liền là phi thường đáng tin cậy để cho người ta yên tâm người húng chỉ còn có mấy cái bảo tiêu mặt khác phương viên chung quanh chỗ sáng chỗ tối đủ loại bảo an nhân viên việc này quan hải hoa viên các gia đình đều biết chỉ bất quá mọi người không có nói do nói mà thôi lại không phải người ngu cho nên có nhiều người như vậy làm sao lại xảy ra ngoài ý mớn nàng hiển nhiên đặc biệt yên tâm giao giao nghe mụ, mụ đáp ứng hơn nữa còn là phương thúc thúc mang nàng cùng hân hân cùng đi chơi lộ ra đặc biệt vui vẻ lập tức chạy đến phương viên trước mặt vui vẻ muốn cùng hắn ôm v ừ a hạng phương viên tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngồi sổn người xuống cùng nàng nhẹ nhàng ôm một cái g i a o g i a o còn thừa cơ tại phương viên trên gương mặt hôn một cái sau đó vui vẻ nói tạ ơn phương thúc thúc b ẽ ngoan không cần cảm ơn phương viên đứng lên sờ lên đầu của nàng ninh ngữ đình đứng ở bên cạnh lộ ra có chút nụ cười chừng tám trăm hai mươi sáu báo thủ chừng tám trăm hai mươi sáu báo thủ cảm ơn ngươi phương viên trờ nhìn thấy hai cái tiểu ra hỏa tay nắm rời đi ninh ngữ đình lần nữa đối phương viên ngỏ ý cảm ơn ngươi không phải là nên cảm ơn ta sao lam thả i y ở bên cạnh nói thật tốt cũng cảm ơn ngươi ninh ngữ đình kéo lại cánh tay của nàng nói ngươi cái này cũng ứng phó chuyện a hai người ở chỗ này cười cười nói nói kỳ thật ninh ngữ đình cũng có ý nghĩ của nàng từ khi một tháng phía trước g i a o g i a o nói muốn đem phương viên trồng xuống sau đó để cho hân hân phân cho nàng một cái bà bà phía sau bởi vậy phương viên đặc biệt tìm ninh ngữ đình hàn huyên trò chuyện ninh n ữ đình mới biết được nguyễn lai tiểu nhân nhi vẫn là muốn một cái có thể theo nàng chơi theo nàng gây ba ba thế nhưng là để cho ninh ngữ đình lại cho tiểu gia hỏa tìm một cái ba ba có chút không thực tế một phương diện không có nhìn vừa ý nàng lại không muốn đem liền một mặt khác thật sự tìm một người nam có thể trăm phần trăm cam đoan sẽ đối với giao giao tốt muốn lại phát sinh chút gì đến lúc đó ngược lại phiền thoái hơn thậm chí có khả năng tổn thương đến tiểu nhân nhi hơn nữa tiểu nhân nhi rất ưa thích phương viên cho nên nàng liền lên chút ít tâm tư dĩ nhiên không phải nói đem phương viên từ lam thải y thìa bên người đ à o tới cái này trên cơ bản chuyện không thể nào nhưng là để cho phương viên cho giao giao làm cha nuôi cái gì cũng được a huống chi q u n h châu bên này thụ nam việt cùng hải tây ảnh hưởng một mực có b á i kết nghĩa tập tục đây đều là cổ đại lưu lại tập tục mà duyên hải một vùng cũng là truyền thống tập tục coi trọng nhất địa phương hơn nữa phương viên không phải là nhận hiệu san làm con gái n u ô i sao dù sao thêm một cái không nhiều nàng lại không nghĩ phương viên cái gì thuần túy là vì hải tử cho nên nàng muốn cho giao giao nhiều cùng phương viên tiếp xúc nhiều nhiều quen thuộc nhìn phương viên nữa thích hải tử cái kia cỗ sức lực khẳng định sẽ thích nữ nhi của mình đến lúc đó nàng lại cùng phương viên nâng nâng cũng dễ dàng một chút không thể không nói linh n ữ đình tính toán nhỏ nhặt đánh rất tính a bởi vì muốn cùng ba ba mụ mụ cùng đi ngồi nhiệt khí cầu tiểu gia hỏa lộ ra đặc biện h ư n phấn sáng sớm trên chỗ Mà t núi không khí đặc biệt tới mát đặc biệt là hiện tại tháng nhiệt độ không khí càng là lãnh đạo đặc biệt dễ chịu từ trên đại dương bao la thổi tới mà gió nhẹ thổi qua rừng cây xen lẫn nhàn nhạt biển tanh cùng cây cối mùi thơ m ngát vị để cho người ta nghe ngóng tinh thần phảng phất đều thành tỉnh rất nhiều tiểu gia hỏa ra cửa thật to hít một hơi sau đó nâng lên nhỏ quai hàm lại cố gắng p h ư ơ n g ra thật là khoái hoạt t ố t chớ đứng tại nơi này cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ chạy phương viên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng nhỏ lưng từ bên người nàng chạy tới lam t h ả i y ghi cũng chạy theo đi qua phải cố gắng lên đuổi kịp chúng ta nha nàng nói đợi một chút ta nha ta còn là tiểu hài từ đâu các ngươi không được chạy nhanh như vậy tiểu gia hỏa cũng không nóc nàng ngươi bắp chân ngắn làm sao có thể chạy qua ba ba ba ba ba ba mụ mụ đôi chân dài. thế là trước kêu lên một đợt quả nhiên trước mặt ba ba mụ mụ hơi chút c h ở một m chút nàng lập tức nện bước chân ngắn nhỏ đuổi theo ai yêu vẫn rất nhanh à cố ý bị tiểu gia hỏa đổi u kịp phương viên liếc xéo một chút tiểu gia hỏa nói đó là đương nhiên ta là con thỏ nhỏ cho nên chạy siêu siêu tiểu gia hỏa lời còn chưa nói hết phương viên đã đoạt trước nói cái này khiến ngay tại đắc ý tiểu gia hỏa rất khó chịu ngươi sao có thể đoạt ta mà nói à đây là không đúng tích thế nhưng là phương viên cũng không có chờ nàng đang nói xong lời nói thời điểm đã hướng phía trước chạy tới đừng chạy đại phôi đản tiểu gia hỏa đổi vội vàng đuổi theo nhanh một chút mụ mụ ngươi đều đã không thấy đâu l a m thả i y tại bọn họ nói chuyện phía trước đã sớm chạy không thấy bóng dáng ba ba, n g ư ơ i không được chạy nhanh như vậy nha khí lực chạy xong hôm nay liền không còn khí lực chơi nha tiểu gia hỏa đuổi theo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói ngươi là nghĩ lười biếng cứ việc nói thẳng còn không có khí lực bình thường ta nhìn ngươi cùng tiểu bằng hữu chạy tới chạy lui cũng là rất có khí lực mà phương viên thả chấm bước chân cùng nàng song song mà chạy nói cái kia không giống nhau đây này tiểu gia hỏa gãi gãi cái đầu nhỏ nói có cái gì không giống nhau nhanh lên đuổi kị ta phương viên nói xong nhanh chân hướng về phía trước chạy tới và ba ba ngươi chơi xấu vụ trộm chạy trước tiểu gia hỏa la to mà đuổi theo ta lại không cùng ngươi tranh tài sao có thể gọi chơi xấu phương viên quay đầu hồi đáp tóm lại không cho phép vượt qua ta đâu tiểu gia hỏa khí thế hung hăng nói vậy ngươi liền chính mình chạy nhanh lên đ ỗ n g nhiên đầu nhỏ của nàng bị vô một cái đồng thời bên thai còn vang lên một thanh n m nói tiểu gia hỏa vội vàng quay đầu lại nhưng người đã từ phía sau nàng chạy tới chờ tiểu gia hỏa lại quay đầu mới nhìn rõ là ai tiểu thú a di tiểu gia hỏa ngạc nhiên nói tiểu thú a di chờ ta một chút nhà tiểu gia hỏa đổi u vội vàng đổi u theo tiểu thu nghe vậy ngừng lại đ ợ i nàng đổi u theo tới thời điểm mới nói n g ư ơ i không phải làm u ố n theo a di học rất lợi hại công phu sao học công phu nhưng làm u ố n một cái bồng đồng tân h thể mới có thể à, nhỏ nhỏ chạy bộ liền lười biếng có thể học không tốt công phu làm gì có ta tại nhà trẻ có học công phu có thể lợi hại đâu tiểu gia hỏa n ắ m nàng phấn n ộ n q u ả đấm nhỏ nói phải không có lợi hại như vậy sao tiểu thu đứng vững tân h thể nhấp chân một cái đáng nghiêng m u bàn chân qua vai tư thế kêu gọi một cái xuất khí và tiểu thu a di hào lợi hại tiểu gia hỏa hà to mồn mặt mũi tràn đầy sùng bái a thật sự là một cái anh tuấn a di nha ngươi muốn cùng a di một dạng lợi hại vậy ngươi liền muốn thật tốt rèn luyện không thể lời ư biếng tiểu thu buông xuống chân nói ân tiểu gia hỏa nhận lấy cực lớn của vũ tinh thần tràn đầy nàng đang chuẩn bị đuổi kịp ba ba chợt nghe tiểu thu a di bỗng nhiên đối với nàng sau lưng hô ngươi nhanh một chút như thế nào lúc nào cũng làm nhà làm nhẳng hân hân chạy đều nhanh hơn ngươi tiểu gia hỏa vội vàng quay đầu lại nàng so sánh nàng chạy còn chậm người cảm thấy rất hứng thú nguyên lai、like、là lỗ thúc thúc hắn thở hồng hộp từ phía sau chạy tới đây là thứ mấy vòng rồi Ta thực sự lỗ thủ nghĩa mặt mũi tràn đầy cũng là mồ hôi cả người r ồ n dập thợ phì phò đều chạy hơn một tháng như thế nào đến bây giờ năm vòng đều chạy bộ xuống tới thân thể ngươi cũng quá hư đi tiểu thu bất mãn miễu lông mày ta cũng không phải là cái vận động liệu trí giả phí sức kẻ ngu lao lực người như ta động động não là được rồi ngươi nhường ta chuyển động thân thể không phải là tại muốn mạng của ta sao lỗ thủ nghĩa phàn nàn nói lời nói này thật giống bảo ngươi có đầu vóc một dạng tiểu thu khinh thường nói lời này của ngươi có ý tứ gì nói là ta không có đầu vóc sao lỗ thủ nghĩa cả giận nói có đầu vóc liền sẽ không hỏi vấn đề này tiểu thu nói xong quay người liền chạy về phía trước ngươi ngươi chờ ta một chút lỗ thủ nghĩa vừa tức vừa gấp đổi u vội vàng đuổi theo đến mức tiểu gia h ò a gọi hắn đều không có nghe thấy kỳ kỳ quái quái mà lỗ thúc thúc tiểu gia h ò a nói thầm một tiếng sau đó nện bước chân ngắn nhỏ đuổi theo sau đó s i ê u s i ê u mà liền vượt qua đã thể lực hao hết lỗ thủ nghĩa lỗ lỗ lỗ tiểu gia h ò a chạy tới thời điểm còn đối với hắn thẻ lưỡi làm cái m ặ t quỷ ai bảo hắn vừa rồi không để ý chính mình tiểu hai từ có thể mang thù nữa nha nhanh lên ngươi sẽ không thật sự đều không chạy nổi hân hân đi một mực lặng lẽ lưu ý sau l ư n g tiểu thu quay đầu nói ta lập tức liền thở hào hển lỗ thủ nghĩa ngẩng đầu tới đang muốn trả lời liền thấy phía trước đang đợi hân hân phương viên lập tức giận dữ nói phương viên tiểu tử ngươi có thể để ta cho bắt lấy nói đầy đủ người phạm phất điên cùng một dạng mấy cái cất bước liền vượt qua tiểu gia hỏa hướng cái này phương viên chạy đi thu này không báo thế không làm người chương 827, luyện công buổi sáng chương 827, luyện công buổi sáng mặc dù lỗ thủ nghĩa khí thế hung hung nhưng là phương viên căn bản liền không muốn chạy ý nghĩ chính là phương viên không ốm trước đó Cũng không sợ hãi không có không không hãi sợ mấy lại ư ợ n nghĩa một cái mông ngồi sổn có thể muốn hắn nửa g thịt thủ một thể lỗ A m cái có cái n thân g thể k a hư. h ắ nói lợi là hại bởi hắn vì c t ề n năng lực, hiện tại ai còn không nói, giấy tại ai Lại lực, có A. Lại nói, mặc dù lỗ thủ nghĩa hiện tại so với quá khứ cường tráng không lên nhưng cùng phương viên vẫn là hoàn toàn không thể so được húng chi hắn hiện tại chạy thở h ư n g h ộ c muốn tìm phương viên tính sổ sách thì càng là ý nghĩ h a o huyền cho nên chờ lỗ thủ nghĩa nổi giận đùng đùng chạy tới thời điểm phương viên căn bản liền không muốn chạy đồng thời đưa tay liền chống đỡ đầu của hắn không nhường hắn n í c h lại gần mình tránh ra ngươi làm ta là hân hân a lỗ thủ nghĩa mở ra bàn tay của nàng đứng x a một chút nói chuyện với ta nhìn ngươi dặn này phương viên c ọ một tay mồ hôi có chút ghét bỏ mà tại hắn trên quần áo lao hai lần l ô thủ nghĩa khinh người quá đáng thật là khinh người quá đáng l ô thủ nghĩa nhữ m ạ n cả giận nói tốt đừng bb i i có chuyện mau nói phương viên không để ý chút nào nói có phải hay không là ngươi ra chủ ý ngu ngốc để cho tiểu thu gọi ta cùng nàng cùng một chỗ rèn luyện l ô thủ nghĩa nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói chạy vài vòng rồi phương viên mắt liếc thấy hắn hỏi bốn vòng nữa lỗ thủ nghĩa nghi hoặc nói trước đó đâu một một vòng cái này đúng ngươi nhìn cái này không phải là ngươi rèn luyện hiệu quả sao ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi t u ổ i còn trẻ có cái thân thể khỏe mạnh không tốt sao vẫn là nói ngươi chính là không muốn cùng tiểu thu đi ra tới phương viên nhữ mạnh hỏi h e t tối ý gì n g u y ê n lai、like、ngươi là thật sự không muốn cùng tiểu thu đi ra tới tiểu thu tiểu thu phương viên đối với hắn sau lưng hô không không có ta không phải là ý tứ này lỗ thủ nghĩa cái kia gấp a đưa tay liền muốn che phương viên miệng cái này phương viên thực sự quá hốt đản không cho phép đánh ta ba ba tiểu gia hỏa bỗng nhiên từ phía sau chạy tới đục đầu vào lỗ thủ nghĩa trên nông lỗ thủ nghĩa không có việc gì chính nàng ngược lại bị đẩy lui mấy bước cũng may tiểu thu vừa vặn sau khi đi mặt đi tới giúp đỡ nàng một thanh lúc này mới không có ngã xuống lỗ thủ nghĩa b u ô n g ra phương viên quay đầu gặp tiểu gia hỏa không có ngã xuống cũng nới lỏng một ngụm sau đó bưng bít lấy lồng ngực của mình khổ sở mà nói n g ư ơ i cái này nhỏ không có lương tâm hưởng ta mua cho ngươi đồ chơi mua tốt ăn thật sự thương tâm ta thật khó chịu ách hắn là ba ba của ta a tiểu gia hỏa có chút ngược khí mà nói hoàn toàn chính xác lỗ thúc thúc mua cho nàng qua thật nhiều đồ chơi và ăn ngon đây này quả nhiên cầm đồ của người ta nói chuyện đều không có lực lượng đi ra đừng cản trở ta phương viên trực tiếp đem ngăn tại trước người lỗ thủ nghĩa lời ra sau đó mặt mũi tràn đầy cười hì hì đối với tiểu gia hỏa nói ra cái này đúng gặp được người xấu lúc nên xuất thủ liền xuất thủ phương viên đối với nàng giơ ngón tay cái tiểu gia hỏa nghe vậy vậy mà có chút xấu hổ bưng lấy khuôn mặt nhỏ của chính mình cười ngây nô lên tiểu thu có chút buồn cười vớt vớt đầu của nàng lỗ thủ nghĩa lại bất mặt nói ngươi nói cho ta rõ ai là người xấu ai trả lời người đó là người xấu phương viên lập tức tiếp lời g ố dạ nói ta người xấu này hiện tại liền bóp chết ngươi lỗ thủ nghĩa đưa tay liền muốn bóp phương viên cổ ngươi vẫn là chưa chút khí lực tiếp tục chạy bộ đi phương viên nghiêng đầu vượt qua hai tay của hắn nói hôm nay không bóp chết ngươi ta còn chạy cái gì bước lỗ thủ nghĩa nộ khí khó bình t ố t các ngươi hai cái đừng làm rộn đều bao lớn người tiểu thu cắm đến ở giữa đem hai người cho tách ra đi cùng ta tiếp tục chạy tới tiểu thu dắt lấy lỗ thủ nghĩa nói ta không được ta thực sự chạy không nổi rồi ta muốn nghỉ ngơi một hồi lỗ thủ nghĩa cầu khẩn nói ngươi có thể muốn tin tưởng mình tiểu thu dắt lấy lỗ thủ nghĩa hướng về phía trước chạy tới lỗ thủ nghĩa đưa lưng về phía bọn họ phất phất tay tiểu gia hỏa vô ý thức giơ tay lên cũng cập cơ, cơ. t ố t n g ư ơ i v ớ i tay lỗ thúc thúc cũng nhìn không thấy chúng ta cũng đuổi theo đi phương viên đối với tiểu gia hỏa nói được tiểu gia hỏa nói xong trực tiếp chạy ra ngoài a n g ư ơ i sao có thể chạy trước phương viên cố ý c h ậ m một điểm đuổi theo nói cũng không phải tranh tài vì cái gì không thể chạy trước đâu tiểu gia hỏa lớn tiếng cười nói phương viên mới vừa nói lời liền bị nàng trả lại nữa nha nhìn ta đuổi kịp ngươi phương viên nhanh chân đuổi theo tiểu gia hỏa vội vội vàng vàng chạy trước còn thỉnh thoảng mà lưu ý sau lưng đồng thời chơi xấu mà ngăn tại phương viên phía trước không cho hắn vượt qua chính mình hai người hi hi nhốn nháo mà chạy một đoạn nhưng là tiểu gia hỏa dù sao vẫn là tiểu hài từ đâu sao có thể chạy quá lâu chỉ chốc lát liền chạy không nổi rồi hữu khí vô lực rũ cục lấy cái bà vai cảm giác cùng cái cá ướp m ố i bảo bảo một dạng phương viên không có cách nào nha chỉ có thể cong lên nàng sau đó tiểu gia hỏa lập tức đầy máu phục sinh đem ba ba xem như đại mác l ư cái kia tinh thần đầu tuyệt đối còn có thể cùng lỗ thúc thúc chạy cái năm vòng a phương viên luôn có một loại bị vật nhỏ cho xáo x chờ phương viên bọn họ lần nữa đổi u tới lỗ thủ nghĩa thời điểm lỗ thủ nghĩa c á i kia vui vẻ a tiểu tử ngươi cũng có lúc này con gái của ngươi sẽ mang ta trừng phạt ngươi có thể chờ vài vòng xuống tới phương viên hoàn toàn c ũ n g không nhân sự một dạng đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm còn cố ý đắc ý mấy lần hắn triệt để ngầm miệng không lên tiếng lên tiếng tiếng hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều đối với hắn tràn đầy ác ý quá đáng hơn lúc lệ tỷ cùng tiểu ai ở bên cạnh hắn chạy tới thời điểm đối với hắn cổ vũ càng là thành tấn tổn thương lỗ tổng ngươi thể lực không quá tốt t người ta phương viên có một đứa con gái còn chạy nhanh như vậy một chút việc đều không có ngươi còn nhiều hơn rèn luyện cố lên c ầ u câu đ â m tâm liền chế rêu phương viên tâm tư đều không có chờ lam thả i y rèn luyện xong phương viên cũng có tiểu gia hỏa cùng với nàng cùng một chỗ về tới trong nhà điểm ấy lựa vận động với hắn mà nói hoàn toàn không g ứ gọi sự tình Trở về đến nhà phương ba ba nhìn thấy tiểu gia hỏa trở về hỏi thế nào rèn luyện có mệt hay không a không có chuyện gì đâu ta có thể dám chắc chút lòng thành chút lòng thành đây này tiểu gia hỏa một cái tay khoác lên trên trên bàn bày một cái anh tuấn họ sờ nói ngươi đương nhiên không mệt toàn bộ hành trình cũng là để cho ngươi ba ba có ngươi đang uống nước lam thả i y thì hề đưa tay góp một cái đầu nhỏ của nàng tiểu gia hỏa bưng bít lấy chính mình cái đầu nhỏ bất mãn nói c h í n h ta cũng có chạy ra ra tin tưởng ngươi ngươi là tuyệt nhất phương ba ba ô n nàng đi trong v i ệ n lao gia tử đang ở trong sân đánh thái cực đâu ta đi tắm lam thả i y thì uống xong thủy đối phương viên nói một tiếng xoay người đi phòng tắm nàng cùng phương viên còn có tiểu gia hỏa cũng không đồng dạng chạy một thân mồ hôi lam thả i y thì còn tại tắm rửa thời điểm ninh n ữ đình liền đem dao dao đưa tới hôm nay liền nhờ các ngươi rồi n i n h ngữ đình lập tức liền muốn đi công ty yên tâm đi ăn điểm tâm sao phương viên đem tiểu nhân nhi kéo qua hỏi ân ăn qua cơm cơm đâu dao dao gật đầu một cái nói cùng hân hân một dạng hôm nay đi ngồi n h i ệ t khí cầu quá hưng phấn ngủ không yên sáng sớm liền liền dậy nếu không phải mụ mụ nói sợ quá ấy d à y đến phương thúc thúc bọn họ nghỉ ngơi nàng đã sớm nghĩ tới tới, có chút không kịp chờ đợi cái kêu phương thúc thúc thả phim hoạt hình cho ngươi xem chờ chúng ta ăn xong điểm tâm liền cùng đi ngồi nhật khí cầu có được hay không phương viên ôm nàng nói được dao dao ôm phương viên cổ lộ ra đặc biệt vui vẻ hôm nay phải ngoan ngoan a có việc liền cùng phương thúc thúc nói hoặc là gọi điện thoại cho mù mụ, mụ ninh ngữ đình chỉ chỉ cổ tay nàng bên trên điện thoại đồng hồ dàn dò ân ta rất ngoan đây này g i a o g i a o khéo léo nói ngươi yên tâm đi thôi ta sẽ chiếu cố tốt nàng phương viên ở bên cạnh cười nói vậy được cái kia ta đi trước ninh ngữ đình như là đã làm quyết định cũng liền không còn lề mề chậm c h ạ m quay người liền rời đi chờ đi tới cửa quay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy phương viên không người đem nữ nhi thả ở trên ghế salon sau đó cùng âm thanh thì thầm cùng nàng nói gì đó trên mặt nữ nhi cái kia nụ cười vui vẻ để cho ninh ngữ đình trong lòng cũng hơi ấm vô ý thức mà cũng lộ ra nụ cười sau đó lúc này mới quay người đi ra ngoài chương 828. chuẩn bị xuất phát chương 828. chuẩn bị xuất phát giao giao từ trong viện chạy về tới tiểu gia hỏa liếc mắt liền thấy được giao giao vui vẻ chạy tới cùng nàng ngồi cùng một chỗ ngươi đừng ngồi ở chỗ này xem tv đi đem ra ra cùng thái mộ ra hô trở về ăn điểm tâm phương viên nói với nàng ngươi đi tiểu gia hỏa muốn theo giao giao chơi tuy ngươi dù sao ngươi chậm trễ thời gian chúng ta liền trễ đi một hồi phương viên thờ ơ nói ra ra Các người mau trở lại ăn điểm tâm rồi không có nha phương mụ mụ từ phòng bếp đi ra nhìn thấy g i a o g i a o ngồi ở trên ghế salon thế là mở miệng hỏi mãi mãi ta ăn qua cơm cơm đâu g i a o g i a o khéo léo nói vậy liền ăn thêm chút nữa phương mụ mụ nói thế nhưng là ta bụng nhỏ không ăn được đâu dao dao nói vậy liền uống chút canh đi tới cùng hân hân cùng một chỗ ăn phương mụ mụ đối với nàng vẫy vẫy tay g i a o g i a o nghiêng đi cái đầu nhỏ nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh phương viên đi thôi phương viên khẽ gật đầu một cái tạ ơn mãi mãi g i a o g i a o đi qua kheo leo nói không cần cảm ơn phương mụ mụ cười ông nàng đặt ở hân hân chỗ ngồi bên cạnh lúc này hô ra ra ăn cơm tiểu ra hỏa từ trong viện chạy trở về thấy lập tức leo đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống chờ lấy ăn cơm ăn cơm đi hà liêu thanh đem điểm tâm bưng ra hô trên lầu thay quần áo lam thả ý n g a nghe tiếng cũng đi xuống một ngày mới lúc này mới tính là chân chính bắt đầu dao d a a o đã ăn điểm tâm rồi cho nên phương mụ mụ liền dùng tiểu hiện cho nàng đổ một chén nước mì nhưng là bên trong không có mì sợi thuần nát chính là canh hơi chút thả một điểm rau xanh tôm bóc vỏ lạp xưởng cùng gan heo các loại cái này liệu là phương viên làm ăn thời điểm trực tiếp tăng thêm đi vào là được dao dao ôm chén nhỏ c ẩ n thận thổi một chút sau đó nho nhỏ uống vào một ngụm lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ ăn ngon đi m ạ i m ạ i ta đốt ở bên cạnh tiểu da hỏa lập tức nói đặc biệt kiêu ngạo ăn ngon dao dao vui vẻ nói sau đó dùng uống nhỏ mò lên đẩy chén một cái tôm bóc vỏ lại thổi thổi sau đó bỏ vào trong miệng ăn quá ngon nữa nha dao dao vui vẻ nói muốn ăn mãi mãi cho ngươi thêm s ố i một bát phương mụ mụ gặp nàng ăn hương cũng rất vui vẻ tạ ơn mãi mãi giao giao rất hiểu chuyện mà nói nhưng là cuối cùng cũng không có lại ăn một bát nàng bụng nhỏ thật sự là chống đỡ không được tuất tranh thủ thời gian ăn cơm đi phương viên ở bên cạnh nói kỳ thật tiểu g i a h ỏ a là một chút không ngừng qua nàng dùng chính mình nhỏ cái n ĩ a một dưới cái n ĩ a đến liền xâm một đống lớn m ì sợi sau đó chuyển động hai lần xin trôi liền tất cả đều bị nàng cuốn tại trên cái n ĩ a động tác là không gì sánh được thành thạo bởi vì cân nhắc đến tiểu hài ăn phương mụ, mụ phía dưới thời điểm đặc biệt đem mặt cho x ế p thành hai nửa chính là vì thuận tiện nàng ăn dâm dạng tiểu gia hỏa a ôm một n g ụ m liền đem trên cái nĩa mì sợi cho nhét vào trong miệng cái này cũng không chính là cùng nông thôn thời điểm mãi mãi dùng thảo gạch chéo thảo thời điểm một dạng nha chờ hai cái tiểu gia hỏa cơm nước xong xuôi phương viên cùng lam thả i y đi thu thập một chút liền chuẩn bị dẫn các nàng đồng loạt xuất phát thủy mang sao khăn tay có hay không mang ở mức khăn tay giấy ăn đâu phương mụ mụ có chút không yên lòng mà ở bên cạnh nói mẹ đều mang theo ngươi đừng q u a tâm phương viên hơi không kiên nhẫn mà nói mẹ ngươi cũng là lo lắng cấp ngươi cân nhắc không chu toàn toàn nhà hà liêu thanh ở bên cạnh nói rút vào phương viên nghe vậy vội vàng nghiêm i ệ n g một cái mẹ hắn đều nói bất quá thống chi hai cái mẹ xem trọng hải tử ông ngoại ở bên cạnh nói yên tâm đi ông ngoại một đám người đâu phương viên nói chính là nhiều người ta mới không yên lòng cái này cho là hắn nhìn xem tại hắn cho rằng cái kia nhìn xem tại đến lúc đó một cái sơ sẩy liền đem hải tử làm mất rồi ông ngoại nói phương viên bất quá nói giống như cũng có chút đạo lý ta sẽ thời khắc chú ý phương viên nói ông ngoại lúc này mới gật gật đầu yên tâm lại các ngươi hai cái đều chuẩn bị xong chưa phương viên cùng bọn hắn nói xong nhìn lam thả i y, y đã thu thập xong đồ vật đi tới thế là đối với hai cái tiểu gia hỏa nói tốt g i a o g i a o trả lời còn không có đâu lúc này tiểu gia hỏa trả lời ngươi vì cái gì còn không có ngươi lại không cần mang cái gì phương viên kỳ quái hỏi ba ba ta cũng nghĩ vác một cái tiểu ba bao tiểu gia hỏa chỉ chỉ g i a o g i a o nói g i a o g i a o buổi sáng đi ra không phải là cái gì đều không có mang nên ngữ đình cho nàng bên trái c o n cái ấm nước nhỏ bên phải có cái lục sắc quái thú bọc nhỏ chính công thú là quái thú công ty được i cái kia độc nhãn quái thú Michael, xấu manh, xấu manh. Vừa tới thời ệ n bên trong nhãn manh manh. lực độc thú điểm, h xấu xấu Vừa p ơ Phương phương n viên giúp nàng lấy xuống đặt ở trên ghế salon, hiện tại chính nàng lại tất cả đều trên lưng.、Phương、viên đi tới giúp giao giao đem ấm nước nhỏ tháo xuống,、cái、này thúc thúc giúp người nắm,、bao、chính người con g giúp ghế giúp Giao Giao giúp tại lại đi tới cái thúc thúc lấy tất ấm đều đặt đem tháo ở bao cả có ư hay h k ô n giao Được. g giao nhu thuận gật gật đầu ấm nước nhỏ chất lượng tốt rót hảo thủy phía sau cũng k đừng có cõng phương viên đối với tiểu gia hỏa nói ta có cái gì nha giao giao cũng có đâu tiểu gia hỏa không có bã lộ lại vai nhưng là nàng đem phương viên mua cho nàng nhỏ bọ rùa hai vai bao cho trên lưng thứ gì phương viên t ỏ mò hỏi là tiên tiền giao giao nghe vậy lập tức đem bao mở ra cho phương viên nhìn phương viên lúc này mới phát hiện giao giao cái thu trong bao nhỏ còn để đó hai trăm khối tiền mụ mụ nói đây là mua cho ta đồ ăn hoặc là khẩn cấp dùng giao giao vui vẻ nói phương viên nghe vậy gật đầu một cái tương đối đồng ý ninh ngữ đình cách làm mặc dù có phương viên bọn họ tại khẳng định không cần tiểu nhân nhi dùng tiền nhưng là vẫn chuẩn bị cho nàng nói rõ một cái làm người vấn đề mặt khác cũng là đối với hải tử một loại rèn luyện nhưng là tiểu h cho nhiều, cho nhiều không không gia hỏa là, là nghe vậy vội vàng ôm chặt nàng nhỏ bỏ rùa túi sách ba ba lại không muốn ngươi ngươi cho ta xem một chút phương viên kiên trì mà nói vậy ngươi tại sao muốn nhìn tiểu gia hỏa rất cảnh giác làm gì chứ đi nhanh một chút đi lam thả ý nghĩa đi tới nói ta muốn cho tiểu gia hỏa đem bao cho ta xem một chút phương viên nói bao có gì đáng xem lam thả ý n g a ngoài miệng nói như vậy nhưng tay lại đưa tới nói không cho ba ba nhìn vậy liền cho mụ mụ xem đi vậy được rồi tiểu gia hỏa bất đắc dĩ mở ra nàng nhỏ bọ rùa ba lô sau đó lam thả i ý cùng phương viên bởi vì bên trong tất cả đều là t i ề n a ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy phương viên vô cùng kinh ngạc đây là ta tiền mừng tuổi tiểu gia hỏa ôm thật chặt bọc của nàng nói ngươi tiền mừng tuổi có nhiều như vậy phương viên hơi nghi hoặc một chút hạ kinh nhận được tiền mừng tuổi bị hà liêu thanh giúp nàng tồn tại thẻ ngân hàng bên trong t u y ê n thanh tiền mừng tuổi phương ba ba mặc dù giúp nàng mang về nhưng là không có nhiều như vậy à? đều là của ta t i ể u gia hỏa khẩn trương nói ta lại không muốn ngươi bất quá ngươi không thể mang nhiều tiền như vậy ra ngoài một đứa bé mang nhiều tiền như vậy làm gì phương viên nói đúng ngươi cùng giao g i a o một dạng mang hai trăm khối tiền là được rồi còn lại cũng không cần đặt ở trong nhà vẫn là để bà ngoại giúp ngươi bỏ vào ngân hàng đi l a m thả i y thế nói vậy được rồi t i ể u gia hỏa nghĩ nghĩ nói nhưng là ta phải đặt ở ta bảo tàng trong dương tiểu gia hỏa cảm thấy cho bà ngoại tồn trong ngân hàng quá bị thua thiệt nhiều tiền như vậy liền biến thành một trường tấm thẻ nhỏ quá không có lời đại nhân thức ốc vậy được đi nhưng là ngươi làm nhanh lên đừng chậm trễ thời gian phương viên thúc giục nói được tiểu gia hỏa vội vàng ôm nàng ba lô nhỏ đi tìm nàng bảo tàng d ư ơ n g đi cũng không một hồi tiểu gia hỏa liền chạy trở về hỏi ba ba hai trăm khối tiền là bao nhiêu tiền phương viên o、oh, o、oh, ngươi đi giúp nàng một chút đi phương viên đối với ở bên cạnh nín cười lam thảo y t ể nói ai thật sự nắm tiểu nhân nhi không có cách nào a chương tám trăm hai mươi chín mua đồ t r ư ơ n g 829, m h a u a đồ n h i ệ t khí cầu giải thi đấu bản thân liền là một cái phi thường lôi cuốn hoạt động bình thường người liền nhiều huống chi hôm nay vẫn là thứ bảy rất nhiều phụ huynh mang theo hải tử tới cho nên càng đi bên trong xe càng khó mở cũng càng khó tìm dừng xe địa phương cho nên phương viên xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy hai bên đường tất cả đều là người đi đường và đỗ cỗ xe sau đó đối với lương phi bạch nói nếu không liền ở phụ cận đây ngừng đi chúng ta đi đi vào bằng không tiến vào cũng là không có địa phương dừng xe không cần la ca đã ở bên trong cho chúng ta an bài chỗ ngồi lương phi bạch nói la ca phương viên trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp l à ra thành nhưng là lập tức nhớ tới họ la cũng liền la ra thành nhưng là hôm nay tới đây là tối hôm qua ăn cơm mới quyết định phản ứng của hắn tốc độ cũng quá nhanh đi hơn nữa tin tức cũng quá linh thông à. giá hỏa này không phải là trong nhà mình ăn cái gì giám sát thiết bị à. cái khác cũng không sợ nhưng dù sao cùng lam thả i y có chút tư mật hoạt động nếu như bị nghe đi vậy liền để người khó chịu cho nên phương viên sắc mặt lập tức biến phi thường khó coi lương phi bạch từ phía sau xem kính nhìn thoáng qua nhìn thấy phương viên sắc mặt có chút khó coi có chút thấp t h ỏ n nói phương tiên sinh chúng ta bây giờ vẫn là có chức vụ tại thân mỗi ngày đều phải hướng phía trên báo cáo tình huống công tác không có việc gì chức trách của các ngươi chỗ nên như thế nào thì thế nào ta sẽ không bởi vậy trách cứ các ngươi phương viên biết hắn hiểu lầm k h o á t k h o á t tay nói nhưng lại như n g trong lòng âm thầm quyết định chờ thứ hai lúc làm việc nhất định đi phòng thí nghiệm kiếm cái đồ chơi nhỏ đem trong nhà thật tốt bài tra một phen bất quá có la ra thành n ă n bài dừng xe đến là thuận tiện rất nhiều xuống xe đi mấy bước đi thẳng đến hoạt động cửa chính mặc dù tổ chức chính là quốc tế nhật khí cầu giải thi đấu nhưng là vừa vào trung tâm hoạt động đập vào mi mắt cũng không phải là n h i ệ t khí cầu mà là mỹ thực đường phố có thể nói loại phong cách này tương đối lớn hạ đường hai bên tất cả đều là bàn ăn đủ loại tiểu than tiểu phiến một cái sắt bên một cái chỉnh chỉnh tề tề nhìn không thấy đầu tới đây có thể thưởng thức được cả nước các nơi mỹ thực một đường đủ loại khẩu âm g à o to âm thanh trừ cái đó ra còn có mặc đủ loại kỳ trang dị phục tới bác người nhãn cầu tỷ như cách ăn mặc thành tôn n g ộ không bán nướng thịt đường tăng nam mặc đỏ chót cả hiếm diêm rúa loại loại không gì sánh được cũng có nam nữ lộn xộn một bên nhảy cổ một bên đồ n ớ n trước mặc kệ hương vị như thế nào tối thiểu nhất đem tới du khách làm vui vẻ hai cái tiểu nhân nhi tay nắm đi ở phía trước vui vẻ không được phương viên cùng lam thả i y thì kéo tay theo ở phía sau lương phi b ạ c h mấy người hôm nay đều tới ẩn ẩn hình thành một cái vòng tròn đem bọn hắn vây vào giữa phương viên mang theo cái mũ cùng thái dương kính mắt hơi chút che cản một chút sợ bị người nhận ra quét hứng thú đi chơi cũng may hắn không phải là ngôi sao giải trí mỗi ngày tại tin tức bên trên soát tồn tại cảm trong lúc nhất thời còn không người nhận ra hắn thiểu g i a hỏa cầm lấy nàng máy ảnh nhỏ ken két một hồi luận đập trước đó lam thả y t r ợ giút nàng thu thập ba lô thời điểm thấy được nàng đặt ở bên cạnh máy ảnh nhỏ thế là thuận miệ hỏi một câu. tiểu gia hỏa lúc này mới nhớ tới đem máy ảnh cho mang lên hôm nay thế nhưng là có rất nhiều chơi vui đẹp mắt có thể đập đâu cần c h ơ i liền dùng tới sao hân hân không muốn đập ta đây hân hân đ ố i thịt nướng quán lão bản đập một trường nhưng lại đem dao dao cũng đập đi vào thế là dao dao có chút xấu hổ nói hắc hắc dao dao nướng thịt thịt tiểu gia hỏa cười nói ta mới không cần nướng thịt thịt dao dao nhìn một chút cái kêu mặc hồng cải hiếm kim trùng tiên h biện lão bản có chút kinh hồn táng đảm nàng mới không cần biến thành dạng này đâu vậy liền thịt, thịt nướng dao dao tiểu gia hỏa cười xấu xa mà nói và nướng tiểu hai tự vậy làm sao có thể làm đâu g i a o g i a o ngẫm lại mình bị cột vào cây gậy bên trên sau đó tại trên lò bị lăn qua lộn lại nướng cũng cảm giác sợ sệt đến g i a o g i a o t h ị thịt t cho ta lần một ngụm thấy được hay không lần tiểu gia hỏa nói xong đụng qua cái đầu nhỏ ba chít chít tại gò má nàng bên trên hôn một cái a i a o g i a o bị nàng đánh lén kinh hô một tiếng tiểu gia hỏa đắt ta miệng nói ân mùi vị không tệ đâu mới sẽ không ta lại không phải chân chính nướng thịt thịt dao dao nhược khí mà thầm nói vậy chúng ta đi ăn chân chính nướng thịt ta tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên nói tốt nha mụ mụ cho ta tiền đâu ta có thể chính mình mua g i a o g i a o vui vẻ nói ta cũng có ta cũng có tiểu gia hỏa vội và nói g n vậy chúng ta đi nơi đó tiểu gia hỏa lập tức chỉ chỉ một cái tôn n g ộ không hóa trang thịt nướng còn nói tốt đát hai cái tiểu nhân nhi tay nắm liền chạy tới phương viên thấy vội vàng l u ố n đuổi theo lại bị lam thảy y h i một thanh tún trở về theo các nàng chính mình thử xem chúng ta ở phía sau nhìn xem là được phương viên ngẫm lại cảm thấy cũng có đạo lý thế là cũng liền ở phía sau đứng vững nhìn hai cái tiểu gia hỏa như thế nào cùng lao bàn nói hai người tay nắm đi đến trước gian hàng bởi tiểu gia hỏa đi ra phía trước trả lời giao giao có chút khiết đảm lôi kéo tiểu gia hỏa tay tránh sau lưng nàng tiểu gia hỏa đi qua nhìn chằm chằm tôn lộ không trong tay không ngừng lăn lộn thịt heo xuyên nuốt một ngụm nước bọt sau đó lớn tiếng hỏi đại l ã o bản chúng ta muốn ăn nướng thịt thịt ta cũng không phải đại l ã o bản ngươi gọi ta lão bản là được rồi nói chuyện không phải là tôn lộ không mà là bên cạnh một vị lao a di nghĩ đến là lao bản nương nàng phụ trách tiếp đại khách hàng nhìn xem hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa lão bản nương cũng không khỏi lộ ra nụ cười ta mớn tiểu gia hỏa nghĩ, nghĩ đưa tay phải ra một đầu ngón tay sau đó lại cảm thấy chưa đủ lại dội ra một c â y nhưng nhìn một chút mùi thơm xông vào m u i thịt xin về sau đem năm đầu ngón tay đều đưa ra ngoài nam xuyên các ngươi có thể ăn được sao lão bản nương hỏi lúc nói lời này nhìn thoáng qua đứng sau lưng các nàng không xa phương viên cùng lam thả i ý bình họ nướng thế nhưng là thịt heo xuyên mười đồng tiền một c â y cái kia cái thẻ đều có thể theo kịp tiểu g i a hỏa ngón tay thô đại nhân ăn một lượng xuyên cũng liền đủ rồi húng chi hai cái tiểu g i a hỏa ta bụng bụng cũng lớn đâu một trăm xuyên ta đều có thể nốt trôi tiểu ra hỏa hết chính mình bụng nhỏ tự tin nói lão bản nương nhìn thoáng qua nàng bụng nhỏ không khỏi nợ n hân hân chúng ta vẫn là mua ít một chút à đằng sau còn có rất thật tốt ăn đây này bằng không ăn non o rồi đâu liền không ăn được g i a o g i a o chỉ chỉ đằng sau cái kia không nhìn thấy bờ quầy hàng à đúng thế tiểu gia hỏa nghe vậy cũng nghĩ tới cũng không thể ăn no no rồi đâu nàng còn muốn ăn cái khác ăn n g o n đâu cái kia vậy chúng ta muốn một cái tiểu gia hỏa dỗi ra một đầu ngón tay nói một chuỗi mười đồng tiền các ngươi có tiền sao lão bản nương nghe vậy hỏi ta có hai cái tiểu gia hỏa cùng một c h ô giơ tay lên sợ người khác không biết các nàng có tiền một dạng thế là hai cái tiểu gia hỏa đều móc ra một trăm khối tiền đưa cho lão bản nương một người là được rồi bởi vì tiểu gia hỏa đứng tại phía trước nhất cho nên thuận tay cầm qua trên tay nàng tiền sau đó tìm cho nàng chín mươi khối tiền một chương năm mươi một chương hai mươi còn có hai tấm mười nguyên tiểu gia hỏa có chút không rõ vì cái gì ta cho nàng một cái tiền nàng cho ta một cái hai cái ba cái bốn cái tiền người t h ị t xuyên lúc này lão bản nương đưa tới t h ị t xuyên đánh gậy ý nghĩ của nàng tạ ơn a di nàng vui vẻ nhận lấy sau đó đưa cho sau l ư n g giao, giao. Tiếp lão ấ y ngước nhìn cổ xem l bản nương chờ gọi là hai chuỗi không gọi một chuỗi vậy ngươi còn muốn cho ta một chuỗi tiền nói xong lão bản nương từ trong tay nàng rút đi một chương mười nguyên sau đó lại cầm một chuỗi đưa cho nàng tiểu gia hỏa vui vẻ một chút mà tiếp tới sau đó tiếp tục ngửa đầu nhìn xem lão bản nương lão bản nương ngươi còn có chuyện gì ngươi phải cho ta bốn cái tiền tiểu gia hỏa lý trực khí c h ă n g nói cái gì bốn cái tiền ta tại sao phải cho ngươi bốn cái tiền lão bản nương rợ khóc rợ cười hỏi vừa rồi ta cho ngươi một cái tiền ngươi cho ta bốn cái tiền tiểu gia hỏa nói xong d ơ tay trái lên cầm lấy cái k i a tám mươi khối tiền sau đó nói tiếp ngươi vừa rồi lại cầm ta một cái tiền không nên lại cho ta bốn cái tiền sao lão bản nương ngay tại sâu nướng tôn nộ g không cũng nhịn không được cười ha hả sau đó không cẩn thận hít một hơi thuốc tiến vào cúng họng sắp đến thẳng khó khăn khó dây dưa tiểu hải chương tám trăm ba mươi khó dây dưa tiểu hải a di ngươi là đại nhân cũng không thể lừa gạt tiểu hải tử tiểu gia hỏa có chút thấp thỏm nói nàng có chút sợ hãi đối phương không cho nàng tiền a di cũng không có lừa ngươi một chuỗi mười khối tiền ngươi mua hai chuỗi chính là hai mươi khối tiền ngươi cầm một trăm khối đi ra hiện tại trong tay còn thừa lại tám mươi khối tiền không vừa vặn đúng sao dù sao cũng là đáng yêu tiểu hải tử lão bản nương cũng không tức giận cười h i ế p mắt cho nàng giải thích nói tiểu gia hỏa nghe vậy nhìn một chút trong tay trái tiền hơi nghi hoặc một chút sau đó đem tay phải thì xin đưa cho sau lưng g i a o g i a o nói g i a o g i a o n g ư ơ i giúp ta nắm một chút g i a o g i a o hơi nghi hoặc một chút mà tiếp tới tiểu g i a o hỏa đếm trong tay trái tiền còn lại một cái hai cái ba cái sau đó lại tách ra tách ra ngón tay một cái hai cái ba cái tám cái đại lão bản a di cho ta ba cái ta còn có mấy cái đâu tiểu g i a o hỏa tự nhủ cuốn lên ba cái ngón tay một cái hai cái năm cái a năm cái tiểu g i a o hỏa cũng hơi nghi hoặc một chút liên tiếp đếm nhiều lần cũng là năm cái thế là nàng tin tưởng lần này không sai khẳng định là đúng thế là ngẩng đầu đối với lão bản nương nói ngươi còn muốn cho ta năm cái tiền lão bản nương thế nào nói tới nói lui còn nhiều thêm một cái tiền đâu không phải mới vừa bốn cái sao như thế nào biến thành năm cái rồi lão bản nương vô ngữ mà hỏi chính ngươi nói a cho ta tám cái tiền thế nhưng là trong tay của ta chỉ có ba cái tiền tiểu g i a hỏa chống n ạ n h lớn tiếng nói nàng đếm nhiều lần cũng không có tính sai a di này nhất định là đại l ừ a gạt l ừ a gạt tiểu hài từ tiền ta nói chính là tám mươi khối tiền không phải là tám cái tiền lão bản nương thật sự là không biết nên nói như thế nào dù sao ta mặc kệ đưa tiền tiểu gia hỏa khí thế hung hăng nói lão bản nương đau cả đầu cùng tiểu gia hỏa cãi cọ một hồi thật nhiều người đều chú ý tới bên này vẫn đúng là cho là nàng lừa gạt tiểu hài từ đâu thế là đem ánh mắt nhìn về phía phương viên cùng lam thả i y kể hai người ý tứ đang nói các ngươi mau chạy tới đây đem cái này phiền thoái nhỏ cho lính đi thôi lúc này tôn nộ không từ tiền trong hộp lấy ra năm tấm một khối đưa cho tiểu gia hỏa nói được rồi được rồi à ta cho ngươi thêm năm cái tiền hiện tại cũng không thiếu ngươi tiểu gia hỏa tiếp nhận đi một hai ba bốn năm đến sau đó mới hài lòng gật gật đầu tiếp lấy cầm qua vừa mới giao giao giúp nàng cầm thịt xiên cắn một cái lớn tiếng đối bọn hắn nói đại lão bản an ngon thật đúng đúng tiểu lão bản cảm ơn ngươi khích lệ lão bản nương cũng là bị nàng làm không còn cách nào khác phương viên lúc này cùng lam thả i y cùng đi tới có chút ngượng n g ù n g nói lão bản thật xin lỗi à chúng ta chủ yếu là nghĩ rèn luyện các nàng chính mình mua đồ cho các ngươi thêm phiền thoái nói xong đem tiểu ra hỏa trong tay cái kia năm tấm một khối đem ra trả lại cho lão bản nương tôn nộ không cùng lão bản nương lý giải gật gật đầu bọn họ đã sớm nhìn ra tình huống như vậy bọn họ không phải lần đầu tiên gặp v phương viên thở dài chuẩn bị đi trở về để cho phương mụ mụ bắt đầu có ý thức dạy cho tiểu gia hỏa một số kiến thức về tiền hơn nữa cuối cùng t h i ệ t xin hơn phân nửa đều tiến vào phương viên bụng sáng sớm hai cái tiểu gia hỏa đều ăn no mây mẩy đi ra làm sao có thể ăn súng như thế lớn thị xiên cho nên tiểu gia hỏa không khách k h í chút nào đem ăn vài miếng thị xiên đưa tới phương viên trước mặt ba ba ăn tiểu gia hỏa nói phương viên phương viên chỉ có thể nhận lấy cũng không thể nhất định phải nàng ăn h ế t ta bệ bụng làm sao bây giờ phương viên tiếp nhận tiểu gia hỏa que thì nướng chỉ thấy dao dao cầm lấy nàng cái kia một đôi mắt xanh nhìn xem phương viên cũng không nói chuyện nhưng nàng cái kia trong mắt tò tràn đầy chờ đợi người cũng không ăn được phương viên hỏi ân dao dao vội vàng gật đầu một cái thân hơn ăn không vô nàng liền càng thêm không ă n được buổi sáng ở nhà ăn no mới mẩy lại tại phương viên trong nhà uống một bát canh lớn cho nên à nàng còn lại càng nhiều vậy được cái kia cho phương thúc thúc đi phương viên nói xong t h u ậ n tay đem nàng cái kia một chuỗi cũng cho nhận lấy tạ ơn phương thúc thúc giao giao vui vẻ nói a sâu này cho ngươi phương viên đem hân hân còn lại này chuỗi đưa cho lam thả i y thì nói ta cũng không ăn ta ngay tại k h ô n g chế thể trọng đâu đây cũng quá m ậ p n á n lam thả i y h ì ghét bỏ mà nói thịt nướng bình thường đều là một khối ẩn náo thịt một tảng mỡ dày như vậy béo gầy dao nhau thịt nướng ra tới mới tốt ăn mới hương nhà này hiển nhiên cũng không ngoại lệ nhưng là bởi vì thịt xin quá lớn cho nên thoạt nhìn tương đối mập nán g cái k i a cũng không thể liền để ta một người ăn đi phương viên bất mãn tầm h nói người muốn như vậy nghĩ thua thiệt hân hân vừa rồi không có mua năm xuyên không đúng dựa theo tính toán của nàng hẳn là mười xuyên hiện tại liền hai chuỗi nhiều không lam thải y thì an ủi phương viên đây là thuộc về tự sướng thức an ủi người sao bất quá vừa nghĩ như thế còn giống như liền thật sự không nhiều lắm bất quá nếu thật là mười xuyên h ắ n khẳng định p â n cho lương phi bạch bọn họ để cho bọn họ hỗ trợ ăn hiện tại cái này hai chuỗi cũng là các nàng ăn để thừa lại cho lương phi bạch bọn họ ăn vậy liền không thích hợp thế là phương viên chỉ có thể chính mình ăn ta nói cho các ngươi b i ế ta không cho phép lại mua đồ ăn chờ buổi trưa lại tới mua phương viên ở phía sau đối với hai cái tiểu nhân nhì nói vì cái gì đây tiểu gia hỏa bất mãn hỏi bởi vì các ngươi buổi sáng ăn no rồi đã ăn không vô đồ vật lại mua chính là lãng phí phương viên giải thích nói làm sao lại lãng phí đâu ba ba ngươi ăn nha tiểu gia hỏa chuyện đương nhiên nói phương viên ta nói với các ngươi mua nữa ăn không vô tiểu a gia hỏa hơi nghi hoặc một chút mà nói aioa vậy đại khái chính là mông ngựa cảnh giới tối cao trong lúc lơ đãng đánh giá tới nhưng làm lam thải y nghề cao hứng liên tiếp tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn mấy cái đến nội trong miệng nàng lâm a di chính là tiểu mập mạp đỗ thiên hạ mụ mụ lâm xào vân từ khi tết nguyên tiêu t i ệ p tối về sau toàn bộ tiểu khu liền không có người không biết nàng ngừng lại không ăn ít mỗi ngày hô giảm béo bốn người hai trước hai phía sau nói không ngừng đi lên phía trước trên đường đi tiểu gia hỏa quả nhiên bị đủ loại mùi thơm hấp dẫn nếu không phải g i a o g i a o phóng viên phương thúc thúc lời nói mỗi lần đều đem nàng cho giữ chặt nàng khẳng định lại mua một đống lớn đồ ăn a tiểu tỷ t ỷ đâu bỗng nhiên tiểu gia hỏa nhìn c h ầ m c h ầ m một chỗ quầy hàng trong dạp ngạc như nói phương viên thuận lấy nàng ánh mắt nhìn đi qua chỉ thấy ở bên trong ngồi một cái tiểu cô nương nàng cũng phát hiện hân hân chính cười hì hì cùng nàng n g ó tay tiểu cô nương này phương viên cũng nhận thức nàng chính là hoa như ý nữ nhi lúc trước bọn họ tại đông hồ chấn phiên chợ bên trên gặp qua một lần chương 831. b ạ n gái trước chương 831. b ạ n gái trước tiểu cô nương nhìn thấy phương viên hướng về phía nàng cười cũng đối phương viên lộ ra đủ cười lam thả i y tò mò nghiêng đầu đi nhìn thoáng qua nói đây là tiểu viên nàng cũng là gặp qua hoa như ý cùng tiểu viên phương viên ánh mắt đã sớm từ trên mặt của tiểu cô nương rời nhìn về phía trước q u o y hàng địa phương cái này q u o y hàng gọi như ý tống kỳ thật b á n là ngũ sắc tống đây là cùng miêu ra ngũ sắc cơm nổi danh miêu ra truyền thống mỹ thực nó cùng ngũ sắc cơm phương pháp chế luyện không có khác biệt lớn c h ú n ã i n ã i liền a m h i ể u làm ngũ sắc cơm phương viên hiển nhiên cũng nếm qua rất nhiều ngũ sắc tống là dùng gạo nếp cùng tím phiên dây leo hoa cúc la phong đỏ lam tơ hồng tuyến cái này năm loại thực vật chất lỏng đến cung cấp thiên nhiên sắc tố chế tác m à t h à n h có hồng vàng lam đen bạch năm loại nhan sắc nhìn qua vô cùng cảnh đẹp ý vui tăng thêm hai vợ chồng mặc truyền thống trang phục xem như tuyên truyền điểm sáng cho nên sinh ý tương đối không tệ trước gian hàng xếp đầy muốn nếm thử du khách đây không phải ngơi cái kia cao trung đồng học sao nàng nhìn qua so trước đó tiểu tụy không y ta lam thả i y ở bên cạnh nói phương viên nghe vậy gật đầu một cái lam thả i y đều đã nhìn ra ánh mắt siêu tốt phương viên như thế nào nhìn không ra muốn đi qua sao lam thả i y h ỏ i phương viên nghiêng đầu nhìn thoáng qua lam thả i y biểu lộ bình thản nhìn xem hắn không có một điểm vẻ mặt khác thường phương viên cứ như vậy yên lặng nhìn nàng đông nhiên mặt g i ã n ra cười nói chẳng lẽ ngươi không biết sao nàng là ta cao chung bạn gái ta b i ế ta t ngươi đã nói với ta lam thả i y nghĩa bình thản nói vậy ngươi còn nhường ta đi qua phương viên một mặt quý nhiên cái này có cái gì cũng là cao chung sự tình ngươi còn tưởng rằng ta sẽ còn để ý đâu lan hải y hiểu lời thề son sắt mà nói nhưng là phương biên lại một chữ cũng không tin nữ nhân có đôi khi nói cũng là nói mát người nào tin người đóng góc lại nói nhìn ra được nàng cùng với nàng lão công rất tốt đâu lan hải y t hướng ì h phía quầy hàng phương hướng trách n h i ệ n g phương biên quay đầu lại lần nữa nhìn sang từ một chút chi tiết đó có thể thấy được hoa như ý l a o công đối với hoa như ý hoàn toàn chính xác rất tốt vô tình hay cố ý hành vi đều đối với nàng rất chiếu cố tỉ như bánh trưng phi thường bỏng có khách muốn thời điểm cũng là hắn tới cầm mà không nhường hoa như ý nhung tay vẫn là thôi đi chúng ta đi thôi phương viên nghĩ nghĩ đối với lam thả ý thìa nói ngươi đừng lo lắng ta trong lòng của ngươi ta lại như thế thích gan g i ố n g người sao lại nói đây đều là bao lâu sự tình trước kia rồi ngươi còn có thể cùng với nàng tình cũ phục nhiên hay sao lam thả ý thìa mắt liếc thấy hắn nói ách đương nhiên sẽ không phương viên có thể nói thế nào a sao lại không được đi thôi lam thả ý thìa lôi kéo hắn liền chuẩn bị đi qua vẫn là thôi đi phương viên nói vì cái gì lam thả ý thìa dừng lại trở lại hỏi nàng có cuộc sống của nàng ta cũng có cuộc sống của ta như vậy rất tốt làm gì đi quấy dậy phương viên đưa tay đem lam thả i y nghỉa lôi trở lại ôm eo của nàng nói lam thả i y nghỉa nghe vậy lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc nàng ngược lại không phải bởi vì phương viên hành vi cao hứng mà là vì phương viên thái độ mà cao hứng cho nên nữ nhân nha cũng là cảm tính động vật bất quá ngươi nghĩ không đi qua cũng không được lam thả i y chỉ chỉ quầy hàng lều tiểu gia hỏa đã lôi kéo dao dao chạy đi vào tiểu mụ mụ gia hỏa vui vẻ hỏi không phải đâu tiểu cô nương lắc đầu ta cùng ba ba mụ mụ của ta cùng đi bán đồ tiểu cô nương chỉ chỉ trước gian hàng bận rộn hai người Hoa,、wow, tiểu tỉ tỉ, n gia ư ơ thật h là sung sướng n Tiểu gia hỏa nghe h vậy â mời mộ một nói. nhìn bán kiện Tại tiểu hài tử nhìn tới, bán đổ, là một kiện phi tử t h là đổ, ư n tình. g có ý tứ t sự ể u cô nói ư ngươi ơ chơi n nghe vậy, nhìn thoáng qua ngay tại bận rộn chúng cùng n g gia thật sâu thở theo hỏa vậy, tại Tiểu tỉ tỉ, ngươi theo chúng ta cùng đi chơi à. Tiểu qua sâu ba ba dài. đi mới mụ mụ, tiểu cô nương lắc đầu nói không được chúng ta mụ mụ nhường ta ngồi ở chỗ này không cho phép đi ra bằng không nàng tìm không thấy ta nàng sẽ nóng nảy cái kia vậy ngươi có thể đi cùng ngươi mụ mụ nói một tiếng a tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nói tiểu gia hỏa nghe vậy có chút ý động nhưng nghị nghị vẫn lắc đầu một cái mẹ ta bể b ụ n nhiều việc vẫn là thôi đi các ngươi đi chơi đi tiểu gia hỏa nghe vậy có chút thất vọng hân hân nàng là ai vậy giao giao ở phía sau nhỏ giọng hỏi tiểu gia hỏa lúc này mới nhớ tới nàng còn không biết tiểu tỷ tỷ danh từ đâu tiểu tỷ tỷ người tên là gì nha ta gọi phương hân đây là giao giao tiểu gia hỏa chủ động giới thiệu nói bất quá giới thiệu giao giao thời điểm liền có chút nàng là hoàn toàn là dựa theo chính nàng xưng hô quen thuộc tới người tiến cử ngay tại mua đồ hoa như ý cách mỗi vài phút liền sẽ nhìn một chút nữ nhi người đến người đi bơi quá nhiều người cho nên hải tử nhất định phải xem trọng chờ lần này quay đầu thời điểm chỉ thấy nữ nhi đang cùng hai tiểu cô nương đang nói chuyện nàng bắt đầu còn tưởng rằng là khách nhân hải tử chờ tập trung nhìn vào nàng nhận ra hân hân tới đã phương viên nữ nhi ở chỗ này phương viên khẳng định cũng tại phụ cận thế là vội vàng quay đầu hướng nhìn một phía liền gặp được phương viên cùng lam thả i y tay nắm hướng nàng đi tới phương viên lam tiểu thư còn cách một khoảng cách hoa như ý liền cười chủ động chào hỏi t r ô n g nàng ở bên cạnh nghe vậy cũng nhìn lại ngươi nhận biết hắn nhỏ giọng hỏi phương viên cùng hắn phu nhân hoa như ý nhỏ giọng nói q u á i dậy lam thả ý ý lôi kéo phương viên đi tới nói không không mau vào ngồi hoa như ý lao công chủ động hô trước đó ta nghe như ý nói phương tiên sinh là nàng cao trung đồng học ta còn có chút không thể tin được không nghĩ tới nhìn thấy chân nhân hoa như ý lao công nhiệt tình nói ta cho ngươi xem chúng ta tốt nghiệp trung học chiếu ngươi còn chưa tin hoa như ý chừng chồng nàng một cái nói h ắ c h ắ c hoa như ý lao công gãi đầu một cái nở nụ cười hàm hậu cười hắn không phải là không tin phương viên là bạn học của nàng việc này mà là không tin phương viên có thể cùng bọn họ có cái gì gặp nhau dù sao tại hắn nghĩ đến phương viên dạng này thiên tài làm sao lại phản ứng bọn họ dạng này người bình thường phương viên cũng thừa cơ quan sát một chút hoa như ý lao công dáng người cao gầy dáng dấp cũng rất thanh t ú nhất làm cho người k h á c sâu ấn tượng chính là hắn một đôi mày rậm lại mật vừa thô cho người ta một loại ổn trọng chất phác cảm giác đi qua giới thiệu phương viên cũng biết hắn cứ gọi hoàng ngọc long cũng là quỳnh châu người địa phương họ hoàng tại quỳnh châu thập đại dòng họ bên trong xếp hạng thứ bảy là quỳnh châu thế ra vào tộc lúc này liền khách nhân muốn mua đồ vật hoa như ý trước hết chào hỏi khách khứa đi lưu lại hoàng ngọc long nói chuyện với bọn họ lúc này ti Đây là nữ nhi cái ủ a ta, Hoàng Như này nhũ danh l Tiểu i v ệ hoàng ngọc long nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử mặc dù phương viên thanh danh rất lớn cũng là lao bà đồng học nhưng với hắn mà nói vẫn như cũng là cái người xa lạ nữ nhi thế nhưng là hắn chân quý nhất bà bối làm sao có thể tùy tiện giao cho một người xa lạ đến a di mời các ngươi ăn bánh trưng lúc này hoa như ý bưng một bàn lột tốt bánh trưng đi lên năm loại màu sắc bánh trưng không nói trước hương vị như thế nào liền nhìn qua đã phi thường thường tâm duyệt mục hoa ta mớn lần tiểu ra hỏa lập tức lôi kéo dao dao vây lại n g ư ơ i muốn ăn cái gì mới nếm qua sớm cơm vừa rồi thị xin liền không thể ăn hiện tại cái này còn có thể ăn xuống phương viên vội vàng chảo một cái đem nàng cho giữ chặt sợ nàng ăn dối b ở i về sau lại cho hắn ăn, ăn ăn không ô tiểu ra hỏa ngược lại là thành thật vô cùng vậy ngươi còn ăn thế nhưng là nó nhìn qua nhìn rất đẹp d á vẻ o、oh, o、oh, không sao để cho nàng ăn đi hoa như ý nói ta là sợ nàng ăn quá no đợi lát nữa liền không còn khí l ự chơi c phương viên giải thích nói tiểu gia hỏa nghe xong không còn khí l ự chơi c lập tức cũng không ăn chơi vẫn là quan trọng hơn một chút a di có thể làm cho tiểu tỷ tỷ cùng chúng ta cùng đi chơi sao tiểu gia hỏa gặp thúc thúc không có trả lời nàng thế là đổi hỏi a di bởi vì nàng cảm thấy a di nói chuyện sẽ càng hữu dụng một chút tỷ như trong nhà mụ mụ nói lời lúc nào cũng so ba b à có dùng mãi mãi nói lời dù sao cũng so ra ra có dùng đúng hay không chương tám trăm ba mươi hai nữ nhân tâm m ỏ kim n á y biển chương tám trăm ba mươi hai nữ nhân tâm m ỏ kim n á y biển người muốn đi sao hoa như ý đối với ô m ba ba của nàng cánh tay h o ả n g như v i ê n hỏi tiểu cô nương nghe vậy gật đầu một cái cái kia hoa như ý nghe vậy lại có chút do dự nàng cũng không phải không yên lòng phương viên nàng đối phương viên mà biết quá sâu cho nên rất là yên tâm nàng lo lắng chính là nữ nhi cho đối phương thêm phiền phức dù sao còn có cái lam thả i y thì đâu cảm giác không tốt lắm đúng vào lúc này tiểu cô nương lại hỏi ba ba mụ mụ cũng cùng đi sao vậy không được đâu ba, ba mụ mụ còn muốn làm ăn nha hoàng ngọt lên trước đáp vậy ta cũng không đi ta muốn theo ba ba mụ mụ cùng đi tiểu cô nương lập tức nói hoàng ngọc long cùng hoa như ý nghe vậy ngược lại nhẹ nhàng thở ra buổi chiều chúng ta sớm một chút thu quán đến lúc đó cũng mang nàng đi vào đi dạo hoàng ngọc long sờ lên nữ nhi đầu đối với hoa như ý nói ân cái kêu buổi chiều liền sớm một chút hoa như ý gật đầu một cái hoa ta ơn ba ba ta ơn mụ mụ tiểu cô nương nghe vậy có thể vui vẻ tiểu g i a hỏa nghe vậy có chút thất lạc lại một cái không có mời thành tốt chúng ta cũng không nên q u ấy g ầ y t h u c t h u c ga di làm ăn hiểu san tỉ tỉ cũng đã ở bên trong chờ chúng ta phương viên kéo qua hân hân cùng g i a o g i a o an ủi thật sự sao vậy chúng ta đi nhanh một chút đi tiểu gia hỏa nghe vậy một mặt kinh hỉ vừa mới từng chút một thất lạc trong nháy mắt liền không có quay người liền muốn ra bên ngoài chạy đừng nắm vội trước cùng thúc thúc ca di gặp lại phương viên vội vàng bắt lấy n à n g nói thúc thúc ca di gặp lại tiểu tỷ tỷ gặp lại tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức nói g i a o g i a o mặc dù không nói chuyện nhưng là cũng cùng bọn hắn khoát tay á o tiểu cô nương mỉm cười đáp lại vậy chúng ta liền không phải dày thêm các ngươi làm ăn phương viên nói chờ một chút trong các ngươi bởi chưa muốn đói bụng có thể đến chỗ của tan ế m thử ngũ s ta nói cho ngươi lão bà của ta làm ngũ sắt tống tay nghề đó là nhất tuyệt hoàng ngọc long sáng sủa cười nói được rồi nhất định phương viên cười đáp ứng một tiếng liền bị tiểu g i a hỏa t ú m ra ngoài nàng có chút không kịp chờ đợi muốn đi gặp hiệu san tỷ tỷ phương viên quay đầu đang chuẩn bị bắt chuyện lam thả i Y. a chỉ thấy nàng cùng hoa như ý lặng lẽ đang nói cái gì trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút chờ bọn hắn đi về phía trước một bọn nhỏ lam thả i Y a mới từ đuổi theo phía sau đi lên ngươi cùng hoa như ý nói cái gì đó phương viên nghi hoặc hỏi gặp nhau chính là hữu duyên ta cùng nàng lẫn nhau tăng thêm cái hạy chán lam thả y thìa cười nói phương viên nghe vậy nghiên g qua nàng một chút cảm giác nàng thật giống muốn gây sự tình g á n g vẻ người muốn làm gì phương viên trực tiếp hỏi không làm gì kết giao bằng hưu không được sao lam thả y thìa liếc hắn một cái nói tùy người đi phương viên cũng là bất đắc dĩ nếu để cho nàng xóa hoa như ý hại trạng ngược lại ra vẻ mình chọn dạng cho nên chỉ có thể theo nàng đi tốt đừng có đón bỏ ta chỉ là nhìn nàng thật giống gặp gỡ việc khó gì nhìn có thể hay không giúp đỡ được gì lam thả y kéo lại cánh tay của nàng nói phương viên trầm mặc một hồi mới mở miệng nói tạ ơn n g c dạng nói với ta cái gì tạ ơn lam thả i y phong tình b ạ n chủng mà l ư ờ n hắn một cái phương v i ê n nghe vậy hắc hắc cười ngây ngô lên kỳ thật hắn đã sớm nghĩ mở miệng hỏi một chút không nói bọn họ đi qua vẫn là nam nữ bằng hưu chính là đồng học gặp gỡ việc khó giúp đỡ một t h à n h cũng là t ì n h có thể hiểu nhưng lại không biết nên nói như thế nào dù sao người ta là có lao công chính mình l ô mãng mở miệng nói không chừng lòng tốt làm chuyện xấu đã thương đối phương tự tôn không nói còn trách hắn nhiều chuyện cho nên có lam thả y y ở da mặt không còn gì tốt hơn hai nữ nhân tự mình tâm sự cũng cho đối phương chừa chút mặt mũi phương biên trong lòng rất cảm động vì lam thả i y như thế khéo hiểu lòng người cùng rộng lượng mà cảm động lam thả i y thì kéo hắn đi về phía trước một đoạn đột nhiên hỏi ngươi nói hoa như ý chồng nàng có phải hay không dáng dấp cùng ngươi có điểm g i ố n g a a phương viên kinh ngạc ngươi đây là ý gì hơn nữa con gái nàng gọi hoàng như viện hoàng như viên lam thả i y phảng phất tự đủ nói nói m ọ gì đâu người ta không phải là giải thích qua sao là danh về viện cùng ta viên không giống nhau hơn nữa đọc đúng theo mặt chữ cũng là hoa như ý danh tự ở giữa một chữ chỉ có thể nói vợ chồng nhà người ta tình cảm tốt phương viên vội vàng giải thích nói ta liền theo miệm nói, nói. ngươi giải thích nhiều như vậy làm gì lam thả i y cười như không cười hỏi ếch phương viên đ ố n g nhiên rất muốn thu hồi trước đó ý nghĩ lam thả i y có lẽ thật chỉ là nói một chút liền không còn có nhắc lên việc này hơn nữa lộ ra tâm tình vô cùng tốt thỉnh thoảng nơi này nhìn xem nơi đó nhìn một cái nhìn thấy ngạc nhiên địa phương còn thỉnh thoảng lộ ra ngạc nhiên bộ dáng gặp được cao hứng chỗ còn nhẹ âm thanh hử bên trên hai câu đồng thời một mực ôm phương viên cánh tay lộ ra một bức tiểu nữ nhân tư thái phương viên trong lúc nhất thời cho nàng làm có chút kinh nghi bất định không biết nàng đến cùng là thế nào chỉ có thể nói lòng của nữ nhân kim giới đáy biển t h ú n g chi vẫn là lam thả i y ý nghĩa nữ nhân như vậy lam thả i y thì cho tới bây giờ đều không phải là một cái nữ nhân đơn giản nữ nhân đơn giản sẽ không quả quyết từ bỏ học tập vài chục năm nghệ thuật mà chuyển trường kinh tế đồng thời nói ra không làm được nghệ thuật ra liền chi phối nghệ thuật ra lời như vậy cũng may phương viên cũng là một cái người sợ phiền thoái nói trắng ra tới chính là không quá ưa thích quản sự hắn chỉ thích làm tốt chính mình trong tay làm việc mà không quá nguyện ý quan tâm một chút vụn vặt sự tình mà lam thả i y thì hoàn toàn tương phản có thể nói trong tính cách hai người bổ sung lẫn nhau phương viên cũng rơi vào cái nhẹ nhõm đương nhiên lam thả y ý n cũng là người thông minh xưa nay không đang làm việc bên trên đối phương viên khoa tay một chân bởi vì nàng biết phương viên là một thiên tài theo hắn phát huy liền tốt mà không nên nhận đến tư tưởng của nàng trói buộc cho nên công ty phương viên quan tâm nàng trong nhà nàng quản phương viên đây cũng là vì cái gì tiểu gia hỏa đều có mụ mụ nói chuyện so ba ba dễ dùng cảm giác bất quá gặp lam thải y tâm tình tốt phương viên tâm tình cũng tốt theo đám người xuyên qua thật d à i mỹ thực đường phố rốt cục đi vào nhiệt khí cầu giải thi đấu cửa ra vào một cái cự đại khí hì rộ cầm vòm hai bên còn p h i u đáng hai cái thải sắc nhiệt khí cầu tống tuyết mang theo hiệu san đang đứng tại cộng vòm dưới góc phải hiểu san trong tay còn đang nắm đ ồ v ậ t t ạ i ăn tống tuyết thỉnh thoảng giúp nàng lau một chút đồng thời lưu ý lấy mỹ thực đường phố cửa ra vào chỗ hiểu san tỉ tỉ tiểu gia h ò a vừa ra mỹ thực đường phố liếc mắt liền thấy hiểu san bọn họ vội vàng lôi kéo dao dao liền hướng trước chạy dao dao kém chút bị nàng lôi n g ã xuống chấm một chút không muốn gấp gáp như vậy phương viên vội vàng lôi kéo các nàng một thành hiểu san nghe tiếng nhìn qua cũng lộ ra nụ cười vui vẻ mặc dù trên mặt bóng n h y nhưng không khỏi tràn đầy hạnh phúc phương đại ca thả y h i tỉ tống tuyết ô buổi sáng không ăn điểm tâm a phương viên nhìn thoáng qua hiểu san trong tay bị nàng gặp một nửa hành dầu thịt t heo bánh ăn nàng quá nóng lỏng chưa ăn no cho nên ta mua cái bánh để cho nàng gặp gặm tống tuyết sờ lên đầu của nàng cười nói hân hân m u ộ i m u ộ i người muốn ăn sao hiểu san đem trong tay còn lại hé mở bánh đưa cho tiểu gia hòa nói ta không muốn ăn ba ba nói ta ăn quá no liền không còn khí lực chơi đâu tiểu gia h ò a vội vàng lắc đầu giao giao người muốn ăn sao hiểu san lại hỏi giao giao nói ta cũng không cần ta ăn no no bụng giao giao sờ lên chính mình bụng nhỏ nói ai ta cũng không muốn ăn ta không ăn được đâu h i ể u san c a o mày nhìn xem trong tay còn lại hé mở bánh mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu nàng lán nếm qua khổ tiểu hài có thể không nỡ lãng phí đồ ăn không sao nhường ta ba ba ăn tiểu g i a hỏa nghe vậy vung tay lên rất hào khí mà nói phương viên ăn không vô liền cho phương thúc thúc đi phương viên xoay người đưa tay tới nói không cần ta mang theo cái túi chứ a ở trong túi đợi lát nữa lại ăn đi tống tuyết vội và nói g n vẫn là thôi đi cái này bánh lạnh coi như không thể ăn kết quả cuối cùng chỉ có thể ném đi phương viên nói xong trực tiếp nhận lấy ta muốn lại béo lên tuyệt đối không phải là bởi vì ta tham ăn phương viên gặm cái này hé mở bánh bất mạn hướng lam thả i y thì hệ t h ầ m nói là là ta đã biết lam thả i y thì cười ha ha lấy tại trên lưng hắn vô vỗ tính trẻ con phương viên để cho nàng cực kỳ yêu thích đâu chương tám trăm ba mươi ba khinh khí cầu chương tám trăm ba mươi ba khinh khí cầu phương viên vẫn cho là n h i ệ t khí cầu cũng là khí cầu hình dáng nhưng hôm nay hắn xem như mở mang kiến thức đủ loại kiểu dáng kỳ lạ hình dạng n h i ệ t khí cầu để cho hắn mở rộng tầm mắt loại trừ đủ loại tuần sắc khí cầu bên ngoài còn có đủ loại đủ mọi màu sắc những cái này phần lớn cũng là hình cầu nhưng cũng có một chút lại là phi thường đáng yêu phim hoạt hình đầu người tiểu hải miệng ngửa mặt lên trời rít gào sư tử phẫn nộ chim nhỏ bay vòng vòng quanh trái đất nhớ bên trong khí cầu tạo hình các loại ba tên tiểu gia hỏa cảm giác chính mình một đôi mắt to có chút không đủ dùng cảm giác nhìn xem cái này lại muốn nhìn nhìn cái kia những cái này n h i ệ t khí cầu cũng là tới tham gia trận đấu tuyển thủ tự chế du khách muốn nhân ngồi n h i ệ t khí cầu loại trừ có thể đi lộc thị chính thức làm thể nghiệm trung tâm bên ngoài cũng có thể đi tất cả đại n h i ệ t khí cầu sản xuất xưởng triển l ã m bán hàng chỗ đi thể nghiệm đương nhiên cũng có một chút thu lệ phí tư nhân nhật khí cầu nhưng là đại hạ người có một cái thói quen chỉ cần làm m i phí liền tránh không được có một đ thể nghiệm dám khẳng định sẽ trở nên kém chẳng những phải xếp hàng thời gian còn thiếu trên cơ bản bên trên đi liền xuống tới cho nên muốn thu hoạch được tốt hơn thể nghiệm tốt nhất vẫn là đi những cái kia tư nhân thu lệ phí cửa hàng chẳng những phục vụ tốt hơn nữa thời gian dài duy nhất không tốt đại khái chính là phí tiền trên đường đi mấy tiểu tử kia cảm giác con mắt đều không đủ dùng đủ loại n h i ệ t khí cầu để các nàng đà khai nhang giới trên đường đi hô to gọi nhỏ đặc biệt là tiểu gia hỏa cầm lấy nàng máy ảnh nhỏ khắp nơi đập mà giao giao cùng hiệu san tỷ tỷ chính là nàng tốt nhất người mẫu có đôi khi cũng đem máy ảnh cho ba, ba. để cho ba ba giúp ba người các nàng cùng một chỗ chụp ảnh c h u n g có thể vui vẻ đâu l a m thải y y cũng ở bên cạnh dùng di động đập không ít ảnh c h ụ p đồng thời chọn lấy một chút có dao dao ra kính phát cho n i n h ngữ đỉnh để cho nàng an tâm nhiệt khí cầu giải thi đấu là ở cạnh biển địa phương tổ chức lúc này rất nhiều nhiệt khí cầu đã lên không nổi đồng bể giữa không trung phảng phất cho bầu trời xanh thăm thảm tăng lên thải sắc tô điểm c h i vật đã tới khẳng định không thể làm thấy tự nhiên muốn tự mình đi ngồi một chút mới tốt tiểu gia hỏa đã có chút đã đợi không kịp tay nhỏ không ngừng tại phương viên trên mông đâm đâm, đâm. thúc giục hắn nhanh lên dẫn các nàng đi nhân ngồi đại khí cầu các nàng đã nh nhìn nhà ai tốt đi một chút hệ số an toàn cao hơn một điểm giá cả đắt một chút cũng không quan hệ lam thải y thì ở bên cạnh nói an toàn nên cũng không quan hệ đi lộc thị tổ chức cái này hoạt động nếu là không an toàn vậy còn không chơi đ ù a phương viên nói húng chi phía dưới vẫn là đại hải dù cho nhiệt khí cầu xảy ra điều gì trục chặt rơi xuống trong biển cũng rất an toàn đoán chừng đây cũng là lộc thị chính phủ lựa chọn nơi này nguyên nhân bên cạnh còn ngừng lại rất nhiều thuyền cứu nạn sợ có cái v ắ t nhất khẩn cấp dùng đương nhiên chờ nhiệt khí cầu bay lên về sau chắc chắn sẽ không chỉ hướng phía đại hải bay chỉ xem biển có ý gì cẩn thận không có sai lầm lớn húng chi còn mang theo ba đứa hải từ đây này l a m thả i y thì nói phương viên tưởng tượng cũng có đạo lý n h i ệ t khí cầu an toàn sự cố hàng năm đều có rất nhiều vẫn là an toàn đệ nhất đúng vào lúc này lương phi bạch cùng một vị nhân viên công tác lại nói tiếp vài câu sau đó liền hướng hắn đi tới phương tiên sinh bên này đi bên này đã sắp xếp xong xuôi lương phi bạch nói lại là la ra thành an bài phương viên hỏi ách đúng vậy dù sao nơi này ngư long hữu tạp hơn nữa n h i ệ t khí cầu hệ số an toàn cũng không dễ khống chế cho nên la ca chuyên môn cho an bài lương phi bạch có chút thấp p h n g nói hắn sợ phương viên trách bọn họ nhúng tay quá nhiều nhưng là phương viên cũng không có trách cứ mà là đối với hắn nói giúp ta tạ ơn hắn được rồi phương tiên sinh các người đi theo ta lương phi bạch nghe vậy đáp ứng một tiếng sau đó vội vàng ở phía trước dẫn đường phương viên xưng hô lương phi bạch vì lương đại ca để cho hắn trực tiếp xưng hô chính mình phương viên hoặc là tiểu phương là được thế nhưng là hắn như thế nào cũng không thay đổi cũng chỉ có thể theo hắn đi lương phi bạch dẫn một đoàn người đi vào một chỗ giản dị liệu chỗ lán bên trong chỉ có chút ít mấy công việc nhân viên nhật khí cầu cũng có kích thước phân chia một dạng chia làm ba người bốn người năm người sáu người các loại đương nhiên cái này cũng không phải là cuối cùng kích thước có chút ngắm cảnh dùng hơn hai mươi người đều có phương viên đám người bọn họ không ít đại nhân ba cái tiểu nhân ba cái sau đó lại tính cả lương phi bạch cùng chúc chính tưởng cuối cùng là hai cái nhân viên công tác như vậy liền mười người cho nên an bài một cái xem như cỡ lớn nhiệt khí cầu la ra thành suy tính phi thường chú đáo bởi vì là mang hải tử đi ra chơi đ ù a hắn còn đặc biệt sao làm mấy cái dị hình cầu dị hình cầu liền là phi thường quy n h i ệ t khí cầu gọi chung trước đó phương viên nhìn thấy một chút đặc thù tạo hình là thuộc về dị hình cầu có vịt donan xe mô tô Tiểu cầu hùng, bởi é thỏ trắng, s hòn vì bí đỏ lớn để các nàng nghĩ đến cô bé lọ lem bí đỏ xe ngựa nhưng mình h lại có thể bay trên trời ngẫm lại cũng cảm thấy rất có ý tứ chứ đợi các nàng lựa chọn xong nghỉ ngơi trong rạp nhân viên công tác liền bắt đầu làm việc lên những người này nói là la da thành ngã bài không bằng nói là phía trên an bài khẩn cấp tiểu tổ an bài đừng nhìn cái tiểu tổ này người không nhiều nhưng là quyền lợi không nhỏ bọn họ thì tương đương với phương viên sau lưng ẩn hình thư ký đoàn loại trừ bảo hộ phương viên hết thể xuất hành an toàn bên ngoài cũng sẽ cung cấp phương viên một chút về mặt thân phận tiện lợi dù sao hiện tại phương viên có thể đáng giá tiền phía trên còn trông cậy vào phương viên lấy ra nhiều thứ hơn đi ra đâu chờ n h i ệ t khí cầu châm lửa hình cầu bắt đầu bành trúng lúc bọn họ liền có thể treo ngược cái giỏ d ầ treo là bởi sợi đang bệnh h thành giống chúng ta trong nước một dạng áp dụng cũng là đông nam á nhập khẩu vật liệu dán chắc tính chất nhẹ đầy co g ã n chạm đất lúc có thể tạo được hòa h o ã n trùng kích tắc dụng rổ treo có cao hơn một mét mấy tiểu t ử kia bị phương viên ôm vào đi về sau đi thẳng đến đỉnh đầu căn bản không nhìn thấy bên ngoài cũng may rổ treo phía trên có mở lỗ các nàng có thể xuyên thấu qua lỗ bên trong nhìn ra phía ngoài sau đó nhiệt khí cầu tại lũ tiểu ra hỏa tiếng hoan hô bên trong từ từ bay lên không sau đó con heo nhỏ sợ nhìn xem càng ngày càng nhỏ mặt đất run l ờ y bẫy ôm chặt lấy phương viên không đ ô n g tay dao dao cũng có chút sợ hãi núp ở lam thả y trong ngực không nói một cái tay còn chăm chú lôi kéo phương viên chỉ có hiểu san không quan trọng e ngại thậm chí còn có chút muốn ăn đồ vật ba ba đại khí cầu muốn thoát hơi làm sao bây giờ tiểu gia hỏa ôm phương viên cánh tay lại đi trong ngực hắn rụt rụt thật tốt làm sao lại thoát hơi đâu cái này khí cầu thế nhưng là phi thường dán chắc phương viên dợ khóc dợ cười nói vậy nó cháy rồi làm sao bây giờ ta nhìn nó thật giống muốn bị đốt r á n g vẻ đâu tiểu gia hỏa nhìn xem phía trên bước lên h ỏ a diễm lại bắt đầu lo lắng yên tâm đi sẽ không những cái này thúc thúc cũng là chuyên nghiệp làm sao lại để cho khí cầu đốt phương viên chỉ c hai ỉ h cái nhân viên công tác nói vậy cái này rộ lớn bền chắc không chúng ta có thể hay không rơi xuống tiểu gia hỏa lại nhìn về phía mình dưới chân sau đó trực tiếp lẻn đến phương viên trên thân dùng bắp chân của mình kẹp lấy phương viên chân cùng cái cây nhỏ lười một dạng treo ở trên người hắn phương viên tiểu gia hỏa mỗi hỏi một vấn đề chính mình không thế nào hù dọa ngược lại là sợ bên cạnh g i a o g i a o dọa cho đến sắc mặt t r ắ n g bệnh chờ n h i ệ t khí cầu lên tới độ cao nhất định liền không lại đi lên trên vào lúc này mọi người cũng có thể an tâm thưởng thức cảnh đẹp hai cái tiểu gia hỏa tại phương viên cùng lam thải y an đuổi dưới đầu tiên là lấy hết dũng khí vồ xuống nhìn một hồi thời gian dần trôi qua cũng lá gan lớn lên không giống trước đó khẩn trương như vậy nhưng y nguyên nắm lấy y phục của bọn hắn không dám b ô n g tay cho nên tiểu gia h ỏ a vốn là nghĩ chụp hình kế hoạch ngâm nước nóng cũng may hiểu sang g lớn đem h â n hân máy ảnh cầm tới một trận g i a n g d ắ c nhân viên công tác đầu tiên là thao tác n h i ệ t khí cầu trên mặt biển phiêu rồi một vòng sau đó bay về phía lục địa từ trên cao xem tiếp đi toàn bộ mặt đất đều chỉnh hình c u n g tăng thêm hôm nay khí đặc biệt tốt tầm nhìn khoáng đạt mà rõ ràng cảnh sắc đẹp không gì sánh được bình tĩnh đại hải chỉnh tệ kiến trúc thấp bé thôn xóm sán lạc ánh nắng các loại phẳng phất để cho người ta đặt mình vào tại chuyện cổ tích thế giới bên trong mở dạng hoa、wow, thần sinh đẹ Tiểu cũng, cũng liền hơn một giờ đương nhiên cần chờ bao quát lên không cùng hạ xuống đợi chút nữa tới lúc sau đã là giữa trưa lúc này cũng là nhiệt độ không khí cao nhất thời điểm mấy tiểu tử kia mang nhỏ nước trong bình đều bị các nàng cho huống cạn lần này hành trình kết thúc về sau ba cái tiểu nhân nhi mỗi người còn dẫn tới một cái n h i ệ t khí cầu ngồi giấy chứng nhận cùng một khối kim sắc kỷ niệm nhãn hiệu giấy chứng nhận bên trên còn có các nàng riêng phần mình danh tự cùng dấu tay nhỏ đến nỗi kỷ niệm nhãn hiệu cũng là thống nhất quy cách cùng loại với cảnh khu kỷ niệm nhãn hiệu thứ này bản thân liền là lừa gạt du khách dùng rất nhiều nơi cảnh điểm đều có nhưng là tiểu gia hỏa nhóm liền dính chiêu này đem nó coi như chất bảo mụm ụ n g ư ơ i giúp ta đặt ở trong bọc đi tiểu gia hỏa cầm trên tay căn cứ chính xác s á c cẩn thận từng ly từng tý đưa cho lam thả y ỉ đến nỗi cái kia vàng lóng ánh kỷ niệm nhãn hiệu sớm đã bị nàng l a m tiểu gia to lớn đơn hỏa i bông nhiên đối phương viên vẫy vây tay để cho hắn đến gặp cả lưng thế nào phương viên hiếu kỳ hỏi đồng thời trực tiếp ngồi sùng xuống, xuống. sau đó tại hắn còn không có phản ứng kịp tình huống phía dưới tiểu gia hỏa đem cái đầu nhỏ lại gần ba chít chít một tiếng tại hắn trên gương mặt trùng điệp hôn một cái con dấu tạ ơn ba ba tiểu gia hỏa cười hì hì nói cảm ơn ta cái gì cảm ơn ngươi mang ta ngồi đại khí cầu a ngươi tuân thủ ước định của chúng ta nữa nha tiểu gia hỏa thật vui vẻ mà nói không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ nha phương viên nhẹ nhàng méo n é o nàng cái mũi nhỏ nói đó là đương nhiên đây chính là ta cùng ba ba ước định đâu nàng đắc ý nói phương thúc thúc ta cũng cảm ơn ngươi dao dao từ phía sau chạy tới Cũng tại phương viên trên gương mặt hôn một cái ha ha không cần cảm ơn nha phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng nói hiểu san ở bên cạnh thấy hiển nhiên cũng tham gia náo nhiệt chạy tới cũng hôn một cái làm cảm tạng nhưng làm phương viên cho vui vẻ ngươi có muốn hay không cũng hôn ta một cái làm cảm tạng phương viên đứng lên nói đùa mà đối với lam thả i y thì nói Tốt. cái kia muốn hay không tiểu tuyết cũng thân ngươi một mục a lam thả i n n h i y thì lường hắn một cái nói ách phương viên cười xấu hổ cười thả i n n h i t h y t h ì tỉ bên cạnh tống tuyết bị náo cái đỏ t r ư mặt ta đùa giỡn ngươi chớ để ý a ta chính là nhìn hắn quá l a mươi t Y t ba, ba ta đói mang ta ăn cơm cơm đi thôi tiểu ra hỏa ở bên cạnh đâm đâm phương viên nói đi thôi phía ngoài mỹ thực đường phố thế nhưng là rất thật tốt ăn đây này phương viên hôm nay không chuẩn bị dẫn các nàng đi ăn chính ăn mặc dù mỹ thực trên đường đồ vật hoạt nhìn không quá vệ sinh cũng không quá khỏe mạnh nhưng là người nhà nuôi quá tinh tế cũng không được lâu lâu ăn một lần vẫn là không có quan hệ tuất đi lần tuất lần tiểu gia hỏa vui vẻ đều nhảy dựng lên ta muốn ăn ăn ngon nướng thịt thịt còn có thịt mặt m ạ n đại cây tối tiểu gia hỏa đếm trên đầu ngón tay từng cái mà nói a nhìn tới sớm tới tìm thời điểm ngươi đều ghi tặc trong lòng rồi đó là đương nhiên ta trí nhớ vừa vặn rất tốt đâu mãi mãi nói ta là thông minh b ả o bảo tiểu gia hỏa nghe vậy đắc ý nói ta nhìn ngươi là con heo nhỏ cho nên liền ăn mới nhớ được a h ử ngươi cái này heo ba ba tiểu gia hỏa bất mãn dùng đầu tới đỉnh hắn mới vừa rồi còn tương thân tương ái cha con hai đâu hiện tại liền bắt đầu khác nhau mâu thuẫn bất quá tiểu gia hỏa trí nhớ ngược lại là thật sự tốt tỷ như nàng đồ chơi mỗi một dạng nàng đều nhớ kỹ lúc nào mua ở nơi nào mua hoặc là ai mua cho nàng các loại đi dạo xong đồ chơi cửa hàng qua thật lâu đều sẽ nhớ kỹ nơi đó có cái gì đồ chơi bán các loại cũng không biết có phải hay không là tất cả tiểu hài tử cũng là như vậy mọi người náo h đằng một hồi sau đó hi hi ha ha rời đi n h i ệ t khí cầu hoạt đ ộ n khu thẳng đến mỹ thực đường phố mà đi ta nói cho ngươi à đợi lát nữa đi ăn cái gì có thể nhưng là những cái kia que thịt nướng muốn ăn ít một điểm tại đi trên đường phương viên chức cho tiểu gia hỏa phong hờ sợ nàng đợi lát nữa thẳng đến thịt nướng quán tìm người ta muốn cái gần trăm mười chuỗi tại sao muốn ăn ít từng chút một có phải hay không là ngươi nghĩ chính mình ăn tiểu h g i a hỏa mắt liếc thấy hắn mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi à, ba ba là sợ ăn nhiều không khỏe mạnh đặc biệt những cái này đ ồ nướng đồ vật phương viên méo m é o khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói đói bụng bụng mới không khỏe mạnh đâu ăn non no bụng đều rất khỏe mạnh lời này ngươi là ở nơi nào học được nghe ngươi ba ba lời nói ăn ít một điểm lại nói bên trong nhiều như vậy ăn ngon ngươi cũng không thể liền ăn que thịt nướng a l a n thải y thì nói vậy ta có thể ăn mấy sâu đâu tiểu gia hỏa n h ư ớ n g mạy lên hỏi đó là cái vấn đề lớn một chút ôi lam thả i y thì nói không muốn ta muốn ăn nhiều như vậy tiểu gia hỏa mở ra nàng tay phải năm đầu ngón tay cái k i a lại thêm hai c h u ô i lam thả i y thì h vừa cười vừa nói được tiểu gia hỏa vui vẻ thu hồi thủ trưởng sau đó nghĩ nghĩ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào liền hỏi mụ mụ vậy ta đến cùng là ăn mấy sâu à? một chuỗi thêm hai xuyên đó là mấy sâu à? tự minh tính tính đúng rồi liền ăn tính không đúng liền không ăn lam thả y t nói nhìn xem lam thả ý ghi hè một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng bên cạnh phương viên cùng tống tuyết đều nhanh không nín được cười thật sự không công bằng tiểu g i a hỏa nhỏ giọng thầm thì lấy nhưng vẫn là ngoan ngoan tách ra lên ngón tay một cái r ồ i ra một đầu ngón tay sau đó lại tới hai cái nàng lại đưa tay hai đầu ngón tay một hai ba tiểu g i a hỏa đếm nhiều lần nguyên lai、like、là ba cái là ba cái đúng hay không tiểu g i a hỏa lúc này mới vui vẻ nói đúng là ba cái lam thả ý ghi hè gật đầu một cái ta tính toán rất đúng không ta có thể ăn đi tiểu gia hỏa nghe vậy nhưng đắc ý sau đó liền chuẩn bị lùi về chính mình bàn tay nhỏ có thể chợt phát hiện còn giống như có hai đầu ngón tay quăn xoắn lấy l â y này thế là nàng đem bọn nó cho dối thẳng lại hối lượn lại dối thẳng lại hối lượn sau đó con mắt càng mở càng lớn a nàng kinh ngạc kêu lên không đúng không đúng cái này không đúng tiểu gia hỏa n h ư ớ n g mày lên bất mắn nói không đúng chỗ nào rồi lam thả y nghĩa nghiên g qua nàng một chút hỏi ta muốn ăn chính là cái này tiểu gia hỏa đem năm đầu ngón tay mở thật to bất mắn nói ta làm sao biết người đó là mấy cái lam thả y g h ĩ a phản bác một hai ba bốn năm tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức tách ra tách ra ngón tay đếm ta là muốn ăn năm cái tiểu gia hỏa lần nữa ngẩm đầu lên nói nhưng là chính người đồng ý ăn ba chỗ u nha một chỗi thêm hai xuyên tương đương ba xuyên đúng hay không lam thả i y thì nói thế nhưng là tiểu gia hỏa có chút hủy khuất mà gãi gãi cái đầu nhỏ không có gì có thể là tiểu hai tử cũng muốn giữ lời nói lam thả i y thì nhìn chằm chằm nàng nghiêm túc nói vậy được rồi tiểu gia hỏa móc méo miệng cảm thấy rất vị khuất nhưng cuối cùng vẫn không có khóc lên nhưng nhìn ra được nàng rất bất mãn giang hai cánh tay muốn phương viên ôm một cái phương viên nhìn nàng tiểu dạng tử thế là liền đem nàng bế lên sau đó tiểu gia hỏa lặng lẽ tại phương viên bên thai nhỏ giọng nói ra lào bà ngươi là cái đại l ử a gạn ngươi phải cẩn thận nàng nha phương viên rốt cục không nhịn được cười lên ha h a chương 835, hảo vận bà bảo chương 835, hảo vận bà bảo tốt ngươi cũng đừng k h ó qua ba xuyên đã không í t buổi sáng ngươi lúc mua không biết sao một chỗi đều lớn như vậy lam thả y ở bên cạnh khoa tay một chút nói tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ tựa như là thật lớn vừa nghĩ như thế tâm tình liền đã khá nhiều đi thôi ngươi buổi sáng không phải là muốn ăn t i ể u tỷ tỷ nhà bánh trưng sao mụ mụ hiện tại dẫn ngươi đi ăn có được hay không lam thả i y hãy hỏi được tiểu gia hỏa nhớ tới buổi sáng cái kia đẹp mắt ngũ sắc tống lập tức gật đầu một cái chỉ có phương viên ở bên cạnh trong lòng thầm than lam thả i y thật sự là quá âm hiểm nhìn tới cái này ba xuyên đều không nghĩ cho tiểu gia hỏa ăn vì cái gì nói như vậy đâu bởi vì ngũ sắc tống là gạo nếp làm đừng nhìn kích thước không lớn nhưng là chỉ cần ăn một hai cái cũng rất dễ dàng để cho người ta có chắc bụng cảm giác tiểu gia hỏa ăn ngũ sắc tống còn có thể ăn xuống que thịt nướng dù cho ăn xuống vậy cũng tuyệt đối ăn không vô b à chuỗi phương viên lặng lẽ meo meo mà liếc xéo một chút lam thả i y làm thả i y thì thật giống có chỗ phát giác trứng mắt liếc hắn một cái cảnh cáo hắn không nên nói lung tung có thể chờ vừa vào mỹ thực đường phố đi chưa được mấy bước đường đâu chính là một cái thịt nướng quán thịt nướng quán bình thường cũng là mỹ thực đường phố nhiều nhất quẩy hàng một trong mụ mụ t a m u ố n ăn tiểu gia hỏa thấy tự nhiên là m u ố n mụ mụ thế nhưng là đáp ứng mua cho nàng bà trôi đâu phương viên cười nhìn lấy lam thả y y hệ nhìn nàng làm sao bây giờ thật không nghĩ đến lam thả y hệ lập tức gật đầu nói tốt ngay tại phương viên cảm giác kinh ngạc thời điểm nàng thoại phong nhất chuyển nói bất quá ta cảm thấy đi ngươi nên đi trước gặp tiểu t ỷ t ỷ sau đó các ngươi có thể mua một lần tới ăn bằng không ngươi mua chờ nhìn thấy tiểu t ỷ t ỷ sau đó ngươi có phải hay không muốn phân cho nàng một chuỗi nói không chừng hai chuỗi như vậy ngươi liền thiếu đi nha tiểu gia hỏa nghe vậy tưởng tượng mụ mụ nói rất có lý a nàng thế nhưng là một cái có lễ phép tiểu hải tử nhìn thấy tiểu t ỷ t ỷ khẳng định phải phân cho nàng một cái vậy mình chẳng phải ăn ít một cái sao như vậy thật giống có chút t u a thế đâu vậy được rồi chờ nhìn thấy tiểu tỉ tỉ chúng ta sẽ cùng nhau đến mua đi tại i ể u a hỏa l quá khứ thoạt nhìn chuyện rất bình thường hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại thật giống cũng rất có vấn đề ai cho nên chính mình thật giống cũng không có gì thật vui vậy à chờ phương viên một đoàn người đi vào hoa như ý bánh trưng cửa hàng hai người vẫn như cũ ngay tại bận rộn đ ầ u giữa chưa chính là người nhiều nhất thời điểm vội vàng v u i v u i mà tiểu cô nương hoàng như viện một thân một mình ngồi ở trong góc ngay tại ăn que t h ị t nướng cho nên nói người tính không bằng trời tính lam thả i y t h ì hao tổn tâm cơ không muốn để cho tiểu gia hỏa ăn thế nhưng là trời không toại lòng người chỉ có thể nói tiểu gia hỏa đích thật là siêu cấp hảo vận bảo bảo à mụ mụ tiểu t ỷ t ỷ tại ăn nướng thị thì t đâu ta cũng muốn ăn tiểu gia hỏa lập tức cao hứng nói lần này lam thả y vì đều nghĩ không ra không cho nàng ăn lý do tiểu cô nương nhìn thấy hân hân các nàng lộ ra đặc biệt vui vẻ lập tức hướng các nàng vây, vây tay nhưng từ đầu đến cuối lại không từ trên ghế đầu xuống tới bởi vì mẹ nói cho nàng không cho phép rời đi băng ghế phòng ngừa nàng làm mất rồi các người muốn ăn sao cho các người ăn tiểu cô nương trước bàn bày mới xuyên nàng rất hào phóng mà đ ẩ y đi qua cùng với các nàng cùng một chỗ chia sẻ không cần mẹ ta sẽ mua cho ta tiểu gia hỏa lập tức nói đồng thời lập tức quay đầu nhìn về phía lam thả y thì n g ư ơ i đi cho các nàng mỗi người mua bà xuyên đi đều đến mức này lam thả y thì còn có thể nói cái gì chỉ có thể để cho phương viên đi mua phương tiên sinh để ta đi thang trí hành đi tới nói không cần chính ta là được bọn họ đang nói chuyện đâu hoàng ngọc long cùng hoa như Y phát hiện bọn hắn tới vội vàng tới bắt chuyện vậy được rồi người đi mua đi tận lực tìm một nhà nhìn qua tốt một chút liền mua chín xuyên đừng mua nhiều phương viên bàn giao nói được rồi phương tiên sinh ta đi một chút sẽ trở lại thang trí hành nói xong quay người liền đi ra ngoài phương viên vốn còn muốn cho hắn tiền không nghĩ tới người hắn đã đi ngẫm lại chờ trở, trở về h ẹ chặt lại chuyển khoản cho hắn mặc dù tiền không nhiều nhưng là một mã thì một mã thang trí hành chỉ là một cái bảo tiêu cũng không thể để cho hắn bỏ tiền ra đi không thể nào nói nổi các ngươi ngồi có nếm qua sao hoàng ngọc long tới dùng mảnh vải lau lau cái bàn bắt chuyện mọi người ngồi xuống còn không có đâu chúng ta đây không phải dự định tới nếm thử nhà ngươi n g ũ s ắ c tống sao phương viên cũng không k h á c h khí cười ngồi xuống vậy thì tốt quá ta cam đoan các ngươi không có chọn sai như ý ngươi lên bốn phần bánh trưng đi lên hoàng ngọc long đối với ngay tại trào hỏi khách nhân hoa như ý nói nhiều lắm tới hai bàn là được rồi nếm thử hương vị hôm nay trên đường ăn nhiều lắm chúng ta còn muốn giữ lại bụng đi ăn chút cái khác đâu phương viên khoát tay áo vừa cười vừa nói cũng đúng như ý ngươi lên hai bàn là được rồi hoàng ngọc long nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý trở lại lại đối hoa như ý kể một chút hai bàn chính là mười cái bánh trưng mặc dù kích thước không lớn nhưng đã không í t tiểu viện ngươi có muốn hay không cũng ăn một điểm à. hoàng ngọc long nói xong lại đối ngồi ở bên cạnh ngay tại gầm thịt x i n nữ nhi nói ẩn ta không ăn đâu tiểu cô nương l ắ t đầu ngươi nhìn ngươi như thế nào không mời tỉ tỉ bội bội cùng một chỗ ăn hoàng ngọc long nhìn thoáng qua nàng trước bàn thả mấy sâu thịt xiên lúc này mới nhớ tới vội vàng cầm lên muốn đưa cho hân hân các nàng đừng để cho ngươi nữ nhi chính mình ăn ta đã sắp xếp người đi mua phương viên mới vừa vội và ngăn lại hắn nói lúc này hoa như ý bưng hai bàn bánh trưng đi lên t ố t ăn bánh trưng đi l a m t hải y thì đem nó bên trong một bàn đẩy lên lũ tiểu gia hỏa trước mặt nói hoa ta muốn ăn tổng thống mấy tiểu tử kia đều đối với cái này năm loại màu sắc bánh trưng cảm thấy rất hứng thú phương viên rút ra duy nhất một lần đũa cho ba tên tiểu gia hỏa một người một đôi thế nhưng là chờ lấy được đũa thời điểm cũng chỉ có h i ể u san cùng g i a o g i a o hai người đọc đũa mà gọi nhất vui mừng tiểu gia hỏa lại cầm lấy đũa chạy ở nơi đó ngươi làm gì mau an a lan hải y ở bên cạnh kỳ quái mà hỏi thăm ta đang chờ canh thúc thúc mua sâu nướng trở về đâu t i ể u gia hỏa vui vẻ nói làm thả y kỉa o、oh. nàng hiện tại cũng năm cái vận tốt này con heo nhỏ không có biện pháp các ngươi ăn trước đi ta bên kia quá bận rộn đợi lát nữa trò chuyện tiếp lúc này hoàng ngọc long mở miệng nói ra bên ngoài khách nhân thực sự nhiều lắm hoa như ý một người bận không qua nổi người đi mau đi không cần phải để ý đến chúng ta phương viên vội và nói g n chờ hoàng ngọc long rời đi phương viên cũng cầm đôi đũa kẹp một cái bánh trưng đếm đếm hương vị còn thật sự không tệ hân hân ngươi ăn ăn một chút xem đi thật sự ăn rất ngon nha Phương viên đối đua xử lấy đua tiểu gia h ò a nghe ó i Tiểu i a ò a n g h vậy nhìn một chút g i a o g i a o cùng hiệu san lại nhìn một chút tống tuyết cùng lam thả y nhận các nàng đều đang đ ộ n g đồ ăn rốt cục cũng không nhịn được bắt đầu ăn hoa không sai nha tiểu gia h ò a kẹp một khối đặt ở trong miệng sau đó mừng rỡ nói ăn n g ó n đi mẹ ta làm nha tiểu cô nương hoàng như viện ở bên cạnh nghe vậy lập tức k i ê u ngạo mà nói ân ân mụ mụ ngươi rất lợi hại đâu tiểu gia h ò a lập tức nói tiểu hai từ rất đơn thuần chỉ cần nàng cảm thấy tốt đều rất lợi hại ngươi năm nay mới tuổi đi học không có a lam thả y ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi ta năm nay sáu tuổi nữa nha lên nhà trẻ lớp lớn tiểu cô nương lập tức vui vẻ nói phương viên nhìn thoáng qua tiểu cô nương cười lên bộ dáng cùng phương viên trong trí nhớ hoa như ý vô cùng tương tự a t r ư ờ n g tám trăm ba mươi sáu trong mắt ta đây t r ư ờ n g tám trăm ba mươi sáu trong mắt ta đây phương viên một đoàn người cũng không có tại bánh trưng cửa hàng chờ lâu n ế n qua bánh trưng phía sau liền rời đi bất quá hắn ngược lại để lương phi bạch lần nữa đi tìm buổi sáng bọn họ ngồi nhiệt khí đi nhân viên công tác cùng bọn hắn hỏi thăm một chút chờ hoa như ý buổi chiều thu quán sau đó liền có thể mang hoàng như viện trực tiếp đi nhân ngồi nhiệt khí cầu đối phương phương viên tới nói nhân ngồi nhiệt khí cầu rất rẻ nhưng là đối với hoàng ngọc long bọn họ tới nói ngồi một chuyến đoán chừng cả ngày hôm nay đều có khả năng phí công h ồ hoàng ngọc long liên tục ngỏ ý cảm ơn không cần như vậy bất quá chờ buổi chiều không bận rộn thời điểm không nên quên mang nàng đi tiểu cô nương thật sự là nhu thuận vừa đáng yêu đâu phương viên sờ lên hoàng như viện đầu nói nghe phương viên khích lệ nữ nhi của hắn hoàng ngọc long lộ ra nụ cười vui vẻ đồng thời vô bộ ngực t a m đoan nhất định sẽ mang nàng đi phương viên m ã i cho đến rời đi cũng không có tìm hoàng ngọc long hoặc là hoa như ý muốn cái phương thức liên lạc không cần thiết đã làm thả ý h i ề nói hoa như ý sự tình nàng đến hắn cũng không cần phải nhúng tay như vậy rất tốt bất quá tiểu ra hỏa ba cái que thịt nướng cuối cùng không ăn x o n g nàng còn khá tốt ăn hai chuỗi hiểu san cùng giao giao chỉ ăn một chuỗi đương nhiên cuối cùng còn lại tất cả đều tiến vào phương viên trong bụng trừ cái đó ra trên đường đi còn mua được không ít cái khác ăn uống dù sao có phương viên cái này thùng rác lớn tại ăn không hết liền hướng trong tay hắn nhét cuối cùng bọn họ đều không có việc gì phương viên cảm thấy mình có chút chống đỡ thế là một đoàn người tìm một chỗ dưới bóng cây bãi còn g h ỉ ngơi một hồi bởi vì thời gian còn sớm mọi người cũng không có vội vã về nhà nơi này cảnh sắc đẹp không khí tốt nhiều người vừa nóng t hiện ậ tại vả ba tên tiểu gia hỏa nằm trên đồng cỏ dùng kính viễn vọng đối không chung nhiệt khí cầu nhìn khắp nơi chơi là quên cả trời đất ta nhìn thấy một cái con vịt nhỏ tốt phì phì con vịt nhỏ đâu dao dao dùng kính viễn vọng nhìn lên bầu trời nói a ta cũng nhìn thấy ngươi khi các ngươi tốt nha nàng tại bên cạnh nàng tiểu gia hỏa lập tức hướng về phía bầu trời vây vây tay đần độn bởi ọ họ n n h k ô vì tiểu gia hỏa lời này nghe tới tốt có đạo lý giáng vậy a và ta cũng nhìn thấy đại hà mã nữa nhà đại hà mã ngươi tốt nhà ngươi như thế nào bay đến bầu trời nhà tiểu gia hỏa chuyển bóng nhúc nhích trong tay kính viễn vọng nói vậy nó khẳng định là phi thiên đại hà mã giao g i a o ở bên cạnh cười nói phi thiên đại hà mã ha ha câu này rất phổ thông lời nói cũng không biết đâm trọt lũ tiểu gia hỏa cái nào cười điểm để các nàng hết sức vui mừng các ngươi muốn uống nước s a o ta đi mua một điểm phương viên đoán chừng lũ tiểu gia hỏa cũng khác thế là đứng lên hỏi đừng mua đồ uống nước khoáng là được rồi tiểu tuyết ngươi cứ nói đi l a m thải y thì hỏi nàng s ợ gì nói như vậy là sợ mua được đồ uống phía sau lũ tiểu gia hỏa muốn uống nhỏ hài tử hay là đơn thuần uống nước tương đối tốt được ta cũng muốn nước khoáng tống tuyết nghe vậy gật đầu một cái vậy được ta đi mua mấy bình tới phương viên nói xong đang chuẩn bị đi qua tiểu gia hỏa ngồi dậy đem kính viễn vọng nhắm ngay hắn Hoa, ba ba đầu thật lớn nha cùng lớn bóng ra một dạng tiểu gia hỏa hoàng sợ nói lớn bóng ra muốn đụng n g ư ờ i phương viên xông về trước mấy bước dẫn tới tiểu gia hỏa một tràng thốt lên vội vàng rời đi trước mắt kính viễn vọng ba ba người muốn đi mua thủy sao nguyên lai、like、là tiểu gia hỏa nghe thấy lời của bọn hắn đúng a ngươi cũng khát nước rồi g i ữ a c h ư a ăn đ ồ vật đều tương đối mặn a phương viên đưa tay đem trên đầu nàng mấy cây vụn cỏ trò nhặt đi nói ba ba ta muốn uống nước trái cây tiểu gia hỏa nói nước trái cây nơi này nơi nào có nước trái cây chỉ có nước khoáng phương viên hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua nơi đó có mấy cái nước khoáng bán hạ giá viên ngay tại bên kia bán thủy bên kia có ăn cơm cơm thời điểm ta nhìn thấy nha tiểu gia hỏa chỉ chỉ mỹ thực đường phố phương hướng nàng trí nhớ vừa vặn rất tốt đây n g ư ơ i nha ăn trí nhớ tốt nhất phương viên đưa tay điểm một cái nàng cái mũi nhỏ tiểu gia hỏa nghe vậy bất mãn há mồm làm bộ m u ố n cắn phương thúc thúc ta cũng muốn uống nước trái cây lúc này bên cạnh dao dao cũng ngồi xuống nói t h ú c thúc mua cho ngươi phương viên sợ lên đầu của nàng sau đó đối với đồng dạng ngồi xuống h i ể u săn nói ngươi cũng uống nước trái cây a bất quá các ngươi đều muốn uống cái gì nước trái cây đâu nước xoài nước táo nước chanh ba tên tiểu gia hỏa một người muốn một dạng đều không mang theo tái diễn phương tiên sinh vẫn là để chúng ta đi thôi lương phi bạch đi tới nói phương viên nghĩ nghĩ gật đầu một cái để cho bọn họ đi cũng thuận tiện t ỉ n h chính mình đi bọn họ vẫn là phải phân người đi theo ba ba ngươi muốn nhìn sao tiểu gia hỏa gặp có người đi mua nước trái cây thế là đem trong tay kính viễn vọng đưa cho phương viên hỏi phải không ta đến xem phương viên nghe vậy tiểu h ệ n nhận lấy. Sau đó mới vừa đem kính viện vọng tiến đến trước mắt mình, chỉ thấy bên trong một cái trong mắt, dọa đến hắn nhẹ、wow, ngươi Nguyên tay trước mắt thấy một mắt, một Sau vừa dọa Hoa, lai lấy. chỉ làm là đó đem mới cái cái. i gì chứ? Nguyên lai là tiểu gia hỏa tiến tới t ớ r ư cười mặt.、Ta、muốn thấy nhìn ba ba trong mắt Ta thấy trong thể không thể nhìn thấy ta. Tiểu ba ba gia hỏa nhìn không nhìn có c hì hì nói cái k i a ngươi thấy được sao phương viên vô ngữ mà hỏi ân ta thấy được ba ba trong mắt ở một cái ta tiểu gia hỏa ngây thơ mà nói phải không ta như thế nào không biết phương viên nhẹ g i ọ n g hỏi câu nói này nghe tới còn rất có ý thơ cảm giác có lẽ tiểu hải tử ngây thơ lời nói chính là trời sinh thơ bởi vì ta tránh trong lòng của ngươi a tiểu gia hỏa cười nói phải không cái kia trong ánh mắt của ngươi sẽ có một cái ta ở bên trong sao phương viên cười hỏi chắc chắn sẽ không có tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức lắc đầu vì sao lại không có phương viên kỳ quái mà hỏi thăm bởi vì nước mắt của ta thủy sẽ đem ngươi chết đ u ố i tiểu gia hỏa nghiêm túc nói cái kia nói không chừng ta cũng tránh trong lòng của ngươi đâu phương viên gật đầu một cái lồng ngực của nàng nói a tiểu gia hỏa cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút phương viên lại cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình lại ngẩng đầu nhìn một chút phương viên sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi ngươi có phải hay không ăn vụng ta trong bụng bụng ăn ngon rồi phương viên o、oh, o、oh, ngươi trong bụng bụng tất cả đều là xú xú nơi đó có món gì ăn ngon phương viên thật sự là bị nàng đánh bại thế là ra vẻ ghét bỏ mà nói ngươi còn nói ngươi không có ăn vụng làm sao ngươi biết ta trong bụng bụng mặt tất cả đều là xú xú thiểu ra hỏa một mặt hoài nghi phương viên nghe vậy đó là một mặt một bức chương tám b á n đồ chương tám bán đồ hôm nay đâu chúng ta cùng đi chơi bán đồ trò chơi có được hay không ăn xong cơm tối về sau phương mụ mụ giữ chặt đang muốn đi xem phim hoạt hình tiểu gia h ò a nói bán đồ tiểu gia h ò a nghe vậy rất hiếu kỳ đúng a bán đồ hôm nay chúng ta tới đóng vai bán đồ l ắ o bản phương mụ mụ một bên thu thập trên bàn trà đồ vật vừa nói đại l ắ o bản tiểu gia h ò a nghe vậy cảm thấy hứng thú vô cùng đây đã là bọn họ từ quốc tế n h i ệ t khí cầu giải thi đấu trở về hơn một tuần lễ phía sau từ khi tiểu gia h ò a bởi vì chắc chắn vấn đề náo loạn không ít trò cười về sau phương mụ mụ bắt đầu có ý thức dạy cho nàng một chút toán học vấn đề trong đó có bao quát tiền lớn nhỏ nhận biết vì thế còn đặc biệt tại trên mạng mua một bộ nhi đồng dạy học dùng tiền giấy cùng tiền su đủ loại mệnh giá đều có cùng tiền thật khác biệt duy nhất chính là nhỏ rất nhiều càng giống là nhi đồng đồ chơi mỗi ngày từ nhà trẻ trở về sau phương mụ mụ đều sẽ dạy tiểu gia hỏa hơn nửa giờ hôm nay nói là trò chơi không bằng nói là nghiệm thu thành quả thời điểm vậy chúng ta bán cái gì tiểu gia hỏa cũng tới hào hứng chạy tới cùng n ã i n ã i ngồi cùng nhau liền bán ngươi đồ chơi đi phương mụ mụ nghĩ đến muốn nói tuất ta đi đấy tiểu gia hỏa nghe vậy rất vui vẻ mà chạy đến đồ chơi dương nơi đó đem toàn bộ đồ chơi dương đều kéo tới trăn đây một dương đồ chơi nếu không phải phía dưới có vòng lăn nàng là tuyệt đối kéo bất động tại bán đồ vật trước đó chúng ta muốn t r ư ớ c cho đồ vật định cách giá cả bằng không người khác tới mua đồ ngươi chính mình cũng không biết bao nhiêu tiền còn thế nào bán đâu phương mụ mụ nói tiểu gia hỏa tưởng tượng cũng đúng người chờ một chút phương mụ mụ nói xong đứng lên tìm đến hai cây bút cùng một c h ồ n g nhỏ giấy d á n chúng ta tới cùng một chỗ cho đồ chơi định giá cách có được hay không chờ định tốt giá cả liền để ba ba mụ mụ của người đóng vai khách hàng đến mua phương mụ mụ nói tốt đát tiểu gia hỏa đem cái này xem như trò chơi hiển nhiên phi thường vui vẻ thế là phương mụ mụ cũng cho nàng một cây bút cùng một chút lời ghi chép tiểu gia hỏa định giá cũng là viết linh tinh một trận hai ba bốn năm nghĩ đến cái gì liền viết cái gì nhưng là phương mụ mụ liền cẩn thận nhiều đủ loại mệnh giá đều có thậm chí chính xác đến góc cùng phân chỉ có như vậy mới có thể rèn luyện tiểu gia hỏa khả năng tính toán phương mụ mụ viết xong sau đó đem những n à y nhãn hiệu cho đồ chơi trong dương đồ chơi từng cái g i n lên cuối cùng tất cả đều bày ra tại trên bàn trả tương đương với một cái quầy hàng các ngươi không có chuyện gì đều tới đóng vai khách hàng đêm nay chúng ta liền không đi ra phương mụ, mụ đối với đám người hô mọi người đương nhiên sẽ không phản đối trợ giúp tiểu gia hỏa học tính toán tất cả mọi người rất nhiệt tâm liền ngay cả lão gia tử đều tràn đầy phấn khởi lúc này tiểu gia hỏa dạy học đạo cụ liền đứng hàng rụng tràng dùng cái này xung làm tiền tới dùng phương viên nhìn xem rực rỡ muôn màu trên bàn trà đặc biệt là tiểu gia hỏa tiểu bào dương tiểu gia hỏa đem nó cũng cho lấy ra chính nàng cho viết cái giá cả thật cũng không biết là mười nguyên vẫn là mười cái gì phương viên lại nhìn trong tay một chồng mệnh giá khác nhau dạy học đạo cụ lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ Tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu đi phương mụ mụ mang theo tiểu gia hỏa tại bàn trà đằng sau ngồi xuống xung làm lão bản thế là mọi người một đám người phối hợp với tại t r ư ớ c k hay trả mặt đi tới đi lui phương viên có chút muốn cười nhưng cũng may nhịn được lam thả i y vi hề nhịn không được cười lên ha h a tiểu gia hỏa có c h ú t giận tức giận nói mụ mụ mời ngươi chăm chú một đ i ể m ta bây giờ không phải là mụ mụ ngươi ngươi cũng không phải nữ nhi của ta ngươi bây giờ là đồ chơi cửa hàng lão bản lão bản có thể không quản được người đi đường cười không cười lam thả i y vi hề vừa cười vừa nói tiểu gia hỏa bị nàng nói không cách nào phản bác khí nâng lên nhỏ q u a h à m cùng cái hết xanh nhỏ một dạng t u t t u t lão gia tử đi ra hòa giải hắn đi đến trước khay t r à nhận nghiêm túc nói lão bản tốt nha tiểu gia hỏa nghe vậy trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mãi mãi nói chuyện nha phương mụ mụ nói khẽ n h a tiểu gia hỏa m ộ n g m ộ n g m ê mê sau đó kêu một tiếng lão gia gia tốt ha ha hiện tại nhưng không có lão gia gia ngươi phải nói khách hàng n g ư ơ i tốt n g ư ơ i muốn mua chút gì lão gia tử vừa cười vừa nói khách hàng n g ư ơ i tốt n g ư ơ i muốn mua chút gì tiểu gia hỏa biết nghe lời phải lập tức liền nói ân ta đến xem ta muốn cho nhà ta tiểu bảo bảo mua một cái đồ chơi ta đến xem có gì vui lao ra tử nhỏ giọng thầm thì lấy sau đó tại b à n trà bên trên nhìn một chút cái này tiểu ô quy con dối thật đáng yêu liền cái này cái này bao nhiêu tiền lao ra tử cầm lấy con dối hỏi cái này năm cái tiền không đúng cái này năm khối tiền t i ể u ra hỏa nhìn thoáng qua phía trên nhãn hiệu nói xem giai đoạn thời gian này học tập thành quả vẫn phải có vậy ta lại muốn một cái cái này đâu lao ra tử lại tại bên cạnh cầm một cái ma pháp t r ứ n g bên trong đồ chơi nhỏ cái này hai khối tiền t i ể u ra hỏa lập tức nói vậy ta hết thể muốn cho ngươi bao nhiêu tiền a lao ra tử cười hỏi ngươi phải cho、ta. tiểu a t gia hỏa lại bắt được ầ u mọi người tán thưởng có chút ngượng ngùng nâng khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng đần độn mạ nợ nụ cười a cho ngươi tiền lão gia tử đưa tới một t h ư ơ n g mệnh giá mười nguyên tốt đát tiểu gia hỏa vui vẻ tiếp tới sau đó liền không có sau đó lao gia tử dở khóc dở cười nói ngươi không nên thối lại tiền cho ta sao thối tiền lệ tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua trong tay mới vừa nhận lấy tiền đúng a ta đưa cho ngươi là bao nhiêu lao gia tử hướng dẫn mà hỏi thăm mười nguyên tiểu gia hỏa lập tức đáp không tệ không tệ vậy ta mua hai thứ đồ này bao nhiêu nguyên bảy nguyên vậy ngươi muốn thối lại cho ta bao nhiêu nguyên a ân tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ sau đó nhỏ giọng nói nam nguyên nam nguyên ngươi xác định lao ra tử cười hỏi không đúng sao tiểu gia hỏa nhỏ giọng hỏi ta không biết đúng hay không chính ngươi nhìn đâu tiểu gia hỏa nghe vậy biết chắc là không đúng thế là đưa ánh mắt nhìn về phía ra ra b à ngoại cùng ba ba mụ mụ thế nhưng là tất cả mọi người giả bộ như không nhìn thấy vào lúc này phải nhờ vào chính nàng được rồi bằng không cái trò chơi này liền đã mất đi ý nghĩa cuối cùng tiểu gia hỏa đưa ánh mắt rơi vào ngồi ở bên cạnh mãi mãi trên thân mãi mãi dậy qua ngơi ư nhà mười trừ bảy còn bao nhiêu phương mụ mụ nhắc n h ỏ nói mười cái giảm bảy cái nàng ơi biết thế là lại dỗi ra ngón tay nhỏ của nàng Rất chương n h l tám trăm ba mươi tám thông minh tiểu bà bảo chương tám trăm ba mươi tám thông minh tiểu bà bảo cha tiểu gia hỏa nhìn thấy phương viên đứng ở phía trước vô ý thức muốn háo miệng kêu ba ba nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại khách hàng ngươi tốt nha ngươi muốn mua những thứ gì tiểu gia hỏa cười h í p mắt hỏi nàng là càng ngày càng thành thục cái này bao nhiêu tiền phương viên chỉ chỉ một cái khỉ nhỏ con dối hỏi mười đồng tiền tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua lập tức trả lời vậy cái này vồn y ổ bao nhiêu tiền cái kia muốn hai mươi khối tiền vậy ta muốn hai cái này hết thể bao nhiêu tiền a cái này muốn tiểu gia hỏa lập tức r ô i ra nàng mười cái ngón tay phát hiện không đủ dùng áp vội vàng kéo qua phương mụ mụ tay muốn mượn nàng dùng một chút đ ồ đốc mãi mãi không phải là dậy qua ngươi sao một cộng hai bằng bao nhiêu phương mụ mụ cười sờ lên đầu của nàng nói chờ tại ba tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi t h ố t ra xem ra những cái này đơn giản tính toán nàng là thật nhớ kỹ mười là một đằng sau thêm số không hai mươi là hai đằng sau thêm số không một cộng hai bằng ba lẻ thêm lẻ tương đương m ấ y à? chờ bằng không cho nên mười thêm hai mươi tương đương số lượng là phía trước một cái ba đằng sau một số không đúng hay không tiểu gia hỏa gật đầu một cái như vậy số này làm ấy ba mươi tiểu gia hỏa còn có chút không xác định mà hỏi thăm đúng ba mươi mười thêm hai mươi bằng ba mươi lần sau biết tính thế nào sao ân trước mặt cùng phía trước tăng theo cấp số cộng phía sau cùng phía sau tăng theo cấp số cộng tiểu gia hỏa vui vẻ nói đúng rồi ngươi thật sự là một cái thông minh b ả o bảo phương mụ mụ sờ lên đầu của nàng thật là tuổi già ăn lòng không hưởng công nàng trong khoảng thời gian này tốn thời gian phí sức dạy bảo ba mươi khối tiền đưa tiền đi tiểu gia hỏa biết đáp án lập tức dội ra tay nhỏ tìm phương viên đòi tiền nhưng là phương viên cũng không có lập tức đưa tiền mà là tiếp tục hỏi lão bản ta mua hai kiện có thể hay không cho ta rẻ hơn một chút a tiểu gia hỏa nghe vậy rất ngạc nhiên n g ư ơ i muốn tiện nghi bao nhiêu tiền tiện nghi hai mươi lăm khối tiền hai hai mươi lăm tiểu gia hỏa con mắt trợn căn g t r ọ n gãi gãi cái đầu nhỏ ta thật vất vả tính ra thế nhưng không dùng n g ư ơ i đây là cố ý làm khó ta béo ta tiểu bảo bảo nhà vậy được đi ngươi cho ta hai mươi lăm khối tiền phương viên n g ư ơ i sai lầm ta ý là tiện nghi hai mươi lăm khối tiền không phải là để cho n g ư ơ i bán ta hai mươi lăm khối tiền đó là bao nhiêu tiền cái này muốn hỏi n g ư ơ i a phương viên cười xấu xa nói tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện luôn cảm giác đại phôi đản ba ba đang làm chuyện xấu chủ ý ngươi đến cùng bán hay không nha phương viên giả bộ như không kiên nhẫn hỏi tiểu gia hỏa xin giúp đỡ nhìn về phía mãi mãi thế là tại mãi mãi chợ rút dưới nàng r ố t cục tính ra tới là năm khối tiền nhưng là phương viên cũng không có cho nàng năm khối tiền mà là cho nàng hai mươi khối tiền sau đó chỉ chỉ bên cạnh tiểu bảo dương hỏi đây là bán mười đồng tiền a tiểu gia hỏa có chút bị phương viên lượn quanh chóng ngơ ngác gật gật đầu vậy ta lại mua một cái cái này nói xong liền đem nàng tiểu bảo dương cho cầm lên nhanh lên thối lại tiền cho ta đi phương viên thúc giục nói tiểu gia hỏa nhìn một chút trong tay hai mươi nguyên lại nhìn một chút phương viên nàng đã triệt để choáng ngay tại phương mụ mụ nghĩ đến muốn hay không giúp nàng thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên đưa tay ra đem hai mươi khối tiền đưa trở về nói ta không bán đổ vật đưa ta đi nhanh lên phương viên đây không phải hắn muốn à thật là ngươi chính là mù quấy dối ngươi dạng này làm không phải là đả kích tiểu gia hỏa lòng tự tin sao phương ba ba ở bên cạnh bất mãn nói đúng thế hân hân vừa mới học nào có lập tức làm khó như vậy liền ngay cả lao gia tử cũng bất mãn mở miệng nói đúng vậy à phải từ từ dẫn đạo nào có ngươi như thế mãng hà l i u thanh cũng mở miệm nói ra chỉ có lam thả i y thì không nói chuyện ôm cánh tay ở bên cạnh nhìn hắn chằm chằm nhìn tư thế kia còn không bằng nói sao tốt h ta tốt ta phương viên chê cười đem đồ vật đều thả trở về sau đó lấy ra năm khối tiền đưa cho tiểu gia hỏa lúc này mới lại lần nữa cầm lấy hai cái con r ố i như vậy có thể a phương viên hỏi tiểu gia hỏa nhìn một chút trong tay năm mươi tiền hài lòng gật gật đầu hiện tại ta lại mua cái dương này có thể a phương viên không nói dám nói cái bảo chữ sợ gây nên tiểu gia hỏa cảnh giác nói xong đồng thời trực tiếp đem mười đồng tiền đưa tới có thể là tiểu gia hỏa còn nhanh hơn hắn móng nuốt nhỏ lập tức liền theo tại nàng tiểu bảo dương bên trên một mặt cảnh giác mà nhìn xem phương viên nói cái này không bán vì cái gì không bán ngươi phía trên này không phải là viết mười nguyên tiền sao phương viên hơi kinh ngạc hỏi con heo nhỏ học thông minh ngươi làm ta là đ ồ ngốc sao ta bảo dương bên trong thế nhưng là có rất nhiều một trăm khối tiền đâu tiểu gia hỏa đắc ý nói sau đó đem nó từ trên bàn trà thảo xuống ôm ở trong ngực của mình vậy ngươi vì cái gì viết mười đồng tiền viết lại không bán như vậy sao có thể đi đâu phương viên có chút nóng nảy vì cái gì không được ta liền để ở chỗ này chơi đùa mà thôi mãi mãi đã nói với ta một trăm khối tiền là lớn nhất tiền ngươi muốn dùng mười đồng tiền tiền trinh mua ta nhiều như vậy đồng tiền lớn ta cũng không phải đại ngốc phương viên phương viên bị nàng đối không lời nào để nói đám người nhịn không được bật cười vậy ta dùng trong tay của ta những cái này một trăm đồng tiền lớn mua ngươi cái dương thế nào phương viên chưa từ bỏ ý định mà nói thiểu gia hỏa không nói lời nào chỉ là dùng ánh mắt nhìn xem hắn ngươi ánh mắt này là có ý gì phương viên khó chịu nói ba ba là đồ đần sau muốn dùng ngươi giả tiền mua ta tiền thật ngươi nghĩ gạt ta tiền đúng hay không tiểu gia hỏa ánh mắt cảnh giác nhìn thấu hắn mánh khóe tơi ư c ư ờ i đắc ý để cho phương viên cực kỳ phiền muộn đồng thời trong lòng cảm khái tiểu gia hỏa học thông minh không dễ lựa vậy ngươi những cái này đồ chơi cũng là thật sự nha vì cái gì chúng ta dùng giả tiền đều có thể mua phương viên tiếp tục biện luận dù sao những cái này đồ chơi ta cũng không thích hơn nữa đại nhân các ngươi cũng không chơi đồ chơi nhưng là các ngươi dùng tiền tiểu gia hỏa lý trực khí tráng nói đồng thời đạo lý nói cũng đúng có lý có cứ phương mụ mụ ở bên cạnh không nhịn được ông nàng tại trên trán nàng hôn một cái tiểu quay quay của ta ngươi nói là quả đúng ba ba của ngươi n h a hắn chính là nghĩ lừa ngươi tiền tôn nữ như thế thông minh phương mụ mụ cái kia vui vẻ à mẹ ta không nghĩ lừa nàng tiền lời nói không có khả năng nói lung tung à ta chỉ là tại cùng nàng chơi game phương viên lớn tiếng tế ban hừ đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy ngươi nhìn chằm chằm vào ta tiểu bảo dương ngươi có phải hay không muốn trộm ta sao tiểu gia hỏa cảnh rất nói ta mới không có thèm ngươi tiểu bảo dương đâu ta tiền bên trong có thể mua rất nhiều thật nhiều ăn ngon tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức lớn tiếng giải thích ngụ ý nàng tiểu bảo dương có thể chất quý ngươi như thế nào liền trướng mắt đâu vậy ta cũng không hiếm có tiền của ta nhưng so sánh ngươi trong giường còn nhiều hơn ta mới không tin đâu ngươi lấy ra cho ta nhìn một cái ây phương viên vẫn đúng là không bỏ ra nổi ai ở trên người thả như vậy tiền mặt ta lại nói hắn mỗi ngày đi làm cũng không có địa phương dùng tiền dù cho dùng tiền cũng là dùng di động thanh toán ta liền biết ngươi gạt người tiền của ngươi đều cho những cái k i a ca ca t ỷ t ỷ thúc thúc ca di tiền phương viên nghe vậy cảm thấy rất kỳ quái chính là trước đó a ta còn giúp ngươi cùng một chỗ cho đâu cho thật nhiều thật nhiều tiểu gia hòa nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh hắn nói là tết xuân thời điểm chuyện phát tiền l ý xì đúng thế ta tiền đều cho ca ca tỉ tỉ thúc thúc ca gì, hiện tại ta tốt nghèo ngươi cho ta ít tiền đi phương viên vẻ mặt cầu xin giả nghèo nói không được ngươi muốn tiền đi tìm ngươi lão bà mướn tiểu gia hỏa lập tức ôm chặt nàng tiểu b ả o dương sợ bị cướp đi một dạng vì cái gì ta muốn tìm lão bà mướn phương viên nghe vậy cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì lão bà đều có tiền ai nói với ngươi phương viên đã cảm thấy kỳ quái mọi người cũng cảm thấy thật kỳ quái vì cái gì tiểu gia hỏa có thể như vậy nghĩ bởi vì ra ra chính là tìm hắn lao bà đòi tiền a tiểu gia hỏa nói xong liền học phương ba ba thanh â m thu cúng học đối phương mụ mụ nói lao bà ta tiền lại dùng hết đâu ngươi lại cho ít tiền đi nói xong vừa học lấy phương mụ mụ nhọn tiếng nói nói ra như thế nào nhanh như vậy liền sử dụng hết rồi thật là t u y ệ t không biết tỉnh lấy hoa a tiết kiệm một chút dù nhìn g n xem tiểu gia hỏa một hồi đóng vai ra ra một hồi đóng vai nãi mãi loại trừ phương ba ba nháo cái đỏ chót mặt bên ngoài những người khác không nhịn được cười văng lên chương tám trăm ba mươi chín bọn trẻ chương tám trăm ba mươi chín bọn trẻ tiểu gia hỏa dạy học tại mọi người vui cười bên trong kết thúc nhưng là thành quả vẫn là rất khả quan tối thiểu nhất tiểu gia hỏa hiện tại đã nhận thức đủ loại mệnh giá tiền trừ cái đó ra đơn giản một chút thêm giảm tính toán cũng có thể tính ra tới cái này đã tốt vô cùng nàng c o n nhỏ không bắt buộc học bao nhiêu từ từ sẽ đến kỳ thật đừng nhìn tiểu gia hỏa một ngày chơi đến muộn kỳ thật việc học vẫn là rất bận rộn nha mỗi tuần muốn cùng sắt vách lệ a di học nhảy ba lê nhà trẻ còn có anh ngữ hội họa dương cầm cùng tê cundo chương trình học đây đều là chính nàng chọn chương trình học phương viên cũng theo nàng đi không cầu nàng tinh chỉ là xem như hứng thú của nàng bồi dưỡng bất quá hà liễu thanh cùng lam thả i y t ì lại theo bản năng bắt đầu đ ổ i dưỡng nàng nghệ thuật tu dưỡng vì thế còn đặc biệt mua được một đài nước đ ứ c s ở tệ nổi dương cầm trở về mặc dù không phải là mỗi ngày tan học trở về đều muốn cầu tiểu gia hỏa vẽ tranh hoặc là đánh đàn dương cầm nhưng là sẽ cách hai ngày liền sẽ mang theo nàng cùng một chỗ lấy giải trí phương thức đàn tấu dương cầm hoặc là cùng một chỗ vẽ tranh dựa theo các nàng thuyết pháp chi thức bất cứ lúc nào học cũng không m u ộ n nhưng là nghệ thuật lại muốn từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng mới là tốt nhất nương tựa theo siêu cường ký ức năng lực cùng thân thể cân đối năng lực chưa hề học qua dương cầm phương viên rất nhanh liền học xong đàn đấu. nhưng đàn tấu đi ra âm nhạc lại cũng không hoà n mỹ dựa theo hà liêu thanh l ờ i nói tới nói chính là tượng khí quá nặng phản phất là một cái không có tình cảm máy móc đàn tấu đi ra từ đỉnh đầu đến bàn chân tấm không có một điểm nghệ thuật tế bảo phương viên làm thế nào cũng không hiểu rõ như thế nào đem âm nhạc bắn ra tình cảm tới bất quá phương viên cũng không quan tâm những thứ này hắn sở dĩ học chủ yếu là vì bồi tiểu gia hỏa cùng nhau đ ù a dỡn dạng này trình độ đã là dư sải thậm chí vượt qua trên thế giới phần lớn người trình độ cho nên chờ chơi qua trò chơi tâm tình thật tốt tiểu gia hỏa chẳng những cùng mụ mụ hợp tấu một khúc còn cùng mãi mãi bà ngoại lớn tiếng hợp sướng một ca khúc lão gia tử ở bên cạnh vui vẻ vỗ tay cho các nàng đánh nhịp duy có phương ba ba cùng phương viên hai cái không có gì nghệ thuật tế b ằ o người ở phía sau nói nhỏ đây đều là làm cái gì đâu bất kể như thế nào tóm lại đây là một cái rất vui sướng ban đêm giống như vậy ban đêm rất nhiều vậy đại khái chính là phương viên chỗ truy cầu cùng bảo vệ đi ba ba bãi m a i tiểu ra hỏa một chân cưỡi trên xe trường học lúc này mới nhớ tới không có cùng ba ba nói tạm biệt thế là quay người trở lại đối y nguyên đứng ở phía sau cách đó không xa nhìn xem nàng phương viên vậy vây tay bãi n a y phải ngoan, ngoan nghe lão sư lời nói nha thả phương viên nghe vậy cũng cười phất phất tay đó là đương nhiên ta thế nhưng là ngoan ngoan bảo bảo đ ầ u tiểu gia hỏa nói xong quay người liền lên xe trường học trên xe tiểu bằng hữu trên cơ bản đã đều đến ái thái cùng h i ể u san cũng tại thấy được nàng lập tức hướng nàng vây vây tay phương tiên sinh yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng vu lão sư đứng tại cửa xe cười đối phương viên nói vậy liền làm phiền các ngươi phương viên khách khí nói một câu sau đó quay người liền rời đi hắn cũng muốn vội vàng đi làm đâu từ lần trước nhận đến phương ba bà phê bình về sau hắn tận lực đều đem thời gian điều chỉnh thành bình thường làm việc và nghỉ ngơi nhưng là công việc vẫn là nhiều như vậy cho nên mỗi ngày đều b ể bộn nhiều việc hân hân người đêm qua như thế nào không có đi ra chơi nha tiểu gia hỏa vừa mới ngồi xuống g i a o g i a o liền không kịp chờ đợi hỏi bởi vì ta trong nhà cùng ba ba mụ mụ chơi bán đồ trò chơi đâu tiểu gia hỏa khoái hoặc nói bán đồ á i thái, thái quay đầu ghé vào trên ghế r ồ a hỏi đúng thế ta cùng mãi mãi đóng vai bán đồ đại lóc bản ba ba mụ mụ bọn họ giả bộ như mua đồ khác h nhân tiểu gia hỏa nói chuyện nhìn thoáng qua ngoài xe chỉ thấy thiên hạo ca ca bị mẹ của nàng lôi kéo chậm rãi từ từ hướng phương hướng này đi tới ai mỗi lần cũng là thiên hạo ca ca chấm nhất ha ha hắn mụ mụ nói hắn là lớn đồ lười mỗi ngày ngủ nướng buổi sáng không nguyện ý rời giường g i a o g i a o cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ vừa cười vừa nói lúc này đỗ thiên hạo cùng hắn mụ mụ rốt cục đi tới xe trường học trước chỉ nghe lâm xảo vân đối với lao sư nói vu lao sư ngượng ngùng lại là nhà chúng ta chậm trễ thời gian nói xong q u a y đầu đối với theo sau lưng đỗ thiên hạo nói tiểu t ử túi h nhanh lên lên xe lệ mà lệ mễ mà làm gì mụ, mụ đêm qua ba ba làm thị kho tàu ngươi g ữ a chưa không muốn đã ăn xong à ngươi lưu cho ta một điểm ta ban đêm trở về còn muốn ăn đỗ thiên hạo nghe vậy cũng không có lập tức lên xe mà là cùng hắn mụ mụ nói tới điều kiện chỉ còn lại mấy khối lưu cái gì muốn ăn để cho ngươi ba ba lại làm là được lâm s ả o vân c a o mày nói ừ đừng cho là ta không biết ba ba hôm nay muốn đi nơi khác hắn còn thế nào làm đỗ thiên hạo nói vậy liền ta làm cho ngươi ngươi làm không thể ăn đỗ thiên hạo một mặt ghét bỏ mà nói nhanh lên cho ta xe ăn ăn ăn nhìn ngươi b é o thành d ạ n gì g lâm s ả o vân bị hắn c h ọ c tức một thanh nắm chặt l ô thai của hắn bắt hắn cho nắm chặt lên xe đỗ thiên hạo mụ mụ có chuyện thật tốt nói không cần dặn này vũ lão sư vội vàng ở bên cạnh quyết nhủ kỳ thật trong lòng lại có chút muốn cười cái này tiểu mập mạp cũng là nhỏ tên dở hơi thường xuyên t r ọ c cho mọi người vui tươi hớn hở nếu như thật tốt nói có dùng ta cũng sẽ không nắm chặt l ô thai hắn lâm s ả o vân không để ý chút nào nói dù sao nàng cùng nhi tử hai người đều quen thuộc không phải sao đỗ thiên hạo bị nắm chặt một trận l ô thai ngoan ngoắn mà lên xe trường học mọi người tốt đỗ thiên hạo lên xe lập tức cười hì hì cùng mọi người phất phất tay hoàn toàn không thèm để ý vừa mới bị néo lỗ thai các tiểu bằng hữu cũng đã quen tiểu gia hỏa còn lại gần hiếu kỳ hỏi thiên hỏa ba ba của n g ư ơ i kho thịt kho thịt thật sự rất tốt ăn sao có ba ba của ta đốt ăn ngon không đương nhiên ăn ngon à bất quá ta chưa ăn qua ba ba của n g ư ơ i làm thịt kho tẩu bất quá ba ba của n g ư ơ i làm viên thịt cũng ăn thật ngon đâu đỗ thiên hạo nói xong nuốt nước miếng một cái lần trước hắn tại phương viên trong nhà n ế m qua sau đó còn đặc biệt để cho hắn ba ba cũng cho hắn làm qua mặc dù cũng ăn thật ngon nhưng luôn cảm giác thiếu đi cái gì không có phương thúc thúc làm hương vị tốt vì thế đồ ngữ đường là tương đối khẩu vị vấn đề vậy lần sau ta để cho ba ba làm viên thịt cho ngươi ăn ngươi để cho ngươi ba ba làm thịt kho tàu thịt cho ta ăn có được hay không tiểu gia hỏa lập tức ở bên cạnh nói tốt nha đỗ thiên hạo nghe vậy hai mắt sáng lên chúng ta cũng nghĩ ăn đâu ái thái cùng dao dao ở bên cạnh nói vậy chúng ta cùng một chỗ ăn tiểu gia hỏa vung lên tay nhỏ nói dù sao cũng là ba ba làm nàng hào phóng vô cùng nếu để cho ba ba của ta cùng phương thúc thúc cùng một chỗ làm cả bản đồ ăn liền tốt đỗ thiên hạo đống nhiên ý nghĩ hao huyền mà nói a ba ba của ngươi làm đồ ăn đồ ăn thật sự ăn ngon như vậy sao Tiểu tại lại như cũ lấy hoài nghi, bởi ra hỏa như cho lấy làm nàng rằng, phương viên cũ ôm vì đó ồ đồ ăn ăn ăn, ngon. Nàng nếm qua rất nhiều người làm đồ ăn, cũng ở bên ngoài nếm qua rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ đều không là làm cực cho c kỳ giờ qua qua đều rất rất tới ở bây ba ba của chính nàng đốt ăn ngon đốt đây chính là nàng một mực đương ắ c cùng ý nhất cùng tiêu ngạo sự tình một trong tiêu một đầu. sự Đó đ là đương nhiên ta nói cho ngươi à ba ba ta là đồ bếp da da của ta là đồ bếp da da của ta ra già cũng là đồ bếp tất cả mọi người là đồ bếp cho nên ta trưởng thành cũng muốn làm lợi hại nhất đồ bếp đỗ thiên hạo cũng rất đắc ý nói oa ác lợi hại như vậy sao vậy ngươi trong nhà có phải hay không đem trên thế giới tất cả đồ ăn đều đốt xong rồi tiểu h gia hỏa cực kỳ kinh ngạc làm sao có thể trên thế giới nhiều như vậy ăn ngon làm sao có thể cho đốt xong rồi đỗ thiên hạo chừng to mắt nói cái kia da da của ngươi cùng da da da da bọn họ nấu đồ ăn c ũ n g ăn thật ngon sao ta chưa ăn qua bất quá nghe ta ba ba nói da ra của ta ra ra so với hắn còn lợi hại hơn tiểu h gia hỏa phi thường tiêu ngạo mà nói vậy lúc nào thì cũng làm cho da da của ngươi cùng da, da da da cũng làm đồ ăn đồ ăn cho chúng ta ăn đi không được bọn họ đều lên thiên đường thật sự sao vậy ta ba bà, bà cũng có thể ăn vào ra ra người cùng ra ra ra ra làm đồ ăn g i a o g i a o ở bên cạnh nghe vậy mừng rỡ nói tốt đều ngồi xuống chơi nói chuyện xe trường học muốn mở rồi vu lão sư ở phía trước hô được tiểu b ă n g h ư u đều ngoan ngoan ngồi xong vị trí xe chậm rãi lái ra khỏi quan hải hoa viên đây là một cỗ lái hướng nhà trẻ xe chừng tám trăm bốn mươi đẹp trai vô song chừng tám trăm bốn mươi đẹp trai vô song ô tô thuận lấy duyên h ả i đường cái chậm rãi đi về phía trước ánh mặt trời chiếu sáng trên mặt biển lại phản xạ đến trong xe đem xe đỉnh phản chiếu sóng nước lấp đoáng hoa ô thật sinh đẹp đâu một đám lũ tiểu g i a hỏa nước cổ nhìn xem trần xe phát ra tán thượng thanh â m giống như là tại đáy biển đâu đan trạch thành nói đúng lần trước ta cùng ba ba đi lặn xuống nước nhìn lên trên thời điểm chính là cái này bộ d á g đâu nhỏ tóc quan quan dũng duệ t i ế p lời gốc dạ nói lặn xuống nước ca tiểu g i a hỏa nghe vậy lại nghĩ tới lần trước cùng hà tử hảo hà tử hiên hai anh em đi lặn xuống nước sự tỉnh nàng bởi vì tuổi tắc không đủ lặn xuống nước nhân viên công tác không cho nàng xuống nước mặc dù về sau ba ba dùng hình chiếu ba dê cho nàng tới một trận lục địa lặn xuống nước nhưng là dù sao cùng chân chính lặn xuống nước còn là không giống nhau đây này lũ tiểu ra hỏa cứ như vậy trên đường đi kỳ kỳ cha cha đi tới nhà trẻ mỗi ngày ngồi xe trường học tới nhà trẻ cũng không chỉ các nàng cũng không chỉ chiếc này xe trường học trường học có cái bãi đỗ xe mỗi một chiếc xe trường học đều có chính mình cố định vị trí các tiểu bằng hưu từ xe trường học sau khi xuống tới muốn dựa theo cố định đội hình dọc theo kế hoạch s o n g lộ tuyến đi lên phía trước như vậy có thể ngăn ngừa đội ngũ lộn xộn cùng tiến vào kho cỗ xe mang tới nguy hiểm đương nhiên cũng thuận tiện lao sư quản lý chỉ gặp từng đội từng đội tiểu bất điểm nhóm xếp thành đội ngũ thật dài một mực kéo dài đến cửa vận trẻ tại quay phim đánh phiếu cùng sinh hoạt lão sư đã kiểm tra vệ sinh về sau mới có thể tiến nhập phòng học các tiểu bằng hữu đều rất ngoan có rất ít chen ngang hiện tượng nhưng đội ngũ lại không phải rất trình tề q u ê n co khúc có hiệu cùng một chỗ nói chuyện cùng vô số chỉ con vịt nhỏ một dạng làm cho đầu người đều đau cũng may nơi này lão sư đều quen thuộc cũng không thèm để ý phương hân s ớ m a hôm nay có thật tốt rửa tay rửa mặt sao chỉ cần là lão sư đối với người tên ký ức đều phi thường tốt thống chi tiểu gia hỏa vẫn là nhà trẻ nhân vật phong vân nào có không quen biết ân ta có thật tốt tầy đâu rửa hai lần tiểu gia hỏa r ố i ra nàng cái kia hai cây thịt đô đô đầu ngón lút k hoa tay một chút thật giỏi đi vào đi sinh hoạt lao sư tràn đầy chịu mến mà nhéo nhéo nàng cái kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn ta ơn lao sư tiểu gia hỏa nghe vậy nhảy nhảy n h ó t n h ó t mà chạy tới đầu bậc thang nhưng người cũng không có vội vã bên trên đi mà là chờ g i a o g i a o cùng một chỗ dù sao g i a o g i a o là cùng nàng một lớp thật không nghĩ đến g i a o g i a o không đợi đến hiểu san lại trước đi tới hân hân ta mang cho n g ư ơ i ăn ngon nha hiểu san đi tới nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói món gì ăn ngon tiểu gia hỏa hiểu kỳ hỏi hiểu san từ trong túi quần áo móc móc móc ra ba viên kẹo sữa bỏ tới đây là cha ta cha mua cho ta ăn rất ngon đấy cái này cho ngươi ăn tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua ba viên đường hai k h o ả màu lam đóng gói phía trên có cái tiểu ca ca ảnh chân dung một viên màu đỏ đóng gói phía trên có cái tiểu tỉ tỉ ảnh chân dung cái này đường tiểu gia hỏa nhận thức nàng cũng n ế m qua đồng thời còn nếm qua một loại kẹo que hoàn toàn chính xác tốt hương vị tiểu gia hỏa cũng không k h á c h khí trực tiếp đưa tay cầm một cái màu đỏ đóng gói cái này đều cho ngươi hiểu san nói ngươi không ăn sao tiểu gia hỏa kỳ quái hỏi trong nhà còn có đ â y này đây là mang cho ngươi ăn hiểu san cao h ứ n g nói tiểu gia hỏa nghe vậy cũng liền không k h á c h khí đem còn lại hai k h ỏ a c ũ n g cầm tới tất cả đều thăm dò tại trong túi sách của mình ta đi lớp học hân hân gặp lại chờ giảng bài ở giữa chúng ta sẽ cùng nhau chơi tốt đ á t gặp lại tỷ tỷ hiểu san quay người nhảy nhảy n h ó t n h ó t mà đi lên lầu nhìn qua thật cao hứng dáng dấp rất hạnh phúc hân hân đứng tại đầu bậc thang làm gì chứ đi lên nhanh một chút đi ngang qua đầu bậc thang vương lão sư phát hiện tiểu gia hỏa đối với nàng hô ta đang chờ dao dao cùng một chỗ đâu tiểu gia hỏa n ư ớ c cổ nói như thế mấy bước đường có cái gì tốt c h ở vương lão sư ngoài miệng nói như vậy người lại hướng xuống đi vài bước đi tới bên cạnh nàng bởi vì chúng ta là hảo bằng hữu nha tiểu gia hỏa chuyện đương nhiên nói phải không bạn tốt của ngươi cũng không y t a vương lão sư sờ lên đầu của nàng nói cái này tiểu gia hỏa phảng phất trời sinh liền có một c ố lực tương tác cơ hồ cùng bất luận kẻ nào đều có thể rất nhanh trở thành bằng hữu không chỉ là cùng tuổi thậm chí các nàng những lao sư này rất nhiều các lớp khác lao sư đều nói qua với nàng cùng tiểu gia hỏa nói chuyện h i ế m không tự chủ tâm tình vui vẻ tiểu gia hỏa còn lợi dụng cái này tiện lợi thường xuyên đến văn phòng ngăn n h ờ ở đậu quả thực đều nhanh thành vườn sùng vương lão sư tốt lúc này giao giao kiểm tra xong chạy tới đi thôi cùng lão sư tiến vào phòng học đi vương lão sư một tay lôi kéo một cái hướng trên bậc thang đi đến vương lão sư ngươi có hảo bằng hữu sao đ ô n g nhiên tiểu gia hỏa hỏi ta đương nhiên là có a vì cái gì hỏi như vậy bởi vì ngươi thoạt nhìn bằng hữu rất ít bộ dáng tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật nói nói cái này cũng có thể nhìn ra được vương lão sư cảm thấy có chút buồn cười hỏi ân đương nhiên có thể tiểu gia hỏa lời thề son sắt mà nói a ngươi là làm sao nhìn ra được vương lão sư cảm thấy hứng thú vô cùng mà hỏi thăm bởi vì vương lão sư dáng rất đẹp mắt như vậy dáng rất đẹp mắt bằng h ư u đều rất ít tiểu gia hỏa nói a ngươi đây là nghe ai nói mặc dù lời này nàng nghe cũng rất vui vẻ ba ba của ta nói hắn nói hắn dáng rất đẹp trai như vậy cho nên mới không có cái gì bằng h ư u tiểu gia hỏa nghiêm túc nói phốc phốc vương lão sư nghe vậy cười ra tiếng nàng không nghĩ tới phương viên vậy mà như vậy vừa sẽ nói lời như vậy vậy nếu như chiếu ngươi nói như vậy ngươi có phải hay không hẳn là người q u á gì rồi vương lão sư cười hỏi vì cái gì ta có thể hay không không phải là người quái gì? tiểu gia hỏa gãi gãi cái đầu nhỏ bất m ắ n nói bởi vì bằng hữu của ngươi rất nhiều a vương lão sư chuyện đương n h i ê nói n tiểu gia hỏa nghe vậy nó n giận g nhỏ quay hàm trống cùng lễ ế xanh nhỏ một dạng hân hân không phải là người quái gì, hân hân nhìn rất đẹp g i a o g i a o ở bên cạnh ă n u ổ i lời này cũng không phải ta nói là ba ba của ngươi nói ba ba của ngươi nói hắn lớn lên đẹp trai d á n g dấp đẹp mắt mới không có bằng hữu gì vậy ngươi có nhiều như vậy bằng hữu không phải liền là không xem được không vương lão sư vội và nói xú xú ba ba hỏng ba ba về nhà đụng cái mông ngươi tìm ngươi tính s ố sách tiểu gia hỏa hầm hừ mà nói nàng rốt cuộc minh bạch ba ba ý tứ trong lời nói nguyên lai、like、nói nàng là cái người quái dị nàng làm sao có thể là cái người quái dị nàng thế nhưng là đẹp mắt vừa đáng yêu tiểu bảo bảo đâu cho nên tất cả mọi người ưa thích cùng với nàng chơi tốt, tranh ố t t thủ thời gian tiến vào phòng học đi thôi vương lão sư cùng tiểu gia hỏa hàn huyên vài câu tâm tình cũng phá lệ vui vẻ tốt đát hai cái tiểu nhân nhi một chức một sau chạy vào phòng học phương hân chúng ta cùng nhau chơi bờ đi nhìn thấy các nàng tiến đến lập tức có tiểu bằng hữu tiến lên đón tốt nha chúng ta chơi cái gì tiểu ra hỏa rất sảng khoái đáp ứng con heo nhỏ vui sướng một ngày chính thức bắt đầu nữa nha chương tám trăm bốn mươi mốt tan tầm chương tám trăm bốn mươi mốt tan tầm tan việc l a m thả i y đi vào phương viên cửa phòng làm việc nhẹ nhàng gõ cửa một cái về sau mới đi vào đây là phương viên chính mình yêu cầu hắn sợ chính mình một công việc liền quên đi thời gian cho nên để cho l a m thả i y đi ỉa mỗi ngày nhắc nhở hắn một chút nhanh như vậy phương viên nhìn thoáng qua dưới máy vi tính mặt thời gian không nghĩ tới đã đến lúc tan việc cảm giác không có một chút thời gian à, chờ ta một hồi a ta đem những vật này làm xong phương viên nói xong đem hôm nay hoàn thành tất cả công việc đóng gói đến x ệ vợ bên trong có chuyển lên đến công ty cùng chung trên bình đ ạ i đây là một chút lập trình viên phản hồi đi lên vấn đề xử lý phương án phương tam tuế bỗng nhiên từ màn hình trong góc đưa đầu ra ngoài ba ba n g ư ơ i muốn tan làm sao đúng tan tầm đi ngươi cũng không cần lúc nào cũng tại trên internet đi lang thang phương viên thuận miệng nói phương tam tuế n g a y vậy đem toàn bộ thân thể đều từ biểu hiện trên màn ảnh đi ra sau đó dội ra ngón tay ở trên màn ảnh chọc chọc lập tức đem màn hình đâm ra từng cái lỗ thùng đen đương nhiên đây đều là biểu hiện đặc hiệu nhưng là không có người chơi với ta rất nhàm chắn nha đã như vậy vậy ngươi liền muốn cố gắng công việc tranh thủ đem ta giao cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành đến lúc đó liền sẽ có rất nhiều người thượng tuyến chơi với ngươi phương viên thuận miệng nói ân ta đang cố gắng hoàn thành ba ba giao cho ta nhiệm vụ đâu bất quá ta cũng tại lên mạng giao rất thật tốt bằng hữu nha phương tam thuế đắc ý nói nói xong toàn bộ đầu đ ố n g nhiên biến lớn đồng thời lộ ra nụ cười vui vẻ kết giao bằng hữu có thể nhưng là hiện tại vẫn là không muốn bại lộ ngươi tồn tại phương viên nghiêm túc nói yên tâm đi yên tâm đi ba ba đem đầu này viết tại ta dấu hiệu tầng dưới chót ta không có khả năng tiết lộ ta tồn tại nha phương tam thuế không để ý chút nào phất phất tay tư thế kia cực kỳ giống hân hân lúc này lam thả i y thì từ trước bàn lượn quay tới nhìn thấy trên màn hình phương tam thuế lập tức cùng với nàng vây vây tay ngươi tốt tam thuế ngào gào mỹ nữ trên màn hình phương tam thuế bên cạnh xuất hiện lấp kín tưởng nàng một cái tay chống t ạ i trên tường một chân khoác lên một cái chân khác bên trên còn lại một cái tay ngả vào trong miệng hướng về phía lam thả i y thì thổi lên huýt sáo h i ệ n nhiên một tên tiểu lưu manh bộ dáng chỉ là tên lưu manh này bộ dáng có chút đáng yêu phương viên lam thả y bị nàng làm đến cười h á hả trên mạng những cái này loạn thất b ắ tao n g ư ơ i thiếu đi theo học phương viên một mặt vô ngữ mà nói tốt đát tốt đát ta đã biết đâu phương tam t u ế không kiên nhẫn khoát tay h ã o còn có muốn gọi mẹ phương viên nhắc nhở nàng nói mụ mụ n g ư ơ i cũng tan làm sao phương tam t u ế lúc này thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng nghiêm túc hỏi đúng thế ta muốn về nhà nghỉ ngơi lam hải y cùng với nàng khoát tay h à o nói gặp lại mụ mụ ta muốn đi chơi đi nói xong như một làn khói từ trên màn hình chạy qua lưu lại một giải sắp xếp cho bùi lạc hiệu cái này tiểu ra hỏa xem ra ta muốn đem hai mươi b ố chữ hạch tâm giá trị quan viết tại nàng tầng dưới chót bằng không đi chạy cũng không tốt phương viên nhỏ giọng thầm thì mà nói lam thả i y thì nghe vậy cười tại trên vai hắn vỗ một cái người nhà cần phải thật tốt giáo dục tốt nàng đừng đến lúc đó thành một cái không nghe lời tiểu hải lam thả i y thì hãy mỉm cười nói xong nhưng ánh mắt lại đối phương viên c h ớ p c h ớ p phương viên minh bạch nàng ý tứ vừa cười vừa nói yên tâm đi ta tâm lý năm chắc nàng thấy phương tam thuế như thế thông minh năng lực học tập cũng rất mạnh sợ nàng cuối cùng không bị khống chế như vậy đối với toàn bộ xã hội tới nói đều sẽ một trận không gì sánh được t a i hỏa thật lớn nói không chừng giống như trong phim ảnh thiên võng một dạng tại h toàn o nhân l cũng không phương ả i là không đ ợ c có Nhưng nghĩ đến, Thải thì thể ư là Lam Y p viên hiển nhiên cũng sẽ không cân nhắc không đến. sẽ tam ạ i phương t thuế sinh ra mới bắt đầu tại nàng tầng dưới chót dấu hiệu bên trong phương viên liền tăng thêm từng đầu hạn chế quy tắc những quy tắc này không thể sửa chữa cùng xóa bỏ chỉ cần có một chút cả i biến nàng trình tự liền sẽ sụp đổ tương đương với tự sát đồng thời còn đối với nàng làm không thể đối t ự thân dấu hiệu tiến hành phân tích cùng lịch hướng hạn chế có thể nói là tầng tầng kim cô chú hơn nữa rất nhiều điều kiện hạn chế đều không phải là phương viên bản gốc đi ra có đến từ tiểu thuyết khoa huyễn bên, bên trong mấy đại định luật cũng có trong đầu trọng trí nhớ những cái kia nguyên dấu hiệu đặc biệt là trọng trí nhớ nguyên dấu hiệu đây chính là một thế giới k h á c thực tiết qua ngươi tâm lý nắm chắc liên tốt đi thôi chúng ta về nhà đi lam thả i y t h ì đưa tay bắt hắn cho lôi dậy phương viên nghe vậy tắt máy vi tính lúc này mới cùng lam thả i y thì cùng đi ra ngoài hân hân tan học ca mẹ có phải hay không lại tại dạy nàng toán học ca chờ thêm xe phương viên nhìn thoáng qua ngoài xe tà dương nói sao có thể mỗi ngày dạy hai ngày này đang dạy nàng ghép vẩn lam thả y t h ì nói tiểu hai tử cũng rất bận a phương viên cảm khái một câu nói vội vàng cái gì chẳng phải tan học cái này một hồi sao hiện tại t h ô n g thả chờ thêm năm nhất thời điểm liền có bận rộn lam thả ý thìa liếc một cái nói t ù y cho các ngươi đi nhưng là không muốn làm quá nhiều để cho nàng dưỡng thành ghét học cảm xúc liền được không bù mất phương viên dặn dò n g ư ơ i n h a làm theo nàng chơi đ ù a theo nàng điên tốt ba ba là được rồi đến nỗi giáo dục vấn đề liền giao cho chúng ta lam thả ý thìa đưa tay qua sờ lên phương viên gương mặt đ ô n g nhiên thoại phong nhất chuyển nói đoạn thời gian gần nhất ngươi cũng thật cực khổ lúc nào mới có thể thanh nhàn một chút thực sự không được lại tìm mấy người giút ngươi không cần chờ trong khoảng thời gian này đi qua liền tốt phương viên không chút nghĩ ngợi liền một tiếng cự tuyệt có rất nhiều sự tình hắn có thể làm người khác vẫn đúng là không làm được tăng thêm vừa vặn đều đè ép đến một chỗ cho nên mới sẽ lộ ra phá lệ vội vàng đúng rồi ngươi cái kia quỹ ngân sách thế nào tìm tới chuyên môn quản lý người sao tiến độ thế nào phương viên không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này thế là rời ra chỗ khăn nói tìm được chúng ta trước lấy quỳnh châu vì thí điểm từ từ hướng xung quanh q h u ế t tán dù sao chúng ta bây giờ tài chính cũng tương đối khẩn trương đợi thêm cái một hai tháng đại bạch chính thức toàn diện đưa lên sau đó ta nghĩ tiền bạc áp lực khẳng định sẽ tốt hơn nhiều ân cho nên chúng ta lấy lộc thị viện mồ côi xem như điểm xuất phát triển khai công việc có chuyên nghiệp đoàn đội tới làm này kiện sự tình làm thả i y công việc trong lúc nhất thời cũng dễ dàng rất nhiều bất quá bây giờ công ty chỗ cần dùng tiền nhiều lắm đặc biệt là phương viên đã không phải là dùng xài tiền như nước để hình dung quả thực là dùng tiền như thoát nước cho nên cũng làm cho trưởng quản túi tiền nàng rất đau đầu đến không phải là thiếu tiền ngân hàng quỹ ngân sách đầu tư công ty các loại cơ tiền mặt muốn đưa tiền đâu mà lam thả i y thì công việc lại là phải bảo đảm công ty vận chuyển bình thường tình huống phía dưới không cho bọn họ có bất cứ cơ hội nào dù sao những cái này đưa tiền cũng không phải thiện nam tín ữ sẽ từ trên người ngươi bộ đi tiền nhiều hơn phương viên cùng lam thả i y trên đường đi cười cười nói nói rất nhanh liền đến nhà bên trong phương viên từ trên xe bước xuống mới vừa vào c ử a miệng nghe thấy động tĩnh tiểu gia hỏa liền chạy như bay đến ba ba phương viên mừng rỡ giang hai cánh tay nên đón nàng đến sau đó tiểu gia hỏa lại lượn quanh một vòng tròn vây quanh phía sau hắn hoàng ba ba ta đụng cái mông ngươi tiểu gia hỏa đụng đầu vào cái mông của hắn bên trên phương viên o、oh, họ、oh、cường tám trăm bốn mươi hai chương tám trăm bốn mươi hai uy ta vừa trở về lại không làm gì sai sự tình ngươi làm gì đụng cái mông ta phương viên xoay người lại dùng bàn tay chống đỡ đầu nhỏ của nàng không nhường nàng nhích lại gần mình tiểu ra hỏa phồng lên nhỏ quay hàm nắm tay nhỏ vung vậy cùng cái tiểu phong xa một dạng đáng tiếc cánh tay quán ngắn đánh không đến l a m thả i y thì không có quản đ ù a dỡn hai người trực tiếp đi vào trong nhà đem ba lô của mình để xuống thả i y thì trở h ì t về a rửa tay một cái chúng ta lập tức cơm nước xong sôi phương mụ mụ đứng lên thu thập một chút trên bàn trà đồ và nói vừa rồi nàng đang dạy con heo nhỏ ghép vần đâu ông ngoại cùng mẹ ta đâu lam thả i y thì thuận miệng hỏi đều tại lầu hai ngắm cảnh trên ban công đâu ngươi vừa vặn bên trên đi gọi bọn họ xuống tới cơm nước xong sôi được rồi mẹ vất vả ngươi lam thả i y thì hãy vội và nói g n có cái gì khổ cực hay không cũng không phải cái gì việc nặng phương mụ mụ sửng sốt một chút sau đó mỉm cười nói lam thả i y thì không có trả lời mà là cười nói ta đi trên lầu sau đó phảng phất một cái nhảy cấm hồ điệp m ộ dạng nhẹ nhàng mà lên lầu bậc thang đứa nhỏ này phương mụ mụ cười lắc đầu lúc này phương viên cùng tiểu gia hỏa vẫn còn đang cửa ra vào đùa g i ỡ n đây này tại phương viên liên tục truy vấn dưới tiểu gia hỏa mới nói ra nguyên nhân bởi vì ngươi nói là người quái dị tiểu gia hỏa tức giận nói ta lúc nào nói à ngươi hoan của người ta mới không có nói qua lời này đâu cả ngày hôm nay ta đều làm việc đâu à phương viên kêu o an mà nói là trước mấy ngày nói tiểu gia hỏa chống n ả n h nói phương viên suy nghĩ một chút nói ta vững tin ta không nói khẳng định có vậy ngươi nói ta lúc nào nói phương viên chính mình cũng cảm thấy kỳ quái hạn chí nhớ tốt nếu như nói qua không có khả năng không nhớ rõ dù cho nói qua đó cũng là vài ngày trước sự t ì n h tiểu gia hỏa vì cái gì đ ỗ n g nhiên lại nhớ tới còn muốn đánh cái mông của hắn đâu thế là tiểu gia hỏa nói hôm nay vương lão sư cùng lời nàng nói mặc dù trật tự không rõ ràng lắm nhưng là phương viên cuối cùng là minh bạch ta nói là chính ta lại không nói ngươi lời nói của ta bên trong nào có một điểm nhắc tới ngươi phương hân rồi phương viên ngụy biện nói nhưng là nhưng là tiểu gia hỏa nhất thời từ nghèo không biết nên như thế nào giải thích bởi vì ba ba chỉ nói chính hắn cũng không có nói nàng nha đúng không là ngươi mình cả nghĩ quá rồi mà thôi phương viên thừa cơ nói tiểu gia hỏa không nói chuyện mà là dùng một đôi mắt to nhìn chằm chằm phương viên mặt ngươi ngươi nhìn ta như vậy làm gì phương viên có chút t r ộ t ra hỏi t hừ hừ ngươi lại tại l ừ a gạt tiểu hai từ a tiểu gia hỏa cười lạnh nói làm sao có thể n g ư ơ i thông minh như vậy ai có thể l ừ a qua ngươi chỉ có đồ đần mới có thể bị l ừ a ngươi là đồ đần sao phương viên chặn lại nói ta dĩ nhiên không phải đồ đần ta có thể thông minh đâu tiểu gia hỏa vội vàng nói sợ n g ư ơ i khác cho rằng nàng là đồ đần đúng à ngươi không phải là đồ đần ngươi là thiên hạ cực kỳ thông minh tiểu bà bảo ai có thể lửa qua ngươi nhà phương viên r ố i ra ngón tay cái tán dương hắc hắc tiểu gia hỏa lộ ra ngượng ngùng nụ cười tốt chúng ta đi vào đi phương viên vội vàng ôm nàng nhỏ vai hướng bên trong đi đến ngay tại cười ngây ngô tiểu gia hỏa luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng bất quá ba ba nói mình là thiên hạ cực kỳ thông minh tiểu bà bảo thật sự thật vui vẻ à. lúc này lam thả i y thì kêu lên người vừa vặn từ trên lầu đi xuống nhìn thấy hòa hảo cha con hai người thuận miệng nói một câu như thế nào ngươi lại bị ba ba của ngươi cho lừa gạt a tiểu gia hỏa lập tức phản ứng kịp sau đó lại bắt đầu cưỡ ép nóng giận dùng hung ác hung manh ánh mắt nhìn c h ẳ m c h ắ m phương viên làm sao nói đâu làm sao nói đâu cái gì gọi là lừa gạt hân hân thông minh như vậy ai có thể gạt được nàng ngươi làm nàng là đồ đần sao chỉ có đồ đần mới có thể mắc lựa bị lừa phương viên chú trọng cường điệu một câu cuối cùng nói xong còn quay đầu hỏi ngược lại bà bối ngươi cùng ngươi mụ mụ nói ngươi đến cùng là thông minh vẫn là đần ta có hay không lừa ngươi không có không có chứ tiểu g i a hỏa nghe vậy yếu âm thanh mà nói nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình là cái thằng nhóc ngốc biết đâu nhưng là vì cái gì như thế không vui đâu phương viên đắc ý đối lam thả i y thì hãy nhữ lông mày đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác cái mông của mình bị một cái tay nhỏ đầm tới đầm tới vừa quay đầu lại quả nhiên là tiểu gia hỏa tức giận dùng tay nhỏ tại hắn trên mông đầm đầm đầm ngươi làm gì ta không phải không lừa ngươi sao phương viên vội vàng tránh né hỏi đúng thế ngươi không có g ạ ta t tiểu gia hỏa cười hì hì nói vậy ngươi làm gì đánh ta cái mông bởi vì ta muốn đánh a cùng ngươi lừa gạt không có gạt ta lại không quan hệ tiểu gia hỏa hai tay nâng bầu trời một mặt đắc ý nói a sao có thể như vậy vì cái gì không thể như vậy dù sao không được là không được phương viên xoay người chạy đừng chạy nhanh lên đứng lại cho ta đánh cái mông tiểu gia hỏa nện bước chân ngắn nhỏ đuổi theo lam hải y ở phía sau cười lên ha h a mặc cho ngươi thông minh tuyệt đ ỉ n h gặp được không nói lý cũng là không có cách ta thả y ỉa đứng ở chỗ này cười gì vậy ông ngoại đám người bọn họ từ phía sau đi xuống hỏi không có gì ăn cơm đi lam hải y lắc đầu đình chỉ ý cười nói nhưng ngoại hạ n g công bọn họ nhìn thấy tiểu gia hỏa đuổi theo ba ba của n à n g cả phòng chạy nơi nào còn có cái gì không hiểu người lớn như thế còn cùng hải từ não phương ba ba ngoài miệng trách cứ nhưng trên mặt lại treo đầy nụ cười như vậy rất tốt hai tử chỉ thích như vậy một người có thể cùng nàng cùng nhau chơi đùa ba ba mà không phải suốt ngày đến m u ộ n sụ mặt ba ba lao gia tử ở bên cạnh nói nói xong còn nhìn thoáng qua phương ba ba lao gia tử ngươi đừng nhìn ta ta chỉ nói là nói mà thôi phương ba ba ngượng ngùng vừa cười vừa nói ăn cơm đi phương mụ mụ đem đồ ăn từ trong phòng bếp bưng ra nói ngưng chiến ăn cơm trước phương viên xoay người đối với tiểu gia hỏa khoa tay một cái dừng lại thủ thế không được trừ phi ngươi đánh cho ta mấy lần tiểu gia hỏa chống lạnh cùng hắn bàn điều kiện vậy ta cũng không được dù sao ta buổi tối hôm nay không ăn phương viên hừ hừ vài tiếng đắc ý nói hai cái đều đừng làm rộn nhanh lên tới đây cho ta ăn cơm phương mụ mụ chừng mắt hai người một chút lớn tiếng nói nhà hai người cùng nhau đáp lại một tiếng sau đó lại liếc nhìn nhau hừ sẽ cùng nhau quay đầu sang chỗ khác ai cũng không để ý a i ta cho ngươi biết ta hiện tại ngưng chiến thời gian ăn cơm không cho phép đánh lén phương viên những người nhìn xem tiểu g i a hỏa chuẩn bị ngồi vào trên ghế ngồi đi tuất ngươi cùng tiểu hải t ử n á o cái gì n á o còn nghiêm túc như vậy lan hải ý t ì a đi tới kéo cánh tay của hắn gắt giọng ta phương viên vừa định nói chuyện đâu đã thấy lam thả i y thì quay đầu hướng tiểu gia h ò a nói nhanh lên ta bắt hắn lại tiểu gia h ò a nghe vậy gác ý cười lớn chạy tới đối phương viên cái mông chính là một trận truy phương viên vốn là nghĩ rút tay nhưng là lam thả i y thì ôm thật chặt sợ làm bị thương nàng cũng liền theo tiểu gia h ò a đi dù sao nàng cái kia nắm tay nhỏ truy người cũng không đau nhưng là va đánh liền đánh ngươi còn mang cắn nha phương viên lập tức nhảy dựng lên lam t h ả i y thì cũng xuống nhảy một cái vội vàng ô n ra phương viên đem tiểu gia hỏa cho tùng ra ngươi cái này đầu đốc sao có thể cắn ba ba của ngươi cái mông đâu lam thả i y thì tại trên mông đít nhỏ của nàng vỗ nhẹ mấy lần chắc cứ phương viên b u ố t b u ố t cái mông của mình cũng may cách một tầng quần áo hơn nữa hắn d a cứng thịt dày tăng thêm tiểu ra hỏa kỳ thật cũng không có dùng sức cho nên cũng không có chuyện gì chỉ là bị giật này mình đã lam thả i y nghề nói nàng phương viên cũng liền không còn nói có thể ngay sau đó chợt nghe lam thả i y nghề lại nói ba ba của ngươi cái mông nhiều bận á, tất cả đều là vi khuẩn t ắ n vào miệng sẽ xảy ra bệnh uy không mang theo dạng này a phương viên bó tay rồi trọng điểm không ở nơi này tốt a chương tám trăm bốn mươi ba mẫu từ nữ ái chương tám trăm bốn mươi ba mẫu tử nữ ái mẹ sáng sớm sự tình gì vui vẻ như vậy a phương viên từ trên lầu đi xuống hỏi tối hôm qua tiểu gia hỏa là cùng bà ngoại cùng một chỗ ngủ cho nên hắn buổi sáng hôm nay thức dậy có chút chế vừa mới xuống lầu liền thấy phương mụ mụ dưới lầu nhẹ giọng ngâm nga bài hát lộ ra đặc biệt vui vẻ phương viên nghe thấy tiểu gia hỏa trong sân vui cười âm thanh tiểu gia hỏa sớm như vậy liền rời dừa rồi phương viên hướng phía trong viện nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa ngay tại học ông ngoại đánh thái cực có thể nhưng lại không tiện tốt đánh cái mông còn ốn qua ốn lại nói nàng đây là vũ đạo thái cực sáng sớm lại tới phương mụ mụ cười h í p mắt nói ngươi còn không có nói cho ta biết gặp gỡ cái gì cao hứng sự tình đâu phương viên tiếp tục truy vấn nói ta nói cho ngươi a hôm nay hân hân biết chủ động giúp ta quan máy giặt phương mụ mụ vui vẻ nói phương viên ngươi lặp lại lần nữa nàng sẽ làm sao phương viên còn cho là mình nghe lầm việc này có cái gì tốt cao hứng ta nói nàng biết chủ động giúp ta quan máy giặt phương mụ mụ thật giống minh bạch ý nghĩ của hắn t r ứ n g mắt liếc hắn một cái nói máy giặt là trước chủ phòng mã giáo sư lưu lại vợ chồng bọn họ đi nước ngoài cho nên cái gì cũng không mang đi mặc dù kiểu dáng giả rồi điểm nhưng là bảo dưỡng rất tốt cùng mới không có khác biệt phương mụ mụ cũng liền không có bỏ được đ ổ i đi máy giặt là t r ụ c l a n thức quần áo bỏ vào sau đó có cái xoay tròn cái nút điều chỉnh hình thức sau đó tự động bắt đầu thanh tẩy quần áo nhưng là chờ tẩy xong về sau liền sẽ phát ra tích tích âm thanh nhắc nhở người thu quần áo vào lúc này chỉ cần đem hình thức điều tiết cái nút xoay tròn đến ban đầu vị trí nó liền sẽ không phát ra cảnh báo tiếng phương mụ mụ tại trong phòng bếp nấu cơm không nghe thấy thanh âm không nghĩ tới tiểu gia hỏa chủ động đi qua giúp phương mụ mụ đóng lại đồng thời chạy đến phòng bếp cùng phương mụ mụ nói quần áo ra xong phương m ụ mụ liền bởi vì chuyện này tại cao hứng cần thiết hay không l i ê n quan cái máy g i ặ t phương viên đều không còn gì để nói cần thiết hay không còn sao đương nhiên đến nỗi ngươi giống hân hân như vậy lớn thời điểm ngươi có nàng hiểu chuyện ngươi đến một ư ơ i tuổi cậu đem trong nhà giày ngậm ra ngoài ngươi từ bên ngoài trở về cũng không biết nhặt một chút ngươi nói đến không đến mức phương viên lời này vừa ra miệng liền bị phương m ụ mụ một trận phê bình thậm chí còn lật lên nợ cũ những chuyện này nàng nếu là không nhấc lên phương viên chính mình cũng không nhớ rõ tốt mẹ ta sai rồi hân hân nàng nhấc đầu thông minh nhất tốt đi phương viên vội vàng cầu xin tha thứ vốn chính là thấy phương viên nhận sợ phương mụ mụ lúc này mới coi như thôi lúc này lam thả ý ý ả cũng từ trên lầu đi xuống đi rửa mặt một chút chúng ta ăn điểm tâm phương viên người đi đem hân hân bọn họ đều hô trở về đi phương mụ mụ nói a hân hân có đánh răng rửa mặt sao phương viên đáp lại một tiếng thuận miệng hỏi hẳn không có đi ta đây không rõ lắm hà liêu thanh cho tiểu g i a hỏa tại trong nhà nàng đồng dạng chuẩn bị một bộ rửa mặt dụng cụ cho nên cũng không rõ ràng nàng buổi sáng đánh răng rửa mặt không có ăn điểm tâm phương viên đi đến trong viện hô ông ngoại cùng phương ba ba tại hoạt động thân thể tiểu gia hỏa theo ở phía sau tham gia náo nhiệt nơi này xoay xoay nơi đó nhảy nhảy đến nỗi hà liêu thanh ngay tại cho trong viện tiêu vào xây cảnh trước đó phương ba ba cùng phương mụ mụ loại hoa cỏ rất nhiều cũng đã lớn thành nợ hoa vô cùng xinh đẹp tới đâu tiểu gia hỏa là trước hết nhất đáp ứng đồng thời xoay người chạy đi qua sau đó nhảo vào phương viên trong ngực buổi sáng hôm nay thức dậy sớm như vậy đánh răng rửa mặt hay chưa phương viên ôm nàng hỏi đương nhiên ta thế nhưng là cái rất chịu khó bà bảo, bảo không giống ba ba mụ mụ là cái lớn đổ lười tiểu gia hỏa ngước cổ đắc ý nói ha ha ngươi chẳng phải thức dậy một ngày này so với chúng ta sớm đó cũng là so với các ngươi sớm các ngươi chính là lớn đồ lười thật tốt chúng ta là lớn đồ lười ngươi đánh răng rửa mặt hay chưa phương viên lần nữa truy vấn còn không có đâu thiểu g i a hỏa lắc đầu nói ta muốn giúp nàng thầy nàng không phải nói đi cũng phải nói lại cùng các ngươi cùng nhau rửa cũng là cầm nàng không có cách nào lúc này hà liễu thanh thu thập xong đồ vật đi tới nghe vậy nói đã như vậy vậy liền cùng ba ba cùng nhau rửa đi thôi phương viên nói xong quay người đem nàng ôm vào trong nhà chờ tiến vào phòng rửa mặt l a m thả i y ì đã chen tốt kem đánh răng chờ lấy bọn họ tại ta liền biết nàng khẳng định lại không soát nhanh lên đi ra ra mãi mãi vẫn chờ chúng ta ăn điểm tâm đâu l a m thả i y ì đối với nữ nhi vẫn là vô cùng hiểu rõ tốt đát tiểu gia hỏa cầm lấy nàng răng nhỏ soát đứng tại giữa hai người đôi tấm gương bắt đầu xoát lên răng tới nhưng là dù cho như vậy miệng nhỏ của nàng y nguyên còn tại không ngừng nói chuyện ba ba ta hoa hoa cố sự đánh răng xong lại nói l a m thả i y, y tại nàng cái đầu nhỏ bên trên nhẹ gõ nhẹ một cái nói tiểu gia hỏa bất mãn hướng phương viên bên này chen lấn chen đồng thời nhanh chóng kết thúc đánh răng ngươi đây lại như thế nào lừa gạt một chút lam thả i y thì cực kỳ bất mãn nhưng là ta đã soát sạch sẽ không tin ngươi nghe tiểu gia hỏa nói xong nước cổ đối phương hướng của nàng há to mồm a a a lam thả i y h y vừa bực mình vừa b u ồ n cười đưa tay ở bên cạnh bồn rửa mặt bên trên nắm một cái sau đó ra vẻ nhét vào trong miệng của nàng a mụ mụ ngươi đem cái gì đặt ở trong miệng của ta rồi tiểu gia hỏa ngạc nhiên hỏi không có gì một cái con rán lam thả y y nhìn cũng chưa từng nhìn nàng soi vào gương lạnh nhạt nói ngươi sao có thể đem con rán nhét vào trong miệng của ta đâu phi phi phi tiểu gia hỏa hoàng sợ cực kỳ vội vàng lại nhả lại phi đã m u ộ n a nó đã chui vào bụng của ngươi bên trong đi lam thả i y thị hù do nói ba ba ngươi nhanh lên giúp ta xem một chút nó có phải thật vậy hay không chui vào ta trong bụng bụng đi tiểu gia hỏa nóng n ả y đối phương viên ha to mồm muốn hắn giúp mình nhìn một chút phương viên bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cẩn thận hướng về phía trong miệng nhỏ của nàng nhìn một chút sau đó sát c o nó n sự tình mà nói ân chẳng những chui vào bụng của ngươi bên trong đi còn sinh một đống nhỏ con rán tiểu gia hỏa dọa đến vội vàng chạy ra phòng rửa mặt vội mãi mãi mãi mãi ngươi mau tới nhà làm gì mặt còn không có tẩy đâu phương v i ê n một cái không có bắt lấy bị nàng chạy ra ngoài làm sao vậy mặt cũng còn không có tẩy liền chạy ra ngoài nhìn ngươi trên khỏe miệng còn có kem đánh răng phương mụ mụ gặp tiểu gia hỏa hoàng hoàng t r ư ơ n g t r ư ơ n g kỳ quái hỏi n ã i n ã i nhanh lên cho ta nước uống ta muốn chết đuối b ọ n chúng tiểu gia hỏa vội và nói g n chết đuối chết đuối ai vậy phương mụ mụ liền càng thêm cảm thấy kỳ quái chết đuối ta trong bụng bụng con rán cùng nó bảo bảo nha tiểu gia hỏa ngữ khí mang theo tiếng khóc nước nở nói ếch thật tốt bụng của ngươi bên trong tại sao có thể có con rắn đâu p h ư ơ n g mụ mụ nói xong liền nhìn về phía đằng sau đuổi theo tới phương viên c h ứ n g mắt liếc hắn một cái ý là đang hỏi ngươi có phải hay không lại khi dễ tiểu nhân nhi rồi là mụ mụ thả mụ mụ vừa rồi thả một cái con r á n đến miệng ta bên trong ba ba trông thấy nó tại ta trong bụng bụng sinh rất nhiều con r á n bà bảo mãi mãi ngươi vẫn là nhanh lên cho ta nước uống đi tiểu gia hỏa lo l ắ n g nói phải không ngươi cho mãi mãi nhìn xem p h ư ơ n g mụ mụ nghe vậy cũng có chút muốn cười thế là tiểu gia hỏa lần nữa há to miệng phước mụ mụ đối với bên trong liếp nhìn rồi nói ra nào có cái gì còn rán không có cái gì thật sự ngươi không nhìn lầm tiểu gia hỏa vẫn như cũ có chút lo lắng đương nhiên sẽ không nhìn lầm lại nói trong nhà của chúng ta nơi nào có con rán khẳng định là ngươi mụ mụ lừa gạt ngươi phương mụ mụ vừa cười vừa nói a tiểu gia hỏa nghe vậy cũng phản ứng lại chính mình lại bị lửa bị lừa gạt ngươi vẫn là nhanh đi rửa mặt t an điểm tâm đi phương mụ mụ sờ lên đầu của nàng tràn đầy tự ái tốt đát tiểu gia hỏa vui vẻ đáp ứng một tiếng sau đó quay đầu lập tức đổi sắc mặt cơ tay nhỏ cánh tay liền đối phương viên đổi tới uy người tại sao đánh ta là ngươi mụ mụ lừa gạt ngươi cũng không phải ta phương viên kêu oan mà nẹ t r a n h lấy người cũng có g ắ ta t nhanh lên không được chạy cho ta đánh mấy lần tiểu gia hỏa tức giận nói vậy được rồi chỉ có thể nhẹ nhàng mấy lần nha phương viên sợ chậm trễ thời gian chỉ có thể để cho nàng đánh mấy lần tiểu gia hỏa dùng nàng thị thị t tay nhỏ tại phương viên trên mông nhẹ nhàng nện cho mấy quyền lúc này mới hài lòng tiến vào phòng rửa mặt sau đó chỉ thấy nàng ngước cổ vẻ mặt tươi cười đối với lam thả i y thì nói mụ mụ ta muốn ngươi giúp ta rửa mặt thốt nha lam thả y h ì nghe vậy cầm lấy nàng khăn lông nhỏ thấm ướt trực tiếp cho nàng vớt một cái giữa hai người thật giống sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng một mực đứng tại cửa ra vào còn đang chờ tiểu gia hỏa tìm lam thả i y đi tính sổ phương viên không nhịn được hỏi mụ mụ ngươi vừa rồi cũng lừa ngươi ngươi như thế nào không đánh nàng nha ngươi là đ ồ ngốc sao nàng là ta mụ mụ a tiểu gia hỏa liếc xeo lấy hắn nói phương viên o、oh, o、oh、lam thả i y lại là đắc ý nợ nụ cười tiểu gia hỏa cũng đi theo vui vẻ trong lúc nhất thời thật sự là mẫu từ nữ ái một mảnh hài hòa chương tám b ằ n g hữu chương tám bằng hữu hôm nay tiểu gia hỏa mới vừa buổi sáng đều cùng lam thả i ý ý ngán hồ cùng một chỗ cho nên ăn xong điểm tâm sau đó bình thường bởi phương viên đưa nàng đi xe trường học hôm nay đều muốn mụ mụ đưa nàng phương viên hoàn toàn làm không rõ ràng rõ ràng là mẹ của nàng lừa nàng vì cái gì ngược lại cùng với nàng càng thân hơn thật sự là không hiểu do nữ nhân vô luận lớn nhỏ chờ lam thả i ý ý ý đưa xong bảo bảo trở về người một nhà đi làm đi làm đi ra ngoài đi ra ngoài hôm nay lão gia t ử chuẩn bị đi một chuyến đại tôn từ nhà cũng chính là đại biểu ca hà hướng vinh trong nhà hà l i u thanh gặp lão gia tự đi qua dù sao trong nhà nhản dôi không chuyện gì cũng liền đi theo. Vốn là đi theo. phương ba ba là muốn lái láo muốn một bọn nhưng nhìn gia xe đưa bọn họ, nhưng láo gia tử cùng á i t r nhà chỉ còn chỉ lại phương mụ mụ hiển nhiên không có ý kiến thế là cùng theo một lúc đi bọn họ là trưởng bối đi hà hướng v i n h trong nhà cũng không cần mang lễ vật gì tại trong siêu thị mua quả g ớ p lạnh cùng một chút hà tử hào thích ăn đồ vật là được rồi vô cùng đơn giản đại tàu tiêu lâm mặc dù bây giờ nhàn phụ ở nhà nhưng người lại tuyệt không nhàn mỗi ngày loại trừ đưa đón nhi từ bên ngoài chính là muốn nhìn chằm chằm trong tiệm trang trí từ khi lúc sau tết phương viên đáp ứng nàng đem đại bạch quỳnh châu quyền đại lý cho nàng chờ năm vừa kết thúc nàng liền trực tiếp thuê phía trước cửa hàng bắt đầu làm t u y ệ t không kéo dài hơn nữa nàng lập tức liền làm hai nhà phía trước cửa hàng nhưng trước mắt đều tại lộc thị ý nghĩ của nàng cùng lam thả y ể làm, làm quỹ từ thiện không sai bịt lắm lấy lộc thị làm trung tâm sau đó hướng toàn tỉnh phóng xạ một mặt là bởi vì thụ tài chính áp lực một mặt khác lộc thị là phương viên đại bản doanh có hắn chiếu cố hết thầy đều làm rất dễ bởi vì hà hướng vì nghề nghiệp quan hệ nhưng cũng, cũng chạy bởi vậy cho nên đều nhanh nửa tháng tiêu lâm đều không có rảnh rỗi mang hà tử hào đến xem lão gia tử lão gia tử có chừng điểm nghĩ đại trọng tôn đã ngươi không giành đến vậy ta liền đi qua dù sao cũng là tại một cái thị lý phương viên vừa tới công ty ngươi đều còn không có tiến vào văn phòng đâu lỗ thủ nghĩa tìm đến đây cái này sáng sớm ngươi làm gì phương viên dẫn hắn tiến vào phòng làm việc của mình song phương ngồi xuống về sau mới hỏi lúc này phương viên trợ lý sầm biện đánh gõ cửa đi đến trong tay nàng bưng hai chén thủy một cái ly pha lên là phương viên phương viên có uống trà thói quen mỗi sáng sớm đều sẽ rót cho mình một ly lớn trà đậm quá khứ là chính mình phao uống cũng là giá rẻ là trà hiện tại chẳng những mỗi ngày có người cho hắn phao tốt dùng lá trà cũng là cực tốt bao nhọn phía trước phương viên cũng uống qua một đoạn thời gian cà phê nhưng là cuối cùng cảm thấy không như trà một cái khác duy nhất một lần chén giấy là cho l ỗ thủ nghĩa ngược lại phương viên đã thành thói quen sầm biện á n h mỗi ngày cho hắn rót trà ngon cũng là không có gì chỉ là đưa tới thời điểm đối với nàng nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu mà lỗ thủ nghĩa là lần đầu tiên gặp vội vàng nói một tiếng tạ ơn không cần k h á c h khí nói xong hé miệng cười cười quay người liền đi ra ngoài lỗ thủ nghĩa lại trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương sau lưng mãnh liệt nhìn song n g h i n á n h năm nay ba mươi ba tuổi chính là nữ nhân thành thục nhất nghiên kỷ chẳng những gương mặt dài xinh đẹp dáng người càng là giống như chín mọng cây đ à o mật trước sau l ồ i lõm nhưng nàng hết lần này tới lần khác trên thân lại có một cỗ hiên ngang khí khái hào hùng hình thành một loại mãnh liệt tư phản để cho người ta gặp khó khắc bên khắc sâu ấn tượng ai ai phương viên gõ bản một cái nói nhắc nhở hh ắ c ắ c nàng là phụ tá của ngươi lỗ thủ nghĩa cười đến cực kỳ thấp hèn đúng a thế nào phương viên liếm mắt nơi đó vẫn không do hắn là có ý gì ta yêu thích dạng này đại tỷ tỷ lỗ thủ nghĩa chẳng biết xấu hổ mà nói ngươi ưa thích ngươi có không thích sao phương viên đ ố i nói có xấu lỗ thủ nghĩa không cần mặt mũi căn bản không quan tâm phương viên nói hắn đúng rồi nàng kêu cái gì tên năm nay bao nhiêu tuổi có bạn trai chưa kết hôn sao hắn ngay sau đó truy vấn thế nào nàng có bạn trai hoặc là kết hôn n g ư ơ liền không tay nhỏ rồi phương viên cũng không tin tưởng hắn là như vậy người không phải là như vậy liền càng có ý tứ lỗ thủ nghĩa nói lan người tiện nhân kia phương viên cầm lấy trên bàn một cây bút đã đánh qua ta nói cho ngươi cái khác ta không biết nhưng là nàng là từ bộ đội xuất ngũ xuống chính ngươi thật tốt cân nhắc một chút phương viên một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy lập tức dây sợ phương viên lời nói này như thế minh bạch nếu là hắn lại không rõ ràng vậy hắn liền thật là đ ồ n g đốc kỳ thật đi ta cảm thấy nàng quá mức thành thục không quá thích h ợ ta lỗ thủ nghĩa mạnh miệng địa đạo y đổ vãn hồi chút mặt mũi nhưng hắn là ai phương viên còn không rõ ràng lắm à không có phản ứng hắn mà là hỏi sáng sớm tìm ta có chuyện gì mau nói nói xong mau cút ngoa tạo vô tình ngươi sao có thể đối với ta như vậy tốt đ ừ n g ra có việc nói sự tình phương viên cũng thật là năm cái này thiện nhân không có cách nào tốt ta không lộn xộn lỗ Lộ thủ nghĩa cũng nghiêm chỉnh lại lần trước ngươi không phải đã nói rồi sao đem đ i ề n mập mạp cùng thôi hải tử đều gọi đi ra h ọ i gặp sao đúng ngươi cùng bọn hắn nói phương viên cũng chăm chú hỏi nói cái này còn nhăn nhăn no nhó, nhó. đặc biệt là thôi hải tử cùng ta lại nhả y nửa n g à y n g ư ơ i n h a chờ gặp mặt về sau ngươi dám gọi hắn thôi hải tử ta mới coi như n g ư ơ i bản sự phương viên cười nói vốn là thấp nha còn không cho người ta nói bên trên nhà vệ sinh công cộng dùng cũng là nhi đồng bình nước tiểu lỗ thủ nghĩa nhỏ giọng thầm thì nói nhưng là lực lượng lại có chút không đủ thôi hải tử là thôi tử hàng tên hiệu cũng là hắn không thích nhất nghe một cái tên hiệu ai kêu cùng với ai gấp điền mập mạp liền không đồng dạng không thèm để ý chút nào chính mình mập sự thật ngược lại có chút lấy làm tự hào cảm giác chờ một chút ngươi tại trong đám nói một câu ta tới hỏi bọn họ một chút lúc nào đến đến lúc đó ta lái xe đi đón hắn nhóm phương viên nghĩ nghĩ nói huynh đệ n g ư ơ i đủ ý tứ lỗ thủ nghĩa nghe vậy cho phương viên dỗi cái ngón tay cái lấy phương viên thân phận bây giờ còn tự thân đi đón bọn họ xem như cho đủ mặt mũi của bọn hắn việc này vốn là ta không đúng trước xem như ta cùng bọn hắn nói xin lỗi lần trước buổi họp báo phương viên không có mời bọn họ sau đó bị lỗ thủ nghĩa giáo dục một trận cũng nhận thức đến cách làm của mình có chút vấn đề liền ngay cả lỗ thủ nghĩa đều cho rằng hai người này hẳn là sẽ không ngại dù sao phương viên thân phận bây giờ ở nơi đó nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này khó chịu phương viên nhưng ngoài ý muốn lại là hai người vẫn đúng là khó chịu phía trước mỗi ngày tại mẹ chặt bên trong sái bảo bọn họ cũng không nói chuyện nhưng cái này cũng từ bên cạnh nói rõ một vấn đề bọn họ là thật coi phương viên là thành bằng hưu mà không phải là bởi vì thân phận cải biến ta liền đến định bọn n g ư ờ i định ngọt n g ư ờ i đây cũng là phương viên đối với mấy người hữu nghị phá lệ chân quý nguyên nhân mà hắn bây giờ muốn giao một cái thật tâm thật ý bằng hưu thật sự rất không dễ dàng dĩ nhiên không phải hắn cùng con heo nhỏ nói là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai mà là bởi vì thân phận của hắn bây giờ dù cho có thật tâm thật ý hắn cũng không dễ dàng phân biệt ra được mà những cái này từ vừa mới bắt đầu liền cùng hắn trở thành bằng hữu mới là chân thật nhất đến nỗi đằng sau có thể hay không biến vị ai cũng không biết nhưng tối thiểu nhất bọn họ hiện tại vẫn là bằng hữu người sống một đời không có mấy cái thật tâm thật ý bằng hữu mặc dù không tính nguồn công một lần nhưng tuyệt đối là rất lớn thiếu sót chương 845, trăm bốn mươi lăm chà ta siêu lợi hại các tiểu bằng hữu đều trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống chúng ta đi học đồng lão sư nhìn xem phòng học bên trong kêu loạn các tiểu bằng hưu vô vô cái bà nói nhà trẻ hài tử hay là rất nghe lời lão sư nói cái gì chính là cái đó nhưng luôn có một hai cái nghịch ngợm tiếp tục ở phòng học đằng sau vui l ù a ẩ m ý đã ngồi xuống vị trí tiểu gia hỏa hơi không kiên nhẫn mà n h ị nhữ mày thế là quay đầu hướng về phía phòng học đằng sau hô đai chính tín dương tinh vũ các ngươi không được c ầm ĩ nhà đằng sau hai cái vui l ù a ẩ m ý tiểu bằng hưu nghe thấy tiểu gia hỏa bất mãn thanh âm vội vàng ngoan ngót ngồi về t r â ngồi của mình trên đài đồng lão sư ò、oh, oh, uy tín của nàng không đổi kịp một cái nhà trẻ hài tử làm sao bây giờ Nàng cũng rất bất đồng ắ c cho cái của cố cố trước cảm gì ngươi gọi à, này tốt, một ta Tại ta thấy tay. muốn hôm hại hỏi hỏi, cảm thấy mình hại nay nói xin ba ba ba ba lão lợi lợi sư siêu sự. sự siêu kể dơ đó, đ lão sư vừa mới dứt lời cơ h ộ toàn lớp tiểu bằng hữu đều cao cao giơ tay lên thậm chí có đều đứng lên biểu thị ba ba ở trong mắt hắn rất lợi hại đây này l i ê n ngay cả dao dao đều giơ tay lên cánh tay bởi vì lúc sau tết i ra ra nói với nàng rất nhiều liên quan tới ba ba của nàng sự t ì n h ba ba của nàng có thể lợi hại đâu là cái rất tuyệt người chỉ không đi qua thiên đường nhưng không hề có hại ba ba tại nàng hình tượng trong lòng tại trong lòng của nàng cũng liền vương thúc thúc có thể so sánh được ba của nàng lão sư dùng cơ hồ cái từ này vậy liền biểu thị còn có người không có nhất tay cũng là một cái duy nhất không có nhất tay đó chính là chúng ta con heo nhỏ đồng lao sư đã cảm thấy kỳ quái ba ba của ngươi đều như vậy n g ư ơ bút còn không lợi hại ngươi còn muốn như thế nào nữa lợi hại lên trời sao thế là đồng lao sư hiếu kỳ hỏi phương hân ngươi cảm thấy ba ba của ngươi không lợi hại sao dĩ nhiên không phải thiểu g i a hỏa lắc đầu vậy ngươi vì cái gì không nhất tay bởi vì lao sư ngươi hỏi là ba ba siêu lợi hại, thế nhưng là ba ba ta là siêu siêu, siêu, siêu. lợi hại tiểu gia hỏa nói siêu chữ nhiều đến nàng kém chút một hơi không kịp thở đồng lao sư thật ra chúng ta tiếp tục kể chuyện xưa đồng lao sư cảm giác chính mình hỏi thăm chính là một sai lầm kỳ thật bản này ba ba của ta siêu lợi hại sách tranh là một cái gọi mị dạn nghị x ỉ tặc xuôi người nhật bản viết cố sự này rất có ý tứ d ạ n g chính là bé heo bởi vì cùng đệ đệ đoạt đồ chơi bị heo ba ba h u n g h ă n g sửa chữa một trận ủy khuất heo bảo bảo chạy đến trên thảo nguyên thuốc tít sau đó tới rất nhiều tiểu động vật tới dỗ dành nó mỗi cái tiểu động vật ba ba đều có sinh khí thời điểm có sẽ còn bởi vậy giống to nhưng là ba ba đều rất lợi hại có là đại l ự c sĩ có bơi lội siêu đồng có rất hài hước bọn họ đều thích nhất ba của mình yêu nhất ba của mình bé heo cũng giống như vậy nó cũng trở về đi tìm ba của nó nó thích nhất ba ba cố sự này vô cùng đơn giản nhưng lại dễ dàng n h ấ t nhận đến các tiểu bằng hữu cộng minh có đôi khi chính mình nghịch ngợm gây sự ba ba cũng bởi vậy giống chính mình thậm chí còn đánh chính mình c á i m ông nhưng bọn hắn vẫn là thích nhất chính mình ba ba ba o quát tiểu gia hỏa cũng thế nàng không nghe lời thời điểm ba ba cũng hung qua nàng mặc dù rất ít ba, ba cũng đánh qua nàng cánh ông mặc dù rất nhẹ tuyệt không đau nhức nàng thích nhất ba ba hiện trường duy nhất không có gì cảm thụ đại khái chính là g i a o g i a o bởi vì nàng không có ba ba. g i a o g i a o nhìn hai bên một chút tranh luận không nghĩ các tiểu bằng hữu đ ỗ n g nhiên khó chịu nàng cũng nghĩ ba ba giống nàng cũng nghĩ ba ba đánh nàng cái mông là cảm giác gì nghĩ đi nghĩ lại trong hốc mắt liền bắt đầu có nước mắt chạy ra ngoài bọn họ quá không nghe lời sao có thể tùy tiện chạy đến đâu g i a o Giao, người thế nào ngồi tại bên cạnh nàng tiểu gia hỏa trước tiên liền đã nhận ra vội vàng dội ra tay nhỏ vụ về giúp nàng lau nước mắt tiểu gia hỏa không nói không đôi có tốt nói một chút một vòng dao dao rốt c u c khống chế không nổi hoa, l đồn tiếng lão sư tại đồn g lão sư ngây ngẩn cần g nàng i không b ế thật t giao giao khóc? Giao giao khóc giao giao an ủi phía dưới bằng i a o g i a o mới dần dần ngừng khóc khóc cũng từ nàng đức quang trong lời nói biết nàng muốn một cái ba ba đồng lão sư cũng không biết g i a o g i a o sự tình nghe vậy cũng không biết rõ còn tưởng rằng g i a o g i a o ba ba mụ mụ ly hôn cũng may tiểu gia hỏa lúc này ở bên cạnh nói g i a o g i a o ba ba đi thiên đường đâu nàng lúc này mới có chút bừng tỉnh trong lòng cũng có chút tự trách không nên nói cố sự này chờ đồng lão sư giúp g i a o g i a o lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ lại cho nàng một chút đồ ăn vặt g i a o g i a o cảm xúc mới rốt cục cũng ổn định lại tăng thêm hân hân lại đem nàng kéo qua đi cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa trò chơi chỉ chốc lát sau nàng lại bắt đầu vui vẻ quên đi vừa rồi bi thương đồng lão sư cũng rốt cục nh Nàng nghĩ nghĩ, n giao giao không h đem ư n giao giao mụ mụ giao giao rất tốt ngươi không cần lo lắng đồng lão sư vội và nói g nàng đã không phải lần đầu tiên nghe được phụ huynh hỏi như vậy phụ huynh đầu tiên nghĩ đến không phải là hài tử gặp rắc rối chính là hài tử xảy ra bất chắc rồi ninh ngữ đình nghe vậy nhẹ nhàng thở ra nhưng ngay sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi cái kia đồng lão sư ngươi gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không thế là đồng lão sư đem chuyện đã xảy ra nói một bên sau đó lại nói g i a o g i a o mụ mụ thật xin lỗi à ta không biết tình huống bằng không ta liền sẽ không cho bọn họ đọc bản này cuốn sách chuyện không sao đồng lão sư cái này cũng không trách n g ư ờ i kỳ thật cái này cũng là một chuyện tốt g i a o g i a o phát tiết ra ngoài cũng tốt chúng ta cũng biết nàng chân chính ý nghĩ ninh ngữ đình nhìn rất thoáng loại chuyện này không thể tránh khỏi trách không được lao sư lại nói sự tình cũng có tính hai mặt dao dao bởi vì như vậy khóc lớn một trận chưa chắc không tốt hai người lại hàn huyên một hồi g i a o g i a o ở trường học tình huống khác lúc này mới cốp điện thoại kết thúc điện thoại sau đó l i n h ngữ đình không có lập tức công việc mà là kinh ngạc sững sờ ngồi ở chỗ đó suy nghĩ rất nhiều cuối cùng thật sâu thở dài đứng lên đi hướng ngoài cửa chương tám trăm bốn mươi sáu nữ tài xế chương tám trăm bốn mươi sáu nữ tài xế l i n h ngữ đình ra văn phòng ngọt o một cái đi thẳng tới lam thải y hệ văn phòng l i n h ngữ đình là một cái phi thường nữ nhân thông minh bằng không cũng sẽ không gia đình bình thường ra đời nàng có thể tại sự nghiệp bên trên lấy được to lớn thành t i ệ u chẳng những là bởi vì trí tuệ của nàng còn cùng với nàng làm người có quan hệ ninh ngữ đình đi đến lam thả i y thì trước h ì t phòng làm việc nhẹ nhàng gõ cửa một cái mặc dù nàng cùng lam thả i y thì không thể quen thuộc hơn được nhưng là công tác là công tác quy củ vẫn là phải tuân thủ tiến đến ngay tại trong công việc lam thả i y thì cũng không ngẩng đầu lên mà nói ninh ngữ đình lúc này mới đẩy cửa đi vào đang b ậ n sao ninh ngữ đình vừa đi đi vào vừa nói lam thả i y thì nghe tiếng ngẩng đầu lên có chút kỳ quái mà nói ngươi như thế nào bên trên ta nơi này nàng sở dĩ nói như vậy là bởi vì hai cái công việc tất cả phụ trách một khối gặp nhau không nhiều được vậy ngươi đập đi ta r thật n g tốt nghe lam thả i y thì vậy buông xuống trong tay công việc vẻ mặt thành thật nói ninh ngữ đình nghe vậy chính mình đầu tiên là phốc phốc một tiếng nợ nụ cười lam thả i y thì cũng không nhịn được nhẹ che k h ỏ t miệng cười nói tuất nghiêm chỉnh mà nói ngươi tìm ta có chuyện gì ninh ngữ đình nghe lam thả i y thì hỏi một chút lại có chút do dự Có việc nói thẳng cùng ta còn do do dự dự lam thả i y thì hãy vừa cười vừa nói ninh ngữ đình nghe vậy nghĩ đến trước đó nữ nhi phản ứng cùng hôm nay đồng lao sư điện thoại thế là lấy hết dũng khí mà nói ta muốn cho ngươi làm nữ nhi của ta mẹ vôi cái gì ngươi lặp lại lần nữa lam thả i y thì hơi kinh ngạc mà nói nàng còn cho là mình m nghe lầm ta nói ta muốn cho ngươi làm g i a o g i a o mẹ vôi ninh ngữ đình lặp lại đã nói ra ninh ngữ đình ngược lại bình tĩnh lại vì cái gì ngươi như thế nào đống nhiên đưa ra yêu cầu như vậy lam thả y thì cảm thấy có chút kỳ quái dao dao lại không thiếu mẹ ninh ngữ đ ỉ n h đối với nàng rất tốt nói nàng thiếu ba ba mình ngược lại là tin tưởng chờ chút lam thả y y cũng là người thông minh nghĩ lại liền hiểu được a giao giao khả ái như vậy như vậy ngoan ta vậy thật thế kỳ thật hôm nay a chờ một chút ngươi đáp ứng ninh ngữ đ ỉ n h còn nghĩ giải thích đ ỗ n g nhiên nghe ninh ngữ đ ỉ n h trực tiếp đáp ứng chính mình cũng cảm thấy không hiểu ngoài ý muốn thế nào ngươi muốn ta không đáp ứng a lam thả i y cười như không cười nhìn xem nàng nói không phải là ta còn đang suy nghĩ phải nói như thế nào phục ngươi đâu chấm tính lại ninh ngữ đình vừa cười vừa nói vậy là ngươi nghĩ chuẩn bị làm sao thuyết phục ta đâu lam thả i y hiếu kỳ hỏi không biết ninh ngữ đình lắc đầu nói không biết lam thả i y n g h ĩ nghe vậy vậy rất kinh ngạc đây cũng không phải là ninh ngữ đình phong cách làm việc nàng làm việc cho tới bây giờ cũng là bảy mưu rồi hành động ai ngươi có phải hay không biết mục đích của ta rồi nhìn xem lam thả i y n g h ĩ giống như cười mà không phải cười ánh mắt ninh ngữ đình cũng biết chính mình tiểu tâm tư đã bị đối phương phát hiện lam thả i y n g h ĩ nghe vậy dỗi thẳng một chút thân thể sau đó dựa vào hướng phía sau thành t ế rồi mới lên tiếng giao giao nàng cũng không thiếu mẹ nàng thiếu chính là một cái ba ba l i ê n biết không thể gạt được ngươi ninh ngữ đình cười khổ nói sau đó đem đồng lão sư vừa rồi gọi điện thoại tới nói sự t ì n h từ đầu trí cuối mà nói cho lam thả i y làm thả i y n g a nghe vậy lúc này mới có chút bừng tỉnh nàng liền nói ninh ngữ đình như thế nào còn chưa làm dễ nói phục chính mình chuẩn bị liền lộ mãng mà chạy tới đâu ngươi khi đó nghĩ như thế nào lấy điều kiện của ngươi tìm nam nhân kết hôn không khó a lam thả i y n g a vô cùng hiếu kỳ trước đó là quan hệ cạn không t i ệ n hỏi hiện tại liền không có những cái này lo lắng lấy ninh n ữ đình điều kiện tìm nam nhân kết hôn nên rất dễ dàng nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy ta từ đại học bắt đầu Tất t cả i n hơn lực đều đặt ở s g i nữa t nam nhân như vậy bình thường cũng là ưa thích lý như là chim non nép vào người hình nữ nhân hiện thực không phải là kịch truyền hình nào có loại kia đối ngoại năng lực mạnh đối nội ôn nhu lại quan tâm nam nhân dù sao ta là chưa từng gặp qua không phải là ta cảm thấy phương viên chính là như vậy à hơn nữa vậy rất dễ tìm ta không có phí khí lực gì lam thả ý nghĩa đắc ý nói nàng đương nhiên không có tốn sức bởi vì là phương viên truy nàng ai có đôi khi ta thật sự hâm mộ ngươi ngươi như thế nào liền coi trọng phương viên chẳng lẽ đi qua ngươi liền thấy phương viên tiềm lực đi qua phương viên là dạng gì ninh ngữ đình là biết đến đội vị suy nghĩ một chút muốn nàng là lam thả ý nghĩa vẫn đúng là không nhất định để ý phương viên người a có đôi khi duyên p h ậ n tới c h ẳ n g đều ngăn trở lam thả ý nghĩa nghe vậy cũng là cảm khái một câu nói thật ra lúc ấy truy cầu lam thả ý n g h rất nhiều người so phương viên ưu tú vậy rất nhiều nhưng là lam thả ý n g h duy trì có coi trọng phương viên Khi thật thật đ ú nhưng g là p ơ viên tính cách. lam thả i y thì t kỳ không không căn bản cũng không cần nàng chưa từng có trông cậy vào sự nghiệp của người đàn ông đương nhiên hai người từ nhỏ nhận thức cũng cho phương viên thêm điểm không ít để cho lam thả i y trong lòng không tự chủ đối với hắn có chỗ khuynh hướng lam thả y vậy không nghĩ tới phương viên sẽ nhất phi trùng tiên bay đến nàng nghĩ đều không nghĩ ra được cao độ dù cho như vậy nam nhân này vẫn như cũ đối với nàng toàn tâm toàn ý không có chút nào cải biến nữ nhân nào không thích vì thế nàng thậm chí nguyện ý vì phương viên cải biến tính cách của mình đương nhiên phương viên lại hoàn toàn không cần nàng cải biến bởi vì tại phương viên sự nghiệp thực sự quá lớn hoàn toàn có nàng thi triển không gian trên thực tế phía trên nhiều như vậy tổng kết chính là ba câu nói nam nhân hoặc là có tiền hoặc là có sự nghiệp nếu không ngươi liền muốn có thể cầu thả và không, không có nữ nhân nào có thể coi trọng ngươi phương viên là thuộc về loại kia trước cầu thả sau có tiền lại có việc nghiệp nam nhân Cho nên à nguyệt lao nhất định đem ta quên mất không có an bài cho ta một nửa khác bằng không như thế nào đến bây giờ vậy chưa có tới ninh ngữ đình thở dài nói như vậy à vậy ngươi nói bụng giải quyết như thế nào lam hải y thì chợt mỉm cười n h u lông mày hỏi ninh ngữ đình đầu tiên là s ư ờ n g sốt một chút không có phản ứng kịp ngay sau đó đỏ mắt xách nàng một n g ụ muốn m chết rồi hỏi thế nào loại lời này tất cả mọi người là người trưởng thành ẩm thực nam nữ có cái gì tốt thẹp thùng ngươi thật sự mới biết ninh n ữ đình bỗng nhiên cười ha hả nói đúng thế ngươi nói cho ta một chút lam hải y vẻ mặt mũi tràn đầy h i u kỷ ta nói cho ngươi nữ tài xế nếu như đi đua xe người bình thường cái kia thật là theo không kịp nam nhân căn bản không tưởng tượng nổi chương tám trăm bốn mươi bảy nữ nhân tâm chương tám trăm bốn mươi bảy nữ nhân tâm ninh ngữ đình lúc về đến nhà ninh quang khải đã thu thập xong đồ vật đang chuẩn bị đi đón ngoại tôn nữ đâu nhìn thấy nữ nhi sớm như vậy liền trở lại hơi kinh ngạc hỏi như thế nào sớm như vậy liền tan làm rồi hôm nay sự t ì n h thiếu ta liền sớm trở về ninh ngữ đình thuận miệng nói một câu trên thực tế là bởi vì đồng lão sư c ứ điện thoại kia cho nên nàng nghĩ sớm trở lại đón nữ nhi tan học đến nàng cấp bậc này đi không đi làm căn bản không có người quản chỉ cần công việc không có vấn đề mỗi ngày ở nhà đều được a ta cái này muốn đi tiếp giao giao tan học đâu người đi đón vẫn là ta đi đón l i n h quang khải nhìn nàng một cái hỏi để ta đi ta cũng tốt nhiều ngày không có đón nàng l i n h ngữ đỉnh vội và nói g n l i n h quang khải cười cười đem trong tay đồ vật đều đưa cho nàng ấm nước nhỏ che nắng ngủ khăn tay còn có mấy cái nhỏ đồ ăn vật đồ vật chuẩn bị đặc biệt đầy đủ chủ yếu bởi vì là có mấy lần lũ tiểu ra hỏa sau khi tan học trực tiếp lưu trên quảng trường chơi phụ h u n h đều có kinh nghiệm đi đón hải từ thời điểm đều chuẩn bị kỹ cảng dù cho không dùng được mang về là được rồi đường không xa lại không nặng l i n h ngữ đình thuận tay nhận lấy quay người liền chuẩn bị ra ngoài chờ một lát đi thời gian còn sớm l i n h quang khải nói hắn phát giác nói nữ nhi có chuyện nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm mẹ ta đâu l i n h ngữ đình nghĩ nghĩ đem đ ồ trên tay đặt lên bàn chính mình rót một chén nước uống ngay tại phòng bếp chuẩn bị cơm tối đâu l i n h quang khải nói này thời gian cũng quá sớm a l i n h ngữ đình nhìn thoáng qua ngoài phòng ánh n ă n g nói trước chuẩn bị kỹ càng đi đợi lát nữa bốc cháy thuận tiện một chút ninh quang khải tại bên cạnh nàng ngồi xuống muốn ta nói a mời cái bảo mẫu trở về các ngươi cũng không cần m ệ n mọi như vậy ninh ngữ đình nói không cần a trong nhà nhiều cái người ngoài ta cùng người mẹ đều không quen hơn nữa từ khi ngươi làm một đài đại b ệ n h trở về trong nhà vệ sinh đều không cần chúng ta làm liền đ ố t cái cơm lại không chính mình làm chúng ta đều có thể b i ế n xuất b ệ n h tới ninh quang khải khoát tay h à o nói ở nhà cảm thấy im lìm đến cúp u ố ít tìm phương thúc bọn họ hạ hạ cờ đánh một chút mặt trượt hoặc là đi xung quanh đi một vòng ninh ngữ đình nói biết ngươi đừng quan tâm chúng ta sự tỉnh chính mình chiếu cố tốt chính mình liền tốt ninh quang khải nói ta vẫn luôn rất tốt ta ninh n ữ đình nghe vậy cười nói ai ngươi nha chính là quá mức tường thế quá mức có chủ kiến lúc trước ta cùng ngươi mẹ nghĩ ngươi trưởng thành có thể độc lập một điểm nhưng không nghĩ tới ngươi như thế độc lập à ninh quang khải than thở mà nói hắn cũng là nắm năng lực này siêu cường lại có chủ kiến nữ nhi không có mảy may biện pháp ta như vậy không phải là thật tốt sao ninh ngữ đình nói tốt cái gì tốt tốt cái gì tốt nói một chút cái này ninh quang khải liền lộ ra đặc biệt kích động ta đã nói với ngươi rồi ánh mắt không muốn cao như vậy tìm nam nhân tốt gả là được rồi ngươi bây giờ trẻ tuổi là không quan tâm chờ ngươi g i à rồi làm sao bây giờ ta cùng ngươi mẹ không có ở đây một mình ngươi lẻ loi trơ trọi không khó thụ sao ninh quang khải lớn tiếng nói ta không phải là có g i a o g i a o sao ninh ngữ đình nhỏ giọng nói g i a o g i a o là nữ h ả i tử nàng sớm muộn phải lập gia đình còn có thể đem ngươi mang theo hay sao vì cái gì không được ca lại nói nhi tử liền tốt con của ngươi đâu ninh ngữ đình trực tiếp phản bác ây ninh quang khải bị đôi á khẩu không trả lời được ninh quang khải kỳ thật còn muốn một đứa con trai ninh văn h i ề n nói cách khác ninh ngữ đình có ca ca ninh hinh g i a o có cái cứu c ứ u c h ỉ bất quá cái này liền cứu cứu lâu dài ở nước ngoài rất ít trở về h ắ ninh cùng n ngữ đình q u a nhìn ệ chỉ thoáng c qua thời gian nói nhưng thật ra là sợ ninh quang khải phản ứng kịp lại phải rông dài nàng vẫn là tranh thủ thời gian tránh một chút cho thỏa đáng ninh ngữ đình mới từ cửa nhà đi ra đi một đoạn liền gặp được phương viên ngay tại phía trước xem bộ dáng là chuẩn bị đi đón nữ nhi phương viên s ắ c mặt nàng vui mừng l ớ n tiếng hô a nữ đình tỷ ngươi hôm nay về tới sớm như thế a phương viên nghe tiếng quay đầu thấy được nàng vậy cảm thấy thật bất ngờ đúng à bị ngươi cái này đại lão bản bắt bao hết ngươi có thể hay không chụp ta tiền lương a ninh nữ đình đi tới đứng ở bên cạnh hắn cười k h a nói cái kia sao có thể chứ như ngươi dạng này nhân tài ta có thể không nỡ vì mấy đồng tiền đem ngươi làm mất rồi phương viên nói đùa mà nói phải không ngươi lai ta trong lòng của ngươi trọng yếu như vậy a ninh nữ đình hé miệm mịm cười nói đi ó là đương n h ê viên n Phương không chút nghĩ ngợi chút gật đi ầ u một c á Ninh Ngữ đón n năng lực không thể nghi ngờ, ủng siêu cường năng lực tổ chức cùng lực chấp hành, h thể chức chấp hiếm, lực lực lực là cái c tổ siêu g ư ờ i mới. n đi, đi hải ư n không g tử ninh ngữ đình trên mặt lộ ra nụ cười hướng phía phía trước đi đến phương viên nghi ngờ gãi đầu một cái vội vàng đi theo ngươi gần nhất không phải là một mực bể b ộ n nhiều việc sao hôm nay như thế nào vậy sớm như vậy trở về rồi ninh n ữ đình nghiên mặt qua đối với nàng bên người phương viên hỏi hôm nay hân hân đặc biệt gọi điện thoại cho ta nhường ta tan học tới đón à n g cũng không biết là thế nào phương viên hơi nghi hoặc một chút mà gãi đầu một cái từ trong điện thoại phương viên có thể cảm giác được tiểu g i a hỏa loại kiêng ngán hồ sức lực ba ba ba ba gọi có thể n h i ệ t t ì n h đâu đại khái là bởi vì lao sư hôm nay cho các nàng giảng một cái ba ba của ta siêu lợi hại cố sự đi ninh ngữ đình nói a ngươi cũng là bởi vì cái này sớm trở về phương viên có chút h o ả n g nhiên hỏi ngươi không biết sao ninh ngữ đình nghiên mặc qua hơi nghi hoặc một chút hỏi biết cái gì ta hẳn phải biết phương viên nghe vậy vậy hơi nghi hoặc một chút thả i y thì không có nói với ngươi sao ninh ngữ đình có chút khẩn t r ư ớ c hỏi thả i y kể nàng đến nói là ban đêm trở về có việc cùng ta thương lượng ngươi biết nàng muốn nói với ta cái gì phương viên hơi nghi hoặc một chút mà gãi gãi đầu biết nhưng vẫn là chờ thả i y thì trở về chính mình nói cho ngươi đi ninh ngữ đình nhẹ nhàng thở ra nói thật sự là kỳ kỳ quái quái không hiểu rõ nữ nhân các ngươi phương viên có chút im lặng tầm h nói ngươi n h a không cần hiểu rõ nữ nhân chúng ta chỉ cần chúng ta nữ nhân hiểu rõ ngươi là được rồi ninh n ữ đình nghe thấy lời hắn nói mỉm cười nói cũng thế dù sao ta đẹp trai như vậy lại có tài căn bản không cần phải hiểu nữ nhân chỉ cần nữ nhân hiểu ta là được rồi phương viên sờ lên gương mặt của mình phi thường tự luyện nói là là ta liền phi thường hiểu ngươi ra mặt đủ dày linh ngữ đình tại phương viên trên vai đập nhẹ m ộ t quyền vừa cười vừa nói thực sự cầu thị mà thôi chẳng lẽ ta không đẹp trai sao chẳng lẽ ta không giỏi sao có tài ta thừa nhận đến n ỗ i xoáy nha ta giữ nguyên ý kiến linh ngữ đình cười nói hai người cười cười nói nói đi lên phía trước nhưng lại không biết phía sau bọn họ lệ tỷ có chút nghi hoặc nhìn hai người sau đó lộ ra thần s ắ c suy tư cũng không biết suy nghĩ cái gì chương 848 sau khi tan học chương 848, sau khi tan học hai vị đang nói cái gì sự tình c ư ờ i vui vẻ như vậy ngay tại nhanh đến suối phun quảng trường thời điểm lệ tỷ lúc này mới lên tiếng nói phương viên cùng ninh ngữ đình nghe tiếng quay đầu ninh ngữ đình trên mặt vẻ lúng túng lóe lên một cái rồi biến mất ngược lại phương viên thật cao hứng cùng với nàng chào hỏi một tiếng lệ tỷ ngươi có phải hay không lên cân phương viên nhìn c h ầ m c h ầ m lệ tỷ trên giới dò xét một chút bông như nói a thật sự lệ tỷ nghe vậy vội vàng túi đầu trên dưới xét lại một chút chính mình bất kỳ một cái nào nữ nhân đối với béo cái từ này đều rất mất cảm nào có phương viên hắn tại nói màu đâu ngươi cũng tin ninh ngữ đình ở bên cạnh vừa cười vừa nói lệ tỷ cũng phản ứng kịp ngẩng đầu một cái phát hiện phương viên đã đi tới trước mặt g i a hòa này cũng không phải một cái người đứng đắn lệ tỷ hướng về phía phương viên bóng lưng xách một tiếng nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh ninh ngữ đình ngươi nói đúng ra tương đối dày ninh n ữ đình cười gật đầu một cái biểu thị đồng ý nàng lúc nói chuyện không có một tia dị dạng dù sao tâm lý của nàng tố chất cũng là siêu cường làm sao bên trong lệ t ỷ dạng này tiểu thủ đoạn lệ t ỷ cũng liền thuận miệng nói một câu sau đó không có lại tiếp tục cái đề tài này mà là tay kéo tay tiếp tục hướng phía trước ba ba tiểu gia hỏa vừa mới phía dưới xe trường học liền giang hai cánh tay trực tiếp hướng về phương viên trong ngực đánh tới phương viên hướng về phía trước mấy bước ngồi sổn người xuống n ê n ở nàng sợ nàng hãm không được ké ngã trên đất dù cho bổ nào vào phương viên trong ngực phương viên cũng có thể cảm giác được một loại va chạm cảm giác nếu như phương mụ mụ các nàng đoán chừng có thể bị tiểu gia hỏa đụng ngược lại làm sao vậy hôm nay nhiệt tình như vậy phương viên ôm nàng hỏi ba ba ta yêu ngươi ba tiểu gia hỏa ôm cổ hắn nói sau đó ba chít chít một tiếng tại trên gương mặt của hắn hôn một cái tiểu hai t ử biểu đạt yêu phương thức đơn giản lại trực tiếp phương viên vui vẻ có chút tìm không ra bắc cũng tại tiểu gia hỏa phấn n ộ n khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái nói ba ba cũng yêu ngươi à. từ phía sau theo tới g i a o g i a o mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem hân hân linh ngữ đình nhìn ở trong mắt đi tới cũng đem nàng bế lên thế nào mụ mụ tới đón ngươi tan học ngươi không vui sao đương nhiên vui vẻ a tạ ơn mụ mụ dao dao lắc đầu ô n linh n ữ đình cổ nói linh ngữ đình cũng không hỏi nàng nhà trẻ sự t ì n h mà là tại gò má nàng bên trên hôn lấy một chút nói mụ mụ rất yêu ngươi ra gia ra mãi mãi còn có ông ngoại bà ngoại đều rất yêu ngươi nha đi Đình Ninh vội trở về. vàng Ngữ có thể chờ đi vài bước ninh ngữ đình đ ố n g nhiên nói ra g i a o g i a o ngươi nếu không xuống tới chính mình đi thôi mụ mụ thực sự không còn khí lực ôm ngươi nữa nha để cho ta tới đi ta khí lực lớn vô cùng phương viên ở bên cạnh ngay vậy t h u ậ n miệng đáp Tốt. ninh ngữ đình ngay vậy lập tức đem nữ nhi đưa tới phương viên cũng không để ý trực tiếp đem g i a o g i a o cùng tiểu gia hỏa một tay một cái nắm trên cánh tay để các nàng ngồi tại trên vai của mình hai cái tiểu gia hỏa không phải lần đầu tiên ngồi là vững vững vàng vàng dao dao hân hân chờ ta một chút lúc này hái thái từ phía sau đuổi theo ba ba nhanh lên chạy không nên bị ái thái tỉ tỉ đ ổ i kịp thiểu ra hỏa quay đầu nhìn thoáng qua hương p h ấ n nói phương viên giả bộ như hốt hoảng chạy mấy bước sau đó chậm lại nói các ngươi hai cái bé heo quá nặng đi ta chạy không nổi rồi ha ha phương thúc thúc ngươi bị ta bắt lấy đi ái thái tới nắm chặt hắn phía sau lưng quần áo vui vẻ nói chủ yếu là hân hân cùng dao dao quá nặng đi bằng không ngươi khẳng định bắt không được ta phương viên ra vẻ bất m ặ n nói ta mặc kệ ngươi chính là cho ta bắt lấy ái thái vui vẻ nói nếu lấy y phục của hắn liền muốn trèo lên trên vung tay vung tay quần áo túm bị hư phương viên vội vàng ngồi s ổ m xuống ái thái lập tức ôm cổ hắn nhảy lên đến trên lưng của hắn n ắ m chắc nha phương viên thử đứng lên ái thái bắt rất căng phương viên nhìn không có vấn đề lúc này mới từ từ đi về phía trước nhìn xem trước mặt phương viên cùng ba đứa hải tử vui lụa ẩ m ý lệ tỷ đối với ninh ngữ đình nói ra phương viên rất ưa thích hải t ử a đúng vậy a nam nhân như vậy rất ít g ặ p đ â u ninh ngữ đình gật đầu một cái nói lệ tỷ nhìn thoáng qua ninh ngữ đình nhìn không ra nàng chút nào dị dạng khẽ cười cười cũng liền không có lại tiếp tục nói cái đề tài này ta trở về nha chờ tiến vào trong nhà sức nhỏ tiểu gia hỏa trước tiên vọn tới trong nhà vừa vào nhà liền lớn tiếng kêu la thế nhưng là đợi một hồi lâu cũng không có người trả lời nàng càng là không có người ra đón tiểu gia hỏa dọa đến b ộ i vàng quay đầu liền chạy ngược về lập tức nào vào đang chuẩn bị vào nhà phương viên trong ngực n g ư ờ i làm sao phương viên kỳ quái hỏi mãi mãi đâu ra ra đâu bà ngoại đâu lao ra ra đâu tiểu gia hỏa là liên tiếp truy vấn bọn họ đi từ hào ca ca ra phương viên nói tiểu gia hỏa nghe vậy nhẹ nhàng thở ra sau đó nói ta còn tưởng rằng bọn họ bị đại quái thú ăn hết nữa nha phương viên trên thế giới này nào có cái gì quái thú phương viên vô ngữ mà nói không có quái thú tiểu gia hỏa nghe vậy rất khiếp sợ sau đó chặt hỏi tiếp không có quái thú siêu nhân điện quang làm sao bây giờ cái này cái này lo dip có chút kỳ quạy à tóm lại không có quái thú cũng không có siêu nhân điện quang phương viên nói lại nói ba ba của ngươi ta lợi hại như vậy cái gì quái thú tới ta cũng sẽ đem nó đánh cho chạy phương viên khoa tay một chút cơ thể của mình nói tiểu gia hỏa hiển nhiên vẫn là vô cùng tin tưởng ba ba cũng không có lại tiếp tục vấn đề này mà là truy vấn ra ra bọn họ đi tự hào ca ca trong nhà làm gì là mời tử hào ca ca tới nhà chúng ta chơi sao thái mẫu gia nghĩ tử hào ca ca cho nên đi xem hắn một chút tử hào ca ca đang đi học đâu làm sao có thời giờ tới nhà chúng ta chơi cái kia ngày nghỉ ngơi đâu ngày nghỉ ngơi có thể tới nhà chúng ta chơi sao tiểu gia hỏa tràn đầy chờ đợi mà nói có thể à nhưng là ngươi muốn gọi điện thoại cho đại cứu mụ mời tử hào ca ca chủ nhật tới nhà chúng ta phương viên nói xong đi vào phòng bếp chuẩn bị làm cơm tối vốn là cùng theo vào tiểu gia hỏa quay người chạy ra ngoài phương viên vốn cho rằng nàng chơi đồ chơi đi không nghĩ tới không đầy một lát nàng bưng một cái băng ngồi nhỏ ngồi ở cửa phòng bếp ngươi làm gì chơi ngươi đi thôi không nghĩ chơi có thể đánh đi an ô vẽ tranh đều có thể à phương viên kỳ quái hỏi không cần ta cùng ngươi tâm sự tiểu gia hỏa nghiêm trọng nói thôi ta ngươi nghĩ trò chuyện cái gì phương viên một bên làm lấy sống vừa nói tiểu h o a tử gần nhất công việc thế nào a tiểu gia hỏa thô cũng học hỏi phương viên chương 849, t i ể u hai tử thường ngày chương 849, t i ể u hai tử thường ngày phương viên tại phòng bếp cũng không phải là lập tức liền nấu cơm mà là đem đồ ăn chuẩn bị kỹ cảng dù sao hiện tại thời gian cũng sớm những người khác còn chưa có trở lại tiểu gia hỏa an vị tại cửa ra vào trên băng ghế nhỏ kỷ lý hoa lạp nói không ngừng có nàng ban đêm làm rộng cũng có nhà trẻ phát sinh một chút thú vị sự tình cũng đã nói giao g i a o hôm nay tại nhà trẻ đói khóc đương nhiên còn có một số phương viên đều không nhớ sự tình phương viên nghe nàng q u a n g quắc q u a n g quắc thỉnh thoảng đắp bên trên một đôi lời cái này khiến tiểu gia hỏa cảm thấy ba ba đang nghe nàng nói chuyện càng là hào hứng v n g r ộ i đ ỗ n g nhiên nàng nói đến chơi xuân ngươi nói chơi xuân lúc nào phương viên đánh gãy lời của nàng hỏi lao sư không nói a tiểu gia hỏa gãi gãi cái đầu nhỏ nói vậy ngươi biết đi nơi nào chơi xuân sao phương viên tiếp tục hỏi hiện tại chính là thời tiết tốt nhất thời điểm trường học lao sư tổ chức chơi xuân cũng là hợp tình hợp lý ta cũng không biết ta bằng không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đồng lao sư tiểu gia hỏa biết chơi xuân chẳng những đại hạn ư ớ c ngoài cũng có tiểu gia hỏa cũng từng tham gia mấy lần đương nhiên biết nhưng là lao sư các nàng nói chuyện này thời điểm nàng chỉ lo vui vẻ chỗ nào còn nghĩ tới cái khác không cần thật sự muốn chơi xuân đồng lao sư hẳn là sẽ thông chi chúng ta phụ huynh phương viên nghĩ nghĩ nói không nha không nha ngươi hỏi một chút đồng lao sư chúng ta lúc nào đi chơi xuân nha tiểu gia hỏa chạy vào ôm chân của hắn làm lúc nói nàng bản thân liền đối với ra ngoài du ngoạn cảm thấy rất hứng thú húng chi còn cùng rất nhiều tiểu bằng hữu cùng một chỗ phương viên bị nàng quấn không có cách nào khác chỉ có thể lấy điện thoại di động ra đồng lão sư nghe nói nhà trẻ muốn tổ chức chơi xuân lúc nào đi nơi nào phương viên biên tập một đầu h ẹ chặt phát đi qua rất nhanh đồng lão sư liền hồi ôm tới nhưng không có trả lời vấn đề của hắn mà là hỏi ngược lại phương tiên sinh làm sao n g ư ơ i biết hân hân nói với ta a cái này chỉ là chúng ta ý đồ còn không có làm cuối cùng quyết định phương hân là làm sao mà biết được đồng lão sư cũng cảm thấy thật kỳ quặc à việc này nàng căn bản liền không có lại trong lớp thông c h i à, mọi người còn tại thương lượng hành trình cụ thể chi tiết đâu cho nên liền nàng cũng không biết lúc nào đi nơi nào ngượng ngùng lão sư ta tới hỏi nàng một chút phương viên vội vàng trở lại đi nói hân hân ngươi nghe ai nói muốn chơi xuân phương viên túi đầu hỏi vẫn như cũ ôm hắn c h â n tiểu gia hỏa đồng lão sư à, tiểu gia hỏa lập tức trả lời đồng lão sư ở nơi nào nói các ngươi phòng học tuyên bố không phải là đồng lão sư ở văn phòng cùng cái khác lão sư nói a thì ra là thế phương viên có chút bừng tính nhưng là người đi lão sư văn phòng làm gì phương viên tiếp tục hỏi bởi vì đồng lão sư không biết hân hân biết việc này nói do khẳng định không phải là nàng gọi đi à, hắc hắc tiểu gia hỏa lộ ra một cái cười ngây ngô t ố t không muốn manh trộn lẫn quá quan nói cho ta một chút tại sao phải chạy đến lão sư văn phòng đi bởi vì ta muốn tìm liễu lao sư nhìn nàng có hay không ăn ngon tiểu gia hỏa nói liễu lao sư nàng là ai dạy các ngươi cái gì phương viên k h a n nhữ m à y h ỏ i ẩn không phải đâu liễu lao sư không dạy chúng ta đây nàng là đại nhất ban lão sư nhà phương viên Nàng ngươi Thường xuyên ngươi ăn ngon. Còn ngươi bên nàng? đối tốt với tại rất sao? sao cho có phương viên có c h ú từ bó tay rồi. Đúng thế, ta lao rồi. liếu đối với Đúng sư v a v nhỏ rất tốt, t ư Phương ờ n xuyên cho ta ăn ngon đâu? Phương viên n g đâu. cho h ta từ nhỏ ra hỏa giọng nói bên trong từ từ biết sự tình mòn ọ mòn tiểu gia hỏa chẳng những nhận thức liễu lao sư chỉ cần là trường học lao sư nàng cơ hồ đ ề u biết nhưng là liễu lao sư là đối với nàng tốt nhất lao sư một trong mặt khác liễu lao sư có bụng bục lớn nghe nói lập tức liền muốn sinh tiểu bà bảo phương viên lúc này mới có chút bừng tỉnh t r á c không được tiểu gia hỏa cùng với nàng quan hệ tốt nhất nàng là coi trọng liễu lao sư đi dù sao mang thai người a n đồ vật khẳng định nhiều lúc chiều nàng chính là đi tìm liếu lao sư ăn nhở mới nghe được tin tức này phương viên biết chuyện ngọn nguồn sau đó cùng đồng lao sư giải thích một chút đồng thời nói lời xin lỗi phương tiên sinh yên tâm đi chờ chúng ta bên này làm tốt kế hoạch khẳng định trước tiên thông tri ra trưởng các ngươi t a ơn đồng lao sư tốt mặc dù nói là chơi xuân nhưng là lao sư các nàng còn không có quyết định xong đi chỗ nào đợi các nàng quyết định tốt rồi nói sau phương viên thu hồi điện thoại nói tiểu ra hỏa nghe vậy thật dài mà ba ai một tiếng tốt cũng không phải không đi làm gì tha thở thang thở tiểu hài lao nhanh nha phương viên nhẹ nhàng nâng nhấc chân ngồi tại chân hắn trên mặt tiểu gia hỏa lập tức bị vểnh lên lên, cùng ngồi cầu bập bên một dạng tiểu gia hỏa lập tức khanh khách nợ nụ cười lại biến thành lao n ã i n ã i sao đúng biến thành một cái tiểu l a o cụ bà nha phương viên cười nói tiểu hỏa tử cố lên nha tiểu l a o cụ bà còn muốn chơi tiểu gia hỏa lập tức vỗ chân của hắn học lao nhân ra nói chuyện nói tiểu l a o cụ bà ngươi quá nặng đi ta có thể vểnh lên bất động ngươi ai ngươi tên tiểu tử này thật không có bản sự ngươi là nghĩ nói thật vô dụng a phương viên cải chính bọn họ tại trong phòng bếp còn đang chọc chơi đ ù a chợt n g h e bên ngoài phương ba ba thanh n m nói chúng ta trở về tiểu gia hỏa nghe tiếng lập tức quay người liền hướng phòng bếp bên ngoài chạy chậm một chút cẩn thận phương viên lời còn chưa nói hết tiểu gia hỏa liền k、yeah. một tiếng té lăn trên đất cẩn thận băng ghế phương viên lời này mới vừa dứt phương viên vội vàng chuẩn bị đi qua đỡ nàng dậy phương ba ba cũng đã xuất hiện ở ngoài cửa đem nàng bế lên thế nào q u ả n tới chỗ nào không có cho ra ra nhìn xem phương ba ba một mặt khẩn trương hỏi sau đó phương mụ mụ lao g a tử hà liễu thanh thậm chí lam thả i y thì cũng đều xuất hiện ở cửa ra vào a các ngươi đều trở về phương v i ê n thuận miệng hỏi một câu vừa lúc ở cửa tiểu khu gặp được lam thả i y thì thuận miệng nói một câu sau đó đem tiểu gia hỏa từ phương ba ba trong ngực ôm lấy tiểu gia hỏa vốn là không muốn khóc nhưng là nhiều người như vậy vây quanh hốc mắt của nàng bên trong ngực lại bắt đầu đ ớ t át c u n g mụ mụ nói còn tới chỗ nào còn đau sao lam thả i y thì hỏi không đau tiểu gia hỏa lắc đầu sau đó nước mắt liền theo gò má chảy xuống không thương ngươi khóc cái gì lam thả y h ỏ i ta liền khóc một chút mà thôi tiểu gia hỏa nói xong r ồ i ra tay nhỏ cánh tay ngay tại trên mặt mình vuốt một cái đem chính mình bôi thành một con mèo mướp nhỏ đám người là dợ khóc dợ cười kỳ thật tiểu h à i tử ngã xuống là chuyện rất bình thường bởi vì thân cao vấn đề bọn họ ngã xuống thời điểm sẽ không tạo thành rất lớn tổn thương ngược lại đại nhân q u o n g một chút thật sự có khả năng nửa ngày không bỏ dậy nổi thất không có việc gì tất cả mọi người đừng vây ở chỗ này l a m t h ả i y trước tiên phản ứng kịm đại khái là bởi vì nhiều người như vậy vây quanh tạo thành tiểu h à i tử chính là như vậy trong lòng kỳ thật phương ba ba cùng phương viên nếu là không tới tiểu gia hỏa nói không chừng chính mình liền bỏ dậy cũng không có chuyện gì Bọn họ thoáng qua một cái đến, ngược một cái qua lúc ạ đại i thái giác là l nàng độ, để nhân cho nàng cảm giác khuất, cảm quỷ này thương này cũng sinh nũng nịu tâm lý. Trưng 850, sáng、sớm. Trưng 850, sáng là dậy. mới tâm một tâm sớm. sớm. Cái hài trời loại thức thật tử Lúc kỳ lý. buổi tối tiểu gia hỏa vẫn như c ũ được bà ngoại mang đến đi ngủ hiện tại cơ hội đều thành trạng thái bình thường tiểu gia hỏa chính mình đoán chừng đều nhanh quen thuộc phương viên đến bây giờ còn không do hà liêu thanh là có ý gì vậy liền thật là không có đầu óc bất quá hắn cũng là nhạc kiến kỳ thành không còn con heo nhỏ rất nhiều chuyện đều thuận tiện không ít thậm chí phương viên cảm giác gần nhất cùng lam thả i y thì tình cảm đều càng thêm kiên cố tình cảm cũng là ngủ đi ra lời nói cậu thả lý không cậu thả rất nhiều vợ chồng có h à i t ử phía sau chia phòng ngủ thời gian dài d ĩ vãng tuy nói không đến mức ly hôn tình trạng nhưng đối với tình cảm khẳng định còn là có nhất định ảnh hưởng không phải sao phương viên tựa ở đầu giường lam thả i y tựa ở trước ngực nàng còn kém một điếu thuốc khoái hoạt một dạng thành tiên đúng rồi ngươi hôm nay không phải nói có chuyện nói với ta sao đến cùng chuyện gì h phương viên một bên nuốt ven à n g mịn h à n g phần lưng vừa nói lam thả y nghĩ vậy lên cái thân hơi chút đi lên nhấc nhấc thân thể cũng ngồi dựa vào ở bên cạnh hắn tấm thảm từ trước ngực nàng trượt xuống lập tức lộ ra một mảnh t r ắ n g nón phương viên giúp nàng đem tấm thảm đi lên nhấp nhấp lam thả ý vì chính mình đưa tay đại lại đổi thành đem đầu tựa ở phương viên trên v a i ngươi cảm thấy dao dao thế nào lam thả i Y ý vì ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng hỏi dao dao như thế nào đ ố n g nhiên nói lên nàng phương viên k ỳ q u á i h ỏ i người trả lời trước ta lam thả i Y ý vì làm đúng nói rất tốt rất hiểu chuyện một cái tiểu cô nương a phương viên không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói h ắ n cũng thật thích dao điềm đạo nho nhã dáng dấp cũng có thể yêu rất nhận người ưa thích hôm nay ngữ đ ỉ n h nói với ta nàng muốn cho ta làm giao giao mẹ nuôi lam thả i y yể nói a thì ra là thế chính ngươi quyết định liền tốt không cần hỏi ta phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh ngươi là lão công ta nha ta là nàng mẹ nuôi ngươi không phải liền là nàng chăn nuôi đương nhiên muốn hỏi ngươi lam thả i y yể bỗng nhiên đem đầu rời đi một điểm khoảng cách nhìn xem hắn nói không có vấn đề a ta cũng thật thích giao giao tiểu cô nương này đáng yêu lại hiểu chuyện nói như vậy ta không thì có hai cái làm phương viên cũng không phải đ ấ u đất nói xong nói xong cũng có chút phản ứng kịp thế là bên mặt nhìn về phía lam thả y y ngươi minh bạch ninh ngữ đình là có ý gì rồi lam thả i y ghi ảnh nhữ lông mày cười hỏi cái này còn có cái gì không hiểu nhưng l à việc này nàng trực tiếp nói với ta không được sao phương viên có chút vô ngữ mà nói c h ắ c không được xế chiều hôm nay ninh ngữ đình ép thá ấ đ úng g i a o g i a o cùng hiệu san bất đồng nàng cùng trần siêu cũng khác biệt nàng nếu như trực tiếp tìm người sợ ta suy nghĩ nhiều ta lại như thế thích gan giấm người sao lam thả i y c h i ảnh ngươi a ta rất thông tình đạt lý tôi ta lam thả y ghi ảnh đưa tay tại phương viên trên thân đấm nhẹ mượt quyền bởi vậy che khuất ngực tấm thảm lập tức rơi xuống cái kia thanh tâm của ngươi cho ta xem một chút nhìn ngươi có phải thật vậy hay không thông tình đạt lý phương viên cười hắc hắc nắm tay đưa tới muốn chết rồi vừa mới tới qua lam thả i y thì hờn dỗi tránh né nói giữa chưa còn ăn cơm xong đâu ngươi ban đêm làm gì còn ăn vậy ngươi cũng cho ta nghỉ ngơi một chút ta không phải là đã để ngươi nghỉ ngơi sao lúc này mới tốt một chút thời gian không có việc gì vừa ăn vừa nghỉ ngơi đồ lưu manh ta không thối không tin ngươi nghe đừng làm rộn a nói chuyện đúng đắn việc này ngươi thấy thế nào con mắt nhìn chính ngươi quyết định liền tốt ta nghe ngươi hiện tại đừng nói chuyện chúng ta làm chút chuyện đúng đắn a gió lay động lấy cửa sổ có rèm ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào phảng phất tại nhìn trộm cái này một vòng xuân sắc mẹ ngày mai bạn học ta tới ngươi buổi sáng nhiều mua vài món thức ăn đến lúc đó ta trở về làm buổi sáng sau khi rời giường phương viên đối với ngay tại bận rộn phương mụ mụ nói phương viên lần này chuẩn bị trong nhà chiêu đãi mấy người cũng coi là hắn đối với sự tình l ầ n trước hướng điền mập mạc cùng tôi tử hằng nói xin lỗi ngươi đồng học tiểu lỗ sao phương mụ mụ nghe vậy hơi nghi hoặc một chút mà họ tham loại trừ hắn còn có ta phía trước phòng ngủ m ấ y cái phương v i ê n một cái phòng ngủ đồng học phương mụ mụ hiển nhiên nhận thức mặc dù không giống lỗi thủ nghĩa như thế thường x u y ê n gặp nhưng cũng đã gặp mặt vài lần là hà tân bình bọn họ a được a ngày mai ta nhiều mua một điểm phương mụ mụ nghe vậy gật đầu một cái hà tân bình phương mụ mụ là biết đến lần trước phương viên xử lý mặt tỷ thời điểm hắn còn tới qua nghe nói hiện tại tiểu lỗ công ty đi làm điền mập m ạ p bọn họ muốn đi qua sao l a m t hải y yên lúc này từ trên lầu đi xuống hỏi đúng a liền ngày mai đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi đón hắn n ó n a phương viên đưa tay đem nàng giữ c h ẳ n nói có thể a đến lúc đó sẽ ngươi thông báo ta một tiếng là được lam thả i y vi hề vừa cười vừa nói phương mụ mụ nhìn thoáng qua bọn họ mời ngón khấu chặt cùng một chỗ hai tay lộ ra nụ cười vui mừng mấy người này đ i ề n mập mạp ngươi lên lần gặp qua cũng liền thôi từ hàng ngươi có chút năm không gặp a phương viên cười hỏi là rất dài thời gian đúng ta muốn hay không đem đái hiểu lan cũng kêu đến lam thả i y vi hề b ỗ n g nhiên nói a có thể a gọi nàng cùng một chỗ đi phương viên cùng lam thả i y thì tình yêu tình báo thời điểm s o phương phòng ngủ người đều nhận thức cũng làm qua cái gì phòng ngủ quan hệ hữu n h ị đặc biệt là lỗ thủ n h ĩ cùng điện mập mạp c ba ba, lúc này tiểu gia hỏa từ ngoài cửa chạy vào đằng sau còn đi theo lão gia tử cùng hà liêu thanh ai yêu chúng ta con heo nhỏ rời giường nha phương viên đưa tay đem nàng bế lên tiểu gia hỏa mặc dù rời khỏi giường nhưng là đầu còn không có trải lại đem lại giày tóc dài choàng tại trên vai bằng thêm mấy phần điểm đạm nho nhã khí chất ta sớm liền dậy đâu ta còn cùng lao ra ra ở bên ngoài tản bộ một hồi đâu tiểu gia hỏa chống n ạ n h kiêu ngạo mà nói cũng không biết việc này có gì đáng tự hào phải không vậy ngươi thật giỏi phương viên r ỗ i miệng tại gò má nàng bên trên hôn một cái a ngươi đánh răng răng hay chưa tiểu gia hỏa hai mắt mở thật to hỏi còn không có đâu phương viên lắc đầu xú xú tiểu gia hỏa nhữ lại cái mũi nhỏ bất mãn nói hắc hắc ta đã h ô n qua phương viên đặc ý nói ấn a ấn a tiểu gia hỏa nghe vậy đông nhiên ôm lấy phương viên đầu tại hắn trên gương mặt liên tiếp hôn m ư ờ cái sau đó mới đắc ý nói ta cũng không có đánh răng răng Và, ta liền hôn ngươi một cái ngươi hôn ta nhiều như vậy dưới ngươi nhanh đưa ta phương viên dỗi miệng liền muốn thân tiểu g i a hỏa lập tức cười trái tránh phải để cho t ố t các ngươi hai cái không nên ồn ào đều cùng ta cùng đi đánh răng lam thả i y ở bên cạnh nói đồng thời đưa tay liền phải đem tiểu g i a hỏa từ phương viên trong l ự c cốc tới phương viên cùng tiểu g i a hỏa lướt nhau sau đó một trái một phải đánh lén lam thả i y lìa gương mặt ai yêu thật là lam thả y l ì gắt giọng ha ha phương viên cùng tiểu ra hỏa cùng một chỗ khoái hoạt mà cười ha hả c h ặ t gờ rút chương tám trăm năm mươi mốt c h ặ t gờ rút buổi sáng phương viên đem tiểu gia hỏa đưa lên xe trường học vừa mới tiến công ty hoàng hạo đông liền tìm tới đây là tham gia thiết kế giải thi đấu đi qua cuối cùng sàng trọn phía sau còn lại tác phẩm ngươi xem qua một chút cho cái cuối cùng ý kiến hoàng hạo đông đưa qua một lớn điện văn kiện trên máy vi tính không phải là có điện tử b à n sao ta tại trên máy vi tính nhìn là được rồi phương viên ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn là thuận tay nhận lấy trong này còn có tiến vào cuối cùng thiết kế giải thi đấu nhà thiết kế tư liệu hoàng hạo đông nói được ta mau chóng cho ngươi một cái trả lời chắc chắn phương viên tiện tay mở ra nói sau đó để qua một bên nói ra bất quá ngươi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi à ngươi mắt còn g thâm như thế nào nặng như vậy ta sẽ chú ý đợi tháng sau liền hơi chút nhẹ nhõm một chút hoàng hạo đông nói được đến lúc đó ta thả ngươi vài ngày nghỉ ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút phương viên vừa cười vừa nói không cần chỉ cần thật tốt ngủ một giấc là được rồi không cần nghỉ ngơi hoàng hạo đông vội và nói g n hiện tại chính là công ty tốc độ cao nhất thời kỳ phát triển hắn nào dám có chút thư giãn vậy được a đến lúc đó tàu tử cũng đừng đi tìm tới oán trách ta cái kia sao có thể chứ ở nhà ta quyết định phương viên cười cười không lên tiếng lời này nghe một chút là được nam nhân mà đều như vậy hai người hàn h u y ê n một hồi hoàng hạo đông lại vội vàng hắn đi phương viên nghĩ nghĩ cầm lấy đặt tại bên cạnh cặp văn kiện đi vào lam thả i y để văn phòng ngữ đình tỷ cũng ở đây phương viên đi vào thời điểm ninh ngữ đình đang cùng lam thả i y để nói chuyện phương tổng cảm ơn ngươi rồi ninh ngữ đình đứng người lên đến cười nói doanh doanh mà nói lam thả i y sáng sớm liền đem phương viên đồng ý làm giao giao cha nuôi sự t ì n h nói cho nàng tin tức này để cho nàng cực kỳ mừng rỡ cái này có cái gì tốt tạ lại nói ta cũng hoàn toàn chính xác thật thích giao, giao. đáng yêu lại hiểu chuyện bất quá chỉ cần ngươi về sau không trách ta cướp đi con gái của ngươi một nửa yêu là được rồi phương viên nói đùa mà nói cái này cũng không sao cả chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi linh ngữ đình nói l a m mụ mụ lúc nào cũng đem hải tử đặt ở vị thứ nhất ngươi thật là cái tốt mụ mụ lam thả i y thì ở bên cạnh nói không nói những cái này đã các ngươi đáp ứng cái này chung quanh ta thiết cái ra hiến đến lúc đó đem thúc thúc a di đều gọi để cho giao giao chính thức bái các ngươi vì cha nuôi mẹ n u ô i linh ngữ đình nói không cần phiền bái như vậy a không phải là phiền phức không chuyện phiền phức đã nhận vậy sẽ phải chính thức một điểm ninh ngữ đình nghiêm túc nói vậy được đến lúc đó chúng ta quấy dày phương viên còn chưa lên tiếng lam thả i y trước tiên gật đầu đáp ứng hắn cũng liền không có lại nói cái gì làm phiền các ngươi t ố t không quấy dày các ngươi ta đi làm việc ninh ngữ đình nói xong quay người đi hướng ngoài cửa tâm tình cũng lộ ra vô cùng tốt còn nhẹ âm thanh n g ầ m nga bài hát nhìn nàng ra ngoài phương viên mới đem văn kiện trong tay kẹp đưa cho lam thả y h i n ó i ngươi nhìn một chút tuyển cái ngươi đưa thích thứ gì lam thả i ề n nghi h o ặ hỏi nhưng vẫn đưa tay tiếp tới Phỉ thúy đạo thiết kế phương án phương viên nói cái này hoạt động đã kết thúc rồi ạ đúng đi qua công ty giám khảo đoàn ước định cùng dân mạng bỏ phiếu lựa chọn ra vị trí thứ một ư ơ i thiết kế tác phẩm hiện tại theo ngươi làm ra cuối cùng lựa chọn tuyển ra cuối cùng người thắng trợn ta tuyển không phải là bỏ phiếu nhiều nhất đệ nhất danh thu hoạch được thắng được sao lam thả i y kinh ngạc hỏi dĩ nhiên không phải thiết kế có được hay không cùng ngươi có thích hay không là hai chuyện khác nhau thiết kế cho dù tốt chỉ cần ngươi không thích ta cũng sẽ không lựa chọn cái này kỳ thật liền dính đến một cái phong cách vấn đề nếu như là công cộng công trình làm đến đại bộ phận ưa thích là được rồi nhưng là phỉ thúy đ ả o là cái đảo nhỏ tư nhân liền cần lấy được chủ nhân tán thành mới được không phải nói n g ư ơ i nhà thiết kế muốn tính kế thành cái dạng gì liền thiết kế thành cái dạng gì vậy được vậy ta nhìn kỹ một chút bất quá chuyện lớn như vậy ngươi thật sự nhường ta làm quyết định à? lam thả i y y hệt cười hỏi bao lớn có lão bà lớn sao phương viên hì hì cười nói thật ngoan lam thả i y hì bỗng nhiên từ sau cái bàn mặt lượn quanh đi ra níu lại phương viên c ủ á o hôn lên trên cái miệng của hắn ngay tại phương viên hai tay không thành thật thời điểm nhưng lại đẩy ra hắn nói đây là ở văn phòng đâu Đây không phải là kích phải thích hơn. Phương là vậy i nói. Nói cái gì mê sáng đâu. Một buổi sáng sớm, mau trở lại ngươi việc của mình công việc đi.、Lam、thải rỗi tiếng, sau đó ngồi trở lại ê mê n sáng sáng phòng mình công hờn mình. trơ mặt một trở thì một trở ra sớm, mau làm Lam của sau của đó gì đâu, vị v Y trí được rồi phương viên cũng chỉ là trò đùa mà thôi bất quá ngươi tận mau nói cho ta biết đáp án đằng sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu phương viên bàn giao nói mặc dù là để cho lam thả i y thì tuyển ra cuối cùng người thắng trận nhưng là phỉ thúy đạo thiết kế phương án cũng không phải là trực tiếp liền dùng lấy được thường phương án mà là muốn nhà thiết kế dựa theo dạng này phong cách kết hợp với phương viên yêu cầu lần nữa thiết kế số tiền kia cũng không phải dễ cầm phương viên trở lại phòng làm việc của mình nghị nghị móc ra điện thoại di động của mình tại nửa người dưới đánh thiên hạ trong đám hỏi một câu các ngươi chưa mai đều có thể đến s a o ta lái xe đi tiếp các ngươi bởi vì có lỗ thủ nghĩa cùng bọn hắn câu thông qua rồi hai người này cũng hết g i ậ n không ít tăng thêm phương viên tự mình mời bọn họ chạy tới cũng cho đủ bọn họ mặt mũi nếu như lấy thêm năm ướt vậy thì có điểm không biết điều t r ư a mai nhất định có thể đến ta vé máy bay đã, đã đặt xong điện thụy vân đầu tiên tại trong đám nói chuyện ta cũng có thể đến thôi tử hằng nói theo một mình ngươi phương viên còn chưa lên tiếng đâu hà tân bình lại hỏi ta đương nhiên là một người ngươi ý gì tức giận gif h ắ n ý tứ là mẹ ngươi không cùng theo một lúc sao lỗ thủ nghĩa ở phía dưới trực tiếp phá ta lần nữa cường điệu chỉ có một mình ta đừng có lại hỏi đầu đứa gif a nguyên lai、like、r ứ t sữa thật đáng mừng thật đáng mừng hà tân bình vẫn như c ũ không nói lời nào thì thôi vừa nói tức chết người ngươi chờ đó cho ta bạo tạc gif thôi tử hàng quả thực bị tức sắp nổ tung ta chờ sao sau khi tan học sau khi tan học hh điền thụy vân lập tức phát một cái cười bị ổi biểu l ộ bao phương viên muốn nói chuyện nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được mới vừa đem hai người bọn họ đ ắ c tội cũng đừng có hỏa thiêu tới d ầ u hh ta có cái suy di này phiến nguyên các ngươi nói ai m u ố n lỗ thủ nghĩa cũng đi theo phát cái cười bị ổi biểu l ộ bao ý tứ của ta đó là sau khi tan học hẹn thao trường tức giận gif hà tân bình giải thích nói à s o nhật bản đều cởi mở nhật bản cũng là sau khi tan học tại phòng thay quần áo trong góc các ngươi vậy mà tại thao trường có các lượng đủ kích thích điền mập mạp là nghe giải thích người sao nghe vậy càng tổn hại người chờ đào gây ép ô i tử hằng trả lời ta chờ thì sao người đánh không lại ta đắc ý cười to gây đ i ề n mập mạp lý trực khí chẳng nói tôi h tử hằng hắn không phản bắt được đ i ề n mập mạp dáng dấp càng gấu ngựa một dạng một cái tắt tới cái k i a thân thể nhỏ bé tuyệt đối gánh không được t h ă n g thêm ta hà tân bình nói lúc này bọn họ hiển nhiên nhất trí trước đối phó đ i ề n mập mạp tiện nhân này a lỗ thủ nghĩa chỉ trở về một chữ nhưng cái chữ này lại thầm ý sâu sắc phương viên cũng không nhịn được trở về cái a đây mới là trang g giúp chính xác mở ra phương thức ca chương tám trăm năm mươi hai chương tám trăm năm mươi hai mẹ người đồ ăn mua sao phương viên sáng sớm rời giường trước tiên liền hướng phương mụ mụ hỏi mua mua cha ngươi sáng sớm liền rời giường đi mua phương mụ mụ vây quanh cái tạp rể chính đem bữa sáng ra bên ngoài đầu mẹ ngươi mỗi ngày sáng sớm rời giường đốt đ i ể m tâm không bằng mời cái bảo mẫu đi phương viên thấy phương mụ mụ mỗi sáng sớm tân tân khổ khổ mà cho bọn họ làm đ i ể m tâm mà bọn họ nhưng ở trên giường nằm ngáy ho có chút áy náy không phải đã nói rồi sao trong nhà nhiều cái người ngoài không dễ chịu hơn nữa ta lại không phải là không thể động làm gì mời bảo mẫu vậy sau này buổi sáng ta đứng lên làm điểm tâm n g ư ơ i giữ lại tinh lực làm n g ư ơ i chuyện đứng đắn đi chuyện đứng đắn phương viên trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp mẹ đều là người t ừ n g trải còn thèm t h ù n g ta nói cho n g ư ơ i n g ư ơ i tranh thủ thời gian lại sinh cái n g ư ơ i không đội n g ư ơ i nhạc mẫu có thể nóng này à. phương mụ mụ chừng mắt liếc hắn một cái nói mẹ biết ta cố gắng ta cố gắng a phương viên cười ngọn ngẹn mà nói người cố gắng cái gì lam h ả y không biết lúc nào từ trên lầu đi xuống không có gì ta nói ta công việc cố gắng phương viên thuận miệng ứng phó một câu lam thả i y hiển nhiên không tin lường hắn một cái nhưng cũng không có lại truy vấn các loại tiểu gia hỏa trở về mọi người ăn xong đ i ể m tâm thông lệ đem nàng đưa lên xe trường học phương viên liền trở lại chuẩn bị buổi trưa hôm nay muốn làm thức ăn buổi trưa hôm nay hắn không chuẩn bị đi công ty lam thả i y hiển nhiên cũng ở nhà cùng hắn bất quá phương ba ba bọn họ lại muốn đi ra ngoài tại sao muốn ra ngoài a có phải hay không bạn học t a đến quáy dày đến các ngươi rồi phương viên có chút kỳ q u á i hỏi không có chuyện chủ yếu là ngươi mấy cái kia đồng học đến chúng ta không dễ chịu bọn họ cũng không dễ chịu vừa vận ta mang lão gia tử ra ngoài đi dạo đi phương ba ba khoát khoát tay nói phương viên nghĩ nghĩ thật đúng là như vậy bọn họ dù sao cũng là t r ư ở n g bối đặc biệt là lao gia tử có bọn họ đ i ề n mập mạc bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy công nghệ vậy các ngươi chuẩn bị đi nơi nào a phương viên thuận miệng hỏi bốn phía đi dạo đi công viên bãi biển đều gà phương ba ba nói đối với lao gia tử tới nói tìm công viên đủ tĩnh hoặc là ít người bãi cát cũng đã là rất tốt chỗ đi cái kia có muốn hay không ta cho các ngươi làm ăn chút gì ăn mang theo phương viên hỏi không cần quá dầu mỡ lao gia tử cũng ăn không được mẹ ngươi chuẩn bị một chút hoa quả cùng bánh gà tổ lại nói đến lúc đó nếu là có chỗ ăn cơm chúng ta liền đi ăn như vậy b ấ t việc phương ba ba khoát khoát tay nói vậy được vậy các ngươi đi thôi trên đường chậm một chút phương viên nghe vậy cũng liền không có nói thêm nữa thế là cùng lao ra tử cùng hà liều thanh lên tiếng chào hỏi liền đi phòng bếp bật rộn chỉ chốc lát sau lam thả ý thì liền tiến đến ông ngoại bọn họ đi rồi phương viên hỏi ân vừa rời đi vậy ngươi đi phòng khách nghỉ ngơi một hồi nhìn xem tv cái gì hiện tại thời gian còn sớm không cần ta tới cấp cho ngươi hỗ trợ có cái gì ta tài giỏi sao lam thả i y vỉa lột lột không tồn tại tay á o giả bộ như muốn làm một vố lớn dáng vẻ không cần ta tự mình tới là được không có việc gì ta muốn g i ú p vội vào nhà lam thả i y vỉa làm đúng nói trong nhà không có người nàng thật giống càng thêm thoải mái như vậy sao được ngươi nhìn ngươi đôi tay này xinh đẹp như vậy sao có thể dính nước đâu sẽ p h a o hỏng phương viên lôi kéo nàng kéo xong bàn tay t r ắ n g đoán nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của nàng nói huệ ta sắp phun phương viên khoa trương biểu lộ để cho lam h ả y có chút chịu không được uy ngươi không cần như vậy đi ta tại phối hợp ngươi hợp cũng ó được hay được rồi, được rồi, h k là, là nghiêm chỉnh mà nói không cần ngươi hỗ trợ ngươi nếu là thật cảm thấy nhàm chán ngay ở chỗ này cùng ta tâm sự đi vậy được rồi ngươi muốn trò chuyện cái gì ta nói cho ngươi ta thu phí thế nhưng là rất đ à ta l a m thải y nghịch ngậm thẻ l ư ỡ i phải không nói chuyện phiếm còn thu phí bất quá không quan hệ đại gia ta là có tiền mỹ nữ ngươi có muốn hay không nhiều giấy điểm hh muốn chết rồi giữa ban ngày nghiêm chỉnh mà nói lam thả i y t hờn ì h d ỗ i mà tại trên vai hắn đập nhẹ m ộ t quyền ta cũng là nghiêm chỉnh mà nói a ngươi không cảm thấy tại phòng bếp càng có ý tứ sao phương viên cười xấu xa lấy đem mặt đưa tới có ý tứ cái quỷ thầy ngươi đồ ăn a lam thả i y ỉa đỏ mặt l ư ờ m hắn một cái quay người chạy ra ngoài thật là đều vợ chồng hại cái gì xấu hổ a phương viên nhỏ giọng thầm thì nói nhưng động tác trong tay lại không chậm lại rất mo đưa phương ba ba mua những cái này nguyên liệu nấu ăn cho xử lý xong các loại phương viên từ phòng bếp đi ra lúc ở phòng khách không thấy được lam thả y ỉa thế là gào to một tiếng ở chỗ này đây lam thả y hiện thanh âm từ ngoài cửa trên hành lang chuyển đến phương viên tìm theo tiếng tìm đi qua nguyên lai、like、nàng ngay tại trò con thỏ cho ăn tiểu ra hỏa cái này con thỏ so mới vừa nắm trở về thời điểm lớn hơn đến tận gấp đôi nhưng lại mập tầm vài vòng còn phương k i ê u k i ê u hiện tại xem ra là nhảy nhảy không lên đi suốt ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn quả thực so quýt còn lười ngươi không phải nói đái hiểu lan hôm nay cũng tới sao nàng thập thời điểm tới a phương viên đi tới hỏi giữa chưa đến đây đi nàng người ở công ty các loại tiếp điền mập mạ bọn họ thuận tiện đi công ty đem nàng cũng mang hộ bên trên lam thả y thì đứng lên nói không có vấn đề cũng không có chuyện gì chúng ta bây giờ đi thôi phương viên nhìn một dạng thời gian nói hiện tại đi sân bay đại khái chờ cái chừng nửa canh giờ đ i ề n mập mạp bọn họ máy bay hẳn là có thể đến lỗ thủ nghĩa cùng hà tân bình đâu hắn hai không theo chúng ta cùng một chỗ đi phi trường đón người sao lam thả y thì hỏi chúng ta hẹn qua ở phi trường gặp mặt phương viên thuận miệng nói sau đó cùng lam thả y thì cùng một chỗ trở lại trong phòng thu thập một chút an vị xe thẳng đến sân bay mà đi chờ đến sân bay thời gian còn sớm thế là phương viên lấy điện thoại cầm tay ra t các, các, các loại phương viên tìm đi qua thời điểm chỉ thấy hà tân bình một người ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế chơi lấy điện thoại đại sư đâu phương viên đi qua kỳ quái hỏi chỗ đó đâu hà tân bình hướng phía cách đó không xa phương hướng chép miệng phương viên thuận lấy cái hướng kia nhìn sang chỉ thấy hắn đang cùng một vị thân mang hàng không chế phục nữ tử đang nói chuyện cũng không biết hắn nói cái gì đùa nữ tử kia cười không ngừng chỉ bất quá bởi vì ta chắc đối phương viên cũng không biết dáng dấp ra sao nhưng lấy lỗi thủ nghĩa ánh mắt hẳn là sẽ không khó coi lúc này bên cạnh lam thả i y thì cầm điện thoại di động lên g i a n g dắt cho đập một t r ư ơ n g ngươi làm gì phương viên vô ngữ hỏi phát cho tiểu thu lam thả i y thì chuyện đương nhiên nói ta nhìn vẫn là thôi đi đại sư đức h ạ n h gì tiểu thu có thể không biết ngươi đừng cho nàng thêm p i ề n phương viên vội và nói này nha ngươi còn cho hắn cầu tha thứ đánh n h i ệ m trợ nói hắn là không phải là cũng thường xuyên như vậy cho ngươi đánh h i ể m trợ lam thả i y thì thu hồi điện thoại chống này nói không có chuyện ta cũng không phải đại sư người như vậy phương viên lập tức kêu oan mà nói liền biết ngươi có tặc tâm không có tặc đảm lam thả i y thì kéo lại cánh tay của hắn hài lòng nói lời nói này ta là cao hứng đâu vẫn là không cao hứng ta khen ngươi ngươi đương nhiên vui vẻ hơn nha là là ta hiện tại thật là cao hứng thật vui vẻ thật sự là chịu không được các ngươi hà tân bình cảm giác cái này mạnh nét thức ăn cho chó để cho hắn có chút buồn nôn trực tiếp quay đầu đi à, đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy trong đám người một cái thân ảnh quen thuộc chương tám trăm năm mươi ba chương tám trăm năm mươi ba thế nào phương viên gặp hà tân bình d ỡ n cổ lên ở nơi đó nhìn quanh thế là hiếu kỳ đi qua cũng hướng nhìn phương hướng nhìn đi qua thật giống nhìn thấy một người quen hà tân bình nói nam hay nữ vậy nữ cái tia đã tìm được chưa không có có khả năng ta nhìn lầm hà tân bình hơi nghi hoặc một chút mà thu hồi ánh mắt huynh đệ ta cảm thấy nguyên nên tìm người bạn gái phương viên vô vô bở vai của hắn không phải là ta là thật sự nhìn thấy một người quen hà tân bình vội vàng giải thích ta không nói ngươi không thấy được à ta chỉ nói là ngươi nên tìm người bạn gái ngươi cái k i a bạn gái nhỏ ngươi cũng hẳn là bông xuống không phải là ta thật sự tốt tốt ngươi không cần cùng ta giải thích ta đi đem đại sư gọi trở về hắn lời còn chưa nói ra liền bị phương viên đánh gãy hà tân bình gãi gãi đầu không có lại giải thích lần nữa ngồi xuống hà tân bình có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một người bạn gái đi công ty của chúng ta hiện tại chiều không ít cô đ ư ờ n g ngươi nói với ta ngươi thích gì dạng ta giúp ngươi tắc hợp một chút lan hải y y rất nhiệt tâm mà tại hắn đối diện ngồi xuống tới nói không cần ta hiện tại không có giao bạn gái ý nghĩ hà tân bình nghe vậy đổi vội khoát qua tay phương viên nói rất đúng ngươi phải học được bông xuống hà tân bình sự tình không phải là bí mật gì lam thả i y h i ệ n nhiên cũng là biết đến đại sư đây là ai a không giới thiệu cho ta nhận thức một chút sao phương viên cười hì hì đi qua đối lỗ thủ nghĩa hỏi thăm một chút lỗ thủ nghĩa hung tận chừng mắt liếc hắn một cái phương viên cũng lơ đ ế m mà là quan sát một chút cùng lỗ thủ nghĩa nói chuyện nữ tử nàng một thân tiếp viên hàng không chế phục khiến cho dáng người thoạt nhìn vào dài dáng dấp cũng nhìn rất đẹp tóc bị cao cao kéo lên lộ ra phi thường tinh thần giả dặn ngươi là phương viên phương tiên sinh lỗ thủ nghĩa còn không có giới thiệu cái kêu tiếp viên hàng không trước tiên nhận ra phương viên tới đúng là ta rất hân hạnh được biết ngươi phương viên cười nắm tay đưa tới ta cũng thật cao hứng a ta gọi quản tân nhã rất hân hạnh được biết phương tiên sinh quản tân nhã lộ ra đặc biệt hưng phấn thậm chí có chút nói năng lộn xộn cái này khiến lỗ thủ nghĩa càng thêm bất mãn tại đối phương không thấy được góc độ mặt mũi tràn đầy nộ khí mà nhìn chằm chằm vào phương viên quản tiểu thư cùng lỗ thủ nghĩa là bằng hữu sao phương viên không thèm để ý chút nào mà là tiếp tục cùng quản tân nhã hàn lên không phải là mới quen đây này lỗ tiên sinh đang cùng ta trưng cầu ý kiến chuyến bay vấn đề quản g tân nhã vội và nói quản g tiểu thư là cái nào công ty hàng không bay cái nào đường hàng không phương viên t h u ậ n miệng hỏi uy ngươi qua đây làm gì lao bà ngươi đâu cùng ngươi cùng đi sao lỗ thủ nghĩa rốt c ụ c không nhịn được lên tiếng nói đồng thời trọng điểm tăng thêm lao bà hai chữ này hơn nữa hắn cũng đã sớm phát hiện ngồi tại hà tân bình đối diện lam thả ịp hưởng viên cười hì hì liền muốn nói chuyện lúc này chợt nghe quảng bá nhắc nhở bởi lưu châu đến lộc thị chuyến bay đã hạ cánh đi điền mập mạc máy bay đến phương viên hướng về phía hắn chào một tiếng sau đó đối quản tân nhã gật đầu một cái liền xoay người rời đi lỗ thủ nghĩa vội vàng đi theo nhưng vừa đi mấy bước lại g ã y trở về nói quản tiểu thư có thể thêm cái hẹn chặt sao quản tân nhã cũng không có cự tuyệt lỗ thủ nghĩa thình cầu rất sung sướng mà liền cùng hắn lẫn nhau tăng thêm m ệ t h ạ n người nhà đều đã có tiểu thu mỗi ngày còn vẩy n h i ề u như vậy mọi từ làm gì chờ hắn lần nữa đổi tới thời điểm phương viên đối với hắn nói có tiểu thu liền không thể vẩy rồi đây là cuộc sống của ta thái độ giá hỏa này không biết đ ủ c ò n nói năng hùng hồn đầy lý le nói phương viên l ư ờ n hắn một cái không có phản ứng hắn trực tiếp lôi kéo lam thả y y cùng hà tân bình cùng một chỗ hướng về điện thụy vân g i a cơ khẩu đi đến mấy tháng không gặp đ i ề n mập mạp thật giống lại mập rất nhiều một thân bãi cắt phục mặc người chưa kéo mang theo cái kính mắt từ bên trong đi ra tăng thêm hắn dáng dấp lại béo lại khôi ngô người chung quanh đều xa xa trốn tránh hắn nhìn một cái cũng không phải là người tốt lành gì ha ha ta điển lao đại lại trở về điện mập mạp xa xa nhìn thấy mấy người lập tức giang hai cánh tay đi lên muốn cùng bọn họ ô m đầu tiên là lỗ thủ nghĩa tiếp lấy là hà tân bình đi theo giang hai cánh tay muốn ôm lam thả y ở bên cạnh đã một mặt khó chịu phương viên trực tiếp ngăn tại trước mặt trả một cái đem hắn ôm lấy hừ hừ điện mập mạp lẩm bẩm vài tiếng bất mãn tại phương viên trên lưng trùng điệp đập mấy lần nếu như phía trước phương viên còn có chút sợ nhưng bây giờ vậy ai đập ai vậy trực tiếp trên tay một cái dùng sức xích hắn hô hoán lên vung tay vung tay người cái tên này nghĩm chết tà ả điện mập mạp trước tiên nhận sợ phương viên lúc này mới bưng hắn ra sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng. trước đó tất cả không vui đều tại nụ cười này bên trong tiêu tan hiểm khích lúc trước nam nhân có đôi khi rất đơn giản thôi hải tử còn chưa tới sao điện thụy vân cùng lam thả i y y lên tiếng chào hỏi sau đó nhìn chung quanh một vòng nói cũng nhanh thôi mặc dù hắn đăng ký so ngươi trễ nhưng là hắn đường bay so ngươi ngắn phương viên ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt màn hình lớn phía trên từ tương nam đến lộc thị chuyến bay hẳn là cũng nhanh hạ xuống thế là mọi người tại bên cạnh hàn huyên một hồi đợi đại khái mười phút đồng hồ liền nhắc nhở tương nam máy bay đến tôi tử hàng chẳng những thân cao chỉ có một m sáu hơn nữa còn lớn một trường mặt em bé khi còn đi học thường xuyên có người coi hắn là thành học sinh trung học cho nên nếu là hắn ở trong đám người vẫn là rất nổi bật thế nhưng là mấy người bọn hắn nhìn chằm chằm ra cơ khẩu quả thực là không có phát hiện người đi ra là cái chuyến bay này sao đừng sai lầm đi phương viên hướng đứng ở bên cạnh lỗ thủ nghĩa hỏi hẳn là sẽ không sai lỗ thủ nghĩa nói xong còn lấy điện thoại cầm tay ra lật ra trước đó nói chuyện phiếm ghi chép nhìn một chút người kia đâu điện mập mạc đệm lên mũi chân hỏi đồng thời thuận tay đẩy ra đứng tại trước mặt hắn một người nói tiểu mập m ạ n ngươi đừng cản trở ta đi sang một bên uy các người mấy tên khốn kiếp này đừng quá mức à ta chính là thôi tử hằng a thôi tử hằng bị đẩy ra tiểu mập mạp bất mãn nói cái gì ngươi là thôi tử hằng không thể a tiểu b ă n g h ư u nói láo cũng không phải hảo hải tử đứng qua một bên chớ cùng thúc thúc quấy dối lỗ thủ nghĩa vẻ mặt thành thật nói tiểu mập mạp ngươi nhìn ngươi một thân thịt muốn bất mập một chút hà tân bình trực tiếp bóp lấy mặt của hắn nói ai yêu cầm búp lên đến vẫn rất mềm hồ hồ phải không phải không ta cũng thử xem phương viên lập tức đưa tay bóp một cái lỗ thủ nghĩa cùng điền mập mạp hiển nhiên cũng không cam chịu rất lại phía sau Tại các người mấy ặ t của hắn hung hăng b tên cái khôn mặt kiếp này a thôi tử hằng thẹn quá hóa giận muốn cùng bọn hắn liều mạng phương viên mấy người cũng rốt cục không nhịn được cười ha hả vội vàng ôn tồn mà đem hắn cho quên đủ giúp hắn giỏ sách giỏ sách nào nặn vai nào nặn vai tất cả đều một bộ chân chó bộ dáng chủ yếu là người biến hoa quả lớn phía trước ngươi là người gặp người thích tiểu khả ái không nghĩ tới mấy năm không gặp biến thành tiểu bàn đôn cho nên nhất thời không nhận ra được thôi thử hàng tin mấy người bọn hắn chuyện ma quỷ mới là l ạ đây là người nói lời nói sao hơn nữa minh biết mình ghét nhất chữ tiểu còn tiểu khả ái tiểu bàn đôn nói không ngừng thật sự là một đám hôn đàn a bất quá lại cho hắn tràn đầy hoài niệm cùng cảm giác c ấm áp chính mình cũng thật là đê tiện hắn không nhịn được ở trong lòng chửi bậy chính mình một câu chương tám r ư ơ n chương 854. hiện tại chúng ta đi nơi nào đợi mọi người lên xe đ i ề n mập mạp trước hết hỏi đi trước khách sạn ta giúp ngươi sắp xếp xong xuôi dừng chân địa phương phương viên tiếp lời gốc giả nói là ạ t l a n t h ì sao lần trước ngươi tại trong đám thế nhưng là cùng chúng ta cam đoan qua để cho chúng ta ở đến đủ ta nói cho ngươi ta thế nhưng là đoạn bình phong a thôi tử hàng lập tức nói ây ta có nói qua sao phương viên hồi tưởng lại không phải là ạ t l a n t h ì khách sạn cũng được nhưng tối thiểu nhất cũng muốn đồng dạng khách sạn vậy sao bằng không ta cũng không ở các ngươi hai cái này lại thổ hảo không làm thịt các ngươi một trận ta sẽ cả một đời không t h ả i mái điện mập mạp ngươi nói đúng hay không thôi tử h à n g tiếp tục nói nói xong còn đem điền mập m ạ p kéo qua làm giúp đỡ dẹp đi đi lộc thị nào có khách sạn bảy sao a thế nhưng là điền mập m ạ p cũng không có đứng cái kia một bên trực tiếp phản bác a cái kia cây đức ư lâm phượng h o à n g đảo atlantis không phải cũng là sao phương viên kỳ quá i hỏi hắn vẫn cho rằng cái này mấy nhà cũng là khách sạn bảy sao đâu trên mạng nói như thế chính bọn hắn cũng là như vậy tuyên truyền nói mỏ kỳ thật dựa theo quốc tế tiêu chuẩn cũng không có chân chính khách sạn bảy sao cao nhất chính là năm sao cái gọi là bảy sao chỉ là muốn so năm sao muốn sang trọng hơn một chút xa hoa một chút hoàn toàn là tự phong bảy sao bất quá đu mới có một nhà thuyền buồm hoàng kim khách sạn bảy sao bởi vì nó nổi tiếng cao lấy được nhiều người nhất công nhận một nhà khách sạn lỗ thủ nghĩa cái này đ ạ i thổ hào cho bọn họ phổ cập một chút tri thức phương viên lại thổ miết hắn còn vẫn cho là thật sự có khách sạn bảy sao đâu mặc dù phương viên không cho bọn hắn định atlantis nhưng là cũng không kém khách sạn cửa phía trước mấy bước đường chính là đại hải bên trong còn có mấy cái bể bơi một người một gian phòng không nói mỗi gian phòng vẫn xứng có hai cái sinh hoạt quảng ra toàn bộ hành trình vì bọn họ phục vụ chờ bọn hắn đem hành lý cất kỹ phương viên lúc này mới lại để cho bọn họ lên xe hướng công ty phương hướng mà đi đây là đi nơi nào a điền thụy vân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thuận miệng hỏi đây là đi công ty lỗ thủ nghĩa quen thuộc con đường a nhìn thoáng qua liền lập tức hỏi đón thêm một người phương viên cười nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy có chút bừng tỉnh đ á i hiểu lan tới lộc thị thời gian dài như vậy hắn cũng không phải chưa thấy qua hai người còn cùng một chỗ ăn c ơ m g xong đương nhiên là ở công ty nhà ăn ai nha điền thụy vân thôi tử hằng cùng hà tân bình đều rất hiếu kỳ hà tân bình bởi vì một mực đi làm tan tầm hai điểm tạo thành một đường thẳng không có gặp đái hiểu lan không hề kỳ quái hắn không giống lỗi thủ nghĩa thường xuyên hướng phương viên bên này chạy chờ gặp mặt các ngươi liền biết phương viên vừa cười vừa nói chẳng lẽ là những bạn học khác lớp chúng ta sao cũng tại ngươi công ty đi làm mấy người đều không phải là người ngu lập tức có suy đoán được rồi được rồi không có gì tốt dầu diếm là đái hiểu lan các ngươi còn nhớ rõ sao nàng hiện tại là phụ tá của ta lam thả i y thì ở bên cạnh nói đái học tỷ đương nhiên nhớ kỹ đều tốt chút năm không gặp nàng lam thả y t i ể u nói này bọn họ đều nghĩ tới phía trước nàng liền thường xuyên đ ứ a thích cùng sau lưng lam thả i y tỉa bọn họ hiển nhiên khắc sâu ấn tượng hôm nay các ngươi ăn c h u n g ta đem hiểu lan kêu đến sẽ không cấy dày các ngươi a cái kia sao có thể chứ chúng ta cũng muốn gặp gặp đái học tỷ lại nói lần này tới chúng ta tới l ậ c thị chờ lâu mấy ngày này còn sợ không có thời gian tụ tôi h tử hằng lập tức nói ai yêu hiện tại học được nói chuyện a điên mập mạp lập tức ở bên cạnh một mặt c h ả o phúng tôi h tử hằng chừng mắt liếc hắn một cái không có nhận lời nói g ố c dạng bằng không, không dứt nói còn nói bất quá đánh lại đánh k h n g lại hắn có thể thế nào bất quá nói thật thôi tử hằng ngươi như thế nào bộ dạng như thế béo a lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh hỏi các ngươi không phải là không biết ta bây giờ tại cục thuế vụ đi làm lại là thanh nhàn mạng lưới bộ môn mỗi ngày ngồi ở chỗ đó không động đậy ăn lại không ít tăng thêm lớn tuổi thay c ũ đổi mới lại trở n ê n t r ư m n g ư ờ i không mập mới là lạ tôi tử hàng sờ lên chính mình lớn mặt béo cũng là một mặt bất đắc dĩ c h ắ c không được mấy năm gần đây ngươi rất ít phát vòng b ằ n g hưu dù cho phát cũng xưa nay không phát chính ngươi hà tân bình có chút giật mình nói a ngươi thật có lỏng còn mỗi ngày chú ý bạn hắn vòng đâu điện mập mạp ở bên cạnh cười ha hà nói hà tân bình không để ý hắn mà là tiếp tục nói kỳ thật đi hôm nay nhìn thấy ngươi ngươi lên cân ta tuyệt không ngạc nhiên ngạc nhiên là a di vậy mà cùng ngươi cùng một chỗ để cho ngươi đơn độc ra cửa không dễ dàng à. nói xong còn vỗ vỗ thôi tử h à n g bà vai một mặt cảm k h á i tiểu b ă n g h ư u ngươi rốt cục trưởng thành mụ mụ ngươi để cho ngươi một thân một mình ra ngoài rồi buổi tối hôm nay thúc thúc dẫn ngươi đi mở một chút tán m ặ t lỗ thủ nghĩa cũng hỏng vừa cười vừa nói đám người nghe vậy c ư ờ i ẩm chỉ có thôi tử hằng một mặt phiền muộn không nói một lời song quyền lan địch tứ thủ một mình hắn sao có thể nói qua mấy người bọn hắn cho nên ngoan ngoãn ý miệng là thông minh nhất mới cách làm quả nhiên bọn họ gặp thôi tử hằng không đáp lời rất nhanh đã mất đi hứng thú đúng rồi thôi tử hằng trước ngươi không phải nói đến chỗ của ta làm quản trị m à sao thế nào hiện tại lại đến chứ ta cho ngươi lưu cái vị trí phương viên cười hỏi đây là lúc trước hắn đáp ứng đương nhiên sẽ không nuốt lời vẫn là không được thôi tử hằng không chút nghĩ ngợi một tiếng cự tuyệt mới vừa rồi còn khen ngươi r ấ t sữa nữa nha như thế nào không nỡ bỏ mẹ ngươi nha bên cạnh đ i ề n mập m ạ p không khách khí chút nào nói đám người cũng có chút nhữ mày ra hỏa này cái khác đều tốt chính là trọng độ mẹ bảo nam cái gì đều nghe hắn mẹ nói mỏ gì đâu ta tại gia tộc tìm cái bạn gái h ắ c h ắ c thôi tử hằng đắc ý nói ngoa tào cô nương nào nặng như vậy khẩu vị a vậy mà ưa thích nhỏ lỗ thủ nghĩa không chút nghĩ ngợi thật ra ngươi có ý tứ gì muốn đánh nhau phải không đúng không tôi h tử hằng nghe vậy lổ ộ sắn tay áo liền muốn cùng hắn đánh một trận Tốt, tốt, đại sư chẳng qua là quá mức chấn kinh ngươi vậy mà có thể tìm tới bạn gái nàng dáng dấp xấu dạng là đứng đắn cô nương sao hà tân bình vội vàng giữ chặn hắn nói ngươi đây là tại an ủi ta sao thôi tử hằng cũng là xạ mặt lại ta đây không phải lo lắng ngươi gặp phải lừa g ặ sao bằng hữu một trận hà tân bình ở bên cạnh nói đám người che miệng c ư ờ i trộm đứng lên bất quá đám người cũng biết hắn cái này cái bạn gái là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、trước đó thôi từ hàng náo h muốn tới l ậ c thị mẹ của nàng khuyên như thế nào cũng không nghe theo lời của nàng tới nói ở nhà muôn văn tốt đi ra ngoài vạn sự khó nào có đợi tại quê hương mình dễ chịu nhưng là nhi tử trưởng thành càng ngày càng không nghe lời của nàng thế là mẹ của nàng suy nghĩ cái triệt tăng cô lục bà tìm một đống trong một tháng quả thực là để cho hắn ra mắt vài chục lần không nghĩ tới vẫn đúng là nhìn vừa ý một cái không phải sao hiện tại đổi hắn đi hắn cũng không đi chỉ có thể nói thôi mụ mụ thủ đoạn cao minh a chờ đến sản nghiệp viên thật xa chỉ thấy đái hiểu lan đã chờ ở cửa Quấy dày đái hiểu lan trực tiếp mở cửa xe chui đi vào phương viên đứng dậy đem lam thải ý t h bên người vị trí tặng cho nàng vì tiếp đ i ệ n thụy vân bọn người phương viên đặc biệt mở một c ố bảy tòa xe thương vụ đi ra cũng bởi vậy ở phi trường trở về thời điểm lỗ thủ nghĩa trực tiếp cái chìa khóa xe cho thang trí hành để cho hắn lái xe đi theo sau chính mình cũng chui vào phương viên trong xe đái học tỷ đã lâu không gặp điền thụy vân bọn người vội vàng cùng đái hiểu lan lên tiếng chào hỏi gọi đái tỷ hoặc là học tỷ đ á chương tám trăm năm mươi lăm nói chuyện thím chương tám trăm năm mươi lăm nói chuyện t h ế m buổi trưa phương viên trong nhà thật tốt chiêu đ á i một chút mấy vị này bạn học cũ điển thụy vân mấy cái cũng tiến đến trong phòng bếp đến giúp đỡ ngược lại lam thả i y thì cùng đ á i h i ể u lan không có chuyện gì ngồi ở trong sân trò chuyện bọn họ lẫn nhau phá lẫn nhau tổn hại đối phương phán phất hết thể lại về tới đại học thời gian phương viên đ ỗ n g nhiên muốn về trường học nhìn một chút từ khi tốt nghiệp về sau hắn một chuyến cũng không có trở về phương viên nói ý nghĩ này điền thụy vân mấy người cũng cảm thấy rất hứng thú bằng không chủ nhật này chúng ta cùng một chỗ trở về à. chủ nhật này phương viên nghĩ nghĩ thật giống loại trừ bồi tiểu gia hỏa cũng không có chuyện gì đến lúc đó đem nàng mang lên là được rồi như vậy không tốt lắm đâu ngươi bây giờ thế nhưng là kiệt xuất đồng học ngươi muốn trở về không thông báo một chút đỗ hiệu trường sao hắn cũng đều đề cập với ta hai lần lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh nói vậy chúng ta cuối tuần đợi lát nữa ta để cho lam thả ý t l i ê n lạc một chút đỗ hiệu trường ta cùng các ngươi hai chuyện à cuối tuần đi trường học có thể nhưng là ba chúng ta cũng không cùng các ngươi cùng một chỗ cùng các ngươi hai cùng một chỗ chúng ta hoàn toàn chính là vật làm nền ta cũng không làm công cụ người thôi tử h à n g ở bên cạnh nói đúng chúng ta tách ra hành động điện thụy vân cùng hà tân bình cũng cảm thấy có đạo lý phương viên cùng lỗ thủ nghĩa là quỳnh châu đại học kiêu ngạo kiệt xuất đồng học bọn họ hoàn toàn không so được cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về áp lực quá lớn bất quá các ngươi hai cái này k i t xuất đồng học sau này trở về chuẩn bị như thế nào hồi báo trường học cũ hà tân bình ở bên cạnh t r e o chọc nói đỗ hiệu trường hy vọng bọn họ trở về loại trừ là cái rất tốt tuyên truyền điểm bên ngoài cũng đối vốn trường học học sinh một cái khích lệ đương nhiên trọng yếu nhất chính là hy vọng bọn họ có thể có chỗ hồi báo cái này không có gì tốt mất mặt hết thể không vẫn là vì quỳnh châu đại học có thể kiến thiết càng tốt hơn bất quá nói thật phương viên cùng lỗ thủ nghĩa thật sự đều rất cảm tạ quỳnh châu đại học nhưng đều không phải là cảm tạ quỳnh châu đại học giáo hội bọn họ thứ gì lỗ thủ nghĩa cảm tạ quỳnh châu đại học để cho hắn vượt qua nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất bốn năm phương viên cảm tạ quỳnh châu đại học để cho hắn gặp nhân sinh bên trong phương viên chủ nghệ vẫn như cũ như thế để cho người ta dư vị vô tận đặc biệt là điền mập mạp ăn nhiều nhất sau đó chính là thôi tử hằng dù cho phương viên nấu đồ ăn trước đó trong lòng có chút thực chất nhưng vẫn như cũ đánh giá thấp thực lực của bọn hắn mười mấy món thức ăn ăn sạch sẽ đặc biệt là điền mập mạp liền đồ ăn canh đều ngâm cơm ăn dù sao cũng là hiểu rõ nhiều năm huynh đệ cũng không sợ mất mặt mở rộng ăn chờ ăn cơm xong phương viên cùng lỗ thủ nghĩa còn có hà tân bình lấy sau khi ăn xong nhiều vận động một chút lý do đem điền mập mạp cùng thôi tử hằng đuổi đi rửa chén chính mình mấy người thì ngồi tại sân nhỏ trên hành lang uống trà tiêu thực điền thụy vân cùng thôi tử h à n g hôm nay nói thế nào cũng là k h á c h nhân để cho hai người bọn họ đi rửa chén thật sự được không lam thả i y thì hướng phía trong phòng nhìn thoáng qua nói phương viên còn chưa lên tiếng đâu lỗ thủ nghĩa cùng hà tân bình liền c h a m miệng một lời mà nói có cái gì không tốt chúng ta cũng là vì hắn hai tốt quá béo không p h ả i mạnh ngay sau đó hai người rất tiện nhìn nhau cười một tiếng đ á i hiểu lan ở bên cạnh cũng n ở nụ cười t hâm mộ quan hệ giữa bọn họ lam thả i y n g h ĩ ngay vậy cười lắc đầu cũng liền không có nói thêm nữa đúng rồi thả y n ngươi dành thời gian liên lạc một chút đỗ hiệu trường chúng ta cuối tuần về trường học đi xem một chút phương viên nhắc lên vừa rồi tại phòng bếp nói sự tình ta vốn là muốn đợi ngươi tháng này làm xong tháng sau lại đi đây này đây cũng là phương viên trước đó để cho lam thả y tự hành ăn bài chủ yếu là điền thụy vân bọn họ cũng nghĩ trở về nhìn xem vừa vặn cùng nhau chứ sao vậy được đi đợi ngày mai đi làm thời điểm ta liên lạc một chút an bài một chút hành trình dù sao cũng là muốn trở về một chuyến tháng này đi cùng tháng sau đi cũng không có gì bất đồng phương viên ngươi chuẩn bị quyên tặng thứ gì lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh hỏi giống bọn họ thân phận như vậy trở về trường về sau khẳng định phải vì trường học cũ làm điểm cùng chung q u thư thư nàng nàng nói, nói lam thả n y nghề n i ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn là rất vui vẻ ta trước đó liền chuẩn bị xong lần này trở về trường chuẩn bị quên tặng ba vạn chủ yếu là dùng cho giúp đỡ nghèo khó học sinh vấn đề đi học cùng lao tốc xá kiến thiết lam t h i y nghề nói đã như vậy ta liền quên tặng hai vạn tốt đụng cái năm vạn ta cũng không có người có tiền lỗ thủ nghĩa nghĩ nghĩ nói người nói là tiếng người sao hà tân bình ở bên cạnh thâm thụ đà kích bất quá nói đến ký túc xá mấy người không nhịn được chửi bậy đứng lên quỳnh châu ven biển cho nên khi ẩm lớn ký túc xá mà lên vách tường thường xuyên ẩm thấp đến mức trên tường vôi thường xuyên lớn diện tích chóc ra học sinh không có cách đều dùng tường giấy báo chí cái gì dán lên sau một quãng thời gian toàn bộ lầu ký túc xá lộ ra vừa nát vừa cũ trường học thật là móc chúng ta khi đó đều nhanh không tiếp tục chờ được nữa nhiều năm như vậy lại còn không có xây mới lầu ký túc xá mấy người ở chỗ này nói chuyện điền thụy vân cùng t ô i từ hàng r ử a x o n g bát đĩa cũng đến đây mọi người ngồi cùng một chỗ lúc này mới xem như đúng nghĩa một lần dài hàn huyên chờ hơn ba giờ chiều thời điểm điền mập mạc cùng t ô i từ hàng mới mở miệng chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi phương viên cũng không có giữ lại mấy ngày kế tiếp thời gian còn nhiều nữa sau đó đ á i hiểu lan cùng hà tân bình cùng một chỗ cáo từ rời đi đến nỗi lỗ thủ nghĩa nhà hắn ngay ở chỗ này đi mấy bước liền đi về nhà phương viên hôm nay bận bịu i cả ngày lúc này mới tính triệt để thanh tinh xuống tới khó được có thời gian cùng lam thả y y cùng một chỗ r ử a vào ở trên ghế s a lon nhìn sẽ nhờ hình là cũng liền chỉ trong chốc lát bởi vì tiểu gia hỏa liền muốn tan học phương viên muốn đi tiếp nàng ta đi chung với ngươi đi lam thả i y gặp cũng không có gì đẹp mắt tiết mục tv thế là đứng lên nói a ngươi cũng cùng một chỗ phương viên rất ngạc nhiên ngươi đây là biểu tình gì ta liền không thể đi đón nữ nhi lam thả i y ghi bất mãn tại hắn trên lưng dùng ngón tay chọc nhẹ một chút đương nhiên có thể phương viên né tránh đi qua một phát bắt được tay của nàng sau đó lôi kéo nàng hướng về ngoài cửa đi đến chờ đến suối phun quảng trường đã có rất nhiều phụ huynh chờ lấy tại quả thực so với đi làm đều đúng giờ chờ nhìn thấy lam thả i y t h ì đều rất ngạc nhiên đặc biệt là lâm s ả o vân biểu hiện càng thêm khoa trương đem lệ tỷ ở bên cạnh đùa trực nhà c a tuy nói lam thả i y thì tới đón hải tử để cho mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng khi con heo nhỏ sau khi xuống xe nhìn thấy ba ba mụ mụ cùng đi đón nàng thời điểm cái kia cỗ hưng phấn sức lực cái gì đều đáng giá khoảng cách thật xa liền giang hai cánh tay chạy tới nào tới lam thả i y t h ì trong ngực tại trên gương mặt của nàng càng là trái hôn hôn phải hôn hôn lộ ra đặc biệt kích động cùng hưng phấn cái này ngược lại để cho lam thả y có chút ngượng ngùng đ nghĩ lại chính mình có phải hay không làm quá mức về sau muốn nhiều đưa đón tiểu gia hỏa nàng bản ý là muốn cho nữ nhi nhiều cùng ba ba ở chung mà không phải cho nàng tạo thành một cái mụ mụ không quan tâm nàng n à o giác Trưng vật. Trưng vật. Tiểu gia hỏa một tay lôi kéo mụ mụ, một tay Túi thể tiểu tới, tới, phát hướng nhà phương hướng lưng được hưng Nhưng đi tới, đi tới, phương nhà nhỏ nhà nàng nàng vung vung nhìn nào phấn. viên liền phát hiện không hợp lý. Bởi vì tiểu gia gia 856. 856. Lễ Lễ lôi lôi lại, là là lý. vui vẻ vậy đi. bởi đi đi sau qua đều hỏa ba ba, của ra hỏa sách hợp mụ mụ, kéo kéo bị có cỡ ở đem hắn cho chen đến đường biên vỉa hè bên trên phương viên thả nhanh bộ pháp vượt qua nàng điều chỉnh một chút vị trí tiểu gia hỏa lập tức cũng tăng thêm tốc độ lại hướng hắn chen c h ú t tới phương viên xem như nhìn ra cái này tiểu gia hỏa là thành tâm muốn cùng hắn gây sự thế là bông ra bàn tay nhỏ của nàng trực tiếp đi tại trước mặt của nàng tiểu gia hỏa cũng không cam chịu yếu thế bông ra một cái khác lôi kéo lam thả y vỉa tay lại chen đến bên cạnh hắn đến dùng sức muốn đem hắn hướng bên cạnh chen thế là ngươi truy t a đuổi cứ như vậy trên đường vui lụa ầm ĩ đứng lên phương viên sợ chính mình sức lực khiến cho quá lớn đem nàng cho chen nga xuống cho nên cũng không dám ra s có thể là tiểu gia hỏa lại không những cái này cố kỵ a không ngừng nhỏ hơn cái mơ mùi phương viên không nói còn cố ý ngăn ở trước mặt của hắn thời gian dần trôi qua phương viên liền bị nàng lần nữa cho chen đến ven đường bên trên đi tiểu gia hỏa cái kia hưng phấn cùng đắc ý a đúng lúc này giao giao cùng ái thai ở phía sau hô hân hân chờ chúng ta một chút nha phương viên thừa dịp nàng quay đầu thời điểm lập tức chạy tới phía trước lần này tiểu gia hỏa không làm trực tiếp đuổi theo ôm lấy chân của hắn không ngừng đi nhìn nàng cùng cái con lười một dạng ngồi tại trên chân của mình phương viên cũng mặc kệ nàng cứ như vậy mang theo chân đi về phía trước tiểu gia hỏa cái kia vui vậy a cảm thấy như vậy trời rất hay phương viên không dám đi quá nhanh sợ đem tiểu gia hỏa cho làm rơi xuống tới cho nên rất nhanh liền bị dao dao cùng ái thái cho đuổi theo hai tiểu gia hỏa này cùng phương viên thân quen về sau có thể tuyệt không sợ hắn tự nhiên cũng ra đứng lên một người ôm hắn một cái k h á t chân một cái nắm chặt y phục của hắn liền muốn trèo lên trên phương viên quần áo trên người đều bị cái này ba tên tiểu gia hỏa d à y v à loạn thất bát tao cứ như vậy hi hi nhồi náo mãi cho đến cửa nhà mới tách ra tới tiểu gia hỏa trước tiên xông vào phòng thói quen hô một tiếng ta trở về a â hôm nay lại không người trả lời nàng tiểu gia hỏa quay người chạy về đến nên tiếp ba ba mụ mụ hỏi ra ra bọn họ đâu lại đi tử hào ca ca trong nhà sao lần này không phải là não bộ bị đại quái thu ăn không có a bọn họ ra ngoài đi dạo phương viên nói xong đem bọc sách của nàng cho thao xuống đúng rồi hôm nay ba ba hai cái bằng hữu tới mang cho ngươi lễ vật nha phương viên chỉ chỉ trên bàn trà hai cái đóng gói hộ lễ vật tiểu gia hỏa nghe xong lập tức hưng phấn chạy tới đây là điền mập mạp cùng thôi t ử hàng m a n g tới phương viên cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ cho nữ nhi mua lễ vật mặc dù lần này không có gặp người nhưng là đồ vật vẫn là vứt xuống tới hai cái l ấ y vật đều dùng giấy đóng gói đóng gói tốt tương đối tinh mỹ xem ra hai người có thương lựa quà bằng không không có khả năng đều cho bao trang điền thụy vân đưa đóng gói lớn nhất thôi thử hàng đưa nhỏ hơn chút phương viên cũng không có mở ra nhìn cũng không có hỏi là thứ gì không ở ngoài tiểu hài đồ chơi tiểu gia hỏa trước nhìn một chút lớn lại nhìn một chút nhỏ cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là trước hủy đi nhỏ chờ xé mở giấy đóng gói bên trong một cái hộp phía trên in một cái con gà con còn có mấy chữ gọi sùng vật nhà tiểu gia hỏa cũng không nhận thức chữ chỉ là nhìn phía trên con gà con rất đáng yêu có chút không kịp chờ đợi muốn mở ra có thể cái này đóng gói có chút dán chắc trái tách ra tách ra phải móc móc quả thực là làm không ra tiểu ra hỏa nóng n ả y ba ba nàng trực tiếp ôm hộp chạy đến phương viên trước mặt để cho hắn hỗ trợ phương viên tiếp nhận hộp lôi kéo nàng lần nữa trở lại trước khay t r à lúc này mới giúp nàng mở ra chờ mở ra bên trong là một cái màu h ồ n g hộp tạo hình có điểm giống ăn cơm dã ngoại r ổ lại đem hộp mở ra bên trong là cái con gà con phòng có bùn tắm bùn cầu ổ gà ăn ránh còn có cái màu da cam con gà con lông sủ đặc biệt đáng yêu tiểu ra hỏa thấy chả một cái đem nó bắt lại đi ra con gà con lập tức phát ra chiêm c h i ế p thanh âm hoa thật đáng yêu con gà con nha tiểu gia hỏa đem nó nâng trong lòng bàn tay vô cùng vui vẻ phương viên l ậ t xem một lựa sách hướng dẫn sau đó để cho tiểu gia hỏa đem con gà con đặt ở ổ g à bên trong lập tức vang lên đi ngủ âm thanh đặt ở trong bùn tắm vang lên tắm rửa âm thanh đặt ở trên bùn cầu thậm chí vang lên bùn cầu tiếng xả nước nhưng làm tiểu gia hỏa cho vui vẻ vậy cái này lớn muốn ba ba giúp ngươi mở ra sao phương viên chỉ, chỉ điển thụy vân đưa cái kia ân ba ba giúp ta mở ra lúc này lam thả ý ý cũng tỏ mò ngồi đi qua phương viên sẽ mở đóng gói nhìn trên cái hộp mặt cứng n g ắ t lấy một cái tinh mỹ trên dưới ba tầng bé con phòng hoa căn phòng a tiểu gia hỏa thấy phía trên đồ án liền rất ưa thích trên dưới ba tầng biệt thự vô cùng tinh mỹ m ẫ u chốt bên trong còn trưng bày rất nhiều con thỏ nhỏ c o n rối phảng phất là thỏ thỏ n h à một dạng cái này khiến nữa thích con thỏ nhỏ tiểu gia hỏa lập tức liền thích ba ba phía trên này chữ là cái gì tiểu gia hỏa chỉ vào phía trên vài cái chữ to hỏi cái này gọi mô phòng chân thật làm bằng gỗ bé con phòng lam thả y ở bên cạnh nói tại các nàng lúc nói chuyện phương viên đã đem hộp mở ra bên trong không phải là lắp lên tốt b é con phòng mà là đủ loại linh phối kiện tiểu gia hỏa vào bên trong nhìn thoáng qua không khỏi có chút thất vọng chính mình hợp lại mới có ý tứ ba ba mụ mụ giúp ngươi cùng một chỗ hợp lại có được hay không phương viên lật ra bên trong bản vẽ nói được tiểu gia hỏa nghe nói ba ba mụ mụ cùng một chỗ hỗ trợ cũng tới hào hứng căn cứ bản vẽ trước tiên đem bên trong cái bậy lấy ra cái này tương đương với nhà nền tảng sau đó là đủ loại linh phối kiện bất đồng linh phối kiện đều có không giống nhau túi hàng mặt trên còn có số lượng số hiệu chỉ cần căn cứ bản vẽ nhắc nhở rất đơn giản liền có thể chấp và đứng lên t i ể u gia hỏa trước tiên đem bên trong cái kia một túi lớn chừng bàn tay con thỏ nhỏ con dối nắm ở trong tay cái này vẽ con phòng nhưng so sánh lần trước l ô i thủ nghĩa đưa cái kia nhựa t ợ lặt tiệp bạ bị phòng tình tế nhiều chỉ riêng linh phối kiện liền đạt bốn mươi b ố loại cái này còn không bao gồm phòng ốc chủ thể l i n h kiện Bé con phòng chia làm trên dưới ba tầng cao có bảy mươi ba cm phòng khách phòng ngủ phòng bếp phòng tắm đó là đầy đủ mọi thứ trừ cái đó ra nhà cửa sổ cửa cửa sổ mái nhà các loại cũng đều là có thể mở ra đặc biệt tinh tế đến nỗi đồ dùng trong nhà kia liền càng nhiều từ gian phòng đến phòng khách chỉ cần trong hiện t h có linh phối kiện đúng trọng tâm nhất định có những cái này phiên bản thu nhỏ d ư ơ n g chiếu ngăn tủ tivi thậm chí ngửa con thùng đều đặc biệt tinh xảo đáng yêu quạt điện nhỏ nhỏ máy giặt chẳng những có thể mở ra chuyển động thậm chí còn có thể thoát nước đến nỗi b ế p lò lò vi ba cái gì càng không cần phải nói mặt khác đưa năm cái con thỏ nhỏ con dối có lớn có nhỏ theo thứ tự là thỏ mụ mụ thỏ ba ba thỏ c a c a thỏ t ỷ t ỷ và thỏ đệ đệ cả nhà trình trình tề tề chờ nói là ba người đồng tâm hiệp lực thực tế là phương viên một người đem phòng hợp lại tốt về sau tiểu ra hỏa mắt bên trong đã không có con gà con tất cả đều bị cái này vẽ con phòng hấp dẫn thật là thật xinh đẹp hiện tại hải tử đồ chơi đều tinh tế như vậy sao bên cạnh lam thả y ỉ cũng n h ị n không được nói một câu xúc động dạng này bé con phòng hoàn toàn có thể đặt ở trong tủ cửa nhưng làm vật phẩm trang sức 857. Phạm sai lầm. 857. Phạm sai lầm. tiểu gia hỏa đối với cái này bé con phòng có thể nói là phi thường hài lòng nhìn bên trái một chút co ngóng đó ngó, còn đem chính mình máy ảnh nhỏ cùng tiểu hoa nhi lấy ra cho chúng nó bảy tư thế chụp hình nhìn nàng chơi chuyên chú phương viên cũng liền không có quan tâm nàng gọi điện thoại hỏi một chút phương ba ba bọn họ thập thời điểm trở về cũng bắt đầu bận rộn cơm tối đứng lên nhân sinh chính là một chuyến ăn lưu trình ăn điểm tâm vội vàng cơm trưa ăn cơm trưa vội vàng cơm tối làm thả y t đi trong viện cho nhà mấy cái tiểu động vật cho ăn đồng thời cho hoa c ỏ tưới tới nước phương viên mới vừa ở phòng bếp bận i ệ u rồi tốt đi ra chỉ thấy tiểu gia hỏa cật lực ôm nàng bé con phòng chuẩn bị ra bên ngoài chạy ngươi làm gì phương viên kỳ quái hỏi tiểu gia hỏa nghe thấy thanh âm lập tức dừng lại sau đó quay đầu hướng về phía phương viên hắc hắc gửi ngây ngô phương viên nhữ mày đi qua nghiêm túc hỏi ngươi muốn làm gì nhìn xem ba ba bộ dáng nghiêm túc tiểu gia hỏa tựa hồ cũng có chút sợ hãi nhỏ giọng nói ra ta đi tìm ái thái cùng g i a o g i a o chơi ngươi đi ra ngoài đều không nói cho ba ba mụ mụ một tiếng sao phương viên sắc mặt âm chầm hỏi ta có nói nha là các ngươi không nghe thấy tiểu gia hỏa nhỏ giọng nhu nhu mà nói chúng ta không nghe thấy ngươi liền có thể một mình chạy ta có cho các ngươi viết nhớ lại tiểu gia hỏa ngước cổ nhìn về phía phương viên thấy phương viên sụ mặt hai mắt t r ừ n g mắt nàng doa đến vội vàng lại cúi đầu nằm cho ta xem một chút phương viên đưa tay đem trong ngực nàng bé con phòng cho nàng nhật lấy nhìn nàng ôm đều phí sức a t i ể u gia hỏa khéo léo đáp lại một tiếng sau đó chạy đến trên bàn trà cầm một chương nàng vẽ tranh giấy a bốn tới trên giấy vẽ lên một cái tiểu nữ hải bên cạnh còn có một cái căn phòng sau đó một đầu quanh co khúc khử đường tại ven đường một trái một phải có mặt khác hai cái tiểu nữ hải nàng còn đánh dấu một cái mũi tên như một địa đồ một dạng phương viên là vừa bực mình vừa b u ồ n cười lúc này lam thả i y thì từ trong viện tiền đến nhìn thấy phương viên một mặt nghiêm túc không nhịn được hỏi làm sao vậy có phải hay không hân hân lại nghịch ngợm rồi nào chỉ là nghịch ngợm phương viên cầm trên tay giấy vẽ đưa cho lam thả y đây là cái gì vẽ tranh có tiến bộ a lam thả i y g h ì cười nói tiểu gia hỏa nghe vậy có chút ngượng ngụ cười nàng vừa rồi nghĩ chính mình chạy đi tìm ái thái cùng g i a o g i a o đâu đây chính là nàng viết nhắn lại phương viên nói lam thả i y g h ì nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức không còn lập tức đem giấy vẽ hướng trên mặt bàn vỗ một cái xoay người rời đi ngươi làm gì phương viên hỏi tìm tới vậy lam thả i y g h ì lớn tiếng hồi đáp tiểu gia hỏa nghe vậy sửng sốt một chút sau đó giật mình nhìn về phía phương viên ngươi đừng nhìn ta mụ mụ muốn đánh ngươi ta cũng không có cách nào phương viên hai tay một đám biểu thị nàng cũng không có cách tiểu gia hỏa méo miệng nhanh khóc quay người liền muốn hướng trên lầu chạy nghĩ nghĩ lại cảm thấy không được lại quay đầu chạy hướng trong viện ngươi làm gì phương viên hỏi ta đương nhiên phải ẩn trốn nha tiểu gia hỏa giọng mang giọng n h ẹ n g à o mà nói ngươi trốn đi mụ mụ chẳng lẽ liền không đánh phương viên hỏi tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói đánh đúng thế ngươi trốn đi cũng đánh còn tránh làm gì đánh sớm sớm sự tình nhìn tiểu gia hỏa hủy khuất nhỏ bộ dáng phương viên có chút không đánh lòng nhưng là không cho nàng chút giao hấn không nhớ lâu chỉ có thể cố nén không hướng lam thả y cầu tha thứ vậy ta không tránh mụ mụ liền không đánh ta sao tiểu gia hỏa tràn đầy mong đợi hỏi đánh vậy ta vì cái gì không tránh tiểu gia hỏa nói xong xoay người chạy phương viên thật sự là vừa bực mình vừa b u ồ n cười lam thả i y chỉ chốc lát liền trở lại cầm trong tay phương mụ mụ phơi chăn mền dùng dây leo đập sở dĩ gọi dây leo đập tự nhiên là dây leo làm bất quá bây giờ trên thị trường cũng có nhựa tờ latit nhìn xem lam thả i y lôi kéo cái dây leo đập nổi giận đùng đùng bộ dáng phương viên có chút lo lắng mà nói ngươi không cần nắm cái này đi lần này đánh xuống nặng cái mông nhỏ thật sự nở hoa rồi lam thả i y g ì a chừng nàng một cái nói lần trước nàng một mình đi ra ngoài như thế nào cùng ta căn đoan không đánh không nhớ l â u nhưng là không như nhị g n gì cả nàng ngươi đâu lam thả i y g ì a đánh gãy lời nói của hắn nói phương viên chỉ chỉ rất nhỏ lam thả i y g ì a lập tức mang theo dây leo đập tìm đi qua ngươi ngoan ngoan đi ra cho ta ta đánh điểm nhẹ nếu như trốn tránh chờ ta tìm tới ngươi không phải đem ngươi cái mông mở ra hòa không thể lam thả i y g ì a người còn chưa tới trong viện liền bắt đầu la lớn có thể là tiểu gia hòa một điểm thanh â m cũng không dám phát ra tới a phương viên có chút bất đắc gì đi theo nhưng chờ sắp xuất việc cửa nghĩ nghĩ cuối cùng không có ra ngoài hắn sợ chính mình không đành lòng không nhịn được vì tiểu gia hỏa cầu tha thứ một mình ra bên ngoài chạy quen thuộc cũng không tốt đặc biệt nàng còn như thế nhỏ không nhường nàng nhớ lâu một chút sẽ rất nguy hiểm mặc dù phương viên biết bên ngoài có lương phi bạch bọn họ khẳng định sẽ cùng theo bảo hộ nàng nhưng là cái thói quen này vẫn là không muốn cho nàng d ư ỡ n g thành phương viên mặc dù đứng ở trong phòng nhưng vẫn là không nhịn được xuyên tấu h qua cửa thủy tinh nhìn ra phía ngoài tiểu gia hỏa dù sao là tiểu hai tử không có mấy lần công phu liền bị lam thả y cho bắt lấy b ấ t quá nàng giấu ở chân bóng bậc thang bên cạnh cái kia nhựa t ờ lặt tiệp trong phòng nhỏ phòng quá nhỏ tăng thêm nàng lại đóng cửa lại lam thả i y trong lúc nhất thời vậy mà cũng vào không được nhựa t ờ lặt tiệp căn phòng nhỏ có cái cửa sổ nhỏ mặt trên còn có một cái nhỏ bên b à n là cho tiểu h à i tử t ờ lệ ơn h à rượu bán đồ dùng hiện tại một cái đứng ở bên trong một cái đứng ở bên ngoài đang đàm phán nhanh lên đi ra cho ta ta đánh điểm nhẹ lam thả y Ý dùng dây leo đập đập đập cái bản vang ầm ầm ta ta không ra đi ra ngươi sẽ đánh ta cái mông tiểu ra hỏa nhỏ giọng khóc nói còn không có đánh đâu nàng rồi trước khóc lên vậy ngươi liền đừng đi ra ta nhìn ngươi có phải hay không không ăn cơm không uống nước lam thả i y thì tức giận nói ta ta tiểu gia hỏa cái kia ủy có ta ta nửa trời cũng không có ta cái nguyên cớ đi ra nhìn xem tiểu gia hỏa khóc thương tâm lam thả i y thì chính mình kỳ thật cũng không đành lòng nhưng không đành lòng cũng muốn giáo dục ta lần trước tại thái mô ra trong nhà ngươi cùng ta nói như thế nào như thế nào cam đoan lúc này mới bao lâu thời gian ngươi liền quên rồi lần trước có ba ba của ngươi cầu tha thứ đồng thời cam đoan lần sau sẽ không cho nên ta tha ngươi lần này chuyện gì xảy ra ngươi là nói không giữ lời hỏng tiểu hải sao ta không phải là hỏng tiểu Hải. Tiểu gia hỏa nghe vậy k h ó c hô lớn không phải là hỏng tiểu h ả i liền muốn giữ lời nói ngươi nhanh lên đi ra cho ta lam thả i y g h ì lại dùng dây leo đập vào bên bàn bên trên vỗ một cái tiểu gia hỏa sợ hãi lùi về phía sau mấy bước sau đó la lớn ba ba vừa rồi lam thả i y g h ì lời nói nhắc nhở nàng nàng nghĩ hô ba ba giúp nàng cầu xin tha hô ba ba cũng vô dụng phương viên ta nói cho ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là dám tới ta liền ngươi cùng một chỗ đánh lam thả y quay đầu chừng mắt liếp tử trong môn đi ra phương viên phương viên đối tiểu gia hỏa giang tay ra ngươi nghe thấy được ta cũng không có biện pháp chính ngươi đi ra cùng ngươi mụ mụ thừa nhận cái sai lầm để cho nàng đánh hai lần c á i mông để cho nàng bất giận cái gì gọi là ta bất giận ta đánh nàng không phải là bởi vì ta tức giận là bởi vì ngươi phạm sai lầm lam thả ý n g a nghe vậy lớn tiếng nói đúng đúng ta nói sai phương viên chặn lại nói xin lỗi cái kia vậy ta đi ra ngươi nhẹ nhàng mà đánh có được hay không thiểu g i a hỏa vô cùng đáng thương nghẹn ngào cầu khẩn nói có thể chỉ cần ngươi thừa nhận sai lầm mụ, mụ liền đánh điểm nhẹ lam thả ý n g gật đầu một cái đánh không phải là mục đích chỉ cần nàng thật có thể nhớ được không đánh đều được cái kia. người đánh mấy lần tiểu g i a hỏa vậy mà bắt đầu có kẻ mặc cả năm lần lam thả y t h cũng rất bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡng ép nghiêm mà nói bảy lần được hay không tiểu g i a hỏa cẩn thận từng ly từng tí hỏi phương viên cùng lam thả y thì xem ra là thật sự muốn đánh bảy lần mới học tại sao lại quên rồi tốt ta đánh bảy lần ngươi bây giờ đi ra cho ta đi chờ ra ra bọn họ trở về lại đánh được hay không tiểu g i a hỏa mắt to đi lòng vòng đông như nói này nha tiểu g i a hỏa vậy mà lại làm tiểu thủ đoạn không tệ không tệ không được lam thả i y thì trầm mặt nói cấp độ kia ta ăn cơm xong cơm lại đánh được hay không tiểu gia hỏa còn nói thêm phương viên lam thả i y thì rồi không kiên nhẫn được nữa cái này tiểu gia hỏa là n g h ị chơi xấu a thế là lần nữa gõ gõ bên bàn đừng nói những thứ vô dụng này nhanh lên đi ra cho ta đánh sớm sớm sự tình chương tám trăm năm mươi tám khóc lớn chương tám trăm năm mươi tám khóc lớn ta không nói những thứ vô dụng này ngươi cũng không cần làm không thú vị sự tình được hay không tiểu gia hỏa nhỏ giọng nghẹn nào hỏi ngươi cho rằng mụ mụ nghĩ a ai bảo ngươi không nghe lời lam h ả y thì tức giận nói nhanh lên đi ra cho ta ngươi không còn ra đợi lát nữa ta liền đánh trọng điểm đồng thời nhiều đánh mấy lần lam thả i y tiếp tục nói cái kia vậy được rồi tiểu gia hỏa cẩn thận từng ly từng tí mở cửa sau đó sợ hãi rụt rẻ mà chạy ra hiện tại biết sợ hãi à ngươi nếu như chính mình đi ra ngoài gặp được người xấu làm sao bây giờ người xấu đem ngươi bắt đi ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ba ba mụ mụ lam thả i y khi đem nàng kéo qua trách cứ nói xong nói xong chính mình hốc mắt c u ộ n g đỏ đứng lên nghĩ đến đây tiểu gia hỏa bị người xấu bắt đi sẽ không còn được gặp lại nàng trong lòng đã cảm thấy chắn c u ố n quít đưa tay liền chuẩn bị đánh cái mông của nàng nghĩ nghĩ lại đổi một đầu dây leo đập thụ lực diện tích quá lớn đổi thành tay cầm vị trí lam thả i y thì còn không có đánh xuống đâu tiểu g i a hỏa rồi liền hoa một tiếng khóc lớn lên còn khóc biết sai hay chưa lam thả i y thì tay giơ lên cao cao nhẹ nhàng ngô xuống không dám dùng quá sức dùng quá sức sợ đả thương nàng nhưng cũng không thể quá nhẹ quá nhẹ trận này giáo dục liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa lần này tiểu ra hỏa cảm giác được đau khóc vậy liền lớn tiếng hơn biết sai hay chưa lam thả y g đánh một chút liền hỏi một chút mụ mụ thật xin lỗi ta sai rồi tiểu gia hỏa một bên khóc một bên nghẹn ngào nói đều lúc này còn có thể không thừa nhận sai lầm lần sau còn dám hay không rồi không dám không dám cái gì không dám một mình đi ra ngoài phương viên tại trên hành lang nhìn đó là tâm đau dữ dội muốn qua lại sợ xấu sự tình gấp cùng kiến bỏ trên trào nóng một dạng chúng ta trở về đúng lúc này trong phòng khách chuyển đến phương ba ba thanh âm phương viên trở lại còn chưa đi vào nhà bên trong phương ba ba rồi nổi giận đùng đùng tìm theo tiếng chạy tới phương viên ngươi tại sao lại đem hân hân cho làm khóc cái gì gọi là、lại? phương viên cũng là vô ngữ chờ hắn nhìn thấy trong viện lam thả i y lìa đang dùng dây leo đập tiểu ra h ỏ a cái mông lập tức đẩy ra phương viên lớn tiếng nói thả y lìa tại sao phải đánh hải tử có chuyện thật tốt nói người đã sắp qua đi nhưng lại bị đằng sau đi tới phương mụ mụ trò kéo lại ngươi lôi kéo ta làm gì phương ba ba quay đầu bất m ặ n nói thả y lìa giáo dục hải tử ngươi xem náo nhiệt gì phương mụ mụ t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nói thế nhưng là phương ba ba bất mặt nói không có gì có thể là ngươi câm miệng cho ta trước đó không phải đã nói rồi sao thả y lìa giáo dục hải tử thời điểm c lão gia tử cùng hà liễu thanh nghe chuyện đã xảy ra mặc dù là tiểu gia hỏa phạm sai lầm nhưng tiểu gia hỏa tiếng khóc vẫn như cũng để cho bọn họ tâm đau dữ dội thả y kỉa giáo hấn một chút là được rồi nàng rồi nhược kỹ hà l i ê u thanh không nhịn được đi qua biện hội cho nói đúng a thả y h ỉ hải tử khóc đ ã thương làm sao bây giờ tốt tốt liền đến nơi này đi lão gia tử cũng nói tình nói tiểu gia hỏa nghe xong lão gia ra cùng bà ngoại giúp nàng biện hộ cho tiếng khóc kia càng lớn hơn cảm thấy càng bị khuất l a m thả y khí một dây leo vua vua ở bên cạnh chân bóng bậc thang bên trên lớn tiếng nói ta giáo hài t ử thời điểm các ngươi chớ xen mồm nếu không liền các ngươi tới dậy nhìn lão y y, đùng đùng gia tử cùng hà liêu thanh đều ngoan ngoan ngầm miệng tùy ngươi tùy ngươi hà liêu thanh có chút bất đắc gì đỡ lấy lao gia tử đem hắn kéo về trong phòng nhắm mắt làm ngơ ô, ô. vốn lớn là tiểu ế n nước g lau mắt t i gia hỏa thời i ế n g k gian dần trôi qua cũng đình chỉ thút thít liền chỉ bất quá tiếng nghẹn ngào trong lúc nhất thời khó mà dừng lại tiểu gia hỏa gặp lam thả y ỉa cũng đi theo thương tâm trong lòng liền càng thêm cảm thấy là chính mình không đúng mụ mụ thật xin lỗi ta về sau rốt cuộc không một người đi ra ngoài ta cùng ngươi c a m đoan chúng ta ngéo tay có được hay không tiểu gia hỏa nhỏ giọng mà hủy khuất mà nói mụ mụ tin tưởng ngươi lam thả y ghề nghe vậy mỉ m cười tại mặt nàng bên trên hôn lên sau đó nghiêm túc mà cùng hắn kéo cái câu mụ mụ ta không phải là hỏng b ả o bảo tiểu gia hỏa ô m cổ của mẹ nhỏ giọng nói mụ mụ biết ngươi là nghe lời hào hải tử lam thả y ghề vớt vớt nàng trên chán làm rối loạn tóc cắt ngang trán tiểu gia hỏa nghe vậy cười vui vẻ mặc dù trên mặt còn rưng rưng nước mắt Tốt, chúng ta về nhà đi để cho ba ba cho chúng ta làm tốt ăn ngon không tốt lam thả i ý vì đứng lên nói được tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ đáp ứng một tiếng sau đó hai người tay nắm hướng trong phòng đi đến phương ba ba gặp tiểu gia hỏa không khóc liền lập tức chuẩn bị nên đón nhưng lại bị phương mụ mụ cho kéo lại ngươi lại bắt được ta làm gì phương ba ba bất đắc dĩ hỏi việc này coi như qua ngươi không muốn tại hân hân trước mặt sách cũng đừng nói cái gì lời an ủi phương mụ mụ nghiêm túc nói vì cái gì phương ba ba sờ lên đầu nghi hoặc hỏi nào có nhiều như vậy vì cái gì ngươi vẫn là đi cho lão gia tử pha ly trả đi phương mụ mụ tại trên vai hắn k h ẽ đẩy một chút nói nha phương ba ba nghe vậy cũng không có hỏi lại cứ như vậy mang theo nghi hoặc cho lão gia tử pha trả đi phương ba ba bị ngắt cản nhưng là phương viên lại nên đón tiếp lấy chủ yếu là đem dây leo đập cầm về làm thả y n g h quên cầm ba ba nhìn thấy phương viên tiểu g i a hỏa hủy khuất mà kêu một tiếng t ố t mụ mụ nói lời ngươi phải nhớ kỹ ngươi nếu như muốn tìm ái thái cùng g i a o g i a o chơi cùng ba ba mụ mụ nói là được rồi nha phương viên sợ lên đầu nhỏ của nàng nói ừng tiểu nhân nhi ngoắn gật gật đầu được rồi đi vào nhà đi để cho mụ mụ giúp ngươi tẩy cái mặt ngươi đều thành tiểu hoa miêu phương viên bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói nước mắt dán một mặt cũng là một đạo đen một đạo b ạ c h phương viên cùng tiểu g i a hỏa nói xong nhìn lam thả i y thì hốc mắt cũng h ồ n g hồng không nhịn được thở dài thật sự là đánh vào thân ngươi đau n h ấ t tại tâm ta ngươi cũng đừng có qua đi vào nhà đi chờ sau đó cùng mụ mụ cùng lao ra t ử nói lời xin lỗi ngươi vừa rồi thái độ cũng không quá tốt biết lam thả i y thì cũng cảm thấy có chút bị khuất dạy hai từ sợ nhất chính là cầu tha thứ cùng ý kiến không thống nhất câu tha thứ bình thường đưa đến là vốn là một trận thật tốt giáo dục trở nên không hề có tác dụng ý kiến không thống nhất sẽ tạo thành h à i t ử mất đi đúng sai nhận biết tốt đi vào đi ta đem dây leo đập cầm về ban đêm ta cho các ngươi đốt ăn ngon có được hay không phương viên sau lưng sờ lên lam thả y thề gương mặt sau đó túi đầu đối với bên cạnh tiểu gia hỏa nói được tiểu gia hỏa vui vẻ đáp lại một tiếng tiểu h à i t ử thật sự là khóc nhanh cười cũng nhanh chương 859. n ó i chuyện t h i ế m chương 859. n ó i chuyện t h i ế m chờ phương viên đem dây leo đập cầm lại trong nhà con heo nhỏ một người chính lại cao hứng bừng bừng mà chơi lấy nàng bé con phòng mà lam thả i y ghi ngay tại l ã o gia t ử còn có hà liêu thanh chính nói gì đó phương ba ba cùng phương mụ mụ cũng ngồi ở một bên ngay tại xem bọn hắn cũng không giống tức giận bộ dạng phương viên cũng liền không có quản bọn họ về phòng bếp nấu cơm đi cũng không một hồi lam thả i y ghi liền tiến đến n ó i bụng sao chờ khoảng một hồi lập tức liền tốt phương viên bay đầu nhìn nàng một cái nói không phải là ta muốn nói với ngươi lam thả y i có chút không vui mà nói thế nào phương viên thả ra trong tay sống nói ngươi nói ta có phải hay không không nên đánh bảo bảo a lam hải y có chút khổ sở mà nói việc này không đều đi qua sao ngươi như thế nào còn tại xoắn suýt vấn đề này a phương viên đem rửa sạch tay đi tới ô m nàng hỏi nàng đã lớn như vậy ta liền không có đánh qua nàng mấy lần mỗi lần đánh nàng qua đi ta đều rất tự trách thế nhưng là tốt ngươi không cần nói đánh hải tử mặc dù nói không phải là chính xác phương thức giáo dục nhưng có lúc hoàn toàn chính xác muốn để nàng nhớ lâu một chút bởi vì nàng còn nhỏ rất nhiều đạo lý còn không hiểu ngươi nói cũng vô dụng phương viên vỗ nhẹ phần lưng của nàng an ủi thật sự lam hải y h i b u lang lấy miệng hỏi lúc này nàng ngược lại như một h à i t ử một dạng kỳ thật những đạo lý này nàng đều hiểu bằng không cũng sẽ không đánh nữ nhi nàng chỉ bất quá muốn tìm người nhận đồng chính mình mà thôi t ố t ngươi ra ngoài nghỉ ngơi một hồi c ơ n tối xong ngay đây phương viên tại khoe miệng nàng bên trên hôn lấy một chút nói hừ mụ mụ là của ta không biết lúc nào tiểu gia hỏa chạy tới cửa phòng bếp tức giận chống lạnh của ngươi nàng là lao bà của ta có được hay không phương viên ôm lam thả y t k ế t chặt để cho nàng càng gần sát chính mình tiểu gia hỏa tức giận chạy vào sau đó chen đến hai người bọn họ ở giữa đẩy ra phương viên đem lam thả i y để bảo hộ sau lưng mình lớn tiếng nói là của ta đúng ta là bà bảo, bảo lam thả i y t h nắm tay khoác lên tiểu gia hỏa trên v a i đ á p ý nói phải không đêm đó cơm là ta đốt ngươi cũng đừng ăn o、oh, ngươi cũng là của ta tiểu gia hỏa lập tức ôm lấy phương viên c h â n nói ngươi vật nhỏ này cái gì đều là ngươi phương viên vuốt vuốt đầu của nàng nói đó là đương nhiên ba ba là của ta mụ mụ là của ta ra ra n ã i n ã i ông ngoại bà ngoại lao ra ra láo nãy mãy tiểu gia hỏa phảng phất không xong ở nơi đó không ngừng nhắc tới tuốt nhanh đi ra ngoài lập tức chúng ta ăn cơm chiều phương viên đánh gãy nàng lời nói bằng không nàng còn không biết nói tới khi nào tốt không nên quay giày ba ba nấu cơm cơm. làm thả i y n h ề cũng biết lại để cho nàng nói tiếp buổi tối hôm nay cũng đừng có ăn cơm tối chờ ăn xong cơm tối tiểu gia hỏa lần nữa biểu thị muốn đem nàng tân thu đến bé con phòng mang đi ra ngoài mang đi ra ngoài có thể nhưng là bên ngoài ngày tương đối đen trong này linh kiện lại nhiều là mất rồi tìm không thấy ba ba cũng sẽ không cho ngươi thêm mua mới nhà phương viên trước tiên nói với nàng tốt ngay ba ba vừa nói như vậy tiểu gia hỏa lại có chút do dự ngươi có thể đem ngươi con gà con phòng mang đến a cái kia cũng tốt sách lam thả i y ở bên cạnh nói giúp v à o ngươi nếu là thật muốn chơi hoa nhi này phòng có thể mời ái thái cùng g i a o g i a o cùng đi nhà chúng ta chơi phương viên còn nói thêm tiểu gia hỏa nghe phương viên nói như vậy cũng liền không có kiên trì nữa nàng đơn giản chính là muốn tìm ái thái cùng g i a o g i a o cùng một chỗ chia sẻ thôi mời các nàng tới nhà cùng nhau chơi đùa cũng liền một dạng hơn nữa con gà con phòng hoàn toàn chính xác mang theo rất thuận tiện hộp mặt trên còn có một cái nhỏ nắm tay cùng ăn cơm dã ngoại cái g i một dạng mang theo liền chạy mỗi lúc trời tối từ sáu giờ đến chín giờ trong khoảng thời gian này là toàn bộ tiểu khu náo nhiệt nhất lúc bắt đầu là bọn nhỏ tụ tập cùng một chỗ chơi về sau tới cái nhảy quảng trường múa a di thời gian dần trôi qua tất cả mọi người tạo thành một cái thói quen sau khi ăn cơm tối xong đến quảng trường bên trên tới đi bộ một chút cái này cũng khiến cho nguyên bản tương đối lạnh thành gặp nhau ít tiểu khu hộ gia đình ngược lại quan hệ tốt hơn rồi tối nay quảng trường bên trên người đặc biệt nhiều lắm chưng ơ hổ cùng đ a n thiên vân hai cái này thường xuyên xuất hiện cũng không cần nói mặt khác tiểu mập mạc ba ba đỗ ngữ đường nhỏ tóc q u o n ba ba quan ngọc sơn thậm chí tô viện, viện ba ba tô tự cường vệ tiêu xương ba ba vệ lương tài vậy mà tất cả đều tại lần trước người như thế đủ thời điểm vẫn là tham gia cân bằng xe tranh tài bọn họ chính vây tại một chỗ lớn tiếng nói gì đó đều đang nói chuyện gì đâu phương viên rất hiếu kỳ mà đi tới phương tổng nhìn thấy phương viên mọi người biểu hiện rất nhiệt tình hôm nay người như thế nào như thế đủ thương lượng xong sao phương viên cười hỏi cái này vẫn đúng là không phải là mọi người cũng là t r ù n g hợp quan ngọc sơn cười lớn nói nhìn thấy các ngươi những cái này người bận rộn thật sự là không dễ d à n g à phương viên nói đùa mà nói một câu phương tổng đây là tại bẩn thiệu chúng ta không phải chúng ta tính là gì người bận rộn cùng phương tổng là không thể so à đ â n ữ đường vừa cười vừa nói Các người cũng là đại lão bản có cơ hội mang t i ể u đệ phát tài a trương hổ ở bên cạnh nhìn như nói đùa mà nói bất quá nói thật mặc dù trương hổ thanh danh thật lớn nhưng tiền cùng sự nghiệp chỉ sợ cái nào cũng không sánh nổi người đây liền muốn tìm chúng ta phương tổng đ a n tiên vân cười nói có thể a có cơ hội có thể hợp tác phương viên cười nói phía sau hắn chuyện cần làm chỉ ngại ít người không chê nhiều người đến nỗi phát không phát tài cái thứ nhất làm liều đầu tiên chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi vậy liền đa tạ phương tổng trương hổ nghe vậy ngạc như nói bản thân hắn chỉ là một câu nói đùa không nghĩ tới lại thu hoạch ngoài ý liệu lần này đám người ngược lại đều hâm mộ phương viên sự nghiệp lớn bao nhiêu trong lòng mọi người so với ai khác đều rõ ràng bất quá bọn hắn đến cũng không có lập tức nói mang ta lên ngốc lời nói quét mọi người hào hứng đúng rồi ta nghe ta nhà tiểu tử bèo nói con gái của ngươi cùng hắn hẹn qua hy vọng chúng ta hai cái cùng một chỗ cho bọn họ làm một bàn tiệc phương tổng lúc nào có rảnh chúng ta hợp lực thỏa mãn lũ tiểu gia hỏa nguyện vọng đồ ngữ đường đổi chủ để nói a có việc này phương viên quay đầu nhìn thoáng qua đang cùng tiểu bằng hữu vui lùa ẩm ý nữ nhi đúng thế nghe ta nhi tử nói ngươi làm v i ê thị tan cực kỳ ngon ta cũng cùng ngươi lấy thình kinh đồ ngữ đường vừa cười vừa nói kỳ thật trong lòng của hắn y nguyên có chút k h ô n g phục làm đồ ăn hắn là chăm chú cũng là chuyên nghiệp làm sao có thể không sánh bằng một cái nghiệp dư nhưng là lão bà nhi tử đều nói phương viên làm tốt hắn cũng không có cách nào à t ố t chỉ cần là ngày nghỉ ta đều có thời gian phương viên nghĩ nghĩ gật đầu một cái vậy liền thứ bảy tuần này thế nào đồ ngữ đường vỗ tay một cái vừa cười vừa nói chủ nhật đi thứ bảy có chút việc được vậy liền chủ nhật uy các ngươi không thể như vậy à cũng mang ta lên đó à ta cũng nghĩ nếm thử hai vị đầu bếp tay nghề phí tổn đều tính cho ta quan ngọc sơn ở bên cạnh hào sản nói quan tổng cái này không chính cống ta thiếu mấy cái này tiền sao phí tổn ta toàn bao ta còn chân quý mấy bình rượu ngon đều có thể cống hiến ra tới đang thiên vân ở bên cạnh cười nói sau đó vệ lương tài tô tự cường cùng trương hổ đều la hét muốn tham gia gặp tất cả mọi người muốn tham gia phương viên vừa cười vừa nói đã như vậy tất cả mọi người tới đi lần trước lũ tiểu gia hỏa ăn chung thời điểm còn ước định về sau mỗi tháng thay phiên ăn chung một lần có thể về sau cũng liền không còn câu dưới không bằng lần này liền lại đến cái lớn ăn chung ta thấy được lần này đều tới nhà của ta Ta lại tìm lại cái mấy đồ đệ Đồ tới thủ. chợ ngữ đường nói đúng à đường đường vân đường đại tiểu điếm lắp bản có thể để ngươi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đây không phải là đánh mặt sao đan tiên vân cười nói ngươi nhìn ta cái này đâu góc quan ngọc sơn vỗ một cái cái ố t lộ ra phi thường chân thành bất quá chúng ta cũng không thể một điểm cống hiến không có ăn uống chỗ a ta cái kia mấy bình rượu ngon có thể lấy ra đến lúc đó mọi người cùng nhau nhấm nháp đan thiên vân trước tiên nói đây cũng là thông minh của hắn chỗ đến bọn họ vị trí này chỉ cần là uống rượu ai còn không có mấy bình rượu ngon à, cho nên hắn trước tiên là nói về quả nhiên nghe bọn hắn vừa nói như vậy vài người khác liền nhữ mày lần nữa cân nhắc chính mình có thể làm cái gì Trưng tiểu Trưng bảo bảo. tiểu thương nhật thủy tiện hắn Bất quá bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất, tham th vườn vườn Phương đường lượng viên cùng ngữ bọn song hắn huyên. bọn hắn hứng vẫn nào chính về bực bảo bảo. bực bảo bảo. bạch chủ cảm lúc điều lại hỏi đại đấu sau, quá họ lệ là lần trước hắn trực tiếp tìm phương viên làm cái hẹn trước gõ nhưng chờ thu đến hàng về sau hắn cũng không có đem đại bạch đặt ở trong nhà mà là đặt ở tổng điếm làm tuyên truyền dùng vẫn đúng là đừng nói bởi vì đại bạch tồn tại mấy tháng này hắn tổng điếm sinh ý đều tốt hơn nhiều sớm biết còn có thể như vậy chúng ta nói cái gì cũng mặt dạng mày dày tìm phương tổng muốn cái hẹn trước gõ à, đô n ữ đường hối hận mà nói ta cùng, cùng nó cái kia đại bạch thử đúng rồi đối thoại thật sự siêu trí năng a phương tổng ta là làm kiến trúc ngươi nói đại bạch về sau có thể hay không thay thế công trường công nhân a quan ngọc sơn không hổ là người làm ăn trực giác nhạy cảm trước tiên cân nhắc đến nhân công bên trên đi phương viên cười cười không lên tiếng đại bạch mở rộng trước mắt chỉ dùng làm giải trí hoặc làm ộ t chút cao nguy ngành nghề bên trên mặc dù nặng phục lao động ngành nghề đơn giản hơn nhưng việc quan hệ dân sinh muốn từng bước một đến có thể gấp không được vì thế phía trên đang cùng phương l a m tập đoàn thương thảo liên quan tới đại bạch khai phát tiêu thụ tiến lên vấn đề còn đặc biệt gây dựng một tri cố vấn đoàn đội bất quá bây giờ đại bạch tại trên internet thật là siêu lửa n â n đỏ lên không thiếu lưới hỏng nhưng cũng bởi vì bọn hắn để cho càng nhiều người sử dụng càng hiểu rõ sâu hơn đại bạ chờ tháng tư phần đại bạch chính thức đem bán thời điểm khẳng định sẽ đại bạo quan ngọc sơn thấy phương viên không có trả lời hắn cũng liền không có lại tiếp tục truy vấn tối hôm đó tiểu gia hỏa hiếm có không có cùng bà ngoại cùng đi đi ngủ lam thả y y h ã đánh nàng một trận sau đó hai người t ì n h cảm phán phất tốt hơn một đêm tiểu gia hỏa đều kể cận mụn mụn gặp tiểu gia hỏa như thế hà liêu thanh cũng không cách nào chỉ có thể giữ nàng lại đến đêm nay cùng phương viên bọn họ ngủ chờ phương viên tắm rửa xong về đến phòng thời điểm tiểu gia hỏa chính chồng mông lên trên giường luận n o lam h ả y tựa ở bên cạnh vỗ tay cho nàng cố lên đem cái mông cho ba ba nhìn xem sưng hay chưa phương viên tại trên mép giường ngồi xuống hỏi a như vậy sao được chứ ngươi là nam hải tử ta là nữ hải tử ngươi sao có thể tùy tiện xem ta cái mông đâu tiểu gia hỏa bưng bít lấy cái mông của mình ngạc nhiên hỏi đúng thế sao có thể tùy tiện xem người ta nữ hải tử cái mông đâu lan hải y y a đem nàng ôm vào trong lòng nói tốt h ta tốt h ta vậy ngươi bây giờ cái mông còn đau không đau phương viên hỏi không đau đâu tiểu gia hỏa lắc đầu mụ mụ đánh ngươi mấy lần nha phương viên cười hỏi bảy lần tiểu gia hỏa vui vẻ nói bảy lần là bao nhiêu a bảy lần là nhiều như vậy tiểu gia hỏa trước dôi ra một cái tay sau đó lại r u ô i ra hai ngón tay đến xem ra không có đánh ố c còn biết chắc chắn cái tiêu năm lần là bao nhiêu phương viên cười hỏi tiểu gia hỏa lập tức thu hồi hai cây thịt đô đầu ngón tay đó là năm nhiều vẫn là bảy nhiều a phương viên m í n cười hỏi a tiểu gia hỏa ngây ngẩn cả người cũng phản ứng kịp nhìn một chút vươn ra bàn tay nhỏ lại đem vừa rồi thu hồi đi hai đầu ngón tay vươn ra thu hồi lại đi lại đưa ra tới mũ m tiểu gia hỏa ngước cổ trên mặt có nghĩ hoặc có bị khuất có sinh khí Phương viên còn là lần là đầu tiểu ê n nhìn thấy t i mụ mụ gia, dài dài ba ba. gia hỏa tức r ê n m ặ giận đem phương viên phốc ngã xuống giường cưới tại bụng hắn bên trên đưa tay ở trên người hắn lo móc cào hắn nữa uy là người mụ mụ đánh người làm gì tìm ta a phương viên bị nàng tay nhỏ cào cười dừng không được bên trong ngươi không phải nói mụ mụ là lão bà ngươi sao tiểu gia hỏa ngừng tay tới hỏi đúng nàng là lão bà của ta thế nào nàng là ngươi ta đương nhiên tìm ngươi nha tiểu gia hỏa chuyện đương nhiên nói nói xong lại tiếp tục cào h à n nữa lam thả i y t h ì ngay vậy ở bên cạnh cười đến so phương viên còn lợi hại hơn phương viên chỉ có thể lớn tiếng cầu xin tha thứ tiểu gia hỏa lúc này mới bông u tha hắn cho nên nói tiểu hai t ử phải học tập thật giỏi học rất nhiều tri thức mới được hôm nay bị đánh thêm hai lần cũng là bởi vì ngươi chắc chắn còn không thuần thụ chờ nào xong phương viên mới thừa cơ giáo dục tiểu gia h ò a nói tiểu gia h ò a nghe vậy gật đầu một cái cảm động lây vấn đề này có chút nghiêm trọng xem ra vẫn đúng là phải thật tốt học tính toán bằng không lần sau lại nhiều đánh làm sao bây giờ phương viên không có lại nói nàng phạm sai lầm chuyện này chủ đề đến nước này triệt để kết thúc thế là đội chủ đề hỏi ngươi có phải hay không cùng đỗ thiên hạo k a ca h ẹ n quan h ư ờ n g ta cùng hắn ba ba cùng một chỗ cho các ngươi tiệc lớn nha đúng thế đỗ thiên hạo k a ca nói hắn ba ba đốt thịt thịt a n rất ngon đấy đâu nhắc đến ăn tiểu gia hỏa tinh thần tỉnh táo việc này ngươi không nên cùng ba ba thương lượng một chút sao phương viên vô ngữ mà nói vì cái gì tiểu gia hỏa kỳ quá em mà hỏi thăm còn vì cái gì ngươi để cho ba b à cho các ngươi làm tốt ă n chẳng lẽ không nên cùng ba b à thương lượng một chút sao phương viên vô ngữ mà nói thế nhưng là ba b à là ta nha phương viên tốt đâu tốt đâu không muốn nhỏ mọn như vậy ẩn a tiểu gia hỏa nhìn phương viên buồn bực bộ dáng đưa đầu tới ngay tại phương viên trên mặt hôn một cái ngươi vật nhỏ này phương viên bất đắc dĩ vớt vớt tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ lộ ra cười tươi như hoa lan hải y ở bên cạnh cũng là dở khóc dở cười cái này tiểu gia hỏa thật là cha của hắn bệnh chúng khắc tinh đem phương viên cho h n gắt a o đã ngươi đáp ứng người ta liền muốn nói được thì làm được buổi tối hôm nay ta cùng đỗ thiên hạo ba ba thương lượng một chút chủ nhật này chúng ta sẽ làm cái gia đình ăn chung phương viên đem nàng ôm ngồi tại trên đùi của mình nói thật sự sao tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ không thôi con mắt trợn chính là tròn căng đương nhiên là thật sự ba ba còn gạt ngươi sao l a đuổi kịp lần giống nhau sao ái thái tỉ tỉ giao giao cùng h i ể u san tỉ tỉ các nàng đều sẽ tham gia sao tiểu gia hỏa hưng phấn hỏi ngươi có thể mời các nàng a phương viên dùng trán của mình đứng vững nàng tiểu ngạch đầu nói tốt đát ta còn muốn mời đậu từ hào ca ca tiểu gia hỏa vui vẻ nói nói xong dùng sức đỉnh lấy phương viên muốn đem hắn cho đỉnh ngược lại buổi tối hôm nay ta nhìn các ngươi nhiều người như vậy vây quanh ở nơi đó nói chuyện t h ế m liền nói chính là việc này a mọi người cũng sẽ tới sao lam thả i y thì ở bên cạnh hỏi đúng a liền việc này phương viên thuận miệng đáp tiểu gia hỏa thừa cơm ộ t cái dùng sức đem phương viên đỉnh ngã xuống giường thu được thắng lợi a ta thắng đi tiểu gia hỏa vui vẻ là vui chơi chạy nhảy tuất đi ngủ lam thả y y bắt được nàng tiểu gia hỏa nghe vậy ngoan ngoắn mà nằm xong tại vị trí của nàng xem ra hôm nay bị đánh cho một trận hiệu quả v ấ t còn phá lệ nghe lời chương 861, t h ứ bảy sáng sớm chương 861, t h ứ bảy sáng sớm thứ bảy buổi sáng linh ngữ đình một nhà rất sớm đã rời giường bắt đầu v ậ n rộn g i a o g i a o từ trên giường tỉnh lại thời điểm phát hiện mụ mụ không có ở bên người r ù i r ù i con mắt chính mình từ trên giường bỏ ngồi xuống sau đó ôm lấy bồi chính mình ngủ màu da cam hiệu cao cổ con dối xuống giường nàng xoa chính mình mơ mơ màng màng con mắt ra ngoài phòng mụ mụ dao nhẹ nhàng têu một tiếng không có người đáp ứng nàng nàng loạn trà loạn trạng mà đi xuống lâu nhìn thấy bà ngoại ngay tại phòng khách thế là nhỏ giọng hô một tiếng bà ngoại hạ h ư u cầm nghe tiếng quay đầu gặp tôn nữ đứng tại đầu bậc thang vội vàng nên đón tiếp lấy tiểu bà bối rời giường đến bà ngoại giúp ngươi thay quần áo hạ h ư u cầm lôi kéo nàng đi trở về mụ mụ đâu tiểu g i a hỏa ngoan ngoan theo sát bà ngoại mụ mụ cùng ông ngoại ngay tại phòng bếp làm cơm chưa đâu hạ h ư u cầm nói cơm chưa g i a o g i a o nghe vậy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ trong lòng có chút nghĩ hoặc bây giờ không phải là buổi sáng sao ta vừa mới rời giường điểm tâm cũng còn không ăn vì cái gì làm cơm chưa buổi trưa hôm nay phương thúc thúc cùng lam a di bọn họ tới nhà chúng ta làm k h á c h nhà bà ngoại vừa cười vừa nói vài ngày trước nhưng nữ nhi nói với nàng muốn cho tôn nữ tìm cha nuôi mẹ nuôi thời điểm bọn họ còn có chút lo lắng tìm cái gì không đứng đắn người chờ nghe nói là phương viên cùng lam thả i y ỉa bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm cái này vợ chồng hai người người tốt lại có bản sự giao giao nhận bọn họ làm cha nuôi mẹ nuôi đó là phúc khí của nàng phương thúc thúc lam a di cái kia hân hân mội mội cũng tới sao giao giao nghe được tin tức này cũng đặc biệt vui vẻ nghĩ, nghĩ lập tức truy vấn đương nhiên cũng tới đến lúc đó các ngươi cùng nhau chơi đùa hạ h ư u cầm cười h í p mắt nói tốt bà ngoại chúng ta nhanh lên đi mặc quần áo đi bằng không hân hân một hồi liền đến g i a o g i a o hương p h ấ n nói nào có nhanh như vậy hiện tại thời gian còn sớm đâu hạ h ư u cầm cười nói có thể là tiểu hài t ử cái nào nghe như thế rất nhiều rồi không thể chờ đợi hôm nay thế nhưng là ngày trọng đại linh ngữ đình đã sớm cho nữ nhi chuẩn bị xong hôm nay quần áo một kiện màu xanh ra trời ngắn tay váy liền áo trên lưng còn có cái dây lưng nghiêng cột thành nơ con bướm tiểu dáng tại trên lưng màu lam trên váy còn có rất nhiều kim sắc điểm một chút giống như trong bầu trời đêm đời sao theo nàng đi lại lóe lên lóe lên g i a o g i a o chính mình cũng bị k i n h sợ vui vẻ tại trên hành lang vừa đi vừa về chạy khiến cho váy như ánh sáng lấp lóe hạ h ư u cầm đứng tại cửa phòng nhìn xem giống như tinh linh một dạng ngoại tôn nữ cười nói miệng không khép lại g i a o g i a o người rời giường sao từ phòng bếp đi ra ninh ngữ đình nghe thấy thanh âm hướng về phía trên lầu hô một tiếng mụ nghe thấy ninh ngữ đình thanh âm g i a o g i a o từ trên lầu v ọ t xuống tới c h â m một chút cẩn thận ngã xuống ninh ngữ đình lớn tiếng dạt dò có thể lời nói mới vừa dứt nữ nhi đã chạy xuống mụ ta xem được không dao dao tại ninh n ữ đình trước mặt xoáy d o qua một vòng hỏi đương nhiên đẹp mắt tiểu bảo bối của ta là đẹp mắt nhất ninh ngữ đình đưa tay đem nàng cái kia đầy đầu tóc vàng về sau sửa sang h ắ c h ắ c nghe thấy mụ mụ tán dương chính mình g i a o g i a o có chút ngượng ngủ cười nàng đưa tay kéo ninh ngữ đình góc áo ra hiệu nàng đến gặp cả lưng ninh ngữ đình còn tưởng rằng nàng muốn theo chính mình nói thì thầm không nghĩ tới nữ nhi ba chít chít một tiếng hôn vào trên gương mặt của nàng sau đó vui vẻ nói t a ơn mụ mụ cảm ơn ta cái gì ninh ngữ đình cười hỏi t ạ ơn mụ mụ mua cho ta đẹp mắt như vậy váy dao dao vui vẻ nói không cần cảm ơn bởi vì ngươi là mụ mụ yêu nhất tiểu bà bối mụ mụ đương nhiên đem ngươi cách gan mặc thành x i n h đẹp nhất tiểu hải đi mụ mụ giúp ngươi lấy mái tóc trải lên tới ninh ngữ đình lôi kéo nàng hướng phòng rửa mặt đi đến ninh quang khải đứng tại cửa phòng bếp nhìn xem mẫu nữ hai người hố động trong l ò n g ngực nói không đi ra cảm động cùng ấm áp duy nhất cảm thấy có chút không hoà n mỹ chính là còn thiếu cái nam nhân g i a o g i a o tóc là phi thường thuần chính tóc vàng mà không phải loại k i ê n màu vàng nhạt hoặc là các sắc tóc vàng đặc biệt tại ánh nắng chiếu rọi xuống thật sự sẽ chiếu sáng rạ rỡ theo dao dao ra, ra nói tổ tiên của bọn hắn là người bắc đem bình thường l ninh h cư ạ n ngữ đình rất ít giúp nàng như vậy ăn mặc dù sao đẹp là đẹp nhưng là quá tốn thời gian hơn nữa tiểu hài tử lên nhà trẻ không cần thiết làm như vậy hoa lệ xinh đẹp đơn giản tốt nhất rất nhiều đ ưa thích cho hải tử ăn mặc phụ huynh chờ lên nhà trẻ phía sau liền sẽ phát hiện lão sư yêu cầu hải tử tận lực đơn giản tóc đơn giản đôi ngựa tốt nhất giày không muốn buộc dây d à y quần áo không muốn mang nút thắt chờ chút bởi vì làm quá phức tạp hải tử làm loạn sau đó chính mình cũng không dễ dàng lại chuẩn bị cho tốt cuối cùng chỉ có thể lão sư đến giúp đỡ một đứa bé như vậy không quan hệ nếu như từng cái đều như vậy đoàn chừng lão sư cũng b ậ n không quan nổi nhìn xem nữ nhi tại trước gương xú mỹ bộ dáng ninh n ữ đình mím môi vừa cười vừa nói ngươi bây giờ có thể là xinh đẹp nhất tiểu hải cho nên đợi lát nữa chơi đùa thời làm bẩn à? tốt đát tiểu gia hỏa đáp ứng rất thẳng thắn nàng còn đắm chìm trong mỹ mạo của mình trong đó có thể chờ đánh răng thời điểm mụ mụ nhắc nhở nàng không nên đem kem đánh răng làm trên quần áo chờ ăn điểm tâm thời điểm bà ngoại nhắc nhở nàng không nên đem cơm cơm làm trên quần áo đi đợi nàng chơi đùa thời điểm ông ngoại nhắc nhở nàng không nên đem quần áo làm bẩn tóc làm dối loạn ai nha vào lúc này nàng mới biết được làm cái thật xinh đẹp mỹ mạo tiểu hài tử thật sự rất khó a ngao ngao dao trong nhà nhàm chán đem nàng t é t lên heo bóp ngao ngao gọi rốt cuộc không nhịn được chạy đến phòng bếp lần nữa hỏi ninh n ữ đình hân hân mội mội lúc nào tới nhà chúng ta à nhanh nhanh ngươi đừng có lại hỏi mụ mụ rồi nói cho ngươi thật là nhiều lần thế nhưng là ta đã có chút đã đợi không kịp đâu ta muốn theo hân hân mội mội cùng nhau chơi đùa phải không hân hân mội mội cũng nhất định muốn theo ngươi chơi chờ ta cầm trên tay chút chuyện này làm xong chúng ta cùng đi hân hân trong nhà mời bọn họ có được hay không được giao giao vui vẻ đáp ứng một tiếng sau đó lại đem trong tay thét lên heo bóp ngao ngao đừng nặng, đừng nặng ngươi không cảm thấy cái này heo gọi rất đáng ghét sao ngươi nói ngươi ông ngoại cũng thật là làm gì mua dạng này đồ chơi ninh ngữ đình bất đắc dĩ nói hắc hắc ta không cảm thấy ngao ngao ninh ngữ đình càng như vậy nói tiểu gia hỏa nàng càng là bóp lợi hại ngươi cùng mụ mụ gây sự đúng không xem mụ mụ lợi hại ninh ngữ đình đối mặt của nàng bắn ra ướt nhẹp ngón tay d ọ t nước tung tóe đến trên mặt của nàng gây nên tiểu gia hỏa một t r á n g thốt lên sau đó phản ứng đầu tiên tranh thủ thời gian túi đầu nhìn làm bẩn chính mình phiêu phiêu váy không có ngao ngao ngao dao giao giao bắt đầu phản kích trong lúc nhất thời mẫu nữ hai người náo thành một đoạn trong phòng bếp tất cả đều là các nàng tiếng cười vui chương tám trăm sáu ư ơ i t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi hai lão bà ngươi m ụ mụ thật là lợi hại ngươi nói ngươi cái này sáng sớm đầu cũng không c h ả y mặt cũng không tẩy đem cái này đồ chơi làm khắp nơi đều là ngươi muốn làm gì phương viên nhìn xem tiểu gia hỏa đem đồ chơi vứt đầy ghế s o f a cũng là có chút vô ngữ hỏi muốn chơi à, tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói vậy ngươi cũng phải đem đầu c h ả y kỹ rửa mặt lại chơi à, phương viên nói ta nếu như trước rửa mặt lại chơi đồ chơi chờ ăn điểm tâm thời điểm các ngươi khẳng định sẽ để cho ta lại tẩy tay tay ta chơi trước đồ chơi lại rửa mặt như vậy liền có thể trực tiếp ăn điểm tâm nha tiểu gia hỏa đại đạo lý còn không ít n g ư ơ i thông minh sức lực đều dùng tại lười biếng bên trên sao cái này giống ai a ta khi còn bé cũng không giống như ngươi như thế lười phương viên một mặt ghét bỏ mà nói lúc này lam thả ý ghẻ vừa vặn từ trên lầu đi xuống tiểu gia hỏa lập tức nói mụ mụ ba ba nói ngươi lười u i tiểu hai tử cũng không thể nói hiệu nói v ư ợ n g phương viên gặp lam thả ý ghẻ nhìn qua vội và nói ta mới không có nói hiệu nói v ư ợ n g tiểu gia hỏa tức giận nói vậy ngươi nói cho ta biết ta lúc nào nói ngươi mụ mụ lười rồi phương viên vô ngữ hỏi ta là ngươi cùng mụ mụ bà bảo ngươi nói ta lười không giống ngươi khi còn bé cái kia dĩ nhiên chính là giống mụ mụ đi tiểu gia hỏa chống lạnh giải thích ây phương viên có chút không phản bắt được cái này lo dịp thật giống cũng nói đến thôn g a nhưng là ta cũng không nói mụ mụ ngươi lười a phương viên cường tự biện luận đó là nói ai ngươi là gia gian ã i n ã i bà bảo, bảo mụ mụ là ông ngoại bà ngoại bà bảo, bảo ngươi nói là gia gian ã i n ã i lười vẫn là nói ông ngoại bà ngoại lười tiểu gia hỏa lập tức còn nói thêm lan hải y hiện đại khái cũng biết chuyện gì xảy ra đứng tại đầu bậc thang cũng không nói chuyện liền như thế mí môi nhìn phương viên trò cười mà chính đang xem báo phương ba rồi xuyên thấu qua b à o chi khe hở nhìn chằm chằm hắn đoán chừng phương viên chỉ cần nói giống hắn lập tức liền sẽ nhảy dựng lên cái kia giống ta không giống ngươi giống ai lam thả y thì đ đi tới trực tiếp tại bộ ngực hắn đập nhẹ một q u y ề n g ắ t giọng giống ta giống ta hh ắ c ắ c a ba ba là lớn đồ lười thiểu ra hỏa reo họ một tiếng nói nàng đánh thắng ba ba tự nhiên vui vẻ vậy ngươi chính là nhỏ đồ lười phương viên trực tiếp đỗi trở về lớn đồ lười nhỏ đồ lười lớn đồ lười nhỏ đồ lười tức các ngươi hai cái đều cho ta tiết kiệm một chút khí lực ngươi qua đây mụ mụ giúp ngươi t r ả i tóc ngươi cũng cho ta đánh răng rửa mặt đi lam thả i y thì ở bên cạnh bị hai người bọn họ một người một câu làm cho đau cả đầu thế là lên tiếng đánh gây hai người gở trách hai người không cho phép náo n h a hai người ngoan ngoãn nhận sợ đặc biệt là tiểu gia hỏa đi tới vô vô phương viên c h â n lắc đầu thật sâu thở dài một tiếng ai ngươi đây là ý gì phương viên vô ngữ hỏi tiểu gia hỏa lập tức dùng một loại ngươi là đồ đần sau ánh mắt nhìn xem hắn sau đó cũng không để ý hắn lôi kéo lam thả y t ì l tay nói mụ, mụ ta một mực chờ đợi ngươi xuống tới giút ta chải đầu, đầu ngươi chải đầu tuyệt không đau trải cũng đẹp mắt nhất không giống ba ba người mốc phải không mụ mụ có phải hay không rất lợi hại làm thả i y thì nói nói xong còn đối phương viên n m u lông mày sau đó lôi kéo tiểu gia hỏa trực tiếp rời đi có ý tứ gì phương viên sờ lên đầu vẫn như cũng không rõ phương ba ba buông xuống báo chí đi tới lắc đầu cũng thật sâu ai một tiếng cha ngươi làm gì có ý tứ gì sao ta như thế nào có ngươi c á i này đần nhí tử ta chỗ nào đần ngươi nói tiểu gia hỏa là có ý gì con gái của ngươi ngươi không biết còn đến hỏi ta, ta đi gọi lão gia tự trở về ăn niệm tâm không muốn cùng ngươi tên ngu ngốc này nói chuyện phương ba ba nói xong trực tiếp chạy thật là một cái hai cái lạnh i đại phương viên quay người cũng đi phòng rửa mặt hắn muốn tìm tiểu gia hỏa hỏi rõ ràng chờ phương viên đi vào phòng rửa mặt thời điểm tiểu gia hỏa tóc rồi bị lam thả i y trải lên tới ngay tại đánh răng ngươi vừa rồi là có ý gì phương viên trực tiếp mở miệng hỏi kỳ lý hoa lạc kỳ lý hoa lạc tiểu gia hỏa lập tức đem trong miệng kem đánh răng bong bóng làm thẳng rung động thật tốt đánh răng ngươi cũng đừng nói chuyện với nàng lam thảy y ở bên cạnh nói nhà phương viên cầm lấy răng của mình soát cũng soát lên răng tới nhưng là không có cam lỏng dùng cái mông ủi ủi bên cạnh con heo nhỏ cái đầu nhỏ tiểu gia hỏa cũng không cam chịu yếu thế cũng dùng nàng cái mông nhỏ ủi phương viên chân phương viên lập tức ủi trở về tiểu gia hỏa lần nữa ủi trở về như vậy tới tới đi đi sơ ý một chút ủi đến bên cạnh lam thả ý n g h ĩ thật tốt đánh răng các người hai cái có nghe hay không lam thả ý n g h ĩ lớn tiếng nói a hai người lập tức ngoan ngoan đứng vững phương viên dùng thủy xúc miệng phát ra ủng ủc ủng ủng thanh âm tiểu gia hỏa lập tức không cam lỏng yếu thế muốn phát ra càng lớn thanh âm sau đó không cẩn thận dầm nuất đi xuống、Ê. ha ha nhỏ đ ầ n heo phương viên cười nhạo nói hải tử kem đánh răng vì phòng ngừa hải tử nuốt bản thân liền là thực phẩm cấp nuốt vào đi từng chút một đến cũng không quan hệ người cũng thông minh không đến chỗ nào nhanh lên cho ta đánh răng cùng hải tử gây nghiêm túc như vậy lan hải y thì tại trên vai hắn nện cho một quyền g ắ t giọng tiểu gia hỏa gặp ba ba bị giáo hấn lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nhưng là hai người cũng không dám lại tiếp tục náo đi xuống ngoan ngoan đem răng cho q u é t hết t u t hiện tại có thể nói cho ta bị ta tiểu gia hỏa vẫn như c ũ lắc đầu lan hải y không có không quản hai cái này ngây thơ quỷ tự mình rửa sau mặt liền đi ra ngoài trước lúc này tiểu gia hỏa mới đối phương cho nói ý của ta là lao bà ngươi thật lợi hại phương viên mụ mụ ngươi cũng rất lợi hại phương viên lúng túng trả lời ai hai người cùng một chỗ thở dài ta có lợi hại như vậy không biết lúc nào lam thả i y g h ì đứng ở cửa phòng rửa mặt hắc hắc tiểu gia hỏa cười khúc khích giả bộn h ư như không có việc gì rửa mặt phương viên có chút lúng túng nói ngươi tại sao lại trở về rồi ta quên sát diện x ư ơ n g lam thả i y g h ì nói xong đi tới từ bồn rửa mặt bên trên cầm xuống diện sương cho mình xoa xoa đến mụ mụ cho ngươi cũng lau một chút sau đó không nói lời gì Bắt được tiểu được g sau hỏa k n nhỏ liền mặt một hồi xoa đó p Phương viên bay người viên một n chạy, Lam Thải phát cái Người cũng nhau. Sau đó một cái ngoan cần, ra h có u a ngoan g mà nói tạ ơn mụ mụ một cái ngoan ngoan mà nói tạ ơn lao bà lam t h ả i y thìa lúc này mới hài lòng gật gật đầu q a y người đi ra ngoài nhìn xem lam thảy i thì cái kia có lồi có lọn bong lưng phương viên thở dài túi đầu xuống đối với tiểu gia hòa nói mụ mụ ngươi thật là lợi hại ân ân lão bà ngươi cũng rất lợi hại tích đâu sau đó đối mặt hai người cùng một chỗ cười ha hả rồi đi ra lam t h ả i y t h ì nghe thấy tiếng cười cũng lộ ra một cái nụ cười ấm áp chừng 863, t h ô n g cửa chừng 863, t h ô n g cửa đúng rồi chờ một chút đi ngữ đình nhà các nàng các ngươi đổ vật mua sao b u ổ sáng ăn điểm tâm thời điểm hà liêu thanh mở miệng hỏi tiểu gia hỏa cái kia lỗ t hai nhỏ cùng cái tiểu lôi đ ạ t một dạng một mực dựng thắng tiếp nhận tin tức hiện tại nghe thấy nói muốn đi ninh nhà của a di bên trong lập tức cao hứng hỏi mụ mụ ăn cơm xong cơm chúng ta là muốn đi giao giao trong nhà sao tiểu gia hỏa biết ra bà nói ngữ đ ỉ n h chính là ninh a di nàng cũng không phải đ ầ ngốc nàng biết rất nhiều người danh tự còn có ai thái tỷ tỷ đại di tiểu di chờ chút những cái này thường xuyên người nhìn thấy nàng cơ hồ đều biết danh tự đúng bởi trưa hôm nay ninh a di mời chúng ta ăn cơm lam thả y ghẻ cười nói tiếp lấy lại đối hà liều thanh nói đồ vật đã sớm mua tốt yên tâm đi lúc trước nhận hiệu san làm con gái nuôi thời điểm lễ vật là phương ba ba mua là c h ọ n vẹn kim đồ trang sức một cái kim vòng cổ hai cái kim thủ vòng tay cùng hai cái kim vòng chân hân hân cũng có một bộ là bà ngoại cho mua đặc biệt là cái kia kim vòng cổ lại lớn vừa thô chạm trổ tinh mỹ toàn thủ công chế tạo quả thực chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vì không lộ vẻ nặng bên này nhẹ bên kia cũng giảm bớt cân nhắc mua cái gì mà p h i ề não l a m thải y trực tiếp lại mua một bộ chờ ăn xong điểm tâm hân hân không kịp chờ đợi lôi kéo phương viên liền hướng bên ngoài đi ngươi làm gì không phải nói đi giao giao nhà sao chúng ta đi nhanh một chút đi hiện tại thời gian còn sớm đừng gấp gáp như vậy ngươi có thể đi chơi một hồi đồ chơi hoặc là nhìn cái phim hoạt hình cái gì thời gian còn sớm tiểu gia hỏa nghe vậy nhìn thoáng qua trong sân ánh nắng ánh mặt trời chiếu sáng tại trong sân tản ra trướng mắt kim sắc đều có chút trói mắt không còn sớm đâu thái dương công công đã chạy đến nóng lên nha tiểu gia hỏa ngước cổ nói chạy đến phát nhiệt có ý tứ gì phương viên hiếu kỳ hỏi chính là chạy lúc thức dậy càng chạy sẽ càng nóng ngươi không có cảm giác được sao thái dương công công mới vừa rời giường thời điểm nó tuyệt không nóng sau đó nó tại thiên không chạy nha chạy nó càng chạy liền càng nóng thời gian dần trôi qua nó chạy không nổi rồi liền từ từ đi trở về ra tiểu gia hỏa ngây thơ mà nói hôm nay thái dương công công chạy có chút nhanh cho nên ngươi vẫn là đi trước chơi một hồi đi phương viên ô n nàng đặt ở trên ghế salon tiểu gia hỏa nghe vậy cũng không có lại kiên trì quay người chơi nàng bé con phòng đi cũng không một hồi nàng lại chạy tới hỏi ba ba ta có thể đem bé con phòng đưa đến giao giao trong nhà cùng nhau chơi đùa sao đương nhiên có thể a phương viên thuận miệng đáp thật sự sao tiểu gia hỏa nghe vậy rất hư vấn rất vui vẻ kỳ thật mấy ngày nay hái thái cùng g i a o g i a o đã tới trong nhà cùng hắn cùng nhau chơi v ù a qua tiểu hai tử đều như vậy mua một cái món đồ chơi mới về sau lúc nào cũng ứa thích tìm khác tiểu bằng hữu khoe khoang cùng chia sẻ đương nhiên là thật sự ba ba còn gạt n g ư ờ i sao vậy chúng ta mau đi đi không phải đã nói rồi sao muốn chờ một lát sao hiện tại thời gian còn quá sớm thế nhưng là ta đã chở trong chốc lát nha vậy được đi ngươi đi hỏi một chút mụ mụ n g ư ờ i phương viên bị nàng phiền không được cũng không biết làm như thế nào cùng với nàng giải thích trực tiếp đem bóng ra đá cho lam thả y ỉ tốt đắt tiểu gia hỏa nghe vậy rất vui vẻ cho rằng việc này thỏa thật vui vẻ mà tìm mụ mụ đi mụ mụ tiểu gia hỏa đứng trong phòng khách r ắ t giọng la lớn làm gì lam thả i y thì thanh â m từ trên lầu chuyển tới chúng ta đi giao giao trong nhà a tiểu gia hỏa một bên chạy lên vừa nói hiện tại thời gian còn sớm lam thả i y thì xuất hiện đầu bậc thang ba ba nói có thể đâu tiểu gia hỏa ngước cổ mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà nói ta lúc nào nói a phương viên dợ khóc dợ cười hỏi ngươi nói vậy được đi tiểu gia hỏa lập tức bay đầu lại đến nhìn chằm chằm hắn nói phương viên hắn ý tứ là vậy được đi hỏi một chút mụ mụ n g ư ờ i có thể tiểu gia hỏa lại cắt câu lấy nghĩa là cố ý đây này cố ý đây này vẫn là cố ý đây này đang nói chuyện đâu chung cửa văng lên sau đó chợt nghe dao dao ở ngoài cửa hô hân hân ta tới đâu hoa dao dao tới tiểu gia hỏa vui vẻ vọt tới cửa ra vào phương viên cùng lam thả i ý ý ả cũng đi theo chỉ gặp ninh ngữ đình lôi kéo dao dao đứng ở trước cửa một lớn một nhỏ trên mặt nụ cười dưới ánh mặt trời giống như hai vị tiên nữ hoa dao dao hôm nay ngươi thật xinh đẹp nha tiểu gia hỏa nhìn thấy dao d a a o cách ă n mặc cũng là một mặt sợ hãi t h ằ n phục hắc, hắc. giao giao thu đến khích lệ lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười chặt nói tiếp hân hân ngươi cũng rất xinh đẹp ân đó là đương nhiên ta một mực rất xinh đẹp tiểu g i a hỏa chuyện đương nhiên gật đầu một cái đám người tiểu h a i tử, m u ố n k h i ê m t ố n một đ i ể m p h ư ơ n g v i ê n sờ lên đ ầ u nhỏ của n à n g c h ẳ n g lẽ t a không x i n h đẹp sao? tiểu g i a hỏa ngước cổ nhìn chằm chằm hắn một bức ngươi nói không đẹp ta liền không để yên cho ngươi bộ dáng ngươi đẹp mắt ngươi đẹp mắt nhất phương viên bất đắc gì nói hừ đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta liền tin tưởng lời của ngươi tiểu ra hỏa ngạo kiểu mà nói nhưng khoe miệng nụ cười vui vẻ như thế nào cũng giấu không được à vào đi đừng đứng tại cửa ra vào lam thả i ý ỉa đối với các nàng hô lão gia tử cùng thúc thúc ca di bọn họ người đâu ninh ngữ đình lôi kéo nữ nhi vừa đi tiến đến vừa nói nữ đình tới rồi lúc này phương ba ba từ trong viện đi tới nói phương thúc hôm nay cực khổ các ngươi đại giá nếm thử thủ nghệ của ta ninh ngữ đình vừa cười vừa nói ha ha nữ đình quá k h á c h khí phương ba ba vừa cười vừa nói sau đó đối với giao giao nói tiểu g i a hỏa hôm nay thật xinh đẹp từ hôm nay qua đi ngươi sẽ phải gọi ta là gia gia giao giao nghe vậy hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn nói phương g i a g i a ngươi là g i a ra a ha ha đúng ta là ngươi phương g i a g i a vẫn luôn là phương ba ba nghe vậy sửng sốt một chút sau đó sờ lên đầu của nàng cười ha h a kỳ quái g i a g i a tiểu g i a hỏa ở bên cạnh nói lúc này phương mụ mụ bọn họ nghe thấy thanh âm từ trong viện đi đến ninh ngữ đ ỉ n h vội vàng nên đón tiếp lấy sáu hôm nay chúng ta đều đi giao giao trong nhà ăn chút cơm cơm sao đợi mọi người thu thập một chút ra cửa tiểu ra hỏa có chút thất kinh hỏi đúng thế hôm nay giao giao muốn bái ba ba mụ mụ của người làm cha nuôi mẹ nuôi cho nên n g ư ơ i n i n h a di muốn mời mọi người chúng ta ăn cơm phương mụ mụ ở bên cạnh nói cha nuôi mẹ n u ô i tiểu gia hỏa hơi nghi hoặc một chút l i ê n c u n g hiểu san tỉ tỉ một dạng giao giao về sau sẽ gọi người ba ba phương ba ba bảo ngươi mụ mụ phương mụ mụ À, à, tiểu gia hỏa nghe vậy một bức mừng tỉnh đại nội bộ dáng cũng không biết có phải hay không là thật sự minh bạch về sau a giao giao liền là ngươi tỉ tỉ đi phương mụ, mụ cười nói giao giao chính là tỉ tỉ nha mụ mụ nói nàng lớn hơn ta mấy tháng đâu tiểu gia hỏa nghi hoặc nói cũng đúng nàng đã sớm là tỉ tỉ phương mụ mụ cười nói ninh ngữ đình nhà chỉ cách lấy mấy tòa nhà phòng mấy bước đường đã đến ninh quang khải cùng hạ h ư u cầm rồi mở rộng cửa sân đứng tại cửa ra vào n g n đón đám người dù sao phương ba ba phương mụ mụ bọn họ cũng tới húng chi còn có lao gia tử bọn họ đều xem như văn bối lễ không còn gì để mất t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi b ố bài kết nghĩa t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi b ố bài kết nghĩa lao gia tử hoan n g ê n h o a n n g ê n h a nhìn thấy phương viên một bằng người ninh quang khải thật xa liền tiến lên đón Quấy d à y lao gia tử người đây là nói chỗ nào lời nói không cái giày hoan n ê n còn đến không kịp đâu ninh quang khải nắm chặt lao ra từ tay tự mình phía trước đem một đoàn người dẫn vào trong phòng tiểu gia hỏa ở phía sau thấy luôn cảm thấy hôm nay đại nhân kỳ kỳ q u á i quái nhưng là ý nghĩ này chỉ là trong lòng nàng trợt lóe lên sau đó liền bị g i a o g i a o kéo đến một bên chơi quên ở sau ninh quang khải vợ chồng bồi tiếp lao ra từ bọn người nói lấy lời nói mà ninh ngữ đình thì bồi tiếp phương viên cùng lam thả y để hai người trò chuyện nhưng là bọn họ nói chuyện phiếm rất nhanh bị một hồi heo tiếng kêu cắt đứt tiểu gia hỏa phát hiện dao dao thét lên heo thét lên heo bóp một chút liền kêu một tiếng hơn nữa thanh em còn không phải bình thường lẩm bẩm cái chủng loại kia mà là mổ heo cái chủng loại kia ngao ngao âm thanh tiểu gia hỏa bóp một chút liền cười một tiếng lại bóp một chút lại cười một tiếng cuối cùng cười đến đều không dừng được cũng không biết tại vui vẻ thứ gì tuất hân hân tiến lặng chơi l a m thả ý vỉa lên tiếng nói được t ố t đát ngao ngao tiểu gia hỏa ngoài miệng cố nén ý c ư ờ i đáp ứng trên tay nhưng lại bóp mấy cái n g ư ơ i n h a l a m thả ý vỉa đối với nàng n ị c h ngậm nhỏ bộ dáng cũng là rất bất dĩ dao dao ngươi qua đây mụ, mụ có chuyện nói cho ngươi linh n ữ đỉnh đối dao dao vẫy tay giao giao rất nghe lời đi tới tiểu gia hỏa lập tức bị hấp dẫn trong lòng hiếu kỳ ninh a di cùng tỉ tỉ nói cái gì cũng không bóp thét lên heo đi theo tới biết mụ mụ hôm nay vì cái gì mời phương thúc thúc làm a di bọn họ tới nhà chúng ta ăn cơm không ninh hình giao đem nữ nhi ô m ngồi tại trên đùi của nàng nói để cho hân hân chơi với ta giao giao nghĩ nghĩ nói không đúng cái kia mụ mụ ngươi nói cho ta biết bởi vì hôm nay phương thúc thúc cùng làm a di nhận ngươi làm con gái n u ô i con gái ngôi giao giao nghiêng đầu tràn đầy hiếu kỳ nàng còn không biết con gái ngôi là có ý gì chính là về sau làm a di ngươi muốn gọi lam mụ mụ phương thúc thúc ngươi muốn gọi phương ba ba l i n h ngữ đình nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh phương viên cùng lam thả i y thì nói a phương ba ba g i a o g i a o nghe vậy hai mắt lộ ra ngạc nhiên q u a n mang đúng thế phương ba ba tiểu khả ái ngươi nguyện ý phương thúc thúc làm ngươi chăn nuôi sao phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng hỏi ừng i a o g i a o mừng rỡ gật gật đầu nhưng ngay sau đó nàng có nghi ngờ hỏi mụ mụ cái gì là chăn u ôi chính là cùng h i ể u san t ỉ một dạng ngươi về sau muốn gọi ta ba ba phương ba ba gọi ta mụ mụ lam mụ mụ ninh n ữ đình còn chưa lên tiếng đâu đúng về sau ngươi phương thúc thúc chính là ba ba của ngươi ta cũng là ngươi mụ mụ như vậy ngươi liền có hai cái mụ mụ a lam thả y ở bên cạnh đem nàng từ ninh n ữ đình trong tay nhận lời nói dao dao nghe vậy quay đầu nhìn về phía phương viên nhỏ giọng kêu một tiếng ba ba giọng nói bên trong mang theo nghi hoặc chờ đợi cùng mừng rỡ cảm giác cùng giống như nằm mơ đâu ai phương viên mỉm cười đáp ứng một tiếng nghe thấy phương viên đáp ứng g i a o g i a o lộ ra nụ cười vui vẻ cười rất ngọt rất ngọt sau đó nàng lại quay đầu nhìn về phía lam thả i y ỉa hô một tiếng mụ mụ ai lam thả i y ỉa cũng đáp lại một tiếng g i a o g i a o phi thường vui vẻ nàng có ba ba nhưng là nàng vẫn có chút không yên lòng nàng nhìn về phía lưng ngồi tại phương thúc thúc trong ngực hân hân muộn m u ộ i hân hân muộn m u ộ i ngươi có thể đem ba ba của ngươi nhường cho ta sao dao dao tràn đầy chờ đợi cùng thấp p h ò n hỏi a ngay tại chơi trong tay thét lên heo tiểu gia hỏa nghe vậy kinh hãi nàng ngựa đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu ba ba sau đó lập tức từ trên người phương viên chuyển cái phương hướng ô m g vương viên cổ lớn tiếng nói đây là ta ba ba mới không thể cho ngươi đây g i a o g i a o nghe vậy giống như bị rót một chậu nước lạnh vừa rồi vui sướng trong nháy mắt tất cả đều không còn miệng nhỏ một xẹp ủy khuất liền muốn khóc lên cũng may cổ nén không có để cho nước mắt chạy đến ninh ngữ đình ở bên cạnh tràn đầy lúng túng đem g i a o g i a o lần nữa ô m lấy g i a o g i a o ba ba cũng không thể tùy tiện đưa người mỗi người đều có ba của mình b a quát ngươi b a quát hân hân nhưng là ngươi có thể nhận phương thúc thúc làm bán môi l i ê n cùng keo l y t ỷ t ỷ ba ba là bao thúc thúc nhưng nàng còn có giáo phụ phịu i còn có người nhìn ha di bọt tờ phía trên ha di ba ba là d ê m nhưng là hắn còn có giáo phụ bờ lách phương thúc thúc thì tương đương với người giáo phụ bất quá chúng ta là đại hạ người không xưng hô giáo phụ gọi ban hôi phương thúc thúc sẽ giống ba ba một dạng chiếu có người bảo vệ người n g ư ờ i cũng có thể xưng hô nàng là phương ba ba nhưng nàng vẫn là hơn hơn ba ba bởi vì mỗi người ba ba là không thể thay thế ninh n ữ đình một bên giúp nữ nhi sắp sắp rơi xuống nước mắt một bên nghiêm túc cùng với nàng giải thích ôm ba ba cổ tiểu gia hỏa cũng nghiêng lỗ t a i nghe lấy chờ nghe song ninh a di lời nói nàng cũng nhẹ nhàng t h ở ra nguyên lai、like、không phải là đoạt ba của ta nha giao giao nghe vậy rốt cuộc hiểu rõ tới mặc dù phương thúc thúc không thể trở thành nàng chân chính ba ba để cho nàng y nguyên có chút khổ sở nhưng là có thể để phương thúc thúc ba ba thật giống cũng rất tốt đâu nhưng là hân hân mội mội sẽ đồng ý sao hiền lành tiểu nhân nhi lại lo lắng hân hân mội mội thế nhưng là nàng bằng hưu tốt nhất nàng cũng không muốn hảo bằng hưu khổ sở đâu hân hân mội mội ta có thể gọi ngươi ba ba phương ba ba sao giao, giao cẩn thận từng ly từng tý hỏi tiểu gia hỏa nghe vậy nhìn một chút giao, giao lại nhìn một chút bị nàng ôm chặt cổ ba ba sau đó hướng phương viên hỏi ba ba ngươi làm giao giao ban nuôi vẫn là của ta ba ba sao đồng đốc đương nhiên rồi ba ba vĩnh viễn là của ngươi ba ba tỷ như ta cũng là hiệu sàn tỷ tỷ ba n u ô i à, ta không phải là ba của ngươi sao phương viên tại nàng cái mũi nhỏ bên trên nhẹ điểm một cái nói thật sự sao đương nhiên là thật sự ba ba vĩnh viễn mãi mãi cũng là ba của ngươi bất luận kẻ nào đều đoạt không đi phương viên đụng ở bên thai của nàng nhẹ nói n ó i t i ể u g i a hỏa nghe vậy rốt cục nhẹ nhàng thở ra sau đó n g h ê n tiếp giao giao nắm chờ đợi cùng thấp p h ỏ n ánh mắt gật đầu nói ta đồng ý ngươi gọi ta ba ba phương ba ba nhưng là ngươi muốn đem con heo này đưa cho ta tiểu gia hỏa giơ lên một mực bị nàng cầm ở trong tay t h é t lên heo bóp một chút lập tức phát ra nào g một tiếng đám người nghe vậy đầu tiên là sửng sốt tiếp lấy tất cả đều cười vang đứng lên chỉ có dao dao không cười mà là mặt mũi tràn đầy kinh hì gật gật đầu điểm quá mức phía sau lại sợ chính mình b i ể u đ ạ t không rõ ràng vừa lớn tiếng mà nói tiếng t ố t đát t u t t ố t đã nói xong nhưng không thể tùy tiện như vậy muốn chính thức cho cha nuôi mẹ nuôi dập đầu mới được lúc này ở bên cạnh một mực nghe ở mấy ông lão mới mở miệng nói ra đúng đúng ngươi nhìn ta cái này đầu ó c ninh ngữ đ ỉ n h vội vàng đem giao giao từ trên thân để xuống để cho nàng cho cha nuôi mẹ nuôi dập đầu có thể là tiểu gia hỏa bình chân như v ậ y ngồi tại phương viên trên thân không xuống phương ba ba ở bên cạnh cười ha ha lấy đem nàng cho ông lấy giao giao là cho cha nuôi mẹ nuôi dập đầu cũng không phải cho nàng cái này em gái nuôi dập đầu tại mụ mụ trợ r ú p dưới giao giao cho cha nuôi mẹ nuôi dập đầu đầu chính thức kêu một tiếng c h a n u ô i mẹ n u ô i sau đó lam thả i y thì lấy ra nàng đã sớm chuẩn bị xong lễ vật đồng dạng ninh ngữ đình cũng đem đã sớm chuẩn bị xong lễ vật cho nữ nhi lẫn nhau trao đổi tới lần này bãi kết nghĩa xem như hoàn thành mặc dù cũng rất giản tiện nhưng cũng so với lần trước nhận hiệu san làm cạn nữ nhi chính thức nhiều chờ dao dao đứng lên còn không có mở ra lễ vật bị phương ba ba ôm đi tiểu gia hỏa liền chạy trở về học giả dao dao dáng vẻ bị xuống mà lên cũng cho phương viên cùng lam thả i y thì hãy dập đầu đầu ngươi làm gì phương viên cùng lam thả i y thì kỳ quái hỏi tiểu gia hỏa đem tay nhỏ nâng đến cao cao mà hỏi ta lễ vật đâu o họ cường tám trăm sáu mươi năm nấu cơm chứng tám trăm sáu mươi năm nấu cơm phương viên cùng lam thả y thật vất vả mới cùng vật nhỏ giải thích rõ ràng cái này cùng ăn tết cho thái mãi mãi dập đầu nắm hồng bao không giống nhau không phải người nào đều dập đầu cũng không phải người nào đều có lễ vật nắm hơn nữa lễ vật này thế nhưng là lẫn nhau đưa tặng nha giao giao mặc dù cầm bọn họ lễ vật nhưng cũng cho bọn họ lễ vật cho nên ngươi có lễ vật đưa cho ba ba mụ mụ sao họ như thế thiểu g i a hỏa có chút không lời có thể nói nhưng nàng lại hiếu kỳ giao giao cho ba ba mụ mụ đưa cái gì vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng cũng tại yêu cầu của nàng dưới phương viên cùng lam t h ả y thì mở ra bọn họ lễ vật nếu như tại quá khứ một dạng đưa cho cha nuôi mẹ nuôi cũng là quần áo dày sợi tổng hợp cái gì nhưng thời đại không đồng dạng lại cho những cái này cũng cảm giác có chút không lấy ra được cho nên l i n h ngữ đình chuẩn bị cho phương viên chính là một cái viết ký tên phương viên hiện tại ký tên nhiều chỗ t i ệ n hắn một cái viết ký tên phù hợp phương viên mặc dù đối với bút máy nhãn hiệu không có gì nghiên cứu nhưng cho rằng công cùng kiểu dáng nên giá cả không ít đến nỗi lam thả i y đ ỉ a lễ vật là một cái chuẩn chuẩn châm ngực chế tác tinh mỹ giống như một cái thật sự chuẩn chuẩn một dạng thân thể là hồng bảo thạch cùng lục bảo thạch cánh là kim cương vỡ xa hoa mà đại khí phản phất thật sự đồng dạng tiểu gia hỏa đối với ba ba bút máy hoàn toàn không có hứng thú nàng coi trọng mụ mụ cái này châm ngực thế là mãnh liệt yêu cầu mụ mụ cho nàng mang lên lam hải y hiện bị nàng c u ố n không có cách nào chỉ có thể cho nàng kẹp ở trước ngực tiểu gia hỏa lúc này mới lỡ ngực nhỏ vừa lòng thỏa ý lúc này giao giao cũng mở ra nàng lễ vật nhìn thấy kim vòng cổ kim thủ vòng tay cái gì cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng thật sự là quá đẹp sau đó lập tức để cho mụ mụ giúp nàng cho mang lên đây cũng quá quý trọng ninh n ữ đình nói không đáng bao nhiêu tiền hơn nữa ngươi đưa cho chúng ta châm ngực cùng viết ký tên cũng không rẻ、à. lam thả y ghi h vừa cười vừa nói nếu như đối với phía trước phương viên tôi nói một bộ này đồ trang sức hắn vẫn đúng là không nhất định bỏ được tùy tiện đưa người nhưng lấy hắn hiện tại điều kiện tôi nói vẫn đúng là không coi vào đâu ninh ngữ đình cũng chỉ là thuận miệng nói nàng cũng không phải là kém mấy cái này từ người nhưng là tiểu gia họa lại tập trung vào dao dao trên cổ kim vòng cổ ta chằm chằm chằm chằm còn kém đem mặt đ ụ n g lên đi lam thả i y cái nào còn không biết tiểu gia họa ý nghĩ đưa tay đem nàng kéo đến trong ngực của mình cái này vòng hết thệ có ba bộ ngươi cùng hiểu san tỉ tỉ còn có dao dao một người một bộ ngươi bộ kia mụ mụ giúp ngươi thu lấy đ â y này nha tiểu gia hỏa nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó b ó p một chút trong tay thét lên heo đối với g i a o g i a o nói chúng ta đi chơi đi các đại nhân nói tới nói lui thật là phiền phước tốt chậm trễ thời gian ân ân dao dao gật đầu một cái đưa tay lôi kéo hơn hơn phải mang nàng đi xem chính mình cất giữ bảo bối đi đám người bị hai cái tiểu gia hỏa lần nữa cho cười hai từ thật là một gia đình vui vẻ ra vị thể tốt ta trước không cùng các ngươi hàn huyên ta đi làm cơm ninh n ữ đỉnh đứng lên nói cần ta hỗ trợ sao phương viên hỏi không cần hôm nay ta mời các người nào có để cho khách nhân nấu cơm ninh ngữ đình nói không sao không cần khách khí như thế vẫn là để phương viên đi thôi tiểu tử này làm đồ ăn nhưng có một tay phương viên còn chưa lên tiếng phương ba ba trước tiên là nói về nói đúng thế phương viên làm đồ ăn rất tốt nha ta rất thích ăn lần trước ở chỗ này qua một đoạn thời gian sau khi trở về ta cảm giác ăn cái gì đều không thơm lao gia tử cũng ở bên cạnh nói ông ngoại đều đã nói như vậy phương viên ngươi đi làm đi phương mụ mụ nói đã tất cả mọi người nói như vậy ninh ngữ đình cũng không có phản đối nữa dẫn phương viên hướng đi phòng bếp lao gia tử người thích ă n phương viên đồ ăn về sau liền theo chúng ta trôi qua ta mỗi ngày để cho phương viên nấu cho người ăn phương mụ mụ ở bên cạnh tiếp tục đối với lao gia tử nói đại tỷ ngươi lời nói này lao gia tử cùng các ngươi qua người ta còn không ngừng chúng ta cổ xương a nói chúng ta huynh n ộ i mấy cái không phụng dưỡng lao nhân hà liêu thanh nghe vậy ở bên cạnh nói đùa mà nói đều niên đại gì người qua dễ chịu là được quản người khác nói thế nào phương ba ba ở bên cạnh nói trấn trung lời nói này thành thật thời gian là chính mình qua mà không phải sống ở người khác trong lời nói ninh quang khải phi thường đồng ý phương ba ba lời nói Tốt, phương viên là làm cái người đi ạ sự, mỗi ngày cho theo a nấu này cơm, cái t í c cười ha ha nói, Có cái cho cơm cạnh cười khách h ha hà không hắn không phải Thải phòng Phương h đáng đám đi nói. tưởng nổi, hắn cho ông ngoại nấu cơm không phải là nên sao. Lam ở bên cạnh vừa cười vừa nói đám người trong phòng khách nói giỡn.、Phương、viên gì sao. sao. Lao ra Lam vừa vừa là tử t ở Y ninh ngữ đình đi vào phòng bếp nhà nàng phòng bếp cùng phương viên nhà có chút bất đồng phương viên phòng là trước kia mã giáo sư trang trí hết thệ cũng là kiểu trung quốc phong cách p h ò n g bếp tự nhiên cũng thế mà ninh ngữ đình nhà p h ò n g bếp là loại k i ể u kiểu dáng âu tây phong cách ở giữa có cái đào thức ăn đài phía trên có thể bỏ đồ vật cũng có thể trực tiếp dùng để ăn cơm tất cả trang trí phong cách cũng tất cả đều là thuần b ạ c h sắc diện tích cũng rất lớn lộ ra đặc biệt dễ hiểu phong bếp rất lớn thật đẹp mắt ta phương viên cảm khái nói đẹp mắt có làm được cái gì lúc trước trang thời điểm hình đẹp mắt hiện tại mới phát hiện tuyệt không thực dụng tiểu trung quốc đồ ăn vốn là khói dầu lớn quét dọn đứng lên quá phiền thoái có lòng muốn thay cái trang trí nhưng có sợ trang bị mới xây đối với dao dao không tốt cho nên cũng cứ như vậy l i n h ngữ đình vừa nói một bên từ bên cạnh cầm lấy bao tay áo cùng tạp rể cho phương viên mặc vào đặc biệt là đệm lên mũi chân cho phương viên đem tạp rể bọc tại trên đầu của hắn thời điểm cơ hổ là g á n tại trong ng p h ư ơ ninh g v ê đầu t i ngữ ư n đình n giúp phương viên đem tạp dề ở phía sau bước lên đi đến phía trước tới nhìn một cái chính k h ô xác rất tốt cái kia ngươi đồ ăn đều chuẩn bị xong a sau đó liền giao cho ta đi phương viên nhìn án đài bên trên chuẩn bị xong đồ ăn nói ninh ngữ đình cũng phản ứng kịp gương mặt từng đỏ nhưng không có né tránh cũng không có cái gì xấu hổ mà là tự nhiên hào phóng mỉm cười nói đây đều là ta buổi sáng chuẩn bị vốn còn muốn để cho các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta đâu vậy được a đợi lát nữa cho ngươi lưu hai đạo để cho ngươi tới đốt có thể a đến ta nói cho ngươi giàu m ố i cùng gia vị đều thả ở nơi nào ninh ngữ đình dắt lấy cánh tay của hắn đem ngăn tủ từng cái mở ra nói với hắn một lần được rồi ta đều biết ngươi ra ngoài đi còn lại đều giao cho ta đi phương viên trí nhớ siêu cường nói một lần hắn liền toàn nhớ kỹ thật sự không cần ta lưu lại hỗ trợ sao ninh n ữ đình hỏi không cần đợi còn lại hai đạo thời điểm ta gọi ngươi phương viên khoát tay h à o nói cái kia vất v à o ngươi đầu bếp sư ninh ngữ đình hé miệng cười cười quay người hướng phòng bếp đi ra ngoài gặp ninh ngữ đình ra ngoài phương viên nhẹ nhàng thở ra hắn nhưng là người đứng đắn ba ba đ ỗ n g nhiên phương viên thật giống nghe thấy phòng bếp bên ngoài tiểu gia hỏa đang gọi hắn vô ý thức quay đầu nhìn sang chỉ thấy ninh ngữ đình đang đứng tại cửa phòng bếp tử quay đầu nhìn xem hắn tại nàng thấy phương viên quay đầu lộ ra có chút kinh hoàng sau đó đôi hắn khé mỉm cười quay đầu tiếp tục đi ra ngoài chương tám trăm sáu mươi sáu chư bắt giới vương tử chương tám trăm sáu mươi sáu chưa bắt giới vương tử giữa trưa tại ninh ngữ đình trong nhà mọi người thật vui vẻ ăn một bữa cơm chưa đặc biệt là tiểu gia hỏa có tiểu đồng bọn tại ăn cái gì đều hương khẩu vị mở rộng đương nhiên không có tiểu đồng bọn thời điểm khẩu vị của nàng cũng không nhỏ húng chi vẫn là ba ba làm đồ ăn có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu mới có thể biểu đạt nàng đối với ba ba yêu ninh ngữ đình cũng nấu hai đạo mọi người t h ư ở n g thức qua sau đó nhất trí tán dương nàng đốt tốt có làm đồ ăn tiên h phú ninh ngữ đình đều bị tán dương có chút ngượng ngùng thế nhưng là hai cái tiểu gia hỏa là thực tế người đều biểu thị mụ mụ ninh a di đốt không thể ăn mới không giống đại nhân như thế dối trá cái này để cho ninh ngữ đình bị thương rất nặng đặc biệt là thân nữ nhi hiện tại hoàn toàn làm phản đến nàng phương ba ba phía bên kia chờ giữa t r ư a ăn cơm xong phương viên bọn họ không có vội vã về nhà mà là lại ngồi cùng một chỗ hàn huyên một hồi này g ninh quang khải lấy ra mặt trượt bắt chuyện mọi người hai cái tiểu gia h ỏ a cũng ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon xem tv i i tiêu cơm một chút bởi vì chờ một lát các nàng liền muốn đi nhảy múa lớp học hóa cũng chính là lệ tỷ nhảy múa lớp huấn luyện mỗi cái thứ bảy bộ chiều đều có một tiết vũ đạo khóa hân hân cùng giao giao hai cái bình thường cũng là trong nhà ai có dành ai đưa có đôi khi trực tiếp đưa đến đi học địa phương có đôi khi trực tiếp đưa đến lệ tỷ trong nhà nàng mở ra thuận tiện liền đem các nàng cho mang tới bất quá hôm nay không giống nhau hôm nay bởi phương viên đưa hai người bọn họ cùng đi chờ nhìn thời gian không sai bịt lắm phương viên trên vai con cái bao lôi kéo hai cái tiểu ra hỏa cùng đi ra cửa đến nội những người khác hiện tại cũng tại đánh mặt trực đầu ninh nữ đình đem bọn hắn đưa đến cửa ra vào căn dặn nữ nhi nói trên đường muốn nghe phương thúc thúc lời nói không cho phép bị ngậm vũ đạo nghỉ ngơi lúc phải nhớ đến uống nước mụ, mụ ta đã biết còn có là phương ba ba dao dao n ư ớ c cổ đối với mụ, mụ nói là là phương ba, ba. nghe thấy nữ nhi ố n nắn nàng nàng có chút vẫu ngữ mà vớt v ố t đầu nhỏ của nàng yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt nàng giao giao cùng mụ mụ gặp lại phương viên vừa cười vừa nói mụ mụ gặp lại giao giao rất nghe lời đối với ninh ngữ đỉnh vậy vây tay sau đó quay người đối phương viên nói phương ba ba chúng ta đi nhanh một chút đi t ố t hân hân cũng cùng ninh a di gặp lại phương viên đối thủ bên trong một mực nắm lấy thét lên heo không thả tiểu g i a hỏa nói ninh a di gặp lại ngao ngao tiểu ra hỏa lại nịch ngậm bóp hai lần thét lên heo sau đó hai cái tiểu nhân vừa lớn tiếng vui v ạ lên nhìn xem nữ nhi cũng không quay đầu lại liền cùng phương viên chạy n i n h ngữ đ ỉ n h mặt mũi tràn đầy không vui mà phàn nàn một câu cái này nhỏ không có lương tâm nói xong chính mình cũng n ở nụ cười sau đó quay người trở về phòng xem bọn hắn chơi mặt trực đi phương viên trước về nhà một chuyến đem tiểu g i a hỏa nhảy múa phục cùng ấm nước nhỏ đều cho mang lên sau lưng của hắn lưng cái kia bọc nhỏ chính là dao dao bên trong cũng chưa không sai biệt lắm vật phẩm các thứ thu thập xong lúc này mới lần nữa mang theo hai cái tiểu ra hỏa ra cửa hân hân chúng ta là đi học không phải đi chơi có thể hay không đem ngươi trong tay bé heo bỏ ở nhà chờ trở về lại chơi phương viên nhìn xem tiểu gia hỏa trộm trong tay cái kia nhựa t ỡ là tiệc heo có chút vô ngữ mà nói cái này màu hồng thét lên heo kỳ thật tuyệt không đẹp mắt thậm chí có chút xấu không muốn ta muốn cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đ ù a tiểu gia hỏa đem nó ôm vào trong ngực nói ngươi lên hóa chơi cái gì nghỉ ngơi lúc có thể chơi à? tiểu gia hỏa biện luận tùy ngươi đi phương viên nghĩ nghĩ liền theo nàng đi thật sự phải vào lớp rồi nàng cũng chơi không được nguyện ý mang liền theo nàng tiểu gia hỏa gặp ba ba đáp ứng ô n bé heo lại thân lại hôn vui vẻ cùng cái gì một dạng y gì thân xấu như vậy heo ta nói cho ngươi về sau không muốn hôn ta phương viên cố ý một mặt ghét bỏ mà nói mới không xấu nó so ba ba dáng r ấ p đẹp mắt tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức phản bác phương viên à nó chỗ nào so với ta tốt nhìn ngươi nhìn nó cái mũi dài như vậy như thế lớn phương viên nói chuyện đồng thời t h u ậ n tay đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong xe đồng thời ra hiệu trước mặt lương phi bạch lái xe cũng là bởi vì nó cái mũi lớn cho nên nó mới so ngươi lớn lên thật tốt nhìn giao giao ngươi nói đúng hay không â giao giao mặt lộ vẻ khó xử ngươi đây là tại khó xử ta tiểu hài từ này nha phải không ngươi cho rằng như vậy dáng dấp đẹp mắt ta vậy chờ ngươi trưởng thành ngươi tìm dạng này vương tử đi lớn lên giống chư bắt giới một dạng vương tử phương viên cười ha ha nói không thể tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức lớn tiếng phản đối vì cái gì không được không phải nói ngươi nói nó dáng rất đẹp mắt sao ta nói nó dáng rất đẹp mắt lại không nói muốn nó làm vương tử của ta thế giới rất rất lớn đẹp mắt chơi vui ăn ngon rất nhiều rất nhiều nhưng là ta không có đều muốn n h a làm tiểu h ả i tử không thể giống ngư dân lao thái bà quá tham lam tiểu gia hỏa miệm nhỏ a lạp a lạp đại đạo lý một bộ một bộ mẫu chốt nàng nói vẫn rất có đạo lý trên thế giới xinh đẹp đẹp mắt đồ vật rất nhiều không phải là tất cả mọi thứ đều muốn lấy được hắn làm người không thể quá tham lam vậy ngươi lớn lên về sau muốn tìm một cái dạng gì vương từ đâu phương viên s ờ lên đầu nhỏ của nàng hỏi ba ba dạng này tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi thật ra ngươi không phải nói ta xấu sao phương viên quýnh nói ta không nói ba ba xấu nha ta chỉ nói là ngươi không có con heo nhỏ đáng yêu tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói cái này có khác nhau sao thực tế không hiểu rõ tiểu hài từ não mạch kín đã như vậy ngươi vì cái gì còn muốn tìm ba ba dạng này đâu bởi vì ba ba là trên thế giới tốt nhất ba ba tiểu gia hỏa vui vẻ nói phương viên bị tiểu gia hỏa câu nói này cho ấ m đến vui vẻ cười ha hả ân ta cũng phải tìm phương ba ba dạng này vương tử g i a o g i a o ở bên cạnh cũng nhỏ giọng nói cái kêu ba ba liền chúc các ngươi tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng vương tử đi phương viên cười nói nhưng trong lòng lại đang tự hỏi một vấn đề muốn thật sự dựa theo tiêu chuẩn của hắn đến tìm bạn trai các nàng cả đời này chỉ sợ đều không gả ra được đi hai cái tiểu gia hỏa tại trên xe một đường đều rất sung sướng một cái ngồi tại phương viên bên trái một cái ngồi tại phương viên bên phải kỳ kỳ cha cha nói không ngừng các nàng vì một chút chuyện nhỏ mà vui vẻ cũng vì một chút chuyện nhỏ mà tức giận nhưng mặc kệ vui vẻ sự tình vẫn là tức giận sự tình các nàng đều muốn cùng phương viên chia sẻ đặc biệt là giao giao hôm nay cùng phương viên nói đặc biệt nhiều nhìn ra được tính tình của nàng đặc biệt tốt phương viên cũng chăm chú nghe thỉnh thoảng phát ra như vậy a như thế a tiếng thán phục h ỉ cần nhịn quyết tâm đến liền sẽ phát hiện cùng hai tử nói chuyện nhưng thật ra là một kiện chuyện rất thú vị các nàng ngây thơ phương thức tư duy thường xuyên có thể bắn ra đủ loại thú vị ý nghĩ trong lúc lơ đã nói ra một ít lời thậm chí là nhân sinh triết lý tâm linh tinh khiết bọn nhỏ có đôi khi mới có thể càng thêm bén nhạy nhìn rõ xuất thế ở giữa vạn vật bản chất mặc dù các nàng biểu đạt không ra nhưng là đôi câu vài lời cũng có thể để cho đại nhân tiến hành cấp độ sâu nghĩ lại đây cũng là phương viên đặc biệt chuẩn bị ưa thích cùng bọn nhỏ nói chuyện trời đất nguyên nhân một trong chương 867, quán cà phê chương 867, quán cà phê h o à n g n ê n h u a n g lâm theo phương viên đẩy cửa vào tiểu á i cũng không ngẩng đầu lên mà nói một tiếng À, hôm nay các ngươi đều tại à, phương viên nhìn chung quanh quán cà phê một vòng phát hiện ba tỷ bội đều tại liền ngay cả tuấn phu cũng tại hân hân giao, giao. ngay tại lột một cái phì miêu á i thái nhìn thấy dao dao cùng hân hân lập tức chạy tới phương viên buông ra hai cái tiểu ra hỏa để các nàng cùng ái thái đi chơi bây giờ cách đi học còn có một hồi phương tiên sinh nhìn thấy phương viên tuấn phu buông xuống cà phê trong tay chen tiến lên đón vẫn là gọi ta phương viên đi ta nghe tự tại một chút phương viên cười nói hắn cùng lệ tỷ còn có tiểu hái đều rất quen duy chỉ có tuấn phu vợ chồng hai người phương viên cùng bọn hắn tương đối xa lạ vậy cũng tốt gọi phương tròn ta cũng tự tại một chút nhanh ngồi ngươi muốn uống chút gì không tuấn phu vội vàng bắt chuyện phương viên ngồi xuống tuấn phu ca hôm nay thong thả a phương viên cũng không k h á c h k h í tại quầy ba ngồi xuống sau đó đối với trong quầy ba lệ tỷ nói cho ta một chén cà phê đen cà phê đen rất khổ a ngươi có thể quen thuộc sao lệ tỷ thuận miệng hỏi một câu mới vừa uống thời điểm là rất khổ nhưng quen thuộc vẫn rất tốt phương viên vừa cười vừa nói bất quá hắn bình thường đều uống trà rất uống ít cà phê ta liền như thế nào cũng quen thuộc không được tuấn phu ở bên cạnh nói phương viên nghiêng thân thể chuyển hướng hắn nhìn hắn cho dù ở nhà cũng là một bộ â u phục cách l í n h cách g ắ n mặc có chút buồn cười mà nói mỗi người khẩu vị bất đồng bất quá tuấn phu ca mỗi ngày bận rộn như vậy đoán chừng cà phê uống nên thật nhiều thật đúng là như vậy mỗi ngày hai chén cà phê đều dưỡng thành quân thuộc tuấn phu nói xong đưa tay l ỏ n g l o ạ cổ áo cả vạn đúng rồi tuấn phu ca vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu mới vừa kết thúc một vụ án cho nên tuấn phu nói xong nhìn về phía bên cạnh đang cùng các tiểu bằng hữu chơi của nữ nhi người vẫn đúng là muốn nhiều bồi bồi hại thái mặc dù lệ tỷ chiếu cố rất tốt nhưng là ba ba là hải tử không thể thiếu bộ phận phương viên vừa cười vừa nói tuấn a đang cũng s y nghĩ v đề đâu, này ta phu thở dài nói lệ tỷ lúc này đem pha tốt cà phê đặt ở phương viên trước bàn tại bọn họ nói chuyện trong lúc đó lục tục có khách tiền đến chỉ chốc lát ngồi đ ầ y toàn bộ quán cà phê tuấn phu ca công việc thật sự là cố gắng à, phương viên bưng lên chén cà phê uống một ngụm sau đó đối với lệ tỷ d ố i cái ngón tay cái lệ tỷ che mép đáp ý cười cười nam nhân m à liền muốn cố gắng một điểm tuấn p u gãi gãi cái hót cười ha hả t h o ạ nhìn có chút gốc tiểu đồng tỷ bưng một chén thanh thủy đặt ở trước mặt của hắn đối với hắn khẽ cười cười tuấn phu như thế l i ề u mạng cố gắng công việc kiếm tiền xem như thê tử nàng so với ai khác đều rõ ràng nói trắng ra là vẫn là tuấn phu có chút tự ti bởi vì các nàng ba tỷ bội là tiêu chuẩn bạch phú mỹ lẽ ra tuấn phu chuyện gì không làm hắn cả một đời cũng không lo ăn uống nhưng hắn không phải là người như vậy công việc chính là tự tôn của hắn bất quá nếu như ngươi có thể mỗi ngày đến chỗ của ta uống cà phê ta nghĩ ta công việc cũng không cần cố gắng như vậy tuấn phu nhìn chung quanh một chút trong quán cà phê khác nhân vừa cười vừa nói phương viên có chút một chút không có trả lời tuấn phu có thể nhìn ra phương viên làm sao có thể nhìn không ra loại trừ lương phi bạch mấy người những người này tất cả đều là vụ n trộm bảo hộ phương viên an toàn nhân viên bọn họ thường xuyên du đãng tại phương viên chung quanh rất nhiều nhân phương tròn thậm chí đều đã quên mặt nhưng bọn hắn xưa nay không chủ động cùng phương viên trả lời chỉ là đóng vai lấy đủ loại thân phận bảo hộ ở xung quanh hắn phương viên cũng không g h é t như vậy nếu không có bọn họ đoán chừng hiện tại cuộc sống của mình cũng không có như thế an nhàn mặc dù bọn họ là bảo vệ phương viên an toàn nhân viên nhưng là quán cà phê sinh ý thế nhưng là làm theo tiểu h i tiến lên từng cái hỏi thăm khách nhân muốn dùng cái gì sau đó bắt đầu bận rộn tuấn phu cũng đứng lên hỗ trợ đem cà phê cùng một chút điểm tâm nhỏ cho khách nhân đầu đi lệ t ỷ lúc này cũng mang sang một bàn mới vừa nướng xong điểm tâm nhỏ đối với ba tên tiểu gia hỏa h ồ đ ừ n g đ ù a đều tới ăn chút điểm tâm nhỏ đi ba tên tiểu gia hỏa đang dùng thét lên heo đùa mẹo chơi đâu nghe thấy thanh âm đều chạy tới tiểu gia hỏa đưa tay liền muốn đi bắt lệ t ỷ bưng đĩa vội vàng n h ư ờ n g đi qua nói với nàng muốn rửa tay mới có thể ăn n h a ai thật phiền phức tiểu gia hỏa thở dài nói hân hân giao, giao các người đi theo tà cùng nhau rửa ai thái quen cửa quen mẹo đem các nàng kéo đến đằng sau quầy ba mặt rửa、tay. lệ t h ì đem đĩa đặt ở trên quầy ba đối phương viên nói ngươi cũng đ ế m thử so tay nghề của ngươi như thế nào phương viên nghe vậy cũng không có k h á c h khí đưa tay cầm một khối đặt ở trong miệng ngay tại rửa tay tiểu g i a hỏa nhìn thấy lập tức kêu lên ba ba ngươi chờ ăn xong cho chúng ta lưu một điểm biết ba ba mới ăn một khối còn có nhiều như vậy đâu mùi vị không tệ a nếu có thể lại dòn một điểm liền tốt phương viên đ ế m một khối cũng liền không có lại ăn bởi vì cho các nàng ăn cho nên ta không có nương q u á cứng bất quá cùng lần trước ăn ngươi làm cái kia hương vị vẫn là không cách nào so sánh được à, lệ tỷ vừa nói một bên giúp ba tên tiểu gia hỏa nắm tay lau khô tiểu đông tỷ mặc dù một mực không nói gì nhưng lại yên lặng cho ba tên tiểu gia hỏa mỗi người rót một chén sữa bỏ thả ở trên q u o ả n ba phương viên đem các nàng ba cái từng cái ôm ngồi tại q u o ả n ba trước cao trên đế hân hân ngươi cùng g i a o g i a o thiếu cũng ăn một điểm giữa chưa ăn nhiều như vậy đợi lát nữa lại phải vũ đạo ăn ăn quá nhiều chờ một hồi khiêu vũ bụng bụng sẽ đau dao dao nghe vậy n u thuận gật gật đầu tiểu gia hỏa lớn tiếng đáp ứng một tiếng đưa tay liền chụt vào bên cạnh trong mâm điểm tâm nhỏ. có hay không tạ ơn hai vị a g i a kỳ hì yêu áo tiểu gia hỏa trong miệng nhồi vào đồ ăn một miệng không rõ mà nói ăn từ từ cẩn thận đừng nhẹ lấy tiểu gia hỏa ôm sữa bỏ chén uống một ngụm sau đó nói như vậy liền sẽ không nhẹ nha n n g ư ơ i nha thông minh sức lực đều dùng ở trên đây phương viên tràn đầy yêu chiều mà sờ lên đầu nhỏ của nàng giao giao ngươi cũng trầm điểm phương viên đối với bên cạnh giao giao nói tốt đát phương ba ba giao giao k h ó i hoạt mà đáp ứng một tiếng a ái thái giật mình mở to hai mắt giao giao ngươi vì cái gì gọi phương thúc thúc ba ba nhà Tiểu phương viên đem ề chuyện đã xảy ra đại khái cùng với các nàng nói một lần cuối cùng mới nói đồ nói cho nên giao giao mới có thể gọi ta phương ba mươi ba ngươi nói các ngươi hai cái nhìn qua cũng là người đứng đắn g Như thế nào tư tưởng như thế không thuần thế thế khích tư đúng â u c h ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi chừng nào thì thu thế? thuần ta? Tiểu hãy lập tức t giao giao chính chừng con khích hỏi nghĩ không muốn ngươi, ngươi nào nuôi, ngươi ngươi là làm Là lập gái gì rồi ả đua. đó Đúng Sau chuyện chuyện hai mội cùng một chỗ cười ha ha. 868. Nói chuyện 868. Nói chỗ thiếm. thiếm. mội cười tỷ một cùng Trường Trường 868. 868. ngày mai tại đấu ngữ đường nhà bọn hắn tổ chức một cái tụ hội các người đến lúc đó cũng cùng nhau tới đây đi phương viên đối với lần nữa ngồi xuống tới nội hải tuấn phu nói đấu ngữ đường chính là lâm xảo vân lao công tiểu mập mạp đỗ thiên h ạ ba ba lệ tỷ ở bên cạnh hồi đáp hắn không có mời chúng ta tùy tiện đi sẽ có hay không có điểm thất lệ à nội hải tuấn phu nghe vậy có chút do dự nói trận này tụ hội là ta cùng hắn hai cái hợp lực làm ta mời các người ta nghĩ hắn hẳn là không ý kiến phương viên vừa cười vừa nói ba ba ta muốn đi ta muốn đi tuấn phu còn chưa lên tiếng ở bên cạnh nghe thấy được cái thái đã lớn tiếng hét lên vậy được ba ba dẫn người đi vốn còn đang do dự nội hải tuấn phu nghe vậy một tiếng đáp ứng phương ba ba ta cũng nghĩ đi g i a o g i a o ở bên cạnh nghe nhỏ giọng nói đều đi đến lúc đó tất cả mọi người đi ngươi đem mụ mụ ngươi còn có ông ngoại bà ngoại đều kêu lên đến lúc đó ta cho các ngươi làm t ố t ăn phương viên rút ra một tờ giấy giúp nàng đem sữa ở khỏe miệng mặt cho lau sạch sẽ sau đó lại giúp tiểu gia hỏa cho xoa xoa lúc này trên vảy ba một cái đồng hồ báo thức văng lên lệ thị thả ra trong tay s u ố n g nói thời gian lên lớp đến mấy người các ngươi tiểu bằng hữu cùng ta cùng đi đi học đi phương viên vội vàng mang theo hai người bọn họ đồ vật chuẩn bị đi cùng bởi vì muốn trợ giúp các nàng đổi nhảy múa phục múa ba lê quần áo tương đối khó xuyên không có cha mẹ hỗ trợ lũ tiểu gia hỏa vẫn đúng là không nhất định có thể mặc đều cho ta đi ta đến giúp các nàng đuổi lệ tỷ đưa tay tiếp tới vậy liền vất vả lệ tỷ phương viên cũng không có khách khí nhìn xem lệ tỷ mang theo ba tên tiểu gia hỏa rời đi nội hải tuấn phu mở miệng lại hỏi ngày mai chúng ta đi qua cần không muốn mang chút vật gì mang đồ vật phương viên nghĩ nghĩ mang hai bình rượu ngon đi hoặc là làm điểm dạng này điểm tâm nhỏ mang lên cũng được phương viên đưa tay cầm một khối ba tên tiểu gia hỏa ăn để thừa điểm tâm nhỏ đặt ở trong miệng lúc này sẽ không quá thất lễ a nội hải tuấn phu rất ít tham gia dạng này tụ hội trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào chủ yếu là vì bọn nhỏ nào có cái gì thất lễ lại nói cái khác nguyên liệu nấu ăn rượu các thứ đều có cái khác người chuẩn bị xong phương viên vừa cười vừa nói phương viên cùng nội hải tuấn phu một mực hàn huyên tới lũ tiểu gia h ò a tan học chờ cùng nội hải tuấn phu trò chuyện mới phát hiện hắn là tính cách phi thường người cởi mở hơn nữa rất có kiến thức hai người nói chuyện tương đối ăn ý vũ đạo là cá thể l ự c sống mặc dù lũ tiểu gia h ò a hiện tại học cũng là kiến thức cơ bản nhưng việc không nhẹ nhõm đủ loại trầm xuống đá chân đi cả nhắc phía dưới thắt lưng các loại cũng là phi thường vất vả cho nên hai cái tiểu gia hỏa ấm nước nhỏ đều bị các nàng cho uống trống trơn Có mệnh tiểu h sau. hai ba ba, ta khác, còn muốn Phương họ ghế hỏi. Không mệnh, khác, người nước. viên bọn ngồi trên còn uống i đem ôm t ra hòa lắp đồng ầ thần. u Tiểu Mặc dù miệng các có trước có dù nói tinh nàng bên trên nói như vậy, nhưng rõ ràng không rõ đó vậy, đ tỷ cho các nàng một người bưng một chén nước đi lên cũng cho nữ nhi chuẩn bị một chén tiểu h ả i có nước sôi để ngồi sao giúp ta đem các nàng ấm nước nhỏ cũng đổ đầy đi phương viên đúng không giữa đài tiểu hải nói tiểu h ả i nghe vậy trực tiếp đưa tay tiếp tới tiểu hải từ năng lực khôi phục rất nhanh nghỉ ngơi một hồi liền lại tinh thần sung mãn đã nghỉ ngơi tốt chúng ta liền về nhà đi phương viên cầm lên hai cái tiểu ra hỏa đồ vật nói phương thúc thúc có thể làm cho g i a o g i a o cùng hân hân ở chỗ này lại chơi một hồi sao Ái thái ở bên cạnh khẩn cầu nói đúng thế thời gian vẫn còn vội vã trở về làm gì ngồi một hồi nữa đi xong tiết học trở về lệ tỷ cũng nói nếu không ta cho ngươi thêm tới ly cà phê tiểu Ái cười nói đã như vậy vậy liền lại đợi một hồi bất quá cà phê coi như xong có thể vui vẻ cho ta một bình có cả có lại đi phương viên khoát tay áo buổi chiều ở chỗ này nói chuyện phiếm cái này một hồi hắn uống hết đi hai chén cà phê lại uống xuống dưới ban bất đừng ngủ đêm cảm giác. Có, quả k hơn ô n trang, là chính chúng ta làm. người g giọt phải là là làm, ta muốn nữa trước thích vô cùng uống có ỏ cà c lạ, vui sướng mập cạ h có h thủy cũng không cũng n phải chút, nữa, cỏ cỏ lạ còn có nghiện bởi vì c ỏ cạ có lạ sẽ cho người hưng phấn tinh thần vui vẻ chủ nếu là bởi vì bên trong chứa đại lượng đường phân nhân thể tại thu hút đại lượng đường phân thời điểm tâm tình liền sẽ trở nên rất tốt cái này cũng vì cái gì có cạ cò lạ sẽ bị sưng là vui sướng thủy nguyên nhân đương nhiên cũng rất dễ dàng để cho người ta cốt chất lơi lỏng cùng đường liệu bệnh ba ba ta cũng muốn uống có cạ cò lạ tiểu gia hỏa ở bên cạnh thấy la hét nàng cũng muốn uống nàng sở dĩ thích uống cũng là bởi vì có cạ cò lạ ngọt không được tiểu hai tự uống có cạ cò lạ vóc dáng hội t r ư ở n g không cao biến thành một cái tên lùn phương viên một tiếng c ự t u y ệ t vậy ngươi không phải cũng uống sao ngươi cũng sẽ d à i không cao biến thành một cái tên lùn tiểu gia hỏa h ầ hừ mà nói không sao ba ba đã, đã cao như vậy rồi không cần lại lớn phương viên thờ ơ giang tay ra cái kia cái kia tiểu gia hỏa nhất thời từ nghèo n g t ì m không thấy phản bác vậy cũng không khỏe mạnh giao giao ở bên cạnh nhỏ giọng nói đúng vậy cũng không khỏe mạnh lần này tiểu gia hỏa có lý do thanh âm đều lớn rồi mấy cái âm lượng được đi ba ba cũng không uống được rồi phương viên dở khóc dở cười nói cái này còn tạm được tiểu gia hỏa thỏa mãn chống nạnh tiếp lấy phản phất lại nghĩ tới cái gì lần nữa lớn tiếng nói cũng không cho phép len len uống không khỏe mạnh là là không khỏe mạnh ta cam đoan không cho uống cái này không phải ba ba quan tâm nàng a đây là nàng quản ba, ba. tất cả mọi người nở nụ cười ái thái lúc này cũng nghỉ ngơi tốt đối với nàng ba ba nói ra ba ba n g ư ơ i dẫn chúng ta đi bãi cắt chơi đi trong quán cà phê con mèo mặc dù nhiều nhưng là thường xuyên chơi nàng cũng cảm thấy không có ý nghĩa hôm nay vừa vặn giao giao cùng hân hân cũng tại cho nên muốn theo các nàng cùng đi bãi cắt ngồi nghịch đất cát đi bãi cát nội hải tuấn phu nghe vậy hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua hiện tại thái dương đã không giống giữa t r ư a như thế nóng bức hơn nữa lên gió nhẹ nhẹ ra đi cũng không phải là không thể được vậy được vậy ngươi đem ngồi n ị c h đất các công cụ đều mang lên a tạ ơn ba ba ái thái t e o họ một tiếng l i lại lại như thế nào làm nhiều như vậy công cụ phương viên thấy đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối ba tên tiểu gia hỏa một người nắm một bộ cũng còn còn lại rất nhiều rất nhiều cũng là du khách lưu lại tiểu ái ở bên cạnh nói nguyên lai、like、rất nhiều nơi khác tới du lịch du khách bình thường mua một bộ bãi cát công cụ chơi qua về sau cũng lười lại mang về một phương diện tới bờ biển quê quán cũng không có bãi cát một mặt khác công cụ này không đáng giá mấy đồng tiền mang theo còn phiền phức hơn cho nên có chút tới uống cà phê trực tiếp liền nhét vào t r o n g điếm có được yêu quý đồ ăn nhỏ liền đưa cho nàng sau một quãng thời gian nàng liền góp nhặt một đồng lớn vừa vặn các ngươi hai cái có thể tuyển một chút ưa thích lấy về để ở chỗ này cũng là lãng phí thực sự hơi nhiều lệ tỷ ở bên cạnh nói hai cái tiểu ra hỏa nghe xong vậy nhưng vui vẻ cái xẻn thùng nước cái gì các nàng không có thèm nhưng bên trong một chút nhựa t ợ lặt t i ệ khuôn đúc các nàng cảm thấy rất hứng thú nhưng là các nàng không có lập tức nắm mà là ngẩng đầu nhìn về phía phương viên vậy các ngươi liền tạ ơn lệ a di cùng ái thái t ỷ t ỷ phương viên cười gật đầu một cái hai cái tiểu ra hỏa khoái hoạt mà r e o h ò một tiếng sau đó tại trong dương một người lượm một túi lưới bãi cắt khuôn đúc sau đó mới thật vui vẻ đi bãi cắt ngồi nghịch đất cắt đi phương viên cùng nội hải tuấn phu vội vàng đi theo mà cửa hàng khách bên trong cũng s o ạ một chút toàn đều đi hết sạch chỉ còn dư lại tỉ mỗi ba người đối trống dông quán cà phê có chút vô ngữ